Chương 321, cầu biến 31, chương 321, cầu biến 3, 31. Vi cụ. Lang còn muốn đưa nàng về nhìn. Nhanh trời đã sáng. Mỹ nhân dèm châu chân trần theo cửa sổ cách chỗ đi trở về nội điện, nhẹ giọng đối với Đàm Huyền nhắc nhở một câu. "Thự gây nghiệt thì không thể sống." Đàm Viễn nhìn cũng không nhìn ngoài điện một chút, đối phương quấy hắn cùng cơ tử nguyệt động phòng hoa trúc, hắn tự nhiên là không có tốt thái độ. Ngay vậy, Vũ Điệp công chúa mất máy, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, ngoài điện, phát tác thật lâu, An y nguyên bản trên dùng Giống như chúng độc xuất hiện một vòng quỷ dị hưng ngượn, ba ngàn tóc bạc phút chốc rơi lên như tuyết thác nước chú xuống, nàng cắn chặt hàm răng, ý đồ lại ở trên người thực hiện nhất trọng công xưởng, cầm cố lại kia cấm chú cường đại pháp công. Soạt. Có thể thiệt vui chúng tàn, nàng cuối cùng là bất lực lão đảo ngã ngồi tại trước bậc, hàm răng xinh xinh cắn nát môi dưới. Trán phần tăng bảo bị mồ hôi lạnh tầm đầu, giàn chặt lấy luyện truyền eo tuyến chạy ra nhàn nhạt vết máu. Cổ tay ở giữa chuối hạt lên tiếng đoạn, một viên tiếp nối một viên vào trước điện trong bóng tối. Đúng lúc này, nàng đầu ngón tay móc vào khe đá cầm ra năm đạo thám. Nàng đôi mắt đẹp hoang hốt, giống như bừng tỉnh thấy vậy làm nàng khô thiện tự trước, còn tại ta lót bên trong nàng, vô thức nỗ lực lấy tay chụp vào đưa nàng vứt bỏ phụ mẫu hai người quay người lúc góc áo. Diệu dục hồ yến, Ngọc Chu, Thuyền Hoa. Giờ phút này tựa như phản chiếu bình thường, tại trong đầu của nàng phi tốc tái hiện. Nguyên lai hơn một năm nay đến nay, Tu Di Sơn bên trên, Phật tiền đốt hết tàn hương, cuối cùng ép không được trong lòng thế tục dục niệm. Ký thực, thật muốn nói lên, những kia kim cương, la hán, thậm chí Bồ Tát, Phật, cho dù đắc đạo, chứng đạo, lại thật sự vô dục vô cầu rồi sao? Làm sao có thể chứ? Đông Đông, Đông, cầu xuân thu đạo. Cuối cùng, An Diệu Yiye thông xuống trán, nỗ lực gõ vang lên cửa điện. Bất quá, nàng túi đầu sau khi, này âm thanh khẽ gọi vừa ra khỏi miệng liền phảng phất bị cắt đứt tại cổ họng ở giữa. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, tố thủ đột nhiên nắm chặt, đỡ lấy một bờ cây đảo ra bị nẻ thân cây, lòng bàn tay sắt qua vỏ cây lúc mang xuống một sợi tơ bạc. Giờ này khắc này, cấm chú suýt nữa chôn vùi nàng thành tỉnh ý thức, hơi kém liền muốn nhường nàng ngất đi. Ông. Giờ khắc này, nàng cái trán điểm này quan âm tướng mạo kim Điền bắt đầu giận nức lộ ra dưới đáy giống mạng nện tử kim hoa văn, theo mi tâm một thẳng lan tràn đến cổ áo che giấu xương quai xanh chỗ. Siêu. Siêu. Siêu. Đúng vào thời khắc này, xa xa chuyển đến một đám giao chỉ đệ tử tuấn sát tiếng xé gió. Nàng trong lòng giận mình, không nghĩ ngợi nhiều được, lần nữa lách mình tại cổ thụ bóng tối bên dưới, che lại thân hình. Tí tách. Nhưng mà, nàng đi lần này động, cấm chú bộc phát được càng kinh khủng mấy phần, nàng cắn chặt môi dưới, hàm răng lâm vào cánh môi thấm chảy máu châu, theo khóe môi trượt đến cái cằm, tại dưới ánh trăng ngưng tụ thành một đạo kinh tâm động phách vấn. Tú Mỹ dễ dàng nghiền nát ba mảnh xóc xít lá rụng, Chu Trừ giấu chân tại tràn đầy nước xương gạch xanh thượng lôi ra hai hàng dấu vết, nàng rốt cục là không dám đạm đương nhìn kia rất nhiều người trước mặt, gõ vang kia phiến cửa điện. Phải đợi những kia giao trì đệ tử, một vòng này tuần sát kết thúc tới. Một khắc đồng hồ, Cấm Chu phía dưới, nàng còn có thể trèo chống lâu như vậy sao? Trong bóng tối, nàng đột nhiên cuộn tròn thân ngồi xuống. Tóc bạc phô lên đất, trong tóc chi kia hàng hình châm gỗ tách một tiếng vỡ ra mấy phần khe hẹp. Thể nội giống như hóa thực thể đạo tất tự luân hại chạy ra, lại tại lan tràn đến nàng hai cổ tay chỗ đồng thời gầm cùng Phật tốc lục. Phát ra từng đợt tiêu đốt suy vang. Điều này nói rõ, này Phật tông vô thượng thủ đoạn, mặc dù không thể giúp nàng đem cấm chú hóa đi, nhưng mang tới tác dụng, vẫn có chút khả quan. Còn có nửa chén trà nhỏ. Nàng đem mặt vùi vào lòng bàn tay, đầu vai run rẩy như nến tàn trong gió, nuốt xuống kêu đau trở thành trong cổ phá toái khí âm. Siêu. Siêu. Siêu. Cuối cùng, đám kia tuần sát đệ tử từ, từ đằng xa một con đường khác tuyến trở về, rất nhanh biến mất tại tầm mắt. Đông, đông, đông. Lần này, An Diệu Y không có nửa điểm chần chờ cùng do dự. Căng thẳng thân thể mệt mại, nhấc chỉ lần nữa gõ vang lên kia lạnh buốt vòng đồng, xưa nay thanh lãnh giọng nói bọc lấy các mật công. Diệu Y đi tới trước xin thuốc, khẩn cầu huynh giúp ta áp chế cấm chú tử độc. Nàng âm thanh vô cùng suy yếu. Nghĩ kỹ lại, này kỳ thực muốn nhiều châm chọc có nhiều châm chọc. Cho nàng gieo xuống này cấm chú, là ai đâu? Như trước đây không có mưu Phản Xuân Thu điện lời nói. Chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắp lúc, trong mọn con mắt bên trong, điện cuối cùng kẹt, kẹt mở ra. Trong điện lư, mắt, còn ngừng quang, giờ phút này cũng đã vô thức chập ngón tay lại xóa đi vết máu lambda tiếng bước chân tới gần cánh cửa, nàng trông thấy đạo kia quen thuộc lại xa lạ bóng người áo xanh. Đạo huynh. An Diệu Y nghie mở miệng thất cẩu, trong cổ ngai ngái so với cầu khẩn càng trước tôn ra, nhuố đỏ đối phương vân vân cằm dài. Cẩm Trú Hoa vân đã theo nàng tuyết trắng thon dài cổ bò lên trên gò má, tại nhan nhạt nắng sớm trong tiêu đốt ra một vòng yêu dị đỏ đằng. Chớp bờ. Nam viên đứng ở cao hơn trên bậc thang, thân hình cao lớn giờ phút này như một toàn núi cao, mang theo một cấu ngạt thở cảm giác trước mặt An Diệu ý ý ý. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cái tia tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Cầu đạo huynh. Cấm chú phát tác hồi lâu, An Diệu Y li thậm chí đã có chút mơ hồ, nàng chỉ biết là nếu là không cầu được cấm chú giải dược, nàng nhất định là chịu không nổi hôm nay. "Xin thuốc." Đàm Viên quan sát đến tình trạng của nàng, dường như rất hài lòng cấm chú phát tác hiệu quả, cười lạnh một tiếng. "Ta vậy không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người ý thức không thanh tỉnh, nếu như thế, ta liền trước ban thưởng giải dược, cũng trợ lực áp chế từ độc, để ngươi khôi phục lại, bàn lại cái khác." "Vành." Lời còn chưa dứt, cửa điện bị hắn dùng chân câu ầm vang đóng lại. Thử Sơn bạn Tiên Châu, Huyền Nguyệt động Thiên trong, môn hình vạn các hôm nay hiếm thấy nhiều mấy phần nhân khí tầng cao nhất, chạm giống trong lầu các, mạ vàng con nghe lư hương phun ra nuốt vào nhìn lạnh sương ngủ, khắc hoa xong, cửa sổ để lọt vào vài hoàn hôn, đem lục đạo yểu điệu thân ảnh kéo được dài nhỏ. Vốn cho rằng chỉ có ba lượng nhân không có đi, chưa từng nghĩ chư vị cũng còn lưu lại trong điện. Nhan Như Ngọc đầu ngón tay quấn quanh lấy bên tóc mai một sợi thanh ti, váy lụa hoa sen màu ngó sen theo vai, cánh tay ngọc khẽ nhúc nhích mà nổi lên gợn sóng. Chương 321, cầu biến, 32, chương 321, cầu biến, 32. Trước mặt nàng chén lưu ly trong hai mảnh tản hoa, nhìn kỹ đúng là giao chỉ đặc lưu vân. Tỷ tỷ này chính cung nương nương đều không có đi, chúng ta thân phận gì? Vì cái gì danh nghĩa đi? Á ngọc bích mấy thượng chén lưu ly chiếu đến lênh quang, Diêu Hi nghiêng người rượi vào khắc hoa song cửa sổ, Sa Y gầm bọc bọc lấy đường cong lạ lướt, nàng tiệm tiệm đầu ngón tay vô ý thức đút ve mạ vàng bình rượu, đôi mắt son phấn tỏa ra ba phần rộng niệm ai. Đương nhiên, đi chuyên cho tiểu Tặc Kiên đột ngột ngạt ta là vui lòng, nhưng sau tiểu Tặc nổi giận lên, muội muội thân thể này có thể chịu không được giày vò. Đang khi nói chuyện, nàng cần cổ băng cơ tại ánh hiện ra quang, lại thêm kia được chói mắt môi đỏ, càng thêm hấp con người. Nàng hôm nay áo trong cố ý nhìn một bộ ánh trắng sa mỏng, váy suýt nhìn toé tinh thạch theo hô hấp chớp tắt, phản chiếu nhìn chủ vị nhan như ngọc bên hông cựu khiếu Linh Lung Miêu. Chỉ tiếc hôm nay Xuân Thu Điện tuyệt đại đa số thần nữ khó được tụ tập lại, nơi này lại không nam tử thưởng thức. San sạt, san sạt. Một bờ trên bàn tiệc, tử hà tố thủ khẽ vướt bên hông cổ quyển, khói tím vây sa tại trong ánh nến nổi lên ngọc trai sáng bóng. Nàng veanh thai treo lấy tự tùy mặt dây chuyền hơi rung nữ, cùng với bây giờ hà các nữ Trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh sau đó, nàng tại Xuân Thu điện từ trước đến giờ vì kiệm lời ít nói chứ sưng. Giờ phút này chỉ là lặng lặng nghe Diêu Hi, nhan như ngọc hai người ngôn ngữ, nàng lại uy miệng không nói không nói. Bên cạnh, đương nhiệm Diệu dục các phó chủ thần tịch cũng không có tùy tiện mở miệng nói cái gì, nàng gái nhặt đầu ngón tay xẹt qua trên bàn đi ngọc, đem được lấy trái cây cuốn nhánh sen bạc dòng bàn thôi xa nửa thứ. Người ở chỗ này trong, nàng tự biết thân phận thấp nhất, tự nhiên không có nàng lên tiếng phận. Chỉ có những người này cần nàng lên tiếng lúc, nàng mới biết vừa lúc ngôn ngữ một ít. Cho dù là cách đó không xa đứng hầu sau lưng nhan như ngọc tần Giao. Nàng vậy tự giác thấp thứ nhất đầu, đinh đinh thùng thùng. Thân tịch ánh mắt quét nhẹ ở giữa, Tần Dao đột nhiên xoay người mang theo lụa đỏ cuộn cuộn, bên hông ngân linh xuyên xô ra réo rắt tiếng vang. Nàng thon dài đùi ngọc di chuyển, đi vào đồng dạng không nói một lời rắc Hữu Tình sau lưng, trong tay bình ngọc khẽ nghiêng. Thấy thế, vị kia ngày xưa Tây Bồ Tát, Phật Châu vệ động âm thanh bỗng dừng vững dữ. Bần Ni thân làm người xuất gia, vốn không muốn rượu, Tần Dao cô nương động lần hình như không ổn đâu. miệng thơm mở. Ha ha ha. Mỗi mỗi lời ấy sai rồi, đạm. Đạo chủ câu nói kia là nói thế nào? Diệu Tịch Phần dao cờ nhẹ, Đỗ Thám Sơn móng tay gõ đánh nhìn sứ men xanh tự hồ, hồ phách cũ dịch tại hồ nước chỗ ngưng tụ thành muốn ngã không ngã được dọn, nàng khất một cánh tay ngọc vỗ một cái cái trán sáng bóng, dường như dần mình. Đúng đúng đúng. Giễu Thiên xuyên rượt qua, Bồ Tát trong lòng lưu muội muội tại tây mặc những kia thanh quy giới luật, bây giờ đến rồi chúng ta xuân thu điện, làm gì lại như thế tử thủ. Hôm nay đạo chủ lại hôn, chúng ta nhân mặc dù không có cùng theo một lúc đi, nhưng cũng không trở ngại lần này cách không uống một chén rượu mừng à. Nam mô quan tự tại. Giác Hữu tình mặt là ngơ. Chắp tay trước ngực nói một tiếng phật nữ, lại là coi như không thấy trước người kia đã bị đối phương gióp đẩy chén ngọn. Nàng trên cổ tay trắng này trôi đàn một vòng tay, mới cùng tần dao này xinh đẹp viu vật tiếp xúc mấy tức, giống như cũng dính mấy phần son phấn hương. Chư vị ngồi ở đây đều là đạo chủ Hồng Nhan chi kỷ, duy bần ni một người không hợp nhau, nhìn tới hôm nay bần ni thực không nên tới, chư vị chậm chậm uống, bần ni rời đi trước. Zack Hữu Tình chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, dưới chân thập nhị phẩm kim liên hiện hiện. Nói xong, Kim Liên chợt nàng liền muốn biến mất trong huyền đã. Nhưng vào lúc này, Như Ngọc lại là lên tiếng cản lại nàng. Chuyện gì? ầm ầm. Giác Hưu Tình quay đầu lại hỏi nói, chẳng nghe được động thiên ngoài có kinh lôi loe sáng, Mã Yên Chung Đồng cùng Diêu Hi Tóc Mai ở giữa rủ xuống châu bộ diêu đồng thời rung động. Tử Hà váy xa váy không gió mà bay, ở trên tường thả xuống quyển truyện hành. Hôm nay đem chư vị tụ lại lên, còn không phải thế sao chuyên môn tẩu nhỏ. Chủ vị, nhan như ngọc nửa bên ngạo nhân tiên khu ẩn tại đèn hạt động xanh trong bóng tối. Tối nay, thế nhưng có khách đến đấy. Xem ra, người đó đã đến, theo ta ra ngoài nên tiếp đón lấy a." Nàng giọng nói khi thì như ngâm hàn từ ngọc, chữ chữ tấm cảm lạnh ý, lại khi thì giống như thanh hầu giọng dên yêu rung động lòng người. Nôn ngữ lờ lờ, nàng đôi mắt trong sáng ngóng nhìn hướng động thiên bên ngoài viện khung. Chỗ nào, một đạo tóc lam bóng hình xinh đẹp thình lình hiện thân. Đúng là trước đó không lâu mới trong giao trì thánh địa uống khai mạc rượu hỏa vân động cổ hoàng nữ. Bình minh tảng sáng, giao trì nội địa bên trong, bốn phía hồng trù lắt thành trong cung điện. Mỡ bào đại sáp như cũ tại thanh đồng trụ trên đèn xa xỉ thiêu đốt lên, đem khắc hoa bình phong chiếu ra loang lổ các ảnh. An Diệu Y đi chậm rãi vào điện, trắng thuần tử khẩu, sau gáy, phía trên leo lên. ba Đàm Viễn lôi lệ phong hành, trực tiếp lấy ra giải dược. Đồng thời, đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi thanh mang, phút chốc điểm vào An Diệu Y tình xảo xương quai xanh chỗ lông xuống, tạm thời đã ngừng lại độc tố cấm chú bộc phát tình thế. Trong điện, một bên trên bàn, bày biện hai bình đổ đầy giải dược từ bình. Điệp Nhi, ngươi qua đây, cho nàng bó thuốc. Đàm Viễn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống An Diệu Y, không quên vẫy tay đem Vũ Điệp công chúa gọi qua. Kiên nhẫn một chút. Vũ Điệp công chúa lòng bàn Y rụt sợ lưng chợt xuống. Tiêu Cầm Chu thực sự bá đạo, nhưng nàng nhìn thấy mà giật mình, ngón tay nàng sát qua An Diệu Y, y xương thịt bà lúc lại khơi dậy từng đạo nhỏ vụn hóa hoa. An Diệu y, y cắn nát cánh môi chảy ra chu sa sắc, trong cổ tràn ra nửa tiếng nghẹn ngào, tựa thú thú sắp chết gào thét. "Đừng lo lắng, giải dược này trị ngọn không trị gốc, muốn đem triệt để ngăn chặn, còn phải ta vận công mới được." Bán trong suốt màn che rủ xuống như khói, xóa sình bên trong lưu hương xuất ra lượn lời lạnh đản. "Điệp Nhi, hai bình giải dược không muốn cũng lấy ra thoa ngoài da, một bình thoa ngoài da, một bình bên trong uống." Đàm Nguyên Chỉ điểm nói. "Này." Vũ Điệp công chúa chán điểm nhẹ Từ bình bên trong giải dược lắc lư, chiếu ra An Diệu Y li tan dã trong con mắt cuối cùng một tia thanh minh. Chương 322, cầu biến 4, 1. Chương 322, câu biến 4, 1. Oanh ba. Trong điện, An Diệu Y li giải dược luyện hóa nháy mắt, độc tố cấm chú bỗng nhiên bạo khởi. Cùng lúc đó, Đàm Huyền chập ngón tay lại như dao mở ra An Diệu Y li sau gáy vài áo, chỗ nào, lộ ra tuyết trắng trên da thị độc tố chính như cùng sống vật điên cuồng vằn mèo. Hắn đột nhiên túi người, răng nhọn cắn nát đầu ngón đặt tại đối phương luân Hải chỗ, kim hồng giải dược hỗ trợ lẫn nhau, lập tức tại ra tuyết thượng đốt ra lu lu khói trắng. Một màn này, nhưng ở đây cơ Tử Nguyệt, Vũ Diệp công chúa hai người mí mắt nhẹ nhảy, trong lòng có không hiểu kiêng kỵ phong trào. Nay cấm chú tự động, hay là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng? Huyền lang, giải dược đã sử dụng hết. Lúc này, mỹ nhân dèm châu nhẹ giọng nấp nhở, nàng cơ cơ trong tay mình. Giải dược hay là ít, chẳng qua có tốt, vật này rốt cuộc chỉ là đưa đến một cái kiếp nổ tác dụng, thật sự áp chế cấm chú vẫn là phải cậy vào ta tự mình ra tay. Đang khi nói chuyện, Đàm Huyền chập ngón tay y y bên có hơi mạch, đến da ra mấy phần tơ máu. Trong cổ đột nhiên lóe ra đợt sầm độc tố, lại như vật sống quấn lên cổ tay hắn. Chuẩn bị xong chưa? Đam Viên vẻ mặt đạm mạc nói. Giờ khắc này, hắn tựa như hóa thành một cái số máy móc, không có một tơ một hào tình cảm bộc lộ. Tách. Lời còn chưa dứt, trong điện góc chỗ Lư Hương mạc vàng lên tiếng nổ tung, cả phòng ngân huy bông nhiên bị màu máu nhu dần. Cách cách. Chén huyền băng ngã nát tại gạch xanh bên trên giòn vang trong, không chờ An Diệu y thì trả lời chắc chắn, giống như mất đi tất cả kiên nhẫn đảm huyền đã ra tay. Hắn hiểu rõ lấy đối phương thời khắc này trạng thái, nay áp chế cấm chú tự động quá trình, chỉ có thể do chính mình đến chủ đạo. Soạt cung điện hà quang chiếu rồi, An Diệu Y đi toàn thân đột nhiên thần trí đạo tắc bánh liệt, đan huyền trong nháy mắt bốc nát trong tay viên kia chuẩn bị đã lâu vạn tái tuyết phách đan. Đan dược sau An Diệu Y thì cái cổ tan ra trong nháy mắt, cả tòa cung điện lương trụ cũng kết xuất một tầng băng tinh. Giờ này khắc này, trong cung điện nhiệt độ giống như đưa thân vào cực hàn hầm băng bình thường, Vũ Diệp công chúa, Cơ Tử Nguyệt hai người vô thức dùng mình một cái. Cũng tại lúc này, An Diệu Y thì hai con ngươi trong dần, dần khôi một thanh minh. Theo lý mà nói, Trực tiếp tác dụng dưới điều này có thể đóng băng lại chạm đạo phía dưới bất kỳ cái gì sự vật vạn tái Tuyết Phách Đan, lúc này lại căn bản không có khiến nàng Tiệp Vũ ngưng đi đâu sợ là nửa phần băng xương. Chẳng qua vừa rồi còn nóng hồi được dọa người nhiệt độ cơ thể, bây giờ thì lình thấp xuống không ít, lúc trước kia đốt người hô hấp khí thức, cũng chậm chậm chuyển hóa làm run dậy. Hiệu quả phản phất là hiệu quả nhanh chóng, nhưng Đàm Huyền cũng không có như vậy chỉ hoan tiếp theo điểm áp chế cấm chú động tác, trong lúc đó, Diệu y rớt bị nhiệt đốt hầu như không còn áo ngoài có hơi tản ra, lộ ra tim giữ tợn ám đang tạo hóa giết, Xá Dịch nhìn thấy mạ giật mình qua ảnh. Nhìn bà tọa, hiện tại tối kỵ bị lạc tâm thần. Nhìn An Diệu Y thì trong mắt nét mặt lại có biến ảo, Đàm Huyền phản ứng cực nhanh một cái kèm ở nàng tầm khiến cho hắn ngẩng đầu, tay kia hai ngón khép lại thì dọc theo hắn xương sống lấy xuống, mỗi chỗ huyệt vị cũng tràn ra sương hoa. Một bờ, Cơ Tử Nguyệt, Vũ Điệp công chúa hai người thấy thế, yên lặng liếc nhau một cái, đều là âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đều vì này Cẩm chú tử độc khủng bố cảm thấy kinh hãi. Thật lâu, An Diệu Y trạng thái ổn định lại về sau, nàng mở mắt nói: "Tốt sao? Này Cẩm chú vĩnh viễn sẽ không bạo phát sao?" Người ngược lại là nghĩ hay lắm. Này cấm chú một sáng rao xuống, trừ phi sắp chết độc triệt để bức ra, bằng không không lâu sau đó tự nhiên còn có thể tái phát. Đàm Viên cười nhạt một tiếng, tính mịch ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Ngay vậy, An Diệu Y hiểu Vân Khâu khí, đôi mắt đẹp đối đầu đàm liền trêu tức tăm mắt, lên tiếng thần cầu. Mời đạo huynh vì ta triệt để trị tận gốc thai hoàng ẩm. Người có thể là nghĩ thông, lần này quyết nghị theo Tây Mạc rời đi. Đàm huyền lại nhắc lại chuyện cũ. Lời này vừa ra, An Diệu Y lập tức trầm xuống tới. Thấy thế, thế Đàm Viên cũng không ngoài ý muốn. Như đối phương thật sự suy nghĩ minh mạch, lúc trước ở ngoài điện liền sẽ không tận lực thu lại hành tung, sợ bị Tây Mạc chúng tu phát giác lúc nào tới thấy hắn. Ngươi vừa hay là như vậy đầu góc cứng nhắc, nói nhiều vô ích, chính mình lăn ra ngoài đi." Đam Viên vẻ mặt đạm mạc nói. Một bờ, Vũ Điệp công chúa thấy Chi Linh Mâu có hơi lập loé, ngọc thể chậm rãi tiến lên, nâng lên hai con thon thon tay ngọc, thế hắn nhấn hai bên huyệt thái dương. Nay cấm chú lần tiếp theo bộc phát là bao lâu?" Ngắn mũi trầm mặc về sau, An Diệu nói. Soạn. Mặt trời lên cao ánh đẩy ra mây mù, theo cửa sổ đặc biệt trực tiếp chiếu vào. Lần tiếp theo phát tác thời gian Đàm Viễn cười cười. Đó là đương nhiên là trời tối ngày mai. Cái cái gì? Nghe nói như thế, An Diệu Ý cả người như bị sét đánh. Nàng vốn cho rằng lần này tới tìm Đàm Viễn, cho dù không cách nào trừ tận gốc cấm chú thai hoàng ầm, nhưng ít ra cũng có thể làm cho một năm rưỡi không còn bộ phát. Có ai nghĩ được? Chẳng qua ngươi yên tâm, cấm chú tử động mỗi một lần áp chế qua đi, trước đây tích lũy cấm chú uy năng đều sẽ đều về không, do đó, vì người này trước biểu hiện ra tính bền dẻo cùng nghị lực, một năm trong vòng cấm chú đối với ngươi không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Dường như nhìn ra An Diệu Ý giờ khắc này lòng như cho nguội, Đàm Viễn bổ sung một câu. Chương 322, cầu biến 42, chương 322, câu biến 42. Nghe tiếng sủi lơ tại trên đệm mềm giật vàng, sắc mặt trắng bệch lan diệu ý điệp, trên ngọc dung lúc này mới khôi phục một tiêu vết sắc. Nàng yên lặng đứng dậy, nhặt lên tại cách đó không xa xếp như xương xa sa điệp, không có nửa điểm lưu lại, y mắng hướng đi ra ngoài điện. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vì ngươi thông minh, không định mang chút ít giải dược trở về, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Đàm Viễn hai mắt có hơi nheo lại, bất thình lình nói ra: "Long tốt kẻ ngươi nghe, lần tiếp theo ngươi chống cự không ngừng lộc." Vật khí có thể sẽ không như lần này tốt như vậy, bản tọa không phải mỗi một lần, cũng có thời gian tinh thần và thể lực thế ngươi áp chế cấm chủ. An Diệu Y thì bóng hình xinh đẹp khẽ run lên, bước chân đỗng nhiên dừng lại. Đàm Viên thấy thế, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Diệu Y khẩn thỉnh nói huynh nhiều ban thượng một ít giải dược. An Diệu Y thì chậm rãi quay người, giọng nói khàn khàn nói. Cục. Cục. Nàng vừa rồi từng bước một rời khỏi, giờ phút này lại từng bước một đi trở về. Bên ngoài mấy triệu dặm, Xuân Tu điện bên trong trầm hương lở Chúng nữ tính tọa tại Huyền Nguyên Các bên trong, mỗi người đều mang phong hoa. Diêu Him một bộ sa y gam vóc, thanh tin nửa sẵn, ngón tay ngọc khẽ chọc bàn trà. Nàng mắt nhược Hàn Tình, bên môi ngậm lấy như có như không gợi yêu đất, tuyết cần cổ một viên mặt dây chuyền đồng xanh theo hô hấp có hơi phập phồng. Nàng lúc này, Nam đại hướng Nhan Như Ngọc yêu cầu một chiếc giường mềm bên trên, kim tuyến mô đơn váy áo trải rộng ra đầy đất hoa hải, nàng hững hờ vuốt vuốt một cái nhẫn ngọc. Thời gian qua đi suốt cả đêm, làm hỏa Lân Nhi khí cơ theo Tử Sơn thâm sự chuyển đến lúc, nàng đầu ngón tay dừng lại, chiếc mặt chén bên trong nổi lên nhỏ vụn lượn sóng. "Chủ vị." Nhan Như Ngọc chính trong mắt đánh đàn, xanh nhạt đầu ngón tay tại băng trên dây trệ, màu đen rộng tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay ở giữa một vòng dương chi ngọc vòng tay, nàng thính thai khẽ nhúc nhích, tiếng đàn im bặt mà dừng, ngước mắt lúc đấy mắt hình như có thanh liên tràn ra lại liễm. Từ hạ rựa khắc hoa xong cửa sổ, khói tím váy xa bị xuyên đường phong nhấc lên gọn sóng miếp vốn. Khục, khục khục. Nàng cắn nửa khối bánh phụ dung, vai hàm hơi trống, chợt thấy ngoài cửa sổ xích hà đợi trời, lập tức sặc đến ho khan lên, mắt hạnh trong nổi lên thủy quang. Vị trí bên trên, giác hưu tình ngồi quỳ chân bộ đoàn tụng kinh, làm bảo trắng hơn tuyết. Go, go, go. Toát về hắc hoàng tiếng chó sủa tại Hỏa Lân Nhi khí cơ sôi trào nhảy mắt, cũng theo đó tại bên ngoài Tiên Châu vang lên. Một đêm chưa ngủ, nơi đây địa vị thấp nhất thần tịch chính văn Vê Nho Thủy Tinh, nghe tiếng đầu ngón tay siết chặt, tử tinh chất lỏng nhiệm thấu xanh nhạt ngón tay. "Nhanh như vậy sao?" Nàng nhẹ nhàng phun ra hạt quả nho y mắng đện tại ngân bản bên trong. Chẳng qua là thực hiện tiểu tác đáp ứng Hỏa Lân động. Nương nàng vào tử sơn chiêm ngưỡng một chút bọn hắn những kia ngày xưa bất tử thiên hoàng đạo tôi, thời gian sử dụng một đêm đã đủ dài, lần này chỉ sợ ngay tiếp theo Vô Thủy Đại Đế đạo vậy ràng. Giọng hi nói vẫn là trước sau như một mang theo như mật đường dính, dính. Nàng muốn lĩnh hội thuốc bất tử thần hoàng vực này lại sự, tự nhiên còn là muốn chờ tiểu Tặc quay về mới có thể đàm. Đinh Linh Linh, bên ngoài khí cơ từ xa mà đến gần, nàng âm thanh im bặt mà dừng, còn chưa nói hết. Làm phiền Trư vị một đêm chưa ngủ. Vừa mới là đang nói những chuyện gì sao, như vậy náo nhiệt. Hoa Lân Nhi chân trần bước vào cửa điện, trung vàng tại mê người mắt cá chân len ken rung động. Chúng nữ ánh mắt như dao, nàng lại cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay giãy lên một đám lửa xanh lam sẫm, phản chiếu cả phòng nhân sắc mặt sáng tối chập trợ chờn. bị nóng khí tức loạn, giống như trong huyền nguyên các dây dưa thành một tấm vô Trong các bầu không khí tại thời khắc này trầm chậm. Chạc, Lân Nhi đạo hữu đây là sự thực chưa đem chính mình coi như ngoại nhân a. Diêu Hi theo giường em ngồi dậy, đột nhiên mặt gian ra nở nụ cười, lệ trong phòng không khí xảy ra lần nữa chuyển biến. Ngoại nhân? Hỏa Lân Nhi không có làm tức nhập tọa, mà là dựa một cái sơn son cột trụ hành lang cởi khẽ, tiên hạ váy áo hạ chân trần điểm nhẹ. Đinh linh linh. Đủ linh mỗi vang một tiếng, trong các quang ảnh liền tạ rơi ba trượng. Xác thực, nơi này chỉ điểm kia không có lương tâm giá hỏa nội nhân cùng ngoại nhân, nhưng không biết vị đạo hữu này là nội nhân hay là ngoại nhân. Phạ Lân Nhi mắt màu lam quét mắt ở đây mỗi một nhân, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Giác Hữu Tình. "Tỉnh, Tiễn Tĩnh." Tiễn Tĩnh như chết. Nhờ vào những lời này của nàng, Huyền Nguyên cắt trong lần nữa kẻ ngắt. Giác Hữu Tình vẫn luôn trong mắt gậy Phật Châu, làm cảo cả cà sa bọc lấy hào gậy thân hình. Chật có đàn hương không gió tự cháy, cho tàn tại nàng chưa nhiễm son phấn bờ môi xoè quanh không trừ. Nam Mô Quan tự tại. Vị vị này Tây Bộ Tát Tâm Tĩnh, không có bất kỳ cái gì hứng thú phản ứng đối phương như vậy nhàm chán vấn đề. Chẳng qua, Hỏa Lân Nhi câu nói này đã đa đang ngồi giêu bọn người trong lòng rõ ràng. Nhưng chính Giác Tình không đáp. Cấm nàng tự nhiên không có lý do gì bao biện làm thay, thế hắn trả lời. Rốt cuộc, lỡ như đâu? Thôi, nhìn tới đều là chút ít không thú vị người, lường trước lĩnh hội thần dược một chuyện các ngươi cũng không làm chủ được, bạn cung này liền cáo tử. Hỏa Lân Nhi thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dứt lời, không đợi nàng rời khỏi, Diêu hy mở miệng lần nữa. Không thú vị. Cái kia không biết vật này đạo hữu cảm nhận được phải có thú. Vị này ngày xưa giao quang thánh nữ, tố thủ lật một cái, lấy ra một chiếc sừa cũ đèn đồng xanh. Chương 323, câu biến, nam, chương 323, câu biến, nam. Suối sét. Đèn đồng xanh bên trong, nóng hổi dầu thắp sôi trào như nước, tại trạm rông mái vòm loang lổ thấu ở dưới ánh nắng bên trong, chiếu sáng rặng rỡ. Tại chỗ, cây đèn xuất hiện Hỏa Lân Nhi chỗ mắt. Nàng đang thần khẽ nhếch, nhìn tia ngọc đèn, một vòng vẻ lo lắng chậm dai bò lên trên khỏe mắt của nàng. Khiêu khích. "Tôi thật có lỗi, cầm nhầm đồ vật. Có lẽ là nhìn ra đối phương thần sắc trong mắt của quận." Diêu Hi mỉm cười đem cây đèn thu vào. "Như thế nào cầm nhầm? Cây đèn này xác thực thật thú vị." Hỏa Lân Nhi cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này lặng động, nàng tựa như đã theo ngày xưa ma chướng bên trong đi ra. Phải không? Diêu Hy duy trì lấy nụ cười trên mặt, không biết là ý gì vị. Nghe qua đạo hưu cùng đàm huyền mấy năm trước liền sinh hạ một nữ, bây giờ chỉ sợ cũng 4 năm tuổi A Sao chưa trong điện thấy được nàng? Ta chỗ này có một kiện lễ gặp mặt đang định đưa cho nàng đấy. Hỏa lân nhi nhìn chăm chú Diêu Hy. Nghe vậy, không giống nhau đối phương nói xong, Diêu Hy nói cười diễm diễm ngắt lời đạo. Người là nói thi tuyển. Nàng không phải tại tử sơn theo hát hoàng tu hành sao. Đạo hưu lúc trước ở bên trong chưa thấy nàng. Như thật có món quả không ngại lấy trước cho ta, do ta cái này là mẹ thân giao cho nàng Vị này xuân tu điện huyền nguyện các thần nữ, ngược lại là rất có một cố khí thế, lời nói sắc bén trong, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chuyển giao thì không cần, không lâu sau đó ta sẽ còn trở lại. Nói xong, Hỏa Lân Nhi thân ảnh thức tha mà đi. Đợi hắn sau khi đi, đang ngồi tử hạ và người đưa mắt nhìn nhau, nhìn Diêu Hy trong ánh mắt mang theo nhìn một chút quái dị cùng hoài nghi. Các nàng không rõ, vì sao đối phương hôm nay thái độ khác thường, chủ động khiêu khích lên một tôn cổ hoàng nữ. Đương nhiên, nếu là giờ phút này đám ở đây, chắc chắn biết được hắn đây là mắc bệnh. Diêu Hi trải nghiệm, làm cho tâm cảnh sớm đã, đã xảy ra vỡ mẻ. Giao trì thánh địa. Cuối cùng, An Diệu Y không biết mình là sao đường cũ trở về, quay về thịnh hội lễ. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Nàng chỉ biết là chính mình cuối cùng là không có che lại tiến đến gặp mặt Đạm Huyền Hề Vi. Cũng may nàng cũng không phải là hời hợt cả người, lại nàng xuất thân rượu dúc cam, am hiểu nhất cả người, chỉ bằng một cái tiến đến chấm dứt Trần Duyên Cớ, liền để quanh mình Tây Mạc chúng tu không có lại hỏi tới. Rốt cuộc, cái thiên kiếp này hạ xuống, chôn vùi tất cả mà theo dấu vết, tiêu tan tuyệt đại bộ phận khí cơ. Với lại nếu không phải Trần Duyên đã xong, suy nghĩ thông suốt, những thứ này Tây Mạc tu sĩ thực sự nghĩ không ra. Còn có cái gì nguyên nhân có thể khiến cho vốn là đột phá không bao lâu an diệu ý đi nhanh như vậy lần nữa tu vi tiến tiến, dẫn tới thiên kiếp. Lẽ nào cùng Đông Ma gặp riêng nửa ngày, liền có thể tinh tiến tu vi? Cái chuyện cười này tại những này Tây Mạc tu sĩ trong mắt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tốt giận, nhưng không thể tránh khỏi có chút tức cười. Cần biết, tiên đại bí cảnh cho dù là một cái bậc thang nhỏ tiến bộ, cũng cần lượng lớn tích lũy. Như thật có chuyện tốt như vậy, chỉ sợ những kia kẹt ở riêng phần mình bình cảnh bên trong, cảnh giới không cách nào tiến thêm lão già hỏa, bất kể nam nữ, đều một tước tranh nhau đi. Soạt. Lâm Viễn không kia vòng mắt trời chậm rãi ngã về tây lúc, giao chỉ sóng biết phản chiếu ngàn trượng hà quang, Kim Liên chập chững ở giữa ba đạo nhân ảnh đạp nát mặt nước tinh huy. Một nam hai nữ. Bên trái nữ tử tóc đen quấn làm kinh hồng búi tóc, mây trôi giao tiêu bọc lấy trắng muốt như tuyết da thịt, đôi mắt chu sa như ngưng xương mai đuôi phượng điệp. Theo Kim Phi bạch rủ xuống lúc lộ ra một nửa cổ tay trắng, vòng cửu khiếu linh lung tiếng va chạm réo rắt như hoàn bội tấn công. Vị này mỹ nhân rèm châu đôi nhạt, lại muốn căng nhìn sắc, chỉ bị tia nam đầu ngón tay nhẹ cào lòng tay lúc, mới biết tiết lộ một tia Phía bên phải thiếu nữ Ngân Tiêu áo ngược áo khoác một bộ kiểu diễm váy tím, chỗ mi tâm vốn lượn nhìn một vòng màu xanh nhạt đạo văn, xanh nhạt váy ngắn theo bước phát ra tinh hà gợn sóng, trong tóc cắm nghiêng châm băng phách đem ánh nắng nghiền nát thành nhỏ vụn tinh mang. Thiếu nữ váy tím mắt hạnh lưu chuyển lúc hình như có tinh hà chút xuống, bờ môi lún đồng tiền giống như được lấy đem qua chưa tan noct nào. Nam tử ở giữa, màu xanh cầm bảo ám tú long vân, văn và áo lộ ra một nửa xanh ngọc quần trong, hai con ngươi đến bốn bị tới vận, hợp, ngón ràng nhẹ tay kéo hai bên giai nhân. Vai rộng eo hẹp cao lớn thân hình đem thanh sam chống thẳng tắp như tùng, long hành hổ bộ ở giữa tự mang khiếp người khí độ. Coi như hiểu rõ quay vẻ, vị trí bên trên nhìn thấy nữ nhi, cơ ngôn chí lập đầu, có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh, cơ Hạ Nguyệt dưới tay háo hai tay có hơi nắm chặt, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Chẳng biết tại sao, cho dù người đó bất kể danh nghĩa hay là thực chất đã trở thành muội phu của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đối nó trong lòng còn có một cô mâu thuẫn. Cục, cục. Muốn người chú ý dưới, giao chỉ tiên vụ cuốn quanh ở giữa, ba đạo thân ảnh đạp trên đất thải hào quang trầm mà đến. Lần này thịnh hội mới tổ chức không đến 2 ngày, trong bữa tiệc cũng không vì ba người bọn họ rời tiệc mà sẽ ra cái gì? Ca múa, đàn kinh, luận đạo, luận bàn. Mọi thứ đều tiến hành được có điều có thứ tự. 800 tiên nga bộ dáng giao trì Bạch Tỷ tiên tử nhóm nâng lấy mâm đựng trái cây tràn ra mùi thơm ngát, thân ảnh của các nàng thỉnh thoảng xuyên thẳng qua tại ghế trong lúc đó. Chương 323, cầu biến, nam 2. Chương 323, cầu biến, nam 2. Tọa bên trong, nữ tử tóc tím tố thủ nhặt lên chén lưu ly cả nhiễm Quỳnh tường tại bên trong hạ quang hiện ra mấy phần thần bí, phức tạp vương sáng. Nàng là thần tầm công chúa. Trong tầm mắt, ba người kia đi tới Bạch Ngọc trước bậc, cơ tử nguyện rộng giãi tay áo tung bay như phun hoa quỳnh, lộ ra cổ tay ở giữa môi cuốn đồng tâm kết hoàn thẳng. Hôm qua chưa hiện thân giao trì thánh nữ giờ phút này đôi mắt buông xuống, là giữa sân số lượng không nhiều không có đem ánh mắt rơi vào ba người trên người tu sĩ. Tiểu tế chén rượu này, kính nhạc phụ đại nhân. Đàm Viên mỉm cười bưng lấy một cái chén ngọn tại cơ ngôn chí ghế dừng đứng lại, nói xong câu đó, hắn trước uống là kính, một chén buồn bực dưới. Mà cơ ngôn chí không có vội vàng cùng uống, chỉ là tại thật sâu nhìn hắn cuối cùng có lẽ là thỏa mãn trên người hắn kia xóa tinh thần phân chấn hoặc là ngọc lập ở tại phía bên phải thiếu nữ váy tím quăng tới một chút bất mãn đoán trách ánh mắt, cơ ngôn chí cuối cùng là đem rượu trong chén uống hết, sau đó đối với hắn nói ra: "Thật tốt đợi Tử nguyện, ta biết ngươi kinh tài tuyệt diễm, chiến lược vô song, ta cái này đám xương già chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu là Tử nguyện bị khi dễ, cơ mộ nhân đánh bạc cái mạng này." "Cha!" Lời con chưa dứt, thiếu nữ váy tím liền quật khởi miệng đỏ. Cơ ngôn chí ngôn ngữ chỉ trệ, hiểu rõ con gái lớn không dùng được, đành phải khoát khoát tay. tốt tốt, tốt vi phụ không nói." Một lát sau, Đàm Viễn nắm vũ điệp công chúa tay nhỏ đi vào An Bình cổ quốc trừ tu ghế chỗ. Nhìn vị kia quốc chủ, Đàm Viễn hơi cười một chút, cũng là nâng chén mời rượu, tại bắt đầu quần hùng trước mắt, cho đối phương đủ mặt mũi. Vốn qua rượu, hắn không có đi vội vã mở, mà là ngưng âm thanh thành tiếng. Ta đã dựa theo quốc chủ yêu cầu tại giao trì thịnh hội Triệu Khai làm ngày cùng Điệp Nhi bích hợp châu liên, bây giờ An Bình cổ quốc đã cùng Xuân Thu điện tung ra, trước mắt bao người, quốc chủ muốn thế đã tạo được đủ lớn, ngoại giới những chỉ trích tạm không tới đàm, ta chỉ hi vọng quốc chủ nói lời lời. Nghe vậy, một bộ long bào gia thân trung niên nhân có hơi trầm mặc. Hắn nhìn nữ nhi của mình một chút, Trợ dài một cái. Đây là tự nhiên, đợi thịnh hội kết thúc, quả nhân sau khi trở về, liền sẽ chuyển vị cho Điệp Nhi. Đam Huyền cười cười, không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Thanh em đối phương vẫn bình tĩnh, nhưng hắn hay là nghe đưa ra kia bình tĩnh phía dưới mấy phần không cam lòng. Không cam lòng thì không cam lòng đi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Huyền Lang, Về đến kia không công bố một ngày vị trí phía trên ngồi xuống. Lúc này vẫn như cũ kéo hắn cánh tay mỹ nhân dèm trâu nhẹ giọng thều. Cái gì? Hắn nói một câu. Cảm ơn. Vũ Điệp công chúa âm cuối kéo dài. Người ta đạo lữ trong lúc đó, nói thế nào tà chữ? Đàm Huyền cười nói, cùng nguyên bản mạch lạc bên trong giao trì thịnh hội khác nhau. Mọi thứ đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, rốt cuộc cái kia buộc phát mâu thuẫn, cái kia tiến hành chiến đấu, đã tại trước đây không lâu buộc phát qua. Một loại vi diệu cân đối ngắn ngủi duy trì lấy. Ở trong đó, Đàm Huyền bỏ bộ phận lợi ích, đem Hỏa Lân động phương diện lần nữa tranh thủ lại đây, không thể nghi ngờ là không thể bỏ qua công lao. Chẳng qua làm hạ ngoại giới có thể thấy rõ điểm này, ít càng thêm ít. Thịnh hội kéo dài dòng dã bát tháng. Trong lúc đó, gia có ý hướng Đàm Huyền đề nghị thông gia, nhưng bị Đàm Huyền tạm thời từ chối nhã nhặn. Người nào đó vẫn cảm thấy Loại sự tình này có cần phải và còn tại cuối thai âm chân thủy hà bế quan khương đỉnh đỉnh sau khi xuất quan, hỏi rõ bản thân nguyện vọng về sau, lại làm quyết nghị không nguyện. Ở phương diện này, Đàm Viễn Từ trước đến giờ tương đối xem trọng những kẻ cùng hắn có cơ sở tình cảm nhân. Nếu là thông gia đối tượng đổi lại là An Diệu Yiye, hắn làm sao như vậy là đối phương suy xét. Đối xử khác biệt dấu vết không nên quá lớn. Về phần giao chỉ phương diện, không biết Tây Vương Mẫu phải chẳng còn chưa xong Nguyệt Ngê thường ý nghĩ, tóm lại hai bên chuyện thông gia tạm thời không có phóng tại ngoài sáng tới. Những ngày qua, Nguyệt Ngê thường tựa như cũng tại tận lực trốn tránh hắn. Vũ Điệp công chúa đã sờm trước hắn một bước rời khỏi giao chỉ, đi hướng trung châu vào chỗ, chấp trường an bình cổ quốc quyền hành, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại hồi xuân thu điện. Mà cơ tử nguyệt tại đại hôn sau đó hình như có nhận thấy, đã bế quan 3 tháng. Diệp Phàm vàng bác bọn hắn Đầu. Một ngày này, đàn viên trong giao chỉ thánh địa một tòa bắt rắc đỉnh hạ cùng Liêu Y uống vào trà chiều. Giao chỉ thị hội đã tại 7 ngày trước kết thúc, đây là hắn trong kế hoạch trong giao chỉ đợi cuối cùng một ngày. Bọn hắn sớm đi rồi, không có cho ngươi tạm biệt sao. Nói đến bọn hắn trên danh nghĩa hay là người dưới trướng đấy. Liêu Y cười nói, Hàn Huyền, ôn chuyện một phen, Đàm Huyền chậm rãi đứng dậy. "Ta cũng muốn đi rồi, về sau ngươi đang nơi này khá bảo trọng, là nên đi rồi, ngươi nếu còn tiếp tục ở tại giao trì, đều nhanh biến thành giao trì đời thứ nhất thánh tử." Liệu ý y y không hiện vẻ u sầu, ngược lại hiếm thấy trêu ghẹo một câu. Đối với cái này, Đàm Huyền từ chối cho ý kiến, trên mặt duy trì mỉm cười. Cuối cùng, hai người phất tay tạm biệt. Đàm Huyền thân hình phóng lên tận trời, tự mình hướng khoảng đại hàn mấy tháng Tây Vương Mộ cáo tử. Đáng nhắc tới là, trước khi chia tay, hắn nhỏ một ít chính mình này tiên, tiên thánh thể đạo thai tinh huyết ở chỗ nào tạch vương phía trên. Siu Ung dung thiên cung, một đạo thanh hồng chậm rãi sẽ qua. Trở về bên trong, Đàm Viễn không có sử dụng vũ môn, lại đi đường tốc độ thả cực chậm, trong dự liệu cổ tộc động tác cũng không xuất hiện, tất cả tựa như gió hêm sóng lặng. Hắn có được tại ngoại giới như vậy nhàn nhã quan sát đông hoang tốt đẹp sơn hà. Cao thiên gió lớn gào ghét, đến không hết sông núi hình dạng mặt đất tại dưới chân hắn rút lui, lẻ loi một mình. Một đoạn thời khắc, thần sắc hắn hơi có chút hoang hốt. Chương 324, 5 năm, cầu đèn 1, 324, 5 năm, cầu đèn mùa, 1. Xuân Thu điện hạ cảnh. Thứ Thiên Ly tiên châu, thử sơn uyên nguyệt động thiên trong, nắng sớm xuyên thấu qua bán trong suốt giấy cửa sổ vảy xuống, đem trong lầu các bệnh viện dắt lên một tầng nhu hòa viền vàng. Đàm Viên dựa nghiêng ở gỗ tử đàn chiếc giường, đầu ngón tay nhẹ vỗ về nữ nhi Đàm Thi Tuyền mềm mại sợi tóc. Năm tuổi tiểu nữ hài ghé vào hắn đầu gối, phấn điêu ngọc chắc gương mặt trong trắng lộ hồng, đang dùng mập mạp tay nhỏ gảy bên hông hắn treo một viên phất ngọc. Dao dao, trước giường, nhan như ngọc chắp sứ trắng ấm trà trà, xanh, trên tay trắng tay theo động động. Nàng hôm nay không có mặc vật váy lụa hoa sen màu ngó sen, mà là vì hai người trước đây tại Nam vực Nguyên Thủy phế khư bên trong, lần đầu quen biết lúc Bạch Di bảo vậy mà theo. Áo trắng như tuyết, trong tóc chỉ chân một chi châm ngọc dương trì, như vẽ thanh lanh mặt mày tại mờ mịt trong hương trà nhu hòa ba phần. Ngày hôm trước thu mây mù trà, ngươi nếm thử. Nàng tiếng như ngọc vỡ nếm bản, tại Đàm Huyền trước mặt luôn luôn đây ngày xưa nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Mấy tháng này, làm phiền ngươi đang trong điện lo liệu. Đàm Huyền cười lấy ngoài, Diêu Hy ôm khung ở hiên, váy lụa trải ra như hạ Kim tuyến treo lên vượng hoàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Trộm Hái Nhỏ Tần Dao. "Gần đây tu vi tiến rất nhanh a." Tiểu Tặc kia ngược lại là thật suy nghĩ cho ngươi. "Phàm là bên ngoài gặp được cái gì có thể giúp ích ngươi thuế biến tạo hóa, cũng nghĩ biện pháp vì ngươi tìm tới." Nô ra tư chất ngu rốt, không thể so với Huyền Nguyệt thần nữ các ngươi cảnh giới kéo lên như ăn cơm uống nước đơn giản. Tần Dao đôi mắt chau lên, gò má bên cạnh lún đồng tiền lại không được ý cười. Đinh linh linh." Một bờ, một bộ tử sa váy áo đảo qua bập đá xanh. Tử Hà tiên tử cổ tay ở giữa ngân linh len ken rung động, đem tần dao trong tay nho thủy tinh đút vào tiểu nữ hài trong miệng. Cảm ơn tử di nương. Đàm thi tuyển trước mắt to, ngọt ngào trở về một tiếng, nại thanh nại khí. Cục, cục. Lúc này, thân thịnh chậm rãi từ đằng xa đi tới, xanh tươi váy áo dính đầy sương sớm. Còn chưa đến gần, chẳng nghe được cơ tử nguyệt một tiếng kinh hồ, quay đầu thấy kia nhìn màu đỏ tía váy ngắn thiếu nữ sách mép váy nhảy ra. Lại là đàm thi rầm chân lúc trong tóc bộ Diêu lắc ra nhỏ vụn kỳ quang, lại không nợ thật đi xua đổi kia tiểu thú. Nàng cũng là mới đến Xuân Thu điện không có mấy ngày, không giống với bên ngoài đi dạo, thả lòng gần nửa tháng mới hồi Xuân Thu điện người nào đó. Tại giao trì sau khi xuất quan, nàng trực tiếp mượn dùng giao trì thánh địa vực môn, một bước đến nơi, thẳng tới Xuân Thu điện hạ cảnh. Ôn nào? Đàm Vân nhìn qua một màn này, đáy mắt màu tím vàng đường vân có hơi lưu chuyện, cười hiểu ý. Hắn chính là thích trên người đối phương cô này linh động, nhảy thoát bướng bỉnh. Cha ông ta quá khứ, ta muốn nhìn một chút thân mẫu các nàng đã viết. Nữ Nhi đột nhiên chảnh ống tay áo của hắn, chỉ thấy nhan như ngọc chắp bút tại cột trụ hành lang để thơ, Diêu Hy đã đặt khung treo ở bên mai, từ hạ thì theo trong tay áo lấy ra một phương chu sa ấn, ngay cả tần giao cũng ghé chi rượi thảo đến thêm vinh dự. Thân tịch đứng hổm một bên, ngược lại là không có dính bảo. Ngày hôm đó thường một màn, Lệnh Đàm Viễn hai con người ánh mắt không hiểu thâm thúy một chút. Hắn hướng phía cách đó không xa thanh ngọc lan can nhìn lại. Chỗ nào, giống như có một đạo đây nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu thân hình tiểu tiểu chính hướng hắn quơ tay nhỏ. Nghiệp nghiệp, Đàm môi giật giật. "Cha, ngươi là đang gọi cô cô sao?" Đàm Thi tuyển lỗ rất linh. Lập tức rời đi chú ý. Không phải? Đàm Viễn lấy lại tinh thần, tại trong tầm mắt của hắn, đạo thân ảnh quen thuộc kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiểu rõ, vừa rồi chẳng qua là hắn có chút hoang hốt. Đi để mẹ ngươi thần, di nương nhóm chơi với ngươi a. Cha đi ra ngoài một chuyến. Đàm Viễn vuốt vuốt đàm thi trên đầu, đem từ trong ngực phóng. Nhưng mà, đàm thi tuyển lại là không tỏ theo, ôm ống quần của hắn không buông tay, đồng thời làm lúng nói: "Không sao, cha mới trở về không bao lâu, liền lại muốn đi." Thi nghe lời, cha lần này ra ngoài không được bao lâu, buổi tối liền trở lại. Đàm Viễn người, Cái trán chống đỡ nhìn nữ nhi cái trán, nói khẽ: "Cha có phải hay không quên hôm nay là ngày mấy?" Đàm Thi Truyền nhìn hắn, miệng nhỏ phì lên, tức giận rất là đáng yêu. Ngay vậy, Đàm Viễn hơi sững sờ. "Là thi tuyển sinh nhật." Nói xong, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nữ nhi năm nay cũng năm tuổi, nhưng hắn dường như cũng không có hướng diêu hy nhớ qua tiểu đáo đông sinh nhật. Mặc dù tu sĩ kỳ thực cũng không chú trọng những thứ này. Bốn năm trước hôm nay, là ta ngày thứ nhất, lần đầu tiên nhìn thấy cha a. Trước mặt, Thi Truyền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy mình thân. "Cái cái gì?" Nghe nói như thế, Đàm Viễn giữa ngực dâng lên một cô hay náy. Đầu óc hắn trong suy nghĩ rừng, có chút giật mình thân đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì. Cột trụ hành lang bên cạnh, Nhan Như Ngọc, từ hà đám người đã ngừng hút, yên lặng nhìn chăm chú bên này. Mà xem như nữ nhi mẹ đẻ Diêu Hi, giờ phút này khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng. Cuối cùng, Đàm huyền lưu tại trong điện cùng nữ nhi vượt qua này bình thản một thiên. Hoàng hôn nhuộm thẫm lúc, Đàm Phi Tuyển đã ở phụ thân trong ngực ngủ say. Nhan như Ngọc cho hắn nhẹ lên, đầu ngón qua tử lông một chút, đường cong cùng không có sai biệt. Dao Ngoài giới đã nổi lên tí tách tí tách mưa phùn, Từ Hà trong nháy mắt trống ra cái giới, bọn nước tại ngói lưu ly thượng gõ ra réo rắt tiếng vang. Trong điện mọi người không hẹn mà cùng thả nhẹ động tác, chỉ có Đàm Huyền Dương mắt nhìn hướng màn mưa sau nguy nga dãy núi màu nâu tím, mênh mông hình dáng bị đèn đuốc nhu đu hóa. Giờ khắc này, Xuân Thu điện thời gian giống như bị kéo đến rất dài, nhìn năng lực thịnh hạ tất cả. Vào đêm, Đàm Viễn hay là đi ra một chuyến, mãi cho đến trời tờ mở sáng mới trở về. Một đêm này, hắn đi đến nam vực, tại đi vào thế giới này khởi điểm, hoang cổ cấm điệu bên ngoài đứng lặng một đêm. Năm gần đây hắn kỳ thực đã vô cùng khắc chế tiến hành bảng điều khiển mô phỏng nhân quả nhưng hắn bị chấp ảnh hưởng đã sớm rất sâu đó là tại hắn tu hành bắt đầu liền cắm dễ tại hắn sâu trong linh hồn thời gian qua mau ngày tháng tòi đưa chỉ trước mắt ứng dung 5 năm trôi qua trong 5 năm này bắt đầu ngũ vực phát xảy ra không biết chuyện 5 năm trước Trung Châu tổ miếu tiền đề như thế nhường trước đây phủui tại 5 tháng trong sử sách vũ hóa thần Triều lại một lần nữa xuất hiện tại bắt quần hùng trongt mắt ngũ vực chư phương thế lựcân viên thăm dò cuối cùng xâm nhập tổ miếu tranhạt hóa Cuối cùng phế tích bên trong xuất hiện, trong vũ trụ sao trời sinh mệnh cổ tinh pa độ, vậy khiến cho một hồi chấn động. An Bình cổ quốc trước quốc chủ thái vị, trước do vũ điệp chấp trưởng quyền hành. Cửu Lê thần triều nguyệt linh công chúa, nhờ vào trước đây cùng Đàm Huyền hợp tác, thu hoạch không nhỏ, lại là cửu Lê thần triều hoàng tộc một vị lão cổ đồng thành công dâng lên duyên thọ mấy trăm năm bán thần tuệ, tiến tới đạt được đối phương ủng hộ. Cuối cùng hắn tại năm ngoái, đã đem thần triều tiền thái tử đổi ra khỏi đông vị trí. Chương 324, 5 năm, cầu mua 2, chương 324, 5 năm, cầu đặt mua 2 biến thành cự lệ thần triều thành lập 5 tháng dài dàng dàng đến, vị thứ hai nữ thái tử. Mà này 5 năm trôi qua, khoảng cách kỳ sĩ phủ cái kia tinh không lộ mở ra, vậy chỉ còn lại không tới 6 năm. Đương đại ngũ tự trong, kế tây Bồ tát giác hưu tỉnh sau đó, Nam yêu, Trung hoàng, Bắc đế đã lần lượt chẳng đạo. Chỉ có vậy sẽ xuân thu điện càng thêm lớn mạnh được như mặt trời ban trưa đông ma, chậm chậm không có động tính. Rất nhiều nhân suy đoán, đối phương có phải hay không đã sớm chẳng đạo, chỉ là ẩn mà không phát. Này không trách quần hùng có ý tưởng này. Rốt cuộc, gia hỏa kia là như thế nào tại mấy năm ở giữa Theo một cái bình thường không có gì đặc biệt vô danh tiểu tốt, đạt được vô thủy chuyển thừa sau nhất phi trùng thiên, mọi người đều dõi như ban ngày. Những trong năm kia, bị hắn trấn áp tiên kiêu chi tử, bị hắn độ vào xuân thu điện tiên chi tiêu nữ, lại làm sao ít. Hắn có cùng vô thủy đại đế giống nhau thể chất. Nhân vật như vậy, cho dù hơi kém tại vô thủy đại đế làm năm, cũng không có khả năng ngay cả một đạo tiên tam cánh cửa cũng không bước qua được. Nay chẳng đạo cánh cửa, đối với tu sĩ khác mà nói là bình cảnh, là khó mà vượt qua tiên tiệm. Nhưng không có lý đối với kia đông mà cũng là như thế. Cần biết, kia xuân thu điện chồng, như ngọc tại 3 năm trước đây vậy đã chẳng đạo Diêu Hy, Tử Hà, các tử nguyệt đám người cũng đều đem tu vi tấn thăng đến tiên nhị đỉnh phong, dưới mắt chẳng qua là đang rèn luyện đạo cơ, nội tình, hậu tích bạc phát. Đám kia cổ tộc tại phá diệt không ít đạo thống, toại nguyện quay vòng đất sau đó, ngược lại là không có tiếp tục tạo xuống quá lớn vết chóc. Gần đây cũng liền khu mỏ bên ấy có chút ma sát nhỏ, ta đông hoàng khó được hưởng thụ hơn nửa năm tưởng hòa thời gian a. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở trong đó xác thực có kia Xuân Thu đạo chủ một phần công la Nói đến hai năm này kia đông ma thế mà yên tĩnh khuyết. Xuân Thu điện kế tỏa thần nữ thành lập về sau, càng lại không có mới thần nữ các xuất hiện. Ta nguyên bản còn tưởng rằng mấy năm qua, Xuân Thu Điện thần nữ các số lượng, tối thiểu hội đột phá hai tay số lượng đấy. Ách, hình như thực sự là chuyện như vậy à? Vậy cũng không, làm năm còn có nghe đồn nói Khương gia cùng giao trì thánh địa cũng có ý cùng Xuân Thu Điện thông ra tới, bây giờ này đều đi qua mấy năm, liên tục điểm tiếng động cũng không có. Nói trở lại, ma đầu kia yên tĩnh điểm cũng tốt, bắt đầu ngũ vực tuyệt sắc cũng liền nhiều như vậy, bị hắn độ vào Xuân Thu Điện một cái ngoại giới liền thiếu một cái, tăng nhiều thịt thiếu a. Ha ha, ha ha cho dù như thế, tựa hạ hoa thủy, nguyệt linh công chúa những thứ này tuyệt thế tử, năng lực để ý ngươi sao? đi ngươi mà, tiểu nhi nhục ta quá đáng. Không biết từ chỗ nào một thiên lên, Đông Hoang Bắc vực thần thành lại xuất hiện ra sức sống tràn trề thái độ, biển người như dệt. Chỉ là cảnh tượng như vậy, so sánh với thái cổ chủng tộc xuất thế trước đó, còn không kịp cường thịnh thời điểm 7.8/10. Những năm này Đông Hoang rối loạn, cuối cùng ảnh hưởng quá lớn. Ầm ầm. Một ngày này, Xuân Thu điện hạt cảnh bên trong, từ Sơn phía trên đột nhiên tiếp vân dày đặc. Bên trong tiểu thế giới, Vô Thủy Đạo Đài phía trên, hà quang lưu chuyển. Thân hình dần dần trổ mã được thon dài, mạnh mẽ 10 tuổi, nữ hải chân trần nát ngũ sắc cầu Hắn mi tâm long văn kim ánh sáng tắt ở giữa, chín cái hư hào long ảnh từ hắn cơ sống phóng lên tận trời, tại điện ngọc quỳnh lâu ở giữa lật khoé lên ngàn trượng tự khí. Từ Sơn truyền chỉ kim liên tứ tự lở rộ, cả kinh ngoại giới lẫn cận nơi đây một ít thảm thực vật gì rào chấn động rất xuống rõ xương. Thi tuyền này hóa long kiếp, đây làm năm ta phá tứ cực lúc có thể mạnh hơn nhiều. Nữ tử áo tím nghiêng người dựa vào chu cột, bên hông ngọc quét lên keng. Một bên, Diêu Hi tuyết trắng qua gạch xanh, xuống tơ chảy, mang theo hứng thú Từ Hà mội mội mấy năm qua này trái ngược với biến thành người khác. Còn nhớ làm năm ngươi thế, nhưng tối trầm mặc ít nói. Đang khi nói chuyện, nàng cổ tay ở giữa ngọc trạc khẽ động, chiếu rọi mà ra hà quang hù dọa một bờ trong ao cá chép với đôi. Nhà mình nữ nhi mấy năm này rất là cho nàng không chịu thua kém, bây giờ được khen, nàng hôm nay tâm tình không tệ. Ai có thể nghĩ tới này năm năm trôi qua, xuân thu điện đàm huyền dòng dõi, hay là chỉ có con gái nàng một người. Và anh! Đột nhiên, Huyền Nguyên các bên ngoài hồ tâm chợt nổi lên vòng xoáy, nhan như ngọc rộng giãy tay áo mây trôi lướt qua mặt nước, váy lụa hoa sen màu nó sen và táo tấm nhìn tinh huy. Nàng trong tóc trâm ngọc Bích Hoa văn Hoang Cổ đạo văn, mắt cúi xuống nhìn trăm chú Huyền Nguyệt Động Thiên bên ngoài đạo kia vọt ra khỏi mặt nước lấp ánh. Hoang Cổ thánh thể quả nhiên bá đạo, chưa độ kiếp liền dẫn tới thiên địa đạo tắc mấy như thực chất. Lời còn chưa dứt, giữa không trung rủ xuống pháp tắc xiển xích đột nhiên thẳng băng, cuốn lấy trong tầm mắt kia 10 tuổi nữ hài cổ tay trắng nháy mắt lóe ra vạn điểm kim mang. Giờ này khắc này, Đàm Thiển Tuyền đã phi thân ra tự sơn tiểu thế giới, đứng đỉnh núi. thân cuốn vòng quang, trào, tới dù chưa mở ra, cũng đã như vẽ, da thịt trắng muốt như ngọc. Lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vẫn sáng, một đôi mắt thanh tịnh như sao, nhưng lại thâm thúy như vực sâu, mơ hồ có long ảnh mờ lội. Tóc dài đen nhánh không có nếu như nó nữ tử một theo gió khinh vũ, mà là bị nàng đâm thành xóa tung cao đôi ngựa, bị thánh thể đạo vận ảnh hưởng, lọn tóc cũng hiện ra nhàn nhạt, nhạt kim. Nàng xưa nay không thích nhìn nhóng, lần này một bộ đoạn đà trang phục ra thần, ở trong mắt Đàm Viễn lại là hiện ra một vòng quen thuộc lại xa lạ khí khái hào hùng. Ông, phát giác được luân động, lại, đem vị cố nhân kia lưu lại anh thương lấy ra. Hắn nhẹ nhàng ve thân súng, im lặng không nói. Tại độ hóa long cốc, Lúc này mới 10 tuổi ai nhìn tới bây giờ phương thiên địa này, đúng là xuất hiện một ít biến hóa. Xa xa, một bộ áo tím nhanh nhẹn rơi xuống, dáng người hoạt chuyển, da thịt như mỡ dê tinh tế tỉ mỉ, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe ra tìm tỏi nghiên cứu qua mang. Trong tay nàng luốt vuốt một viên ngọc trầm, giọng nói linh động lại hàm ý thăm ý, không biết so với phụ thân nàng làm năm làm sao. Suất cấp 5 năm, cơ tự mượt cả người nghiêm trình ít đi một phần mê nô. Hôm nay nàng tóc dài chưa buộc, tóc xanh như suối, giữa lông mang theo vài phần thanh nạo, quý khí, trong mắt lại cất giấu một tia nhu hòa. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi hà quang lưu chuyển dường như tại cách không rõ xét đàm thi tuyển trạng thái, Nam Mô Quan tự tại, thập nhị phẩm kim liên ngang trời, giáp hưu tỉnh chắp tay trước ngực, chân trần đạp sen mà đến, quanh thân Phật quang cuốn lượn, giữa lông mày một chút chu sa như máu, từ bi bên trong lộ ra uy nghiêm. So với phụ thân nàng làm năm, tần dao dựa vào một gốc cổ một bên cạnh, áo đỏ như lửa, da thịt như mật, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần trời sinh vũ mị cùng mê người, nghe được cơ tử nguyệt lệ nói: "Cha nàng làm năm này số lúc, còn chưa đạp vào tu hành đấy." Vào linh cơ, Nguyên, thượng nhiều lần khó khăn Thì ăn đòn phải không nào? Lúc này, Đàm Viễn bất thình lình em thanh tại nàng bên thai văng lên. Nhưng mà, ngày xưa cao thấp muốn đánh cái giật mình Tân Dao, lần này lại cố ý cười khẩy. Người kia tam bạn phụ, ta đã sớm hiểu rõ, bây giờ ai sợ ai a? Chương 325, chỉ điểm 1, chương 325, chỉ điểm 1. Ai sợ ai? Bạch. Bạch. Tân Dao lời này vừa ra, quanh mình Nhan Như Ngọc, Diêu Hi, Tử Hà, thần tịch đám người đều càng tới kinh ngạc, ngoài ý muốn ánh mắt. Tại cùng cảnh giới luận đạo giao phong bên trong, dù là đã qua 5 năm Trong các nàng vẫn như cũ không ai có dũng khí chủ động khiêu khích Đàm Huyền. Rốt cuộc Đàm Huyền chiến lực đã triệt để vượt qua các nàng. Ai ngờ hôm nay lại ra cái dũng dạ. Chúng nữ trong óc suy nghĩ lưu chuyển, nhưng khi ý nghĩ này sẽ qua, các nàng đều âm thầm lắc đầu, vì vì Đàm Huyền đáng sợ, các nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được, dạng gì tu sĩ cùng cảnh giới có thể đem ngăn chặn. Dù sao đối phương toàn thịnh thời kỳ dưới, thật muốn tranh phong lên, cho dù các nàng hai người hai liên thủ, vậy chiếm không bao nhiêu tiện nghi. Cùng cảnh giới, đối phương vô địch. Tốt, cái này tuần không cần, ngươi vừa có này tâm lực, liền thế các nàng nhiều hơn chia sẻ một hai đi. Trầm một hồi, Đàm Viễn ánh mắt theo động tiên bên ngoài trên người nữ nhi chuyển hồi, nhìn thật sâu thứ nhất mắt. "Vậy hôm nay giờ tí qua đi, nô ra liền tại đạo quan bên trong, chờ đạo chủ đại giá." Thần giao cười nói dịu dàng nói. Đối với cái này, Đàm Viễn không nói, lại chậm rãi đem tầm mắt rời đến ngoại giới. Hắn còn không biết nàng sao? Hôm nay như thế khắc thượng, nhất định là trên tu hành lại gặp được bình cạnh. Nhu cầu cấp bách hắn đi giúp đỡ một chút sức lực. Chỉ điểm một phen tu hành. Rốt cuộc 5 năm trôi qua, theo đối phương tu vi vững bước tiến tiến, đạo quan đối nó no căn cốt, tiên tư cải thiện thậm chí biến, đã không có ban đầu như vậy lớn. Cho đến ngày nay, Hắn đại tiên đại bí cảnh bên trong đi lại duy gian. Đối với Diêu Hi đám người nhẹ nhàng thoải mái, làm từng bước có thể đột phá ngưỡng cửa tiên nhị, đối nó mà nói, hoàn toàn được sườn tụng nửa đường tiên tiệm. Ầm ầm. Thử Sơn chi đỉnh, tiếp vân trôn vùi khí cơ càng thêm nồng đậm. Tại chỗ, Diêu Hi tố thủ có hơi nắm chặt, mắt hành tâm mắt chăm chú nhìn nhà mình nữ nhi. Mặc dù nàng đối với nữ nhi có cực lớn lòng tin, nhưng này dù sao cũng là tiên tiếp, luôn luôn nương theo lấy hung hiểm. Muốn nói không lo lắng, làm sao có khả năng? Soạn. Mọi người cách không nhìn chăm chú bên trong, Đàm Thi tuyển không có lộ ra mảy may e ngại. Nó lướt gương mặt thượng lộ ra một cô ở độ tuổi này hiải từ hiếm thấy siêu nhiên, trầm ổn. Trong 5 năm này, đã không phải là nàng độ lần đầu tiên tiên tiếp. Sớm tại 2 năm trước tiến vào tứ cực bí cảnh đêm trước, nàng liền đã bắt đầu tiếp xúc ngày này uy. Ẩm ầm. Cao thiên hình như có sấm rền nổ vang, thiên kiếp đêm rơi chưa rơi. Đầu ngón tay mẹ giơ lên, một sợi thần mang vàng nóng tại Đàm Thi Tuyền lòng bàn tay bỗng nhiên chợt hiện. Nhìn. Đàm Thi tuyển thân hình dứt khoát tiếng quát bên trong bay lên trời. Một mình chui vào kiếp trước đó, trên người nàng đoạn đả trang phục bị cương phong xé mở mấy phần vết rạn. Lộ ra y phục hạ xanh ngọc trên da thịt đi khắp hình rồng màu vàng kim đọng ngân. Văn ba, Đông, Đông ba. Toàn bộ Tử Sơn phía trên triệt để bị Tử Mang ba phủ, trong đó mơ hồ có kim quang quét ngang thiên quân. Ba đạo tiếp lôi qua đi, một cỗ lạnh hương hòa với mùi khét lẹt tràn ngập ra. Ông. Giờ khắc này, Thương khung chợt hiện thượng cổ định tiêm dị tượng một trong thế giới kiến mục. Đàm thi tuyển đặt mình vào trong đó, cầm trong tay một cây thương đầu rồng thân ảnh dần dần rõ ràng. Đi. Cục. Cục. Cuối cùng. Thiếu nữ đạp nát cuối cùng lưu lại giữa thiên điệu tiếp lôi, chói buộc chật xóa tung cao đôi ngựa phát thường đột nhiên ra. Suỵ, Thanh Thi lập tức tán làm đầy trời tinh hà, cùng một thời gian nàng tay áo tung bay như áng mây trôi nguyệt, lại không vội vã vận khởi vậy long đầu thương lấy ra, thu hoạch, luyện hóa thiên kiếp sau đó thiên địa đạo vận, ngược lại đưa tay đi bắt kia bông ra rơi xuống tiên khung phát dây thử. Đúng vậy, tại như thế thiên kiếp dưới, ngay cả chính nàng rèn luyện 3 tháng lâu linh khí nhuãn dắt cũng tràn ra không ít vết rạn, rễ nứt. Nhưng này chỉ là một cái phát dây thừng, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hô, hoàn hảo không có ném. Thu hồi phát dây thử, Đàm Thi tuyền rõ ràng có hơi thở nhẹ nhõm bởi vì đây là nàng vị tiê đã biến mất 6 năm, tiểu cô cô số lượng không nhiều lưu cho nàng sự vật, cho dù chỉ là một cái phát dây thường. Một cái mới đầu làm nàng có chút kinh dị phát dây thừng. San sạt, san sạt. Đã xanh bên trên bảy khắp mảnh vàng ngũ năm chiều, hoa tử đằng đỡ rủ xuống màu tím nhạt cánh hoa phất qua nhan như ngọc trắng thuần vấy áo. Đinh đinh thùng thủng. Nàng dựa sơn son cột trụ hành lang vô về chơi đùa một tấm tiêu vi cẩm, xương tuyết cổ tay trắng treo ở trên dây ba tấc, tóc sợi tóc theo ý cười khẽ nhúc đích. có thể nhớ kỹ cái này khúc cấm sắc. Chưa từng. Đàng thi tuyển khổ một gương mặt, lắc lắc đầu. Di nương ngươi biết, những thứ này cầm kỳ thư họa loại hình thần thông tuyệt pháp, ta từ trước đến giờ là mời khiếu thông tiểu thiếu. Hạnh dư. Gi... Ngươi nha." Nhan Như Ngọc than nhẹ một tiếng, đưa tay rũi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay tại nữ hài chỗ chán nhẹ nhàng điểm một cái. "Vậy liền đi làm ngươi thích chuyện đi thôi, cha ngươi chỗ nào? Một lúc ta đi nói." Ta liền biết Nhan Di nương tốt nhất rồi, không một chút nào tượng thân mẫu nói như vậy. Đàm Thi tuyển lập tức mặt mày hớn hở theo Nhan Như Ngọc bên đầu gối vào qua, cổ tay ở giữa ngân linh đỉnh giòng rung động. tại mẫu thân ngươi trong miệng, ta là cái nào?" Nhan Như Ngọc tựa như đến rồi mấy phần hào hứng. Nhiều hứng thú mà hỏi. Ngay vậy, Đàm Thi Tuyển thân hình hơi ngừng lại, tự biết nói lỡ nàng mắt to hơi đổi, sau đó quay đầu nhìn Nhan Như Ngọc cười hì hì nói, "Thân mâu nói Nhan Di nương ngươi là tất cả đông hoàng." "Không, tất cả bắt đầu tối nữ tử hoàn mỹ đấy." Tiếng nói lọt vào thai, Nhan Như Ngọc nhịn không được cười lên. Lời này nàng đương nhiên là không tin. Rất sớm trước đó nàng liền từ Lộng Ngọc chỗ nào biết được, Diêu hy thích tại nữ nhi chuyện kể trước khi ngủ bên trong bí mật mang theo hàng lầu. Lúc kia, Liên Tiếp Vũ Điệp, Tử Hà, Thần Tịch, Dao đám người đều bị hắn bố trí thành từng cái lòng dạ rắn rết nữ nhân xấu. Người đứa nhỏ này Miệng nhỏ tượng bôi mật tựa như. Tuổi con trẻ liền học được gặp người, quả thật cùng phụ thân ngươi làm năm có so sánh. Nhăn như ngọc nhìn đàm thi tuyển rời khỏi huyền nguyên cát, lắc đầu khẽ cười nói. Đương nhiên, này nửa câu nói sau, nàng không chế được chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Huyền nguyên các tầng cao nhất. Một vị phi y nữ tử đang dùng thanh ngọc sử mài phấn thơm tường vi, phát giác được đàm thi tuyển khí cơ nhanh chóng tới gần, nàng son phấn sắc rộng dãi tay háo đảo qua trên bàn lư hương mạc và Mộ B, Từ Hà nghe vậy theo quyển sách ở giữa ngẩng đầu, từ sa đạo bảo ống tay áo dính đầy mạt ẩn, đầu ngón tay lại tinh chuẩn tiếp được hài tử ném tới thanh áo, dù xuống sợi tóc cùng trên bản xếp điện tịch đồng dạng lưu chuyển lên thản nhiên nói vượn. Chương 325, chỉ điểm 2, chương 325, chỉ điểm 2. Cách đó không xa, Diêu Hi chân trần nằm nghiêng ở gặp nước Mỹ nhân dựa vào, tài liệu. Hồng Sa ý hạ đùi ngọc hơi của tròn, tố thủ nhặt một khỏa nho thủy tinh đùa nhìn trong ao cá chép. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi cho Từ Hà đưa táo một màn, trong mắt nàng ánh mắt chợt lên, hừ nhẹ nói, không có lương tâm bột nhỏ. Đánh Thanh táo quay về tận cho các nàng sun xoe. Chỉ nghe trong lời nói cho nàng tựa như có chút không vui, nhưng trong giọng nói lại giống như toàn bộ là khen ngợi. Nàng xưa nay mặc dù cùng Xuân Thu điện trong những thứ này, bọn tỷ muội âm thầm luôn luôn lục đục với nhau, lại không biết bắt đầu từ khi nào, không có lại đơn thuần đem nữ Nhi coi là một cái tiện tay lợi khí. Là vì, Đàng Thi Tuyền trong 5 năm này, lúc này mới không có cuốn vào các nàng đấu tranh, tính toán trong. "Tiểu Thi tuyển, nhưng còn có Thanh táo. Người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Bên kia, thân tịch theo sau tấm bình phong chậm rãi đi ra, cười lấy trêu ghẹo nói: Nàng Vũ Mị trên khuôn mặt hình như có mấy phần sắc đỏ nhạt lưu lại, cũng không biết lúc trước tại sao tấm bình phong làm lấy cái gì. Cha đâu. Đàm Thi tuyển tầm mắt tại trong các quét mắt một trận, cho thần tịch một cái thanh táo sau liền không tiếp tục cùng với nó thân cận. Có lẽ là không nhiều hỷ vị này, di nương trên người kia ti như có như không hiệu quả và lợi ích, hoặc là phong trấn khí, hoặc là nào đó nói không ra cảm giác. Nàng từ trước đến giờ tại có lựa chọn tình huống dưới, rất ít cùng chi liên hệ. Ta ở chỗ này đây, hôm nay sao như vậy sớm liền quay về. Sắp đặt tại ngươi nương di nương kia việc học hoàn thành. Đột nhiên, âm thanh trong trẻo theo phía sau nàng truyền đến. Đàm Thi tuyển bỗng nhiên quay người, nhìn thấy là đang có hơi sửa sang lại quần áo, đối nàng kéo căng nhìn một gương mặt phụ thân. "Cha, an táo." Nàng hai tay nâng lên một quả rồi giảo thanh táo rụt rè đưa tới Đàm Huyền trước mặt. Một quả táo liền đem ta đổi rồi. "Nói một chút hôm nay là chuyện gì xảy ra?" Đàm Huyền nhếch mặt, đem viên kia thanh táo tiếp nhận, mà không thay đổi nhét vào trong miệng. "Đối với hài tử nghiêm nghị như vậy làm gì? Mười tuổi hóa long tu sĩ, đã rất lợi hại, muốn ta nói, thi tuyển hoàn toàn không cần thiết lúc này học được rất phản diện." Lúc này, cơ tử Nguyệt Thân ảnh cũng theo sau tấm bình phong đi ra. Đang khi nói chuyện, nàng đã xích lại gần đến Đàm Thi Tuyền bên người. Một bộ màu tím nhạt váy lùa theo gió dương nhẹ, trong tóc châm nhìn mấy đám linh hoa, xinh xắn linh động, nàng cười hì hì nhéo nhéo Đàm Thi Tuyền gò má. "Tiểu Thi tuyển, nhanh lại để âm thanh tỉ tỉ nghe một chút. "Từ Nguyệt Di Nương." Có người giải vây, Đàm Thi Tuyền lập tức buồn rỡ. "Hôm nay không ăn a. Sương hôi như thế nào?" Cơ tử Nguyệt buông lông mày dương lên, giả bộ mất hứng. "Không có gọi sai a. Ngươi chính là ta Từ Nguyệt Di Đương nha." Đàm Thi Tuyền mắt to. Cơ nắm lướt phương gò má tay, theo một đầu biến thành hai con. Ngày đó ta rõ ràng nghe thấy người gọi ta là tỷ tỷ. Ôi ngày ấy, ngày đó là hô sai lầm rồi." Đang Thi tuyển giả bộ ngu nói. Thời gian qua đi 5 năm, nàng cũng không phải là cái gì năm 6 tuổi tiểu hài tử, đương nhiên đã hiểu sẽ rất ít có nữ tử không thèm để ý chính mình tuổi thật cùng với dung nhan. Tỷ tỷ một xưng, đương nhiên muốn so di nương muốn tới được danh hàm, trẻ tuổi hơn nhiều. Nhưng nàng cũng biết, một chén nước nội dung chính mình, cho Tử Nguyệt di nương hô tỷ tỷ, kia cho cái khác di nương muốn hay không đổi giọng. Nếu cũng đổi giọng, kia cha bên cạnh những thứ này hổng nhăn chẳng phải là muối lộn xộn. Đến lúc đó thân mẫu hay là thân mẫu Thân mẫu có thể hay không vui vẻ? Trà chỗ nào? Một mấy mắt, nàng cái đầu nhỏ tử trong liền nghĩ đến rất nhiều. Rất nhiều. Làm hoàng hôn tràn qua đường chân trời, nhan như ngọc mang theo tần giao theo huyền nguyên các bên ấy phiêu nhiên đến, mọi người ẩn tử tại gạch xanh địa ý thượng dần dần trung điệp, hưởng thụ lấy một tháng một lần gia đình tiệc tối. Đáng nhắc tới là, dạ tiệc này trừ ra ở xa trung châu lâm triều sưng chế, tại mấy chục vạn giặm sơn hà, thậm chí ở giữa lạc tử an bình nữ chủ xuân thu điệp, nếu không tình huống đặc biệt, cơ bản tất cả xuân thu điện thần nữ đều sẽ đến đông đủ. Mà tại sao là cơ bản đâu? Chỉ vì là Lưu Ly li các thần nữ giác hữu tỉnh, trừ ra lần đầu tiên tiệc tối đạo chẳng qua, nhận biết đến là thế nào chuyện gì về sau, về sau liền lại chưa thăm dự. Dù là có mấy lần đàm huyền tự mình truyền lệnh cho gọi, hắn vậy ở tại chính mình Lưu Ly li các bên trong, bền lòng dấu dạ. Về đêm, dưới ánh trăng, Thủy Tinh đạo quan trong hòa hợp màu tím nhạt sương ngủ, tần dao xinh đẹp thân thể mềm mại nửa tựa ở trong suốt long lanh vách quan tại bên trên, chân điểm nhẹ đẫy qua tài, mắt cá ngân linh theo hô hấp có hơi động. Quan tài Thủy Tinh bích chiết xạ quang, màu đỏ ti y vừa phải nửa cởi đến khuỷu tay ở giữa, Lộ ra Dương Chi ngọc đầu vai, sương quanh xanh chối lòm xuống tựa như được lấy mấy phần nhỏ vụn ánh trăng, màu đỏ áo ngực siết ra một vòng như ẩn như hiện được cong. Tóc xanh như suối rủ xuống, lọn tóc nhẹ nhàng đảo qua đàm Huyền Mộ bàn tay lúc mang theo say lòng người mùi thơm. Nàng đầu ngón tay có hơi ôm lấy đàm Huyền và táo ngân văn, yếu ớt xuân tằm vòng eo tại băng tinh mặt bản giống như một vòng tiểu diễm chăng huyết. Nàng vẫn lạnh như vậy câu nhân, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều rung động người. Theo ngươi nói chừng, ngay khẩu đạo quan có thể đỡ đến ta tu luyện trí sao? Nàng hà hơi như lan, nhưng mà Đối mặt như thế hấp dẫn, đàm Huyền Căn bạn không hề bị lay động, chỉ nhàn nhặt mà nhìn xem đối phương, chậm rãi nói: "Đạo này quan mặc dù bất phàm, nhưng ngươi vậy chớ có coi thường Trạm Đạo trời cao, nhiều nhất chỉ có thể treo chống ngươi đi đến Tiên Nhị bậc thang đỉnh phòng, ngươi giới mắt hay là không muốn mơ tưởng sang đợi, trước thừa dịp cái này tuần thời gian, đem tu vi đột phá đến Tiên Nhị. Cũng thế, rốt cuộc ngay cả ngươi, cũng dừng bước tại Trạm Đạo cánh cửa 3 năm trước, là còn tại mài đạo cơ, hay là thời cơ đột phá chưa tới?" Thần chán điểm nhẹ, lại nói: "Là ta ngộ ra hình thức ban đầu của đạo còn chưa hoàn chỉnh, luôn cảm giác kém chút cái gì." Đàng Viên lắc đầu, Hai con mắt quang hướng tới Tính Mịch. "Còn nhớ rất sớm trước đó ta liền đã nói với ngươi, tu hành một đạo thượng ngươi rất không cần phải như thế chỉ vì cái trước mắt, tiên nhất tu vi đã đủ, Dư Vương, Long Thủy, Long thu, Bản Đạo. Những thứ này duyên pháp vật, ta cũng không thiếu, đầy đủ ngươi làm bạn với ta mấy ngàn năm." Nói đến đây, Đàm Huyền ngôn ngữ dừng lại. Mấy ngàn năm, vì hắn bây giờ này hoàn toàn thể tiên thiên thánh thể đạt thai, hắn hoàn toàn chắc chắn chứng đạo thành đế. Đến lúc đó như thực sự không được, hoặc là có tiền nhân đại đạo hàng đặt ở trước, hắn cũng có thể dùng xong còn sót lại mấy cái điểm thuộc tính bảng điều khiển một trong, cưỡng ép chứng đạo. Mãi lúc kia, hắn liền có thể luyện chế dịch thần nguyên, đem đối phương Niêm Phong Tích trước ở trong đó, mà đối đãi ngày sau tiến vào tiên vực. Đúng, ngươi là từng nói với ta qua, nhưng ta đã từng nói, không nghĩ Lạc Hậu ngươi quá nhiều, ta muốn thấy nhìn ngươi từng bước một đăng đỉnh, nghĩ thấy rõ ràng chút ít. Chương 326, đặt vào hành trình, cầu đặt mua, 1, chương 326, đặt vào hành trình, cầu đặt mua, một, Soạt. Du, Tần Dao Ngọc mang mũi chân sẹt qua đạo quan quan văn, ngọc trai móng chân tại tinh mang bên trong hiện ra mê hoặc vi quang. Tuyệt, không nói những thứ này mất hứng. Ngươi có đó không điện hạ các nàng trước mặt nói nghiêm túc, ngươi cái này tuần thời gian đều thuộc về ta, lẽ nào ngươi hôm nay liền chuẩn bị đứng như vậy phá hư phong cảnh sao? Giờ khắc này, bọc lấy mặt đường từ tính Oán trách tiếng khỏe dường như tại gián đàm huyền trong thai đi khắp, hà hơi ở giữa mơ hồ có hoa tử đảng thấm qua năm xưa nữ nhi hồng mùi thơm ngào ngạt túi hương. Phá hư phong cảnh. Ngươi yêu tình kia đừng nghĩ chút ít út út mà mở, mở, tu hành liền hào hảo tu hành. Ha ha. Sao, không vui? Ta đi đây. Đừng. Chờ đi, ngươi còn chưa chỉ điểm ta đây. Ngày thứ 2. Đêm. Đông dạng tại đây khẩu đạo con tròng. Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau. Thật lâu, đợi tu hành, nội đạo, luân đạo tạm thời có một kết thúc lúc. Tần Dao đột nhiên đem đượm đầy phụ trợ tu hành dược liệu đại đỉnh đạp đổ tại giữa quán quách, váy quần quện như nợ rộ mạn đà la, keo nhỏ nhắn nhẹ gấp băng tầm tơ thắt lưng tùy theo gì rảo chợt xuống, lộ ra bên hông trắng non trạm vàng nhạt đạo văn. Nàng đầu ngón tay miêu tả nhìn dược đỉnh hình dáng, đúng như gió xuân phất qua mới nở hoa hải đường. Đạo quan trong hàn tại hai người quanh mình bốc hơi thành sương ngủ. không nói gì bên trong, ánh mắt đối phương. Nhắc nhở trước ngươi một câu, cũng đừng chơi với lửa có ngày chết cháy, nếu không chờ chút có thể nhịn không nổi trạng Soạn. Đột nhiên, ngay tại tần giao môi đỏ mắt máy, chuẩn bị mở miệng niệm mai vài câu, khích tướng Đàm Viễn lúc. "Không đúng, ngươi hai ngày này quá không đúng." Nữ tử tâm tư chung quy là mất cảm, Đàm Viễn lời còn chưa dứt, tần giao thủy khí chưa cởi đáy mắt liền lướ qua một vòng hoài nghi. "Ngươi vừa nghĩ nhanh lên đột phá tới tiên nhị, lại cố kỵ rất nhiều, trên đời nào có tốt như vậy chuyện tốt. Ngươi hay là năm đó ở Nam vực huyền nguyên gốc, ta biết cái đó tần giao sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ cái này tuần thời gian hao hết, ngươi tu vi cũng vô pháp tiến vào tiên nhị." Đàm tốc độ nói rãi, nhìn trái phải mà nói về nó. Cuối cùng lệnh chi biết khó mà lui. Như vậy tại tu hành một đạo thượng đừng quá mức nóng lòng cầu thành." Tham công Liễu Lĩnh hắn vì đối phương, sao mà dụng tâm lương khổ. Nhưng chuyện thế gian, không như ý người 89 phần 10. Sự thật chứng minh, hắn cuối cùng là khinh thường Tần Dao muốn đuổi theo hắn nhịp chân quyết tâm, cố ý để cho ta làm ra lấy hay bỏ. Tần Dao đột nhiên ngữ xuất kinh nhân, nàng đưa tay bôi qua chính mình môi đỏ, ép đi son phấn đồng thời bó tay ra môi vốn có cháo diễm thủy quang, nàng mạnh khảnh chỉ bóp qua một bên đàm huyền dây kết. "Ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không muốn đi?" mềm mại dường như xuân tằm tơ, bốn mắt nhìn nhau. Đàm huyền trở nên có chút trầm mặc, nhưng vẫn hỏi. Làm sao nhìn ra được? chí ít hơn nửa năm đi. Ngươi cũng không có tu luyện thế nào, dường như tất cả thời gian là đang buổi thi tuyển, cùng chúng ta, như thế khác thường, ta cùng với điện hạ các nàng làm sao có khả năng không phát hiện được. Một tuần thời gian tại tu hành bên trong chạy chậm chầm trôi qua. Giờ tị ba khắc. Lạc hà thần nữ các bên trong, loan lộ ánh nắng theo lầu các mái vòm huy huy sái sái mà xuống. Cục, cục, cục. Đầu ngón tay hắn khẽ trọc trước mặt bình rượu, ánh mắt đảo qua trong điện mọi người Nhan Như Ngọc chính cưới người giáo Đàm Thi tuyển vì giấy làm bút, vì thân lực là mực, tại trong các trong hư không khắc họa đạo văn. Diêu Hi đoan trang tại vị đưa thượng bóc lấy hạ sen, sao y gầm góc eo nhỏ nhắn ở giữa lưu tô rủ xuống như thác nước, nàng trong tóc kim bộ diêu theo động tác khẽ động. Một bờ, từ hàn nửa quỳ tại bộ đoàn bên trên pha trà, khói tím váy sa nổi bật lên nàng cái cổ thon dài, lượn lờ sương mù mờ mịt bên trong khuôn mặt như vẽ. Hôm nay cũng không phải là gia đình tụ hội hai bên bàn trừ gia thần thị, cơ tử Nguyệt và nữ, giáp ngân huyết Song hoàng, đồ tiên, Long lão đạo, Diệp Phạm, bác mấy người xuất hiện. Ngoài ra 6 năm trước hắn tự mình thu làm đệ tử tên Kiêu Hoang dạy trí dương chi thể thiếu nữ, đồng dạng xuất hiện tại trong lầu cát. 6 năm trôi qua, ngay cả nữ nhi Đàm Thi tuyển cũng đã lớn thành trai trai thiếu nữ, càng không nói đến kia làm năm liền đã 12, 13 tuổi đường tử tử, bây giờ càng là hơn chỗ mã được duyên dáng yêu kiều. Sư tôn, mời xem qua. Một bộ áo đỏ thiếu nữ chậm rãi trình lên một tấm giấy tuyên phía trên cứ thế dương thần lực phát họa đồ án huyền bí vô cùng. Không sai, chính người giữ đi. Đàm huyền đối với hắn khẽ đầu, cho khẳng định. Mấy năm qua này, hắn kỳ thực không có đối nó có quá nhiều dạy bảo, thường thường là đem nó ném cho hắn hoàng chính mình ngay trước trưởng vị vỗ tay. Go, go, go. Người trẻ tuổi, bạn hoàn dạy nàng như vậy lâu, kết quả đến ngươi bên miệng cũng chỉ có hai chữ không tệ. Mấy đạo bất mãn tiếng chó sủa đột nhiên đang ngồi bên trong vang lên. Một cái con nghé lớn nhỏ đuôi chọc chó đen, dùng hắn kia một đôi sáng ngời có thần mắt chó chằm chằm vào Đàm huyền. Những năm này ngươi tự nhiên là lao khổ công cao. Đàm Viễn nhẹ liếc thứ nhất mắt, cười cười. Thực sự cầu thị giảng, những năm này, đối phương thế hắn bồi dưỡng trong điện tu sĩ không phải số ý. Ngân huyết sông hoàng, đường tử tử đám người chỉ là trong đó tương đối siêu quần bạt tụy tồn tại. Do đó Ngươi tiểu tử này hôm nay đem chúng ta chịu tập lại, rốt cục cần làm chuyện gì a?" Đại Hắc Cẩu như người một dùng to lớn vuốt chó nắm lên chén ngọn, uống một hơi cạn sạch. Dứt lời, nó hướng về phía bên cạnh một vị Lạc Hà các đệ tử chép miệng, ra hiệu hắn cho mình nâng cốc rót đầy. "Phía sau ta có thể muốn rời khỏi một quãng thời gian, trong điện sự vụ lớn nhỏ, liền muốn toàn bộ nhờ các ngươi." Đối với mình muốn rời khỏi bắt đầu tinh vực sự tình, Đàm Huyền cũng không định che giấu. Đối ngoại có thể năng lực giấu giếm nhất thời, nhưng ở những kia cấp bậc đại thánh tồn tại trong mắt, này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, những người kia có nhiều biện pháp thôi diễn, thăm dò ra hướng đi của hắn. Cái gì? Người muốn đi? Đam Viên muốn rời đi thông tin, có thể tại Nhan Như Ngọc, Diêu Hy và Xuân Thu Điện Thần Nữ trong lúc đó đã không phải bí mật gì, có đó không trong điện những người khác nghe tới, vẫn như cũng là một kiện mười phần ngoài ý muốn sự việc. Giữa ở giữa, mọi người một mảnh xôn xao. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhưng là muốn đi hướng vực ngoại. Khai thác tầm mắt, gen luyện đạo đồ, cùng Tinh Không Vạn Tộc Tiên Tiêu giao phong. Nhưng mà khoảng cách kỳ sĩ phủ cái kia Tinh Không Lộ mở ra, không phải còn có mấy năm sao? Vì sao vội như vậy? Chương 326, đặt vào hành trình, cầu đặt mua, 2, 326 đặt vào hành trình, cầu đần mua, hai. Người trẻ tuổi, vực ngoại tinh không bắt ngát vô biên, ẩn ấp nhìn vô số nguy cơ, vô thủy trung trấn tại tự sơn, ngươi lần này đi hung hiểm nặng nề a. Đại hắc cầu cố gắng khuyên can một hai. Dưới cái nhìn của nó, lấy đối phương thể chất, làm từng bước tu hành, tại đại thánh, thậm chí chuẩn đế cảnh giới trước đó, cũng gần như không có bình cảnh, trước đây hắn ma luyện đã đủ nhiều. Bây giờ tiên lộ sắc hải, rất nhiều tồn tại cũng theo trong ngủ mê thức tỉnh, nó cũng không muốn đối phương chuyến đi này liền một đi không trở lại. Thiên tiên thánh thể lặng thai, đối với nó mà nói, ai hiểu a? Tất cả lạc hà các họ hét thầm ý. Đàm Viễn mặc cho người ở chỗ này luôn ngữ tốt đường ngày, mới chậm rãi nói, "Là ta tự giác hình thức ban đầu của đạo có thiếu, nhưng ta biết nên đi nơi nào bù đắp. Lần này đi không cần phải lo lắng, không phải một mình ta được hành." Ngữ khí của hắn chân thật đáng tin. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn hiểu rõ, hôm nay tới trước ngồi ở chỗ này, Đàm Viễn chỉ là đem tin tức báo cho biết cho bọn hắn, cũng không phải là bạn bạn. Đối phương là đạo chủ, là trong điện gần như không có chút nào cản trở, ngăn được điện thứ nhất chi chủ, trừ các thần nữ là hắn người bên gối, với lại bên trên cũng có bất kỳ cái gì hóa thạch sống, lao bất tử. Là vì Hắn được hưởng nhìn quyền lực tuyệt đối, bất luận lớn nhỏ chuyện đều có thể một lời quyết định. Mọi người nhất thời trầm mặc. Cuối cùng, mỗi người tại bị phó thác không đồng sự vụ sau đó, sôi nổi theo Lạc hạ các rời khỏi. Đến tận đây, trong các chỉ còn lại có Đàm huyền, cùng đạo lữ của hắn nhóm. "Chủ vị," Đàm huyền nhìn qua các nàng tay háo giao thoa lúc nổi lên lưu quang, trong cổ tiểu dịch phản phất đang một đoạn thời khắc chợt nên nó ngọn. Nữ nhi lưu luyến không rời nhào vào trong ngực hắn lúc, mang lật ra trên bàn nửa ngọn trà. Thơ tại thanh mở, cực kỳ giống năm đó nam lĩnh gặp nhau lúc trong núi lụi "Những người khác ngươi an bài thế nào ta mặc kệ." Dù sao ta muốn đi theo ngươi." Sắp trời dần dần ngả đạm, Cơ Tử Nguyệt kéo lấy Đàm Huyền tay náo, ánh mắt quật cường nói. "Hôm nay nàng mặc một bộ thiển sắc váy ngắn, bên Hồng Ty thao theo đi lại chập chợn, trong mắt đẹp dạng nhìn mảnh vàng vụn ánh sáng. Nàng Ngọc lập tại Đàm Huyền trước mặt, chậm rãi xoay người, khuynh hai bên trên trang sáng đang theo nghiêng thân động tác sát qua Đàm Huyền gò má, lạnh như thu thủy, cơ hồ là mặt đối với mặt. Hai người lẫn nhau hô hấp, cũng rõ ràng đánh vào trên mặt của đối phương. Có thể, mà ra ư Cơ Tử dự kiến là, lại gật đầu một cái, phun ra hai chữ này. "Cái gì? Chỉ cần ngươi năng lực đánh bại ta." Đam Viễn từng chữ nói ra đem nói sau nói ra. Người nghe nói như thế, Cơ Tử Nguyệt tức giận nhìn hắn chằm chằm, bộ lực một hồi phập phồng. Giữa song phương chẳng những tồn tại tu vi chiến lệnh, cho dù cảnh giới tương tự, nàng vậy rất không có khả năng là đối thủ của đối phương. "Nhan, có thể ta rất nhanh liền quay bể Đam Viễn đưa tay vuốt vuốt nàng chán sợi tóc. "Giờ đi đêm nay lên trước, Đam Viễn tại Huyền Nguyên các bên trong vượt qua." Cơ Tử Nguyệt, thân tịch cố gắng chành thủ qua, nhưng lại không có qua Nhan Như Ngọc. "Là chính cung, đây là Nhan Như Ngọc lần đầu vận dụng đặc quyền." Khẽ con thật cao Dường như tại theo gió đêm nói nhỏ nhìn cái gì. Ánh đến dao hồng, màn tơ buông xuống. Nhan Như ngọc tựa tại tử đàn khắc hoa trên giường, một bộ dáng sa váy lụa nửa gợi đến cử tay, lộ ra xương chi ngọc đầu vai. Nàng đầu ngón tay vòng quanh thanh ti đôi sao, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có quang vũ lộn sổ rơi. Người ta kết làm đạo lữ, đã bao nhiêu năm. Hôm nay nàng giọng nói, thanh hồ giọng djen yêu kiều ở giữa mơ hồ mang theo mấy phần dị vãng hiếm thấy như mật đường dính dính, từng tia từng Tính toán đâu ra đấy, có hơn 10 năm đích, đứng dậy, nhân hắn đi tới. Duyên dáng chân ngọc bước qua dệt kim thảm, mắt cá chân buộc lên một cái mảnh hương thăng. Trong trí nhớ, từ hắn biết nhau đối phương đến nay, tiểu này váy lửa đối phương rất ít mặc, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ phút này dáng xa hạm như ẩn như hiện được cong, như tháng ba cánh liêu phất qua mặt nước đẩy ra gợn sóng. Ta đáp ứng ngươi, đối đái ta chẩm đạo, liền sẽ để ngươi đạt được cơ muốn, bây giờ ta đã chẩm đạo, trong lòng cũng đã chuẩn bị xong. Nhan Như Ngọc đột nhiên nghiêng thần ngoài cửa sổ một bộ gió quét, mang theo nàng như thác nước vải thành ti đảo qua đảm huyền bên gái, hơi như lăn. Đã nghe chưa? Ngay cả đến tâm hoa đèn tiếng vang, đều so tim đập của ngươi thành thật đấy. Nàng nợ nụ cười xinh đẹp, nhuốm cây bóng nước nước móng tay xẹt qua hắn vào áo, tại xương quai xanh chỗ lưu lại sần phấn sắc cảm ứng. Đối với mình Dung Mạo, nàng mặc dù chưa bao giờ quá mức để ý, có thể trong nội tâm nàng luôn luôn tự tin. Cái này ngày xưa nhỏ yếu được bị nàng tùy tiện bắt đi nhân tộc nam tử, tại đây hơn 10 năm 5 tháng dài đằng đẵng trong, nàng có thể cảm giác được đối phương lúc nào cũng nghĩ đưa nàng ăn xong lau sạch. Người là trầm đạo, nhưng ta còn không có. Sao? Ta thật không dễ dàng tốn thời gian rất lâu thuyết phục chính mình, bây giờ đưa tới cửa, ngươi quả thật thành chính nhân có tử. Ngoài cửa sổ xương đêm tràn qua điêu cửa sổ, đem nhan như ngọc thân ảnh mờ mịt thành tranh thủy mặc trong giày đặc nhất giữa một bút. Ta như chẳng đạo, này tiên tiên thánh thể đạo thai chính là bước vào đại thành giai đoạn thứ nhất, đến lúc đó ngươi ta thu hoạch tích đến chỗ tốt, không thể so sánh nổi." Đàm Viễn năng ngay nói thật. Do đó, ngươi quyết định của ngày hôm nay là. Nhan như ngọc ngạo nhân thân thể rất là thon dài, dù là chân trần không dài dày, cũng chỉ cần có hơi ngẩng đầu, liền có thể cùng hắn ánh mắt nhìn thẳng cùng nhau. Quyết định của ta. Nghe vậy, Đàm cười. Màn đêm âm thầm. Cùng lúc đó, Xuân Thu điện hạ cảnh bên ngoài. Tóc tím, Kim Y thần công chúa Khí chất cô tịch ngọc lập tại một tòa đỉnh núi cao. Nàng đôi mắt đẹp nhìn phía tây, nét mặt trong thỉnh thoảng lộ ra mấy phần hoan hốt. Cuối cùng, nàng yên lặng xe dịch ánh mắt, lại là hướng phía gần bờ Tử Sơn phương hướng nhìn lại. Toa kia đạo thống chủ nhân, vài ngày trước đưa tin cho nàng, đề xuất nàng cùng hắn đi một chuyến tử vi tinh vực. Nàng cũng đối phương ước định cẩn thận, hôm nay cuối giờ tí khắc xuất phát. Mà bây giờ, đã cuối giờ tí khắc lại. Nói này cũng buồn cười, liền xem như cái đó quyết tâm độn tại Tây Mạc Khư môn, xuất ra lão khỉ, thời đại thái cổ hai tộc ký kết hòa vậy cơ hồ là đối phương đợi nàng phận, không nói đến những người khác cũng chỉ có lần trước mị ca mị tây mạc, ba đâm vào tường nam, nàng mới biểu hiện được như vậy hẹn họn. Có thể cho dù có tính toán một, lượt đến của Kim, như vậy nhưng nàng làm trở lấy, ngay cả một đạo tin tức cũng không có. Cái đó gọi đảm huyên nhân tộc, là cái thứ hai. Chương 327, Diệp Phàm chi hỏi, chương 327, Diệp Phàm chi hỏi. Huyền Nguyên Các. Giờ này khắc này, thanh đế hậu nhân lười biếng nằm nghiêng tại mền gấm ở giữa, nha vũ tóc dài bày ra như màu mực tinh hà. Ngươi gấp gáp như vậy đi. Nhan Như Ngọc miệng mỡ, có lẽ là tâm tính cho phép, rõ ràng nàng đôi mắt còn hiện ra sắc đỏ nhạt ánh mắt cũng đã khôi phục trong suốt, dường như trên 9 tầng trời treo mặt trăng băng luôn phản chiếu tại Hàn Đàm. Nàng đưa tay đem váy phát đường đến sau thai, trên cổ tay trắng vòng phỉ thúy cùng cấm bộ vàng nạm ngọc chạm vào nhau, réo rắt tiếng vang kinh khởi ngoài cửa sổ lưu hình. "Nhìn xem đủ chưa? Tại sao không nói chuyện?" Nữ tử Hoàn Mỹ đột nhiên cười khẽ, giọng nói mang theo 3 phần mới tỉnh khẩn khan, lại tượng cổ cầm đôi vận câu dẫn người ta đấy lòng phát run. "Ta, thật cần phải đi, có người chờ ta ở bên ngoài." Đàm Nguyên chậm rãi nói. Thời gian mới năm, từ lúc theo kia tần linh hóa tiên chỉ sau khi trở về, trong lúc vô tình Đối phương hình như mới là tiến bộ lớn nhất người kia. Không thể không nói, có một đại đế tổ tiên, đúng là cái làm cho người cực kỳ hâm mộ sự tình. Người đó là ai? Tiếng nói nói ra nháy mắt, Nhan Như Ngọc đi xuống giường tới. Là dãy núi thần tàm vị kia thần nguyện công chúa. Đàm Viễn cũng không có nghĩ dấu giếm nàng, nói thật ra, là nàng. Nghe nói nàng đã giải cùng đấu chiến thắng Phật Hồ nước, ngươi cùng nàng trong lúc đó. Nhan Như Ngọc đôi mắt trong sáng ý vị thăm trường nhìn hắn. Ồ, Hồ Đế giải? Ngươi là làm sao biết được? Đàm có chút ngoài ý muốn. Trước đây rất nhiều cổ tộc thấy vậy vị kia thần công chúa Vẫn như cũ xưng hô làm đấu chiến vư vi, nhưng dường như là theo 5 năm, năm trước lên, hắn thì phủ nhận qua nhiều lần, đồng thời mà không vui, đặc biệt vị kia đấu chiến thánh viên nhất tộc thánh hoàng tử, ở trước mặt gọi làm tầm thường, hắn dù chưa tức giận, nhưng hắn có một lần lại là nói thẳng nói cùng đấu chiến thánh vương không thể nào. Trong ngôn nữ, nhan như ngọc chán nhẹ giơ lên, nhìn hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa xong cửa sổ tại nàng quanh thân dắt lên viền bạc, làm sa ngủ dưới áo vòng eo đường cong như danh gia bút tối thoải tu phòng, rõ ràng gần trong gang nhưng dù sao đệ người lòng nghi ngờ sau một khắc rồi sẽ hóa thành ánh tiêu tán. Những tin tức này vốn là bí ẩn, có thể 5 năm trôi qua, 1 truyền 10, 10 truyền trăm, người biết đã có không ít, nghe nói ban đầu đầu ngẩn, còn giống như là dễ núi thuần tằm nhân chuy tới. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng là Đàm Nguyên giải thích nghi hoặc, thì ra là thế. Đàm Nguyên khẽ gật đầu, bàn tay lớn vuốt lên gò má của đối phương, tính mịch trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Hắn trong tay áo một khối phát ngọc tỏa sáng, nóng lên mấy lần. Đây là đang thuốc ngươi. Nhan Như Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không nên hiểu lầm, ta cùng với nàng trong lúc đó, trong sạch. Đàm ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Nhan Như Ngọc cười khẽ. Lời nói này được chính ngươi tin sao? đi nha. Nhìn thấy đối phương trong đôi mắt đẹp kia xóa hoài nghi trở nên chắc chắn, Đàm Huyền dứt khoát không còn phản bác, cuối cùng phất phắt tay, thân hình phóng lên tận trời. Siêu. Huyền Nguyên các bên trong, Nhan Như Ngọc đứng ở bên cửa sổ, mắt thấy kia lọn khói xanh phá không, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt, nàng miệng thườn khẽ mở, tự đủ. về sớm một chút đi, phu quân. Siêu. Siêu. Siêu. Mê Ngông, tịch liêu dưới bóng đêm. Kéo dài tiếng xe gió bên trong, Đàm đi dặm, còn chưa đi ra Xuân Thu Điện hạ cảnh, liền nhìn thấy một đạo lưu quang bay thẳng hắn mà đến. Diệp Phạm. Hắn mày lại, Thân hình giữa không trung dừng lại, lang hương ngự phòng. Thế nhưng có việc. Cung thân tạm công chúa ước định cẩn thận thời gian đã vừa qua, trong tay áo pháp ngọc liên tiếp lấp lóe không thôi, hắn đã tại muốn đợi hạ thấy vậy đối phương nên như thế nào nhận tội. Người có phải hay không hiểu rõ sao trở lại địa cầu? Trước bờ, Lưu quan ngừng, Diệp Phàm nhìn ra Đàm Huyền rõ ràng rất gấp, vân hai cái sau đó, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Về nhà sao? Lời này vừa ra, nhường Đàm Huyền có hơi chợm mặc. Không sai, ta sắp thực hiểu rõ. Hơi suy tư, Đàm Huyền thừa nhận. Mà nghe nói như thế, Diệp Phạm hô hấp hướng tới gấp rút, lấy lòng Dạ. Ánh mắt lúc này cũng không nhịn được trở nên cực nóng, kích động lên. Nói với, nói cho ta biết. Diệp Phạm âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, hiển nhiên trong lòng tuyệt đối không bình tĩnh. Sao trở về, ký ức ngươi một thẳng trong lòng đều nắm chắc, không phải sao? Đàm Nguyên không có nói thẳng, mà là hỏi ngược một câu. Cảnh giới càng cao, mỗi tấn thăng dù là một cái bậc thăng nhỏ, thời gian hao phí vậy việt dài rằng giặc, chúng ta lại tới đây đã qua hơn 10 năm, ta thực sự đợi không được lâu như vậy. Diệp Phàm lồng ngực có hơi phập phồng một chút. Hắn có chút hiểu nhiều rồi. Không, ta nói chính là, ngươi ban đầu suy đoán. Đàm nhìn chăm chú Diệp Phàm gan từng chữ một. Ngay vậy, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, ngay lập tức có chút trần chờ nói: "Hoang cổ cấm địa. Trung Châu tổ miếu lần kia tham dò người vậy tham dự, phải làm triệt để xác định Tế đàn ngũ sắc tác dụng." Đàm Huyền trầm giai nói: "Cửu Long Lôi Quan, thư không nhảy vào lúc, cô quan tài kia nổi lên hiện ra tinh đồ, người khẳng định không có quên. Tế đàn ngũ sắc là nêu điểm, là muôn hộ, muốn trở về, nghịch đi một lần cái kia tinh không lộ là được, mặc dù, vì ngươi hiện nay tu vi muốn làm được những thứ này, có chút miễn cưỡng." Nói xong, Đàm Huyền thật sâu liếc nhìn Diệp Phạm một cái. "Siêu." Không có quá nhiều dừng lại. Thân hình hắn lần nữa phá không. Lần này, hắn vận chuyển hành tự bí, trong nháy mắt liền không thấy tung tích, chỉ để lại tại chỗ mặt lộ đằng chặt Diệp Phàm. Hoang cổ cấm địa. Diệp Phàm hít sâu một hơi, đứng lặng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mãi đến khi bình minh hắn mới chậm rãi trở về. Này há lại chỉ có từng đó là có chút miễn dưỡng. Hắn vài ngày trước mới đột phá tới tiên nhị, hoang cổ cấm địa hung hiểm, loại đó tức đoạn, lệnh sinh mệnh cấp tốc trôi qua đáng sợ dị, ngay cả cổ tộc Tổ vương cũng kiêng ba phần. Huống chi là hắn. Từ đầu đến cuối, khó khăn chưa bao giờ là đi tinh không đường. Thật sự khó khăn là bước vào hoang cổ cấm địa, leo lên chín tòa cự sơn một trong đỉnh, thúc đẩy kia tế đàn ngũ sắc. Giờ sửu ba khắc. Xuân Thu Điện hạt cảnh bên ngoài, Thần Tầm công chúa nhìn khoan thai tới chậm đàm hiện, hắn làm cho người kinh diễm trên ngọc dung, mặt không biểu tình. Thật có lỗi, ta tới muộn. Đàm Viên chắp tay nhận tội nói, cũng liền chế thập tam ngọ trà. Công phu thôi, không quan trọng. Chân ngọc điểm nhẹ, Thần Tầm công chúa đi vào trước mặt hắn, tố thủ thấy, mang theo một đạo lực vô hình, đưa hắn thân hình thẳng. Mà cơ hồ là đồng thời, ngọc tinh hấp mình. Trên người ngươi, son phấn khí có chút nặng a. Sợi tóc màu tím theo gió bay lên, nàng cả người đúng như thượng giới lâm trần thần nữ bình thường, mở mịn vô song, phong hoa tuyệt đại. Son phấn khí, thần tàm công chúa ngôn ngữ chạm đến là tôi, không có tiếp tục nói hết, cũng đã nhường đàm huyền trên mặt có chút không kìm được. Nàng không phải người ngu, chỉ từ một điểm nửa điểm dấu vết bên trong, liền đã đoán được mấy phần đàm huyền đến tuột cùng vì sao duyên cớ mới đến chậm. Ta, Đàm Huyền cười khan hai tiếng, muốn nói lại tôi thời khắc, thần tàm công chúa một đầu lạnh buốt nu di chộp vào cổ tay của phía trên. Đi thôi. Nói xong, trước mắt một trận ánh sáng ảnh biến ảo. Tinh hà lưu chuyển ở giữa, Thần tam công chúa tố thủ nhẹ phẩy qua hư không, bát sắc thần hà từ nặng trong tay áo đổ xuống mà ra, hóa thành bán trong suốt quang kén đem hai người bao bầy. Hai người thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Làm bắt đầu tinh cực cuối cùng một khối vành đai thiên thạch bên trong ngoan thạch hóa thành đom đóm tiêu tán, trước mắt đỗng nhiên triển khai mênh mông thăm không ngưỡng đảm huyền thể sắc ở dưới huyết dịch hơi sôi sục. Đó là một loại nói không ra cảm giác. Chương 328, thần nữ lô, cầu đặt mua, 1, chương 328, thần lô, cầu đặt mua, 1. Lọt vào trong mắt chỉ rõ, cực xa xôi tính mình sâu trong tinh không, từng đóa tụ tán tinh vân. Giờ phút này chính phun ra nuốt vào Trừng Vi sẽ rách đại năng loạn lưu cương khí. Xoẹt. Xẹt. Đột nhiên, quán kén bên ngoài đột nhiên vênh tạc một đoàn đu lam tinh hỏa, thần tầm công chúa màu vàng kim váy áo bị phản chiếu như là băng tinh. Soạt. Vành. Nàng đột nhiên trong nháy mắt tan vỡ một đạo vải ra mà đến thoái mang, Đàm Huyền Trùng thấy nàng bên thai rủ xuống mặt dây chuyền kim tạm tại có hơi lay động, tại hắn thổi qua liền phá trên gương mặt thả xuống nhỏ vụn con sáng. Bắt âm của nàng đầy thường muốn thấp ba phần, âm cuối bao phủ tại ngoại hư không kẻ nứt rách rít lên trong. Vừa ngoại cấp tốc nhảy vọt bên trong, nàng đã buông lòng ra lúc trước chộp vào đàm huyền trên cổ tay tay. Mà liền tại dứt lời tiếp theo một cái trước mắt, nàng hô hấp chỉ trệ. Không phải, lại là đàm huyền theo lời nâng lên hai tay, theo nàng eo nhỏ nhắn hai bên, gắt gao cầm bờ eo của nàng. Nàng vô cùng im lặng. Nhưng bởi vì không biết đàm huyền đến tột cùng là cố ý hay là không cẩn thận, cho nên chưa từng có nói gì nhiều. Không khỏi, nàng nghĩ tới từ trong thần nguyên bị hắn giải cứu ra ngày ấy, tại cổ hoàng sơn truyền trì bên trong, chính mình toàn thân bị nước suối ướt nhẹp, nữa lộ hàng tình cảnh. Soạn. có hơi thất thần ở giữa. Quanh mình toàn bộ tinh khư hình con bọ cạp tại trong tầm mắt vận bẻ thành vòng xoáy. Có đàm huyền cung cấp tọa độ, thêm nữa Tử Vi tinh vực khoảng cách tương đối gần, lại nàng tu vi đại thánh ở đâu bày biện, cũng không lâu lắm, Tử Vi tinh vực hình dáng liền từ ngàn vạn quang mang bên trong lờ mờ hiện hiện. Ầm ầm. Tử Vi tinh vực, Đông Nam khu vực. Mâu Máu Tả Dương chậm dần nhìn nhân dục đạo cận tồn không nhiều phá toái cứ điểm. Tiên nhất tịch đốt ngón tay tại thần nữ lộ đường trận, trận vang, đầu ở giữa, hắn thấy Thiên Hắc Bảo bị kiếm khí xé mở ba vết nước, lộ ra bên trong đỏ sẫm vết cũ. Cứ điểm ngăn cách trong ngoài 12 lớp cấm chế tại quảng hàn cung, Kim Ô tộc tu sĩ hợp kích hạ như miếng băng mỏng vỡ vụn, cuối cùng một tòa nhân dục đạo cung điện đang bị mấy đạo trong sáng ánh trăng ăn mòn thành màu trắng bệnh. Đi! Cục cục. Y Tử Khinh Vũ trắng toát làm dày bước qua nơi đây chừng dài, mỗi một bước cũng tại phiến đá thượng ngưng ra vết sương, nàng bên hông treo thất bảo huyền ngọc chính theo quanh mình linh áp điền dong dung động, tựa đòi mạng đồng hồ nước. Chỗ này cứ điểm giữ không được, chỉ có bỏ. Yến Nhất lấy nhau hướng về trước đá Long. Bình tiếng, hở. Ngay lập tức, một sợi phấn sương mù tràn ra, ven đường có cây trong nháy mắt kết xuất từng đóa từng đóa yêu dị hoa hờ hoan. Cái này, đây là. Hầu Phương, Truy binh trong có một nửa bước đại năng tu vi tu sĩ trẻ tuổi vô ý hút vào sương mù, phi kiếm trong tay Lên Ken rơi xuống đất, da mặt nổi lên không bình thường ứng hồng hồng. Y Tiên tử tử, ta, người là của ta. Giống như bị tia sương mù trong khoảnh khắc khống chế được tâm thần, tên tu sĩ này hai mắt cực nóng trừng lên nhìn chằm chằm cách đó không xa dung mạo tuyệt sắc hoàng hàn tử, miệng núi trong lúc đó thở ra nóng khí tức. Soạn. Sau một khắc, thân hình hắn bay lượn mà lên trực tiếp lao về phía lông mày cao lại Ilya Khinh Vũ, làm cản, bảnh. Nhưng mà, thân hình còn chưa nhảy vọt đến giữa không trùng, liền bị một đạo kim sắc thần lực tấm lụa cho đánh trở về mặt đất. Phụp. Nam tử kia thân hình như gặp phải trọng kích, rơi xuống đất sau đó liên tục nôn ra máu, cuối cùng trước mắt bất tỉnh nhân sự. Ilya chết tử, bọn thủ hạ vô cùng lỗ mãng, không cẩn thận chúng rồi nhân dục đạo hai người kia ti tiện thủ đoạn, như có mạ phạm, xin hãy tha lỗi. Từ vi tinh nhất mạch kim ối tộc bát thái tử trưởng trị giữ dưỡng tu sĩ về sau, hướng về phía Ilya Khinh Vũ nhận tội nói. Y Kình Vũ lại nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất không biết sống chết người đó, giọng nói lạnh lùng nói: "Cái này mấu chốt chớ có tái sinh khúc chết, nhanh truy, như đi rồi hai người kia, lần này chẳng khác gì là hưởng phí sức lực." Tiên tử nói đúng lắm. Kim Ô Bát thái tử trên mặt treo lấy cười. Đây hết thể chẳng qua phát sinh ở trong điện quang hòa thành. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Y thì khinh Vũ đã dẫn người bám chặt theo. Ầm ầm. "Ý kia Kình Vũ, Bát thái tử, các người đừng khinh người quá đáng ba." Thần quang giữa ngang dọc, Lịch Thiên ho khan máu gà két. Cùng một thời gian Trước bờ ba trượng chỗ tượng thần nữ điêu khắc bằng đá đột nhiên mở mắt, trống rông trong hốc mắt tuân ra hát huyết. Đây là nơi đây nhân dục đạo cứ điểm cuối cùng cơ quan, chuẩn bị ở sau. Vì nhật tinh nguyện hoa ôn dưỡng ngàn năm thạch khôi chính vận bèo lên bò lên, làn da bong ra từng màng lúc lộ ra bên trong áng tử sắc kinh lạc. Muốn đi. Ý gì khinh vũ vung tay háo, hai cái bạch lăng lập tức theo nàng hai tay háo trong lúc đó bắn ra, đảo qua thạch khôi nhóm, ánh trăng thần tắc ngương tụ thành băng tinh theo Tiến nhất tịch thừa cơ bốc nát trong ngực huyết đột phụ, lại phát hiện lá phù đã sớm bị nào đó hàn kình đông thành cục mịn. Lịch Thiên trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, im lặng cắn nát cái lưới, phun ra một ngụm tinh huyết trên thần nữ lô. Cả người hắn khí tức tại thời khắc này vẻ bại đến cực hạn, mặt như kim chỉ. Dao dao. Kinh phong gào thét, nuốt máu thần nữ lô bị ném giữa không trung, thân lọ đảo ngược lúc chuốt xuống ra đầy trời màu hồng phấn yên hạ, những kia yên hạ trong nhấp nô lực đại nhân dục đạo đạo chủ lưu lại dục niệm ảnh. A, không tốt. Có một quảng Hàn cung trưởng lão vô ý cùng tàn ảnh đối mặt, lại tại chỗ đạo tâm nổ tung, ôm đầu quỳ xuống đất kêu rên. Một lát sau, Những thứ này bị thần nữ Lô bắn ra đạo tắt chỗ trực tiếp liên lụy tu sĩ, cho hề ra hết. Từng cái nữ tử hô hấp dồn dập, dưới váy hai chân se lẫn, có thậm chí lấy tay. Mà những kia nam tu tại ngắn ngủi cùng ý thức vật lộn sau đó, càng là hơn như là phát tình như dã thú, đỏ lên hai mắt. Soạt, bành, bành, bành. Ôi, phốc. Những loạn tượng mới khởi, liền bị sớm có đón trước, Đề Y Nghê Khinh Vũ, Kim Ô tộc Bác Quá Viên đạn chỉ áp. Khá lắm thần nữ Lô. Kim Ô Bác thái tử trong mắt lướt qua một tia nóng, nghiêm chỉnh đối với lò kia tử có chút thèm nhỏ dãi. Vật này lưu tại thế gian, thật chứ là kẻ gây họa." Ý dư Khinh Vũ Long mày suy tư. Ngay vậy, Kim Ô Bát Thái tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lấp loé, nhưng không có tiếp lời này Cha Nhi. Này đến công diệt nhân dục đạo chỗ này cứ điểm, trong lòng của hắn tự nhiên sớm có tính toán. Nếu là kia thần nữ Lô bị hắn Kim Ô tộc nhân thu được, rơi ở trong tay của hắn đương nhiên không thể nào như vậy niệm phong tích chữ, thậm chí tiêu hủy. Như thế cho bảo, làm vận dụng tối đa mới là. Chỉ là đáng tiếc này Quảng Hàn tiên tử Ý Yề Khinh Vũ, đã cùng đức hắn mặc dù lương Kim Ô tộc, nhưng bằng chính mình nhưng cũng không dám thật sự sinh ra cùng với nó tranh nàng này suy nghĩ. Cứu hộ nàng này thiên tư, chiến lực ở trên hắn, như thế tuyệt sắc, chỉ có nhìn. Điện hạ, kia xương đỏ thực sự quỷ dị, chỉ sợ chỉ có đợi hắn tự động tản đi, mới có thể thông hành. Có Kim Bảo lão giả đối với Bát Thái tử ôm quyền nói. Chương 328, thần nữ lô, cầu đợt mua, 2, chương 328, thần nữ lô, cầu đợt mua, 2. Tại chỗ, Bát Thái tử không nói gì, chỉ là cùng ý Ly khinh vũ mở dạng, nhìn xương đỏ cuối cùng, mặt lộ tiếc hận. Ầm ầm. Phía trước, hai đạo lẫn nhau đỡ lấy chật vật thân ảnh, giẫm lên sụp đổ cứ điểm cấm chế nhảy vào Vân hải lục. Tiến nhất tịch rõ ràng nghe thấy được cứ điểm đại trận triệt để sụp đổ hội minh. Lịch Thiên Xương bay xanh cắm lửa đoạn rồi băng, máu tươi theo thần nữ lô đường vân đạo tách nhỏ xuống, tại vân khí trong bọng ra tinh hồng quỹ đạo. Tách tách. Tiến nhất tịch hai tay nắm chặt, giờ phút này hắn không nói ra được trầm mặc. Bất quá, may mắn là bọn hắn tại nhân dục đạo liền còn đang ở. Suy nghĩ lưu động, hắn thu hồi thần nữ lô. Siêu, siêu, siêu. Truy đuổi tới. Hậu phương tiếng xé gió mơ hồ vang lên, nhất tịch trong lòng siết chặt, Lịch Thiên suy yếu hỏi: "Siêu?" Tiến nhất tịch không nói Đưa tay ném hạ đài huyền ngọc, vực môn mở ra, hai người trốn vào trong đó, tung tích dần dần không. Ông không biết trôi qua bao lâu, hướng tây bắc hơn một triệu dặm bên ngoài một chỗ phía trên dãy núi, nhắc lên một hồi hư không ba động. Nhìn tới, hôm nay, chúng ta mạng không nên chết a. Tiếp hành hơn một canh giờ về sau, không có phát hiện dù là một cái truy binh li thiên, ra bị nẻ môi kéo ra một vòng sống sót sau hai nạn mỉm cười. Trong tầm mắt, ngang dặm bên ngoài một tòa phàm nhân thành trì đen đúa như đậu, càng xa xôi trên đường chân trời, mới lên nguyệt luân đang bị màu, màu bó tay thành yêu dị tử. Nhưng mà, ngay tại hai người căng cứng thần kinh chậm rãi lơi lòng, Dự định hôm nay thì chui vào kia phạm nhân thành chân chấp nhận một đêm lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Thật sao? Một đạo đột ngột được phảng phất như là hồn ma âm thành, không có dấu hiệu nào tại hai người sau lưng vang lên. Đông. Nghe tiếng, Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người trong lồng ngực trái tim trực tiếp chậm một nhịp, tức khác như có gai ở sau lưng. Giờ này khắc này, chưa tỉnh hồn bọn hắn, như là có một chậu nước lạnh dội xuống, cả người như rớt vào hầm băng. Bọn hắn phát hiện, tự thân vị trí giữa không trung, đã bị một cố vị cách cực cao tuyệt cường thần tắc chỗ cầm. Thân thể của bọn hắn đã không thể động đậy mảy Ngay cả quay đầu nhìn xem sau lưng đến tột cùng là người phương nào cũng làm không được. Ai? Là ai? Nhưng cũng may, Lịch Thiên phát hiện mình còn có thể nói chuyện. Muốn báo thù sao? Người sau lưng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. Báo? Báo thủ. Đối phương tiếng nói lọt vào thai, Lịch Thiên cùng Yến Nhất Tịch chỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút nhanh quay vòng vòng. Kim O tộc, Quảng Hàn cung. Những thế lực này diệt các người đạo thống tứ điểm, cái đó Kim O bát thái tử, còn có Quảng Hàn cung ý lý khinh vũ càng đem các ngươi truy sát đến hoảng sợ như chó nhà có tang, bị này vô cùng độc nhã, các ngươi này trong lòng, lẽ nào thì không nghĩ báo thù sao? Sau lưng thần bí thanh âm của người lại một lần nữa vang lên. Lần này, hắn âm thanh mật tính, trong óc suy nghĩ phi tốc vận chuyển yến nhất tịch cùng lịch thiên cuối cùng là thấy rõ. Tự hồ là cái nam tử trẻ tuổi, nhưng cũng không bài trừ đối phương là khí huyết đang thịnh lao bất tử. Báo thủ, chúng ta đương nhiên muốn báo thủ. Đối với chúng ta nhân dục đạo đã không so được hoang cổ thời đại tổ sư còn tại lúc, những năm này đạo thống ngày càng suy rục, cho đến ngày nay, chính là ngay cả có thể cung cấp chúng ta đặt chân cứ điểm đều bị thế lực khắp nơi trong bóng tối nhắm vào, dè trừ. Nói xong, hồn bất lận vô lại tướng mạo lịch thiên một hơi thật sâu, ngược lại lại nói. Kim ô bát thái tử, quảng hàn cung y thì khi Vũ hai cái này bất luận là phương nào chúng ta bây giờ cũng không thể chơi vào lần này thua thiệt chỉ có thể là chính mình mất xuống nhưng nghe các hạ lời nói không phải là muốn giúp đỡ chúng ta giúp đỡ haha ha, xem như thế đi người thân bí cười cười các người cũng không phải cái gì ba tuổi Hải đồng hẳn phải biết thế gian này không có vô duyên vô cơ thiện ý ta có thể giúp các người bảo thủ nhưng tất cả những thứ này đều cũng có điều kiện tiếp quyết điều kiện người thân bí tiếng nói chầmm ri rơi xuốngạchến nhất tịch lịchi rất vui vẻ mới đến mình có thể nhú đích Lập tức, bọn hắn quanh thân thần quang máy liệt, một ngụm yêu dị vô cùng lò đột nhiên xuất hiện. Lên keng. Nắp lò chấn động, bọn hắn ý đồ lần nữa trả giá đắt, thúc đẩy món chí bảo này, chạy thoát tới cửa sinh. Soảng ba. Nhưng mà, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tà khốc. Tại bọn họ lấy ra thần nữ lô nháy mắt, liền phát giác được tự thân cùng trí bảo trong đó liên hệ đang bay nhanh yếu bớt. Cái này, cái này làm sao có khả năng ba? Soạt. Tiếp theo thức, lọ liền từ bọn hắn trước mặt lơ lửng mà lên, lượn quanh một vòng tròn, đi tới phía sau. Không rất là hiếu kỳ thân phận của ta sao? Thì không quay đầu lại nhìn lên một cái. Người thần bí ngôn ngữ rêu rêu nói, Mà Yến Nhất Tịch lại âm thanh khó nhọc nói, "Các, các hạ, không, tiền bối, chúng ta không muốn biết nhiều như vậy, chỉ cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, đem thần nữ lô trả cho chúng ta, thả chúng ta rời đi." Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo lão thanh mãi khí nam hải đồng âm bỗng nhiên theo phía sau bọn họ chuyển đến. "Thứ tôn, bọn hắn nhìn lên tới thật đáng tương a." "Hà ba." "Này, nghe được thanh âm kia, Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người lập tức nghẹn họ nhìn chân chối, đầu cùng đang ở không tự chủ được chuyện quá khứ. Quang ảnh biến ảo. Sau lưng tình cảnh cuối cùng là xuất hiện tầm mắt của bọn họ trong Ngươi lai, like, phía sau bọn họ, đúng là có ba người. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, còn có một cái chưa tròn 10 tuổi tiểu nam hải. Nam nữ trẻ tuổi bên trong, nam tử một bộ thanh sam, mặt như con ngọc, hai con ngươi thâm thủy giống như vũ trụ tinh thần, thân bị gần như mắt trần có thể thấy, từng tia từng sợi thần vận đại đạo thỉnh thoảng rung động. Hắn giá người thẳng tắp, chỉ là đứng, liền cho bọn hắn một loại cảm giác không tả nổi. Mà vị nữ tử kia thì đẹp để cho người ta ngạt thở, Kim Ý Điệp, tóc tím, trên người khí cơ đã phản phát quy chuẩn đến, bọn hắn không thể nào phán đoán tình trạng, bố đến cực điểm. Hẳn là, nữ tử kia là một tôn cổ thánh. Suy nghĩ lưu chuyển, hai người càng thêm kinh hồn táng đảm. Yên Tâm, ta đối với các ngươi cũng không có cái gì ác ý, chỉ là lô này cùng ta có duyên, đối đãi ta lĩnh hội trong đó huyền liền diệu, tự sẽ trả lại, mà xem như thủ lao, ta có thể làm các ngươi cung cấp chế trở. Dường như cảm thấy hai người thay đổi rất nhanh ở giữa, khoảng cách Triệt để Tâm Thần Tan Vỡ đã không xa, Đàm Huyền liền không tiếp tục dọa bọn hắn, khoát khoát tay, vẻ mặt tẩm áp nói, tại bắt đầu, người người đều nói hắn là ma đầu. Nhưng hắn trừ ra thích cùng tiên tử, thần nữ bên ngoài, thật làm qua cái gì chuyện xấu sao? Tiền, tiền bối thật hội trả lại thần nữ lô? Tiến nhất tịch trong lòng có chút không nhiều tin tưởng, có thể giờ phút này vẫn như cũ nhắm mắt nói, không có cách, này lọ là người khác muốn nói đạo thống còn sót lại bà bối, lọ thân mình chẳng những là một kiện công phòng nhất thể trọng khí, lại nội ẩn lấy bọn hắn nhân dục đạo truyền thừa. Là vì, thần nữ Lô đối với tầm quan trọng của bọn hắn, có thể tưởng tượng được. Như vậy một kiện đại thánh tồn tại đều có thể động tâm trí bảo, hắn thực sự không tin, đối phương sau sẽ cam lòng trả lại. Rốt cuộc, lấy đối phương thậm chí nữ tử kia thực lực, lại thêm kia trong lúc vô hình vừa cắt đoạn bọn hắn cùng thân nữ Lô trong lúc đó liên hệ thủ đoạn, rõ ràng có thể tránh trận cất đoạn. 15 Chương 329, mượn lô, 1, chương 329, mượn lô, một. Tiền đối mượn lô lĩnh hội đại đạo, không biết nhưng có cái đại khái thời gian. Đấu dưng, Lịch Thiên đột nhiên lên tiếng, nói chúng tim đen. Như đối phương lĩnh hội số lượng là năm, này mượn cùng đoạn, kỳ thực căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Ngắn thì mấy tháng, lâu là nhiều nhất 5 năm, năm lô này ta tất trả lại, các nguyên nên đã hiểu, ta hoàn toàn không cần phải. Lừa gạt các người. Đàm Huyền hai tay bó hợp, binh tự bí huyền ảo lưu chuyển, dẫn dắt thần nữ lô đi tới trước người. Tiếp giáp phàm nhân thành trấn bóng đêm âm thầm trong núi. Một phen thương lượng sau đó, Tiễn Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người cuối cùng là sơ bộ tin tưởng đảm huyền ba người không có ác ý. Nay thần nữ lâu có thể cấp cho các hạ, nhưng không biết các hạ ban đầu lời nói, đến tuột cùng là một câu nói đùa hay là nghiêm túc. Tiễn Nhất Tịch nhìn trước mặt ba người, vẫn như cũ hơi có vẻ cẩn thận nói: "Các người, hy vọng là nói đùa sao?" Đàm Viễn bàn tay lớn vút vẽ thần nữ lâu vết lò, cười nhạt một tiếng: "Có hy vọng." Ngay vậy, Tiễn Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đều từ đối phương trong lời nói, nghe được một tia lập lờ nước đôi thú. Mới tới này tự vi tinh vực không lâu, đang cần cái dẫn đường cùng bản địa bách hiệu sinh trong khoảng thời gian này, liền do hai người các người đảm nhiệm đi, đem các người mang theo bên người, do các người thời khắc lo lắng ta mang theo này thần nữ lô một đi không trở lại." Đàm Viên chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Lịch Tiên hai người nhìn nhau một chút, lập tức đại hỉ, vội vàng chắc tay. "Đa tạ các hạ tương trợ. Nếu có thể báo thủ, chúng ta, chúng ta nguyện từ đó đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa." Bọn hắn không ngum ngốc, hiểu rõ theo cột trèo lên trên. Dưới mắt đạo thống gần như hoàn toàn hủy diệt. bọn hắn lưu vong bên ngoài, nếu thật có thể có được phù hộ, lợi nhiều hơn hại. Dù sao xấu nhất tình huống Vậy bất quá chỉ là vừa rồi khả năng nhất trình diễn một màn. Nhưng sự thực lại là, trước mặt một nam một nữ nhất tiểu Hải, cũng không có trực tiếp giết người mà bảo. Loại thời điểm này, tạm thời đè thấp làm tiểu, có cái gì không được. Ừm vô cục. Lúc này, thần tàm công chúa nắm 5, 5 6 tuổi tiểu Nam Hải bụng vang lên một hồi kỳ dị âm thanh. Tiên nhất tịch, lịch thiên đầu tiên là thần sắc cứng lại, nhưng ngay lập tức ý thức được là chính mình phản ứng quá độ bọn hắn cười nói. Tiểu tử đây là đòi bụng. Phía trước chính là một tòa phạm nhân thành trấn, mặc dù lúc này hơn phân nửa đã đóng cửa, nhưng luôn, luôn có chỗ ăn cơm. Vào thành sao? Không cần Ta chỗ này đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn, hiện nướng hiện nấu đi." Đàm Viên khoát khoát tay, dứt lời, hắn bàn tay lớn phất một cái. Một đạo rực rỡ từ Kim Thần Quang đột nhiên sáng sau đó, Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên cùng với Tiểu Nam Hải chỉ cảm thấy quanh mình không khí trong nháy mắt nóng dựng lên. Đúng lúc này, bọn hắn liền nhìn thấy một bộ dài đến mấy trục trượng không đầu kim ô thi thể, lặng lặng xuất hiện tại trước mặt. Kim ô 10, Thập thái tử. Yến Nhất Tịch hai người thần sắc chấn động đến nghẹn nào. Thử Vi tinh vực. hai cánh giở trước, Kim ô tộc nội địa chỗ sâu, xích hạ như máu nhuộm tấu nửa bên cung. 10 vòng thần tượng kim ô treo cao đỉnh điện. Cánh chim chạy xuôi dung nham sáng bóng. Rắc rưởi. Vành. Trong cung điện, chủ vị phía trên nương theo lấy một tiếng gầm thét, đương đại Kim Ô vung tay khô gầy trưởng ầm vang đập vào thanh đồng trên bàn trà, cả tòa thần điện hỏa tinh địa mạch tùy theo rung động. Phía sau hắn cự trọng thần hoàn lúc sáng lúc tối, như bị mây đen che đậy lẩn nhật. Phù phù. Phù phù. Dưới cơn tịnh nộ, đứng hầu ở bên mấy cái khi còn bé liền bị bắt đến, không biết tự thân thân thế, ngồi dưỡng sau khi lớn lên ngày ngày cung cấp hắn hưởng thụ tuổi trẻ tỷ đột nhiên quy xuống, cái đỡ nhìn nóng hổi đỏ tinh mặt đất không dám ngẩng đầu. Vị này ngày thường nặng nhất dáng vẻ Kim Ô Vương, giờ phút này râu vàng đang bị bạo tẩu Thái Dương chân hỏa thiêu đến có hơi quan xoắn cháy đen. Đáng buồn đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới các nàng nhưng thật ra là Thái Dương Thánh Hoàng chi thứ hậu duệ. Đạo thông xuống dọc về sau, bây giờ lại chỉ năng lực nằm rạp xuống tại kẻ thù bên chân, rún lay bẩy, tận tình lấy lòng. Tòa bên trong, Kim Ô Tam Thái tử đốt ngón tay bóc nát chén ngọc, lưu ly li mảnh vỡ vào lòng bàn tay lại không hề hay biết, con ngươi màu vàng óng trong phản chiếu nhìn truyền lại đến ngọc trong tay đơn giản liên tinh giả bí ẩn dối, được tiếu đi người, hư hư thực thực Thái Dương thể. Nhưng mà, đúng lúc này, đỉnh điện xếp tại cuối cùng vị một tôn kim ô tượng đá từ trong hạch chỗ tầng tầng độ tung. Ấm ầm. Mấy tức qua đi, cả tòa tượng đá mất căn bản nhất thần vận, hóa thành một đống nhỏ vụn hồng đá, rơi là tả trên đất. Này, đây là Thập Thái tử, vẫn lạc. Là... Giờ này khác này, đại điện trong ngoài tính mịch một mảnh. Từng đạo suy nghĩ, tại từng cái kim ô tộc tu sĩ trong ngóc điện tuần, phán đoán nhìn đến tuột cùng là tình huống thế nào. Thiên điện trong bóng tối, mấy cái thân mang ám kim vũ ý tu sĩ trẻ tuổi trao đổi lấy ánh mắt. Có người vướt ve bên hông mới được Thái Dương Tinh. Lòng bàn tay bị đốt chảy máu theo đổi vậy không nỡ bông ra. Có người chằm chằm vào chủ điện phương hướng liếm môi một cái, giống như người được nào đó quyền vị thay đổi mùi máu tanh. Tối góc cái đó mang mặt nạ đồng xanh, đang dùng móng tay tại trên cây cột khắc lấy nghiêng lệch thái cổ thần văn, muội bút cũng mang theo nhỏ vụn họa tinh. Tại bọn họ Kim Ô nhất tộc, thực lực là cân nhắc tất cả tiêu chuẩn. Có lẽ là đến từ tổ tinh truyền thống, cả một tộc bên trong xây dựng 10 cái thái tử vị trí, dùng để khích lệ thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh, tuyển chọn nhân tài. Farm la cảnh giới tu vi, hoặc là chiến lực đạt tới tiên nhị thánh chủ cấp độ người, đều có thể tham dự tranh đấu. Nhưng ngay sau đó này Hoàng Kim lại thế, trong tộc Thiên tiêu như giếng phun thức hiện lên. Có thể Kim Ô thái tử vị trí, cứ như vậy 10 cái, tăng nhiều thì thiếu, chỉ có thể là cường giả bên trên kẻ yếu lui. Mà đáng nhắc tới là, tại tranh đấu bên trong, nếu thực lực không đạt tiêu chuẩn, cho dù ngươi là Kim Ô vương dòng dõi, cũng không có khả năng tự vị. Rốt cuộc, trong tộc vẫn tồn tại so với Kim Ô vương tồn tại càng cường đại hơn, cả một tộc nhóm, không phải là hắn độc đoán. Bây giờ thập thái tử Lục Minh vẫn lạc tại bên ngoài, chính là chống ra một vị trí, có thể cung cấp bọn hắn những người này lại nhấc lên một vòng tranh đấu. Nhưng ngay tại rất nhiều tuổi trẻ một đời tộc nhân ánh mắt lấp lóe lúc. Hậu Sơn Cấm Địa đột nhiên tuôn ra nộ vàng rung trời, không biết có phải hay không trùng hợp, bế quan 300 năm tứ tộc lão, đúng là tại hôm nay phá quan mà ra. Rào rào, tức khắc, đầy trời hỏa vũ như vẫn tinh lộn xộn rơi vào tộc địa các nơi. Tôn này 300 năm trước liền từng tự tay độ diệt ba chi giải tử vi tinh vực Nam Bắc Thái Dương gia tộc của người chết lão quái vật, giờ phút này lại là giẫm lên phá toái hư không bậc thềm lão đạo vạn ra, bên Nhiệt, cho thấy kháng kháng thổi qua tất cả mọi người mà nhĩ. Thánh uy tràn ngập, mấy cái tu vi hơi yếu tộc nhân thất khiếu cũng chạy ra tơ máu. Lục Phỉ trả lời bản tọa. Bước ra một bước, Kim Ô tứ tộc lão chân thân dáng lâm tại trong điện. Vương tọa bên trên, Lục Phỉ giờ phút này đã không có lúc trước chấp trưởng tất cả, máng to rắc dưới thượng vị giả bệnh lệ thân sắc, hắn lúc này, lồm lộm lo sợ đem cái mông theo vương tọa thượng dịch chuyển khỏi, hướng phía Kim Ô tứ tộc lão túi mình thi lễ một cái. Hồi tộc lao lời nói, "Là là, phế vật vô dụng. Những năm này thanh tẩy sạch Dương cổ không có một vạn, cũng có 8000, bây giờ lại vẫn cứ phóng trại cái quan trọng nhất một cái." Kim Hồ tư tộc lao rõ ràng tức giận lên đầu. Chương 329, Mượn lô 2, chương 329, Mượn lô 2. Tộc lão, đứa bé kia chẳng qua năm sáu tuổi, trên là một giới sắp phạm, này trước căn bản không có thể hiện ra mảy may thứ tư, phải đi ra thanh tẩy nhân viên, phần lớn đều là bắt lấy những kia có tu vi trong người dưng nghịch giết, khó tránh khỏi có cá lở lưới. Ai có thể nghĩ tới? Lục Phỉ vẫn như cũ con người. Hắn hiểu rõ, chuyện lần này, đúng là hắn ban sai, dưới mắt chỉ có tận lực bù đắp. Một bộ phản tổ thái dương chi thể lưu lạc bên ngoài, họa ngầm thực sự quá lớn. Như một ngày kia, đối phương tu thành chính quả, tới cửa thanh toán. Không hiểu, Lục Phi giật cả mình. Kia nhúng tay người đoán được rồi sao? Là ai? Trước mặt mọi người cứu đi đứa bé kia, lại mặc cho đứa bé kia thể hiện ra đại nhật thần văn, một chút che lấp thủ đoạn vậy không bố trí, đây là đang tận lực khiêu khích ta. Kim Ô tứ tộc lao đặt ngông ngồi ở còn có dư ôn vương tọa phía trên, nhìn chăm chú Kim Ô vương. Tất cả tử vi tinh vực cũng kiểm tra không người này, bao gồm tên kia nữ tử tóc tím vậy không có bất kỳ cái gì hoạt động dấu vết, tất cả gan suy đoán, bọn hắn hẳn là vực người tới. Lục Phì thận trọng nói. Vừa mới truyền về thông tin, kia Dương Nhật trước mặt mọi người chỉ dùng nửa canh giờ liền mở ra khổ hải, kia đúng tay người chuyển thụ cho đứa bé kia pháp môn, tuyệt đối hoàn mỹ phù hợp, trên tay hắn nhất định nắm giữ Thái Dương Đế kinh này đến có chuẩn bị a." Khi mẫu Tứ tộc lão trầm giọng nói, "Dù thế nào, tuyệt không thể cái đó Thái Dương chi thể còn sống rời đi Tử Vi tinh vực. Nếu không?" Soạt, hắn lời còn chưa dứt, ngoại giới liền ẩn có dị động chuyển đến. Một tòa xưa cũ lầu các góc chỗ, thủ hộ lầu các lão nhân đục ngầu đồng tử đột nhiên có lại, nghiêm chỉnh nhìn thấy Tử Vi viên phương hướng có một đạo vàng ròng hào quang ngút trời mà lên. Từng kia từng sợi thần quang lưu động, Cuối cùng phát hỏa thành một đạo vắt ngang thiên địa mạn sáng, mạn sáng phía trên, tỏa ra cật bỏn hỏa chiến kệ, thể xác bị áp bức đến cực hạn, vẫn như cung cực đại vô cùng kim ô thi thể. Đống lửa trại bên cạnh, 5 người vây làm một đoàn, ánh lửa đánh vào mấy người kia trên mặt, nét mặt không đồng nhất. Hai cái kia trên người áo bảo còn mang theo một chút vết máu nam tử trẻ tuổi, trong mắt vừa có kích động, lại có càng thêm nồng đậm lo sợ bất an trộn lẫn trong đó. Đại điện trong, Kim Ô tứ tộc lão cảnh khâu ngón tay run rẩy đột nhiên phát ra như đêm âm, âm Ta Kim nhất tộc nhập chủ tử vi đã bao nhiêu năm? Đâu một lần có người dám trước mặt mọi người đem tộc ta làm đồ ăn. Khóa chặt màn sáng đưa lên, chiếu rọi ra cuối cùng đầu nguồn chỗ sau. Màn đêm buông xuống, thất tri kim ô chiến thuyền lặng yên rời cảng. Mũi thuyền điêu khắc giữ tận mỏ chim phá toái hư không lúc, có mắt sắc tạm dịch trông thấy mỗi con thuyền hướng đi cũng không giống nhau. 8.9 triệu giặm bên ngoài. Nhân dục đạo đã thành một vùng phế tích cứ điểm bên trong. Chết để đem nơi đây tất cả có giá trị vật vơ vét hầu như không còn kim ô bát thái tử thân hình đột nhiên chấn động, ngực đột nhiên có một cỗ toàn tâm đau đớn hiện hiện. Chỉ là loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng không bao lâu Làm viễn không đạo kia bay thẳng hoàn vũ màn sáng hiện hiện, Kim Ô bát thái tử hai mắt đỏ bừng. Minh đệ, Lục Minh, là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ a 3 Kia, đó là người nào? Dám làm nhục như vậy Kim Ô nhất tộc, lá gan quá lớn. Trước mặt mọi người than nức Kim Ô thập thái tử. Này, ta dám cũng không dám nghĩ a. Các ngươi mau nhìn, các bọn lò lửa bên cạnh hai người kia. T, đây không phải là nhân dục đạo hai cái dư nghiệt sao? Mấy người kia là thật không sợ chết a. Quên mình, Quảng Hàn cung, thậm chí lần bị động tính thu hút mà đến thái âm giáo, nhân điện. Từ Vi thần chiếu chư thế lực tu sĩ, nhìn kia màn sáng, lập tức nghị luận ầm ĩ. Ilya tiên tử, hai người kia muốn nói Dương Nghiệt tung tích đã hiện, ngươi làm gì dự định? Thật lâu, Kim Ô Bác thái tử qua loa bình phục một phen nỗi lòng, nhìn lúc trước cùng một trận chiến tuyến Ý Ilya kinh vũ. Nhưng hắn vừa dứt lời một lát, vị này tử Vi tinh vực thứ nhất tuyệt sắc, chớ nói đáp lời, lại là cũng không thèm nhìn hắn, đối phương đôi mắt đẹp trầm mắt, vẫn luôn rơi vào kia màn sáng phía trên, ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thế thế, Kim Ô Bác thái tử trong lòng có hơi không vui, lại không tiện phát tác cái gì, đành phải lần nữa hô một câu. Ilya tử Ngươi bây giờ làm gì dự định? Bây giờ tình huống không rõ, tự nhiên không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Nghe tiếng, Y Khinh Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái. Ha ha, đã như vậy, kia thần nữ lô, liền nên ta Kim Ô tộc có được. Kim Ô bát thái tử cười lạnh một tiếng, tự biết dưới mắt rất không có khả năng khuyên đủ đối phương mang theo Quảng Hàn cung bộ hạ gia nhập thảo phạt đội ngũ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Điểm đủ giới chướng tu sĩ về sau, hắn vây bàn tay lớn một cái. Chúng ta đi. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xé gió lên. Mà vừa đúng lúc này, một đạo lưu quang truyền tin bị nhân vị đại thần thông, thư không nhảy vọt mà đến, rơi vào Ý Dư Khinh Vũ tố thủ lòng bàn tay. Ý Dư Khinh Vũ thần thức quét nhẹ trong đó nội dung. Tiếp theo thức, nàng lông mày nhẹ trao lại. Đưa tin đại khái ý là nhường nàng lưu ý đừng cho thần nữ Lô rơi vào thế lực khác trong tay. Sư tỷ, chỗ này nhân dục đạo cứ điểm đã hủy diệt, chúng ta Quảng Hàn cung đình trệ ở đây tên đệ tử kia vậy đã tìm về, bây giờ là đi hay ở? Sau lưng một cố làn gió thơm tạm lên, có một nữ tu váy dài dắt động, đi đến bên cạnh nàng. Đi. Ý Vũ thở dài một tiếng, đem đưa tin phù lục thu hồi, nói ra một chữ này. Thủ khí Như Lan, đuổi theo Kim Ô tộc đội ngũ, chúng ta cũng đi góp một chút náo nhiệt. Lôn ngữ của nàng vô cùng giữ kịn, cũng không nói đến địa phương sau muốn như thế nào đi nữa. Nữ tu nghe vậy sửng sở, nhưng cũng ngay lập tức nhanh chóng phản ứng được. Tiếp giáp Tử Vi viên Lạc Nhật Sơn mạch trong, vốn nên bị màu mực tràn ngập thiên cung, giờ phút này bị Kim Ô chân hỏa chiếu thành màu vàng lỏng. Đùng đùng, không dứt. Đường Kính chừng hơn 10 trượng đống lửa trại bên cạnh, đan viên đầu ngón tay tử ngón tay có hơi hỏa đã xem dáng bên Kim Ô thái tử ra cái mặt. Dầu chân nhỏ xuống tại đạo hỏa bên trên tư tư trong. Thần Tam Công chúa nhìn Đàm Viễn đứng dậy thỉnh thoảng đem một ít chứa ở bình bình lọ lọ bên trong gia vị đều đều, số lượng vừa phải vậy vào kim ô kia khô vàng nhục thân bên trên. Nàng ngửi ngọc tinh xảo có hơi mất máy, tu vi đại thánh nàng, sớm có thể tích cốc không ăn, nhưng giờ phút này lại cũng là có chút muòm miệng nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi lên. Ngược lại là không ngờ rằng, ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn có như thế một tay. Thất Tôn, xong chưa a? Nghe mùi thơm này, ta hình như nói hơn. Là Báo Ân đã đổi tên là Đồng năm tuệ tiểu chầm chầm giá nướng bên trên con kia chim, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Đói đến ngực dán đến lưng hắn, cái bụng như nồi trống. Nước bọt càng là hơn khi thì theo khỏe miệng chẳng ra, nhiều lần cũng nhỏ xuống tại góc áo bên trên. Những thứ này Kim Ô tộc tàn sát thân nhân của hắn, tộc nhân, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng lúc nào cũng nghĩ ăn thịt hắn, uống hắn huyết, tận đến cái răng. Chớ nói chi là giờ phút này bị bảo chế được mỹ vị như vậy, hắn muốn ăn, hung hăng ăn. Cách cách, đột nhiên, tại Đàm Viễn gia hiệu hạ để lộ một cái vỏ rượu yến nhất tịch bàn tay lớn lắp một cái. Vỏ rượu bạch ngọc mảnh vỡ tại bị lửa than thiêu đốt được khô giáo vô chất bắn ra vô số đạo hào quang, đang bị thập nhị vầng mặt trời chói chang xé mở. Cơ hồ là đồng thời, phía Đông Nam hư không nổi lên tầng tầng bọt sóng, một chiếc kim ô chiến thuyền ngang trời mà ra. Không riêng như thế, tại viễn không bốn phía Đông đảo tu sĩ chú ý phía dưới, thuộc về Quảng Hàn cung thuyền mây màu trắng bạc vậy mở ra thiên cung. Y Dịch Khinh Vũ đạp trên tinh huy đi tới lúc, ngay cả kia cả chiếc vân chu giống như cũng thành xa xôi bối cảnh tấm. Nàng Tuyết sắc sa y thượng lưu động lên một bà cám văn bọc tại linh lung tinh tế lồi lõa ngọc thể bên trên, thon dài đùi nợ lại tán. Nhà vũ tóc ở giữa rơi nhìn thủy, đầu dò tác, gió mát Chương 330, ra người thanh hoàng, giá trị phải không? Câu đàm mua, 1, chương 330, da người thanh hoàng, giá trị phải không? Câu đàm mua, một, Thất Tôn, kia, tỷ tỷ kia, lạnh quá a. Làm ý gì khinh vũ cặp kia giống như chiếu đến đầm băng thanh mắt tầm mắt đảo qua chỗ này đóng lửa lúc, Đàm Đồng vô thức hướng Đàm Huyền sau lưng rụt rụt. Đừng sợ, vị tiên tử này tỷ tỷ là nhìn lên tới lạnh, một ít đặc biệt tình huống dưới, đây đống này đóng lửa còn muốn lửa nắm đâu, tu sĩ chúng ta đối đãi sự vật, không muốn chỉ bằng vào một đôi mắt, phải học được tâm, hai mắt thường thường dễ sẽ bị hư giả biểu tượng trói chế Đàm Viễn sờ lên vị này thái dương thánh hoàng cuối cùng hét đuệ cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, "Đàm Đồng nghe, khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn gật đầu. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn sư tôn lời còn chưa dứt, nắm hắn một tay thần tạm công chúa như mày. Hai tử con nhỏ, ngươi cho hắn nói những thứ này làm gì?" Nghe vậy, Đàm Viễn há hốc mồm, muốn nói sặn mờ hai, nhưng cuối cùng vẫn là tại đối phương nhìn chăm chú hạ thua trận, không có phản bác cái gì. Hắn suy nghĩ, chính mình lời này cũng không có cái gì khuyết điểm a. Vị kia Quảng Hàn tiên tử, không phải liền là bề ngoài lạnh băng, nội tâm lửa nóng sao? Với lại Hắn giáo đệ tử đối đai thế giới vạn vật phương pháp luận, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Đống lửa một bờ, Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người, nhìn kia đối theo Thiên khung tứ phương không ngừng tăng nhiều thế lực, lại tựa như càng thêm nhẹ tựa gió mây nam nữ, bọn hắn im miệng không nói. Nếu là Kim Ô tộc dốc toàn bộ lực lượng, cho dù cô gái tóc tím kia là một vị cổ thánh, cũng vô pháp bảo đảm tại che chở ở đây mấy người đồng thời, toàn thân trở ra à? Đẹp, thật đẹp. Từ ngực, quá đẹp. Đúng là y tiên tử. cung quả nhiên cũng muốn góc này náo như sao? Viết hung, mắt thấy tình thế đang từ từ mở rộng, vậy xem Tu Xi giống như thủy triều tụ tạt lúc Chỉ có bắt kịp cùng, Thái Âm Thần Giáo bọn tiểu số đỉnh tiêm thế lực trên xa, xe riêng vẫn như cũ ép qua hư không, rung động âm ầm. Cao Thiên, Thiên Cơ môn một vị lao tu sĩ năm toái quy giáp, quẻ tượng tại lòng bàn tay giấy lên lựa xanh lam sấm. Trường Sinh Đạo quán một vị thủ tọa xe riêng bên ngoài, đứng hầu các đệ tử đột nhiên tập thể nhìn về phía đông nam. Chỗ nào? Thánh nữ Thái Âm Thần Giáo Huyền Băng Liễn kiệu chưa dừng hẳn, màn kiệu đã bị tinh khí vô hình xốc lên nửa bước, lộ ra đầu tay. Mọi người đều biết, Thái Âm Giáo từ trước đến giờ cùng Thái Dương cổ giáo đối địch. Những năm này Kim Ô tộc tập nhập nhằm vào Thái Dương Cổ Giáo Thanh Tẩy trong động tác, thỉnh thoảng cũng có được Thái Âm Thần Giáo thân ảnh. Không biết hai vị đạo hữu này đến từ phương nào. Khinh Vũ này trước dường như chưa từng tại Tử từ Vi tinh vực nghe qua hai vị thông tin. Y dị Khinh Vũ mở miệng lúc, bờ môi a già xương trắng ngưng tụ thành nguyệt quế hình dạng. Nàng trên cổ tay trắng quấn quanh băng tiêu đột nhiên thẳng băng, đem trên vị nướng vậy ra mà lên Kim Ô chân hỏa xoắn thành đầy trời lưu mình. Đột nhiên phơi phơi bào, rồi hoa, hoặc là chính là chân tinh, một chút liền Phải không nào? Lẽ nào này liền muốn động thủ sao? Tức khắc, quanh mình tất cả ồn ào tại thời khắc này ngừng kết. Bất quá, kia lật tới lật lui vị nướng, thỉnh thoảng vẩy xuống ra vị nam tử áo xanh, lại so với trong tưởng tượng muốn ôn hòa. Vừa rồi kia chưa từng đầu thi thể phía trên vẩy ra mà lên kim mối chân hỏa, dường như chỉ là cái ngoài ý muốn. Tâm mắt bên trong, nam tử áo xanh không có bất kỳ cái gì động thủ địa báo, thậm chí nhìn xem cũng không nhìn xem tuyệt sắc vô song quảng hàn tiên tử một chút, hắn chú ý giống như tất cả kia vị nương phía trên. Nghe được có người chủ động tiến lên muốn hỏi, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Tử vi tinh vực to lớn như thế, Ta bậc này hạ người vô danh xưa nay cũng tại Thâm Sơn đại trạch bên trong tiềm tu, tiên tử chưa từng nghe nói qua đúng là bình thường. Đã là một thẳng ẩn thế tiềm tu, lần này rời núi đạo hữu mục đích là cái gì đây? Y Dịch Khinh Vũ vành thai bên trên ngọc truy nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra nút trong sợi tóc sau như ẩn như hiện cái cổ trắng ngọc. Cùng cánh mình tất cả tử vi tinh vực tu sĩ một dạng, nàng giờ phút này trong lòng có quá nhiều hoài nghi. Nhưng một đường chạy tới nơi này, trong lúc đó sau lưng nàng Quảng Hàn cùng cũng đang không ngừng hướng nàng truyền thông tin. Người đàn ông này, tại cứu kia tiểu Nam trước đó, dường như đi vào tử vi tinh vực trạm thứ nhất, muốn đi bắt cảnh cùng. Tin tức mới nhất sưng Đối phương muốn lĩnh hội bắt cảnh cung trong một môn vô thượng huyền pháp, tên là Nhất Khí Hóa Thanh Thanh, bắt cảnh cung tu sĩ tự nhiên không cho phép. Cuối cùng vị hôn phu của nàng giáng thiên đức ra mặt, thử một tay đối phương chất lượng, cùng cảnh giới phía dưới, kết quả bị đối phương ba chiêu thất bại. Chẳng qua người này hay là giữ quy cụ không có tại bắt cảnh cung trên địa bàn làm loạn. Tại hạ từng chịu Thái Dương Thánh Hoàng ân huệ gì chậc, lần này rời núi, cho đến nay hành động chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Đàm Nguyên Thản như nói. Đạo hữu chớ có nói giỡn, Thái Dương Thánh thành đạo tại thái cổ, mất đi cho tới nay đã hơn 100 năm, người làm sao có thể nhận Thánh Hoàng Y Vũ mím một cái. Thực sự cầu thị nói, nói giỡn? Nam Huyên thật sự cười cười, lập tức trầm rãi ngẩng đầu lên, tinh nghịch ánh mắt cùng với nó đối mặt cùng nhau. "Đừng nói là ta, ngươi, ngươi, ngươi, ở đây chư vị, nhưng phàm là nhân tộc, có ai dám nói mình chưa từng nhận qua Thái Dương Thánh Hoàng ân huệ di trạch. Cái này." Hắn lời này vừa ra, ý khinh vũ ngây ngẩn cả người. "Mặc dù khoa trương chút ít, nhưng ta còn là muốn nói, không có Thái Dương Thánh Hoàng, các ngươi hôm nay còn có thể xuất hiện ở đây xem tình sao? Chỉ sợ các ngươi những kia tổ tông có thể tồn tại, cũng không nhất định a." Đam Viên cười lấy đứng lên, ánh mắt liếc nhìn hướng tứ phương ở xa phía trên đứng lặng ngàn vạn tu sĩ. Dưới vùng trời sao này sinh mệnh tinh cầu có rất nhiều, ai cũng có thể ngồi nhìn Thái Dương Thánh Hoàng huyết dụe bị giết sạch, bị diệt môn, nhưng duy chỉ có các ngươi tử vi tinh của người, nhân tộc, không thể nhất. Nói xong, có lẽ là trong đầu không hiểu hiện lên náo động tiến đến lúc, dù là đã mất đi trăm vạn năm, dù là lập đạo thống bị diệt, dù là đời sau bị tàn sát hầu như không còn, nhưng nguồn cơn cực kỳ bi ai, tuyệt vọng dưới, vị kia tồn tại sau khi chết chấp niệm mất diệt, tàn niệm hóa thành thần chi niệm cuối cùng vẫn như cũ vì một tấm tàn phá ra người tái hiện. Cẩm Đế binh pháp đá Thái Dương Lịch Thiên trở về, đánh lui quang ám chí tôn, cuối cùng hết lệ chạy hết mà tiêu tán thê lương hình. Tượng, Đàm Viên tầm mắt rơi vào ở đây từng người tộc tu sĩ trên mặt. Dù là hắn là một cái ngoại nhân, đổi vị trí tự hỏi dưới, cũng thế Thái Dương Thánh Hoàng gây nên cảm thấy không đáng. Có thể trong mắt của những người này, nhìn về phía Đàm Đồng trong ánh mắt, lạnh lùng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Có thể, là của ta bố cục không đến đi. Đàm Viên suy nghĩ lưu chuyển, nhưng hắn ngôn ngữ vẫn còn tiếp tục. Đạo thống hư suy, tài nguyên tranh đoạt, theo tự nhiên, những thứ này bản không gì đáng trách. Nhưng tối thiểu nhất, đối với Thánh hoàng cuối cùng huyết mạch phạm vi năng lực phía dưới thích hợp làm vệ thủ, che chở một hai trong các người, có quá nhiều nhân có thể làm được, nhưng hết lần này tới lần khác. Lựa chọn coi thường, thậm chí là đối giáo cho giặc. Tâm mắt liếc nhìn dưới, bốn phía ít có người nhìn thẳng hắn. Có chút tu sĩ tận lực tránh đi tâm mắt, có chút tu sĩ im lặng mặc hai mắt nhắm liền, nhưng cũng có ít người đối lại lời nói khịt mũi coi thường. Chương 330, ra người thánh hoàng, giá trị phải không? Câu đắn mua, 2, 330, gia người thánh hoàng, giá trị phải không? Câu đắn mua, 2. Thánh hoàng năm đó phù hộ nhân tộc có công lớn tại nhân tộc không giả, nhưng này quan hắn huyết mạch chuyện gì? Lẽ nào chúng ta còn muốn lộ ra vẻ mặt nô tài tượng, nhường phía sau duyệt đứng ở đỉnh đầu chúng ta thượng đi rẻ đi đáy hay sao? Trên đám mê, có người thấp giọng cười lạnh, nhưng cuối cùng là Kiên Kỵ Đàm Huyền cùng Thần Tầm công chúa sâu cạn, không, có lớn tiếng tuyên bố ra đây. Có thể một số người lựa chọn tận lực không để mắt đến Đàm Huyền lời nói bên trong cuối cùng huyết mạch mấy chữ, cười nạo người càng ngày càng nhiều. Không sai, đứng nói chuyện không đau eo, tại đạo đức điểm cao nhất tử hình người khác, ai không biết? Do đó, người này theo vực mà đến là nghị chứng minh hắn chỗ hành tinh cổ có sự sống kia, đạo đức càng cao thượng hơn sao? Thực sự là bờ cười. Nói được đường hoàng, che chở cho bị Kim Ô tộc quảng hàng cung truy kích và tiêu diệt nhân dục đạo dương nghiệt, lại là mặt hàng nào tốt. Ầm ầm. Soạt. Tứ phương truyền âm nổi lên bốn phía ở giữa, đột nhiên, nơi đây giữa thiên địa một đạo kim mang chợt hiện, bén nhọn tấu xương mũi nhọn bắn ra. Tiểu Súc Sinh, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Kim Ô tứ tộc lão khô lão thân ảnh tùy một cái vàng dòng chiến mâu đồng thời phá không mà tới. Để ngươi nói lâu như vậy, nói đủ rồi sao? Hai người kia muốn nói truyền nhân trước tạm bất luận, đem đứa nhỏ này giao ra đây, ta Takimoto tộc có thể suy xét lục mình chết chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi rời đi. Phản phất lão vì thực sự vô cùng già cả, thanh âm hắn giống như cú vọ, khàn khàn, chói tai vô cùng. Cái gì ba? Kim Kimô thập thái tử thi thể đều bị trước mặt mọi người đặt ở trên vị nương nướng hơn nửa canh giờ, Kimô tộc lại vẫn khẳng thả bọn họ rời đi. Quên mình, một ít không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hả người, chỉ cảm thấy lần này kim Kimô tộc thái độ có chút khó tin, lập tức một mảnh xôn xao. Ha, ha các ngươi hiểu rõ cái gì, kẻ này tu vi chỉ là tiên nhị định phong không, giả? Nhưng hắn sau lưng kia một thằng không nói chuyện nữ tử tóc tím, có thể thực sự bất thường, chỉ sợ, cũng là một vị thánh nhân, thậm chí có thể là một tôn thánh nhân vương. Có người thấy rõ, đem chính mình suy đoán nói ra. Thánh, thánh nhân vương. Trên đám mây các nơi đám người rối loạn tức mừng. "Giao người, một đám tại hỏa tăng tinh hôn đến không như ý chi nhánh tạp bao chim, cũng xứng để cho ta đem nhân giao ra đây." Tại chỗ, Đàm Huyền khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng. "Ban về hệ thống, trước mặt lao ra hỏa này tu vi mặc dù miễn cưỡng tiến vào thánh cảnh, nhưng cũng có thể chả không bằng hắn theo thế giới tiên phủ mang ra con kia." Lời con chưa dứt, hắn bàn tay lớn lật một cái lấy ra một cái thần binh vương giả cấp dao găm dao găm, theo dáng nướng thượng cắt mấy khối khô vàng thơm nước thịt kim ô tiếp theo, phân cho thần tạm công chúa, đàm đồng đáng người. Nếm thử, hương vị thế nào? Cảm giác hương vị cũng còn không tệ. Thần tạm công chúa miệng nhỏ khẽ mở, nhẹ nhàng nhai, nhìn hắn một cái. Thất tôn, ăn thật ngon. Ta còn muốn ăn, nhưng mà bụng hình như đã đã no đầy đủ. Tiểu tử có chút hề hoải, xoa chính mình trước một khắc rõ ràng vẫn còn đang đánh lưỡi bụng, giờ phút này đã mắt trần có thể thấy phồng lên. Hắn cảm thấy mình có chút không chịu thua kém. Rõ ràng mới nhỏ như vậy một miếng thịt, nhưng ăn vào trong bụng lại. Ngươi vừa mới đạp vào con đường tu hành, năng lực ăn một miếng tiên nhị cảnh giới thịt kim ô không bằng thể, đã rất khó được." Đam Viên đối nó cười nói. Kỳ thực đây đã là hắn dùng thần lực ép đi máu thịt bên trong hỗn tạp lực lượng khí huyết kết quả. "Bằng không, tiểu tử thật sự không có phúc hưởng." Một bên, Tiên Nhất Tịch, Lịch Thiên nhìn vui vẻ hòa thuận, giống như một nhà ba người ba người, lại yên lặng cảm thụ lấy mấy chiếc kia kim ô trên chiến thuyền sĩ bạo khởi sát y rơi vào trên người. Giờ khắc này, Bọn hắn chỉ cảm thấy trong tay tiếp nhận thịt Kim Ô, đặc biệt phòng tay, trong lúc nhất thời, lại là không có dám trước mặt mọi người dùng ăn. Các ngươi, đây là đang muốn chết ta. Trên chiến thuyền, Kim Ô Vương mang theo 6 tên Kim Ô thái tử chen chúc tại Kim Ô tứ tộc lao bên người, trong mắt sát cơ nồng nặc dường như thực chất hóa. Ủa. Giữa sân bầu không khí trầm chạp, biết rõ một hồi đại chiến sắp bộc phát, ý Ly Khinh Vũ vừa thời điểm rút lui một bước. Tiếp theo tức, nàng nhẹ nhàng tiên ảnh liền xuất hiện tại Quảng Hàn cung ngọc chu phía trên, lông mi tại gò má thả xuống trong bóng tối hiện lên nhỏ tinh mang. Nàng quay người lúc eo che lại ngân liên nhẹ vang lên, thập nghị trọng ánh trăng dị tượng tại sau lưng thứ tự tự lựộ, đem âm thầm ý đồ ngăn cản nàng thuận lợi lui lại Kim Ô bát thái tử vô hình ám kình đông thành một đoạn băng cầu. Từ lâu đến cuối, nàng đều rất rõ ràng khi nào có thể tham gia náo nhiệt, khi nào cái kia không đếm xỉa đến. Điện hạ, chờ chút làm sao làm việc? Lúc này, Ngọc Chu phía trên, một vị thân mang bạch y mỹ phụ nhân khẽ nói hỏi. Mâu thuẫn kích thích quá nhanh, ta không có tham dò ra người đó che chở nhân dục đạo dư ý nghĩ. Y giọng nói mang theo mấy phần đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, nàng luốt lên ống tay áo nếp vốn tư thế, tựa tại phủ rơi một mảnh không tồn tại băng tuyết, nhưng toàn bộ hành trình tầm mắt nhưng như cũng rơi vào kia trên người nam tự áo xanh. Thanh mắt chỗ sâu mang theo một chút xem kỹ cùng hoài nghi. Người này cùng nàng kia được vinh dự tử vi thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị hôn phu Doãn Thiên Đức tương tự tu vi, lại chỉ dùng 3 chiêu đem đánh bại. Loại sự tình này nàng không có tận mắt nhìn thấy, thực sự nan dĩ tương tín. Cần biết, nàng mặc dù đối với Doan Thiên Đức chưa nói tới bao nhiêu thích, có thể hắn chí lực, nàng là cực kỳ trọng thị Vạn cổ thần cấm. Đại đế, cổ thời niên thiếu, vậy không gì hơn cái này thôi. Vành ba. Phía dưới, đại chiến hết sức căng thẳng. "Đừng sợ, nhắm mắt lại." Thần tam công chúa đem đàm đồng bảo hộ ở trong ngực, âm thanh giống như tiếng trời. Diệp Đông nắm chặt nàng góc áo tay nhỏ có hơi phát run, cặp kia kế thừa Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch mắt vàng trong chiếu ra phương xa quay cuồng hỏa vân, kim ô tộc chiến xa, chiến thuyền nghiền nát hư không, trục bánh xe ép qua chỗ ngay cả tình quang đều bị đốt thành khói xanh. Lịch Thiên hai người không thể không vì tay háo che mặt. Tiểu Súc sinh cho bản vương chết đi. Tiếng giống giận dữ nhấc lên sóng âm chấn vỡ phạm vi ngàn dặm dãy núi thảm thực vật, bay đầy trời lá chưa kịp rơi xuống đất liền tự đốt thành hỏa vũ. Đam viên thanh sam bay phất phới. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Tử kim thần lực bắn ra, hỗn độn đạo đồ từ luân hải trong bay ra, tại hắn lòng bàn tay hóa thành một chiếc sáng loáng cổ đăng. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên vì tiên nhị tu vi nghịch phạt đạo. Bây giờ hắn tu các thủ thi triển ra tự nhiên là thêm thành luyện. Bất một tiếng giấy Thần Tàm Công chúa nhìn kia dùng thánh uy khí cơ cách không đem chính mình một mực tỏa định kim ô tứ tộc lão, cười nhạt một tiếng. "Ngươi tìm nhầm đối thủ, ngươi như tự mình ra tay với hắn, có thể còn có mấy phần thắng." Lão phu đem ngươi xem trọng là được rồi, kẻ này chỉ là tiên nhị tu vi, cho dù chiến lược tuyệt đỉnh, cũng có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Ngược lại là ngươi, chính là Lao phu đều có chút nhìn không thấu được ngươi." Kim Ô tứ tộc lão tay cầm một kiện năm đó theo hỏa tang tinh tới đây mang đại thánh khí, một thân thần tác động mà khu phác. "Yên tâm, chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta cũng không sẽ động thủ. Hy vọng chờ chút tình hình chiến đấu, đúng như ngươi chỗ môn đi." Thần Tâm công chúa cười cười. Nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, bắt sát thân hạ hóa thành màn trời ngăn lại chút xuống tác động đến đến đầy trời hỏa vũ, đem Lâm Đồng, Tiễn Nhất Tịch, Lịch Thiên ba người che chở rất tốt. Chương 331, không thể địch, cầu đặt mua, 1, chương 331, không thể địch, cầu đặt mua, một. Kết kim ô phó nhật đại trận. Kim Ô Vương hai cánh triển khai che khuất bầu trời, 3000 đạo thái dương chân hỏa ngưng tụ thành trường Môi-sê rách hư không. Nghiêm Trịnh là đồng dạng nghe nói Đàm Huyền tích, thỏa, hắn cũng không phải là một người hướng Đàm công tới. Ở sau lưng hắn, sáu tiên, tiên nhị cảnh giới Kim Ô thái tử Ba tên tu vi chạm đạo Kim Ô tộc vương giả, theo hình người hóa thành bản thể. Tức khắc, 10 ngày trọc trời. A3, cơ thể của ta, sao giấy lên đến rồi? Nơi đây nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Một ít tu vi không cao người, cho dù cách thật xa, thể sắc nhưng cũng bị nhóm lửa, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Dắt. Giờ khắc này, Thương khung nội tung, 10 vòng mặt trời ngang trời. Mặt trời hư ảnh bên trong, Kim Ô vương vàng dòng chiến bào bay phất phối, Tam đại Trảm đạo vương giả phân loại tứ phương bên trong đông, tây, nam vị trí, sáu vị thái tử thì hóa thành lưu quang nhanh chóng pháp họa trận văn. Ầm ầm. Ngoài vận dạn, tới gần Tử Vi Hoàn Loan Đông Hải trong nháy mắt sôi trào, vạn trượng sóng lớn chưa dâng lên liền bị trương thành sương trắng, trong đại trận ngưng ra một tôn vạn trượng kim ô pháp tướng, ba chân xé rách tầng mây giở sét. Toàn này do một vị đỉnh phong chưởng đạo, ba vị Trảm đạo vương giả, sáu tiên tiên kiêu cấp kim ô thái tử tạo thành kim ô đi ngày càng lớn chiến, làm trận thành trong chớp mắt ấy, nghiêm chỉnh cột nhưng khôn bán thánh khủng bố cương uy. Giống như một cái nháy mắt, năm tháng dài đằng đẵng trước, tại địa cầu cảnh, lại hiện hiện. Năm, bọn hắn tộc, là bọn hắn chính là vận dụng thủ đoạn này công hướng địa cầu. Đương nhiên, vì tu vi của bọn hắn, tự nhiên là không cách nào cùng tổ tinh hàng chục thái tử điện hạ đánh đồng, nhưng bây giờ thi triển đi ra, Vẫn như cô khủng bố như vậy, lại vừa ra tay chính là vận dụng này kim ố đi ngày càng lớn trận. Thật đúng là để mắt này vượt ngoại tới người trẻ tuổi a. Trận này vừa ra, chính là bán thánh đều phải vây chết trong đó, cuối cùng bị tươi sống luyện thành một bãi nước bùn. Muốn ta nhìn xem, này kim Ô vương có chút cẩn thận quá mức. Không sai, vì hắn tự thân đảm bảo đỉnh phong thực lực, mang theo một kiện thánh binh chuyển thế, cái gì tiên nhị tầng thứ yêu nghiệt, thiên kiêu không thể áp. Trong chi này kim ô nhất tộc chiến lực, bởi vì là thượng cổ dị chủng, bản liền không giống bình thường. Càng sống Việt trở về a. T. Mau nhìn. Nhìn tới nghe đồn là thực sự, Doãn Thiên Đức lại đích thân đến. Viếc không, đầy trời truyền âm trong một đạo vực môn hư không mở rộng, Doãn Thiên Đức thẳng tắc tuyệt thế anh tư chậm rãi đi ra khỏi. Phát giác được nơi đây đại chiến đã mở màn, vị này bị nhân ba chiêu đánh bại tử vi thiên kiêu số 1, thình lình kết thúc ngắn ngủi chiến bại bề quan. Tâm hắn chí bất phàm, tuyệt không phải bắt đầu tinh cổ đại Vương có thể so sánh, sẽ không bởi vì đánh một trận mà lòng mất hết. Thật sự Ba chiêu đánh bại hắn. Quảng Hàn cũng quần tụ chỗ, Ngọc Chu phía trên, Y Kinh Vũ thanh trong mắt nhất thời ánh mắt lấp loé. "Văn ba." Giờ phút này, trong vòng chiến, Đàm Viễn bộ mặc cái gọi là Kim Ô đi ngày càng lớn trận trận thành. Tính toán đâu ra đấy, tại đi tới cái này tử vi tinh vực trước, hắn kỳ thực đã có tiếp cận 5 năm không có đem hết toàn lực xuất thủ qua, cả ngày tại Xuân Thu Điện hoặc là say mê ở Ôn Nhu Hương, hoặc là đóng cửa làm xe, xương cốt đều nhanh dị xét. Bây giờ thần nữ lộ tới tay, trong cõi u minh hắn cảm ứng được chính mình tròn vẹn hình thức ban đầu của đạo cơ hội đã tới. Mà đột phá trước đó hắn cần một hồi cường độ không thấp đại chiến, đến kéo lên trạng thái của mình. Tiểu Súc Sinh, bỏ mạc chúng ta trở thành. Ngươi nhưng thật ra là biết chưa. Trận này sẽ cho ngươi biết, ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn đã bị chính ngươi sống sờ sờ lãng phí hết. Ha ha ha ha ha. Trận thành, xung quanh trăm vạn giặm thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Kim Ô vương trong tiếng cười lớn, lít nha lít nhít thái dương chân hỏa, Kim Ô thần hỏa sen lẫn chân văn, đạo tác bày khắp toàn bộ hư không. Giờ này khắc này, phương thiên điệu này đã biến thành một tòa hỏa diễm Đại trận trong hư không tức thì bị hàn chết rồi. Bất luận cái gì không gian nazi đều không thể thực hiện Chuyện này toàn thịnh thời kỳ, nếu do hàng chục thánh cảnh tồn tại thi triển, đủ bao phủ tượng bắt đầu, từ vi tinh vực dạng này đại tinh vực sinh mệnh, phần tiên luyện địa, không phải nói ngoa. Chợ đi. Kim Vũ Vương hét giận dữ trấn vỡ đại trận bên ngoài vạn giảm giáng mây, pháp tướng hai cánh triển khai che đậy mặt trời. Mỗi cái kim vũ cũng thiêu đốt lên đốt thế lực diễm, đại trận vận chuyển tới cực hạn lúc, giữa thiên địa 10 ngày đồng vi dị tượng cũng bị chiếu rọi được tinh vực biết rõ. Tại chỗ, Đàm Viên mặt như giếng cổ, không nổi một tia gợn sóng. Hắn lúc trước đã đem muốn nói tất cả đều nói, giờ phút này không nói gì. Thấy lại trận lực lượng công phạt mà đến, hắn bước ra một bước. Ông, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, hỗn độn đạo đồ trải rộng ra, cả người hắn phóng lên tận trời, đúng là chủ động chui vào kia hướng trên đỉnh đầu liệt diễm trong biển lửa. Kẻ này, chẳng lẽ đi rồi? Dù là hắn có thể thân có thể chất là thủ, có thể nhập này biển lửa, chính là bán thánh đều không thể chỉ lo thân mình. Chỉ sợ không cần ba lượng tức, liền muốn bị luyện hóa ở trong đó. Việc không, có một vị cổ thánh lắc đầu. Ngô Xuân, Thái Âm thần giáo đội ngũ trố, Thái Âm thánh tử bật cười một tiếng, một bên thánh nữ vậy mặt lộ thất vọng. Vốn cho rằng cái này dùng ba chiêu liền đánh bại Doãn Thiên Đức vực mọi người có thể khiến cho trận chiến này buộc phát ra một ít không giống nhau sắc thái, không ngờ rằng lại là một cái như thế hạ người cuồng vọng tự đại. Không gì hơn cái này cũng tốt. Thái Dương cổ giáo Dương Nguyệt Triệt để thanh tẩy hoàn tất, bọn hắn thai Âm Thần Giáo cũng không có rất nỗi lo về sau. Chỉ là không biết cô gái tóc tím kia đến tuột cùng là tu vi gì. Tiểu tử kia cũng hãm sâu từ trận, nàng lại vẫn bình tĩnh đến tận đây. Cứ như vậy tin tưởng kẻ này năng lực bình yên vô sự sao? Thái Âm Thần Giáo một vị bán thánh sắc mặt có chút u trọng. Ầm ầm. Đùng đùng, không dữ. Có thể chết ở tộc ta này Kim Ô đi ngày càng lớn trận phía dưới, và ngươi chỉ là tiên nhị tu vi. Vậy đủ để tiêu ngạo. Thần diễm bên trong, vì Kim Ô Vương làm mà tâm, Tam đại Kim Ô Vương người đồng thời kết tấn, chẩm đạo pháp tắc hóa thành xích hồng xiển xích xuyên thẳng qua tại biển lửa. Đàm Nguyên Chân Đạo hành tự bí, mặc dù quanh mình hư không bị giam cầm, phong tỏa, có thể hắn tự chỉ đại đạo thời gian, cho dù không cách nào hiện ra toàn bộ thần dị, vẫn như cũ nhượng thân ảnh của hắn, nhanh như quỷ mị, trong khoảnh khắc, liền tại trong biển lửa lưu lại cự trọng ảnh. Đây là bí gì? Lại nhanh đến loại tình trạng này. Đợi chút nữa đem kẻ này áp sau đó, trước phen, xem trí của hắn, lại giết không ngượng. Hai đầu Trảm Đạo Kim Ô gần, Tham niệm điều khiển, kết ấn tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cời được. Mười con kim ô trong tầm mắt, đại trận làm hao mòn bên trong, đạo kia bao phủ tại biển lửa bóng người áo xanh, giờ phút này tựa như không có nhận mấy mấy ảnh hưởng, vẫn đang tại giống như nhàn nhã như bước đông đi tây đi dạo. Mấy tức thời gian, hắn thân hình liên tiếp lên cao, đã nhanh muốn tiếp cận bọn hắn bảy chừng chỗ. Chương 331, không thể địch, cầu đặt mua, 2. Chương 331, không thể địch, cầu đặt mua, 2. Đàm tay trái đấu tự bí diễn hóa thái dương, tay phải gậy không, thân tiền tự bí bí cơ chuyển, liệu địch cơ. Bàn tay ở giữa bắn ra tử kim thần quang đem thập phương gọi tới thần diễm xiển xích từng đầu đầy ra. Thiên chi tiên giác, tứ lặng bạch thiên cân. Hắn tại đây lại trận bên trong, như vào chỗ không người. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Kim Ố Nhị Thái tử đồng tử thần sắc chấn động, mơ hồ có chút bất an lên. Không tốt. Mà cơ hồ là đồng thời, trong trận tu vi cao nhất Kim Ố Vương một tiếng quát lớn. Làm sao hắn này ngôn ngữ âm thanh trung quy là chậm một cái trước mắt. Tiếp theo tức, Đàm Viễn âm thầm nhiên Trong mắt, toàn bộ biển lửa đột nhiên hướng tới im. Giờ khắc này, thời không tựa như ngưng trệ lồng dạng. Trong biển lửa từng đó từng đó bốc lên thần diễm ngưng kết thành ảo ảnh trong mơ màu vàng kim bạc nước. Kim ô pháp tướng máu nhọn cuối cùng ngưng trệ tại Đàm Huyền Thiên Linh cái ba tốc bên ngoài, hắn tĩnh mịch hai con ngươi lại một chút không lay mắt, giống như xem làm không có gì. Đàm Viễn lớn người mà lên. Địa, thủy, hỏa, phong phong trào, hỗn độn đạo đồ triển khai mênh mông hỗn độn khí cuốn theo tiên tiên thánh thể đạo thai vô thượng thần vận đại đạo. Giờ này, thiên Giờ này, hải, đạo cung, cực, đại sống, đại ngũ đại bí cảnh, cơ thể người cùng chấn động. Giờ khắc này, thần nữ Lô Yên tính tại hắn trước mặt lơ lửng, xoay quanh. Giờ khắc này, một cái khác hẳn với tiền nhân hình thức ban đầu của đại đạo, vô hình tại dưới chân hắn lao nhanh không thôi. Hắn chiến lực nay đã thưởng chú lĩnh vực thần cấm, giờ này khắc này, càng đem chi thôi phát đến cực hạn. Vì tu vi chênh lệch, vô thủy thuật chỉ định trụ đại trận một phần 10 giây lát. Nhưng, đối với hắn hôm nay mà nói, điểm ấy thời gian đã đầy đủ. Vênh ba. Kim ố đi ngày càng lớn trận khôi phục uy bảo dần dần cháy đen, hắn lại liệt diễm lâm thể nháy mắt tan dã đạo độ nguyên thủy thực chất hình thái. Sương mù xám xịt bên trong hiện hiện khai thiên tích địa cảnh tượng, đem bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa mà đến đầy trời kim diễm đều nuốt hết. Sau đó, hắn động tác nhanh đến hào sóc, liên tiếp 10 quyền đưa ra. 03. Tộc Lao cứu ta ba. A. Vành. Vành. Vành. Vành. Một đầu tiếp một đầu kim ố thể xác bạo thành từng đám từng đám huyết vụ. Sắp chết gào thét dẫn động thiên địa cộng minh, đại trận bất ổn, hư không đột nhiên vỡ ra chín đạo vực sâu, mỗi đạo trong cái khe cũng lộ ra che kín thái dương văn Một vị kim chạm đạo vương giả tại lúc chết thừa cơ lấy ra bản mệnh lông vũ, đã thấy Đàm Huyền thân ảnh mơ hồ. Hành tự bí mang theo hắn trực tiếp đạp nát Vũ Tiễn gia hiện ở trước mặt đối phương, một quyển sau đó lại bổ một chỉ, một chỉ xuyên thủng hắn mi tâm. "Ôi! Ôi!" Hắn âm thanh im bặt mà dừng. Người đến cùng là cái gì quái vật?" Mắt thấy trước sau chẳng qua nửa tức cơ vu, liền chuyển tiếp đột ngột cái bệ thế, Kim Ô vương thiêu đốt tinh huyết, hóa thành ngàn trượng Kim Ô trấn thân đánh tới. Đại trận có thiếu, giết bảy cái bảy trận người gắn bó, đã khó mà giam cầm hư không, Đạm Huyền chân đạp tự bí lao ngược lên trên, bí hóa côn bằng hư ảnh cùng Kim Ô ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm Cánh chim va chạm chỗ bắn ra chói mắt tinh hỏa. Phía dưới dãy núi bị ảnh hưởng còn lại ép ra đường kính mười mấy vạn giảm long xuống, chỉ có tự phát thần nữ chống ra bát thải quang màn trong bao phủ khu vực hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong, đống lửa vẫn tại thiêu đốt, chẳng qua thay thế đàm huyền xoay chuyển vị nướng, là một đôi tiêm tiêm tố thủ chủ nhân. Đồng dạng đều là tiên nhị, vì sao? Người này sẽ mạnh như vậy? Rất quá kinh khủng. Theo Kim Mô đi ngày càng lớn trận trận thành, đến bây giờ chẳng qua chỉ mới qua 7 8 cái thời gian hô hấp, mà giữa sân hiện hiện tình hình chiến đấu, không thể nghi ngờ ngoài giữa sân tuyệt đại đa số người đó trước. Mạnh, quá mạnh mẽ, gần như không thể địch. Cho dù kinh diễm như Doãn Thiên Đức, giờ phút này tại Viễn Không Trên Đám Mây Quan Chiến, cũng không khỏi được lâm vào càng sâu lần trầm mặc, đáy lòng âm thanh vô cùng gian nan. Trong đầu hắn hiện lên lần trước tại Bát Cảnh Cung, đối phương hời hợt chỉ dùng 3 chiêu liền đem hắn đánh đến thổ hết tình cảnh. Nhưng mà, hiện tại ngoại giới thịnh truyền cái gì 3 chiêu? Nhưng kỳ thật, chỉ có chính hắn trong lòng hiểu rõ, đối phương chỉ dùng 1 chiêu liền đánh bại hắn. Hắn làm lúc, thế nhưng thi triển nhất khí hóa tam thanh a, ba bộ chân thân. Một ít không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại thấp cảnh giới đồng môn, mới biết cho rằng đối phương là dùng 3 chiêu. Phải chết, liền cùng chết đi. Tàn phá đại trận bên trong, làm Kim Ô móng nhọn xé mở côn bằng cổ họng lúc, Kim Ô Vương đi cuồng, thể xác trong khí tức cực không ổn định, giống như sau một khắc liền đem nổ tung. Đáng tiếc, hắn ý nghĩ chưa thể toàn nguyện. Đàng Huyền cong ngón búng ra, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo vô thủy thuật ngân mang, Kim Ô Vương thân hình lập tức ngưng chạy nháy mắt, liền bị hỗn độn đạo đồ vào đầu bao lại, sau đó hắn một quyền đưa ra, đem đối phương thân thể tàn phế triệt để bao thành từng khối huyết đủ. Không thể không nói, tiên tam đỉnh phong Kim Ô thân thể sát thực không tầm thường, cách xa nhau nguyên một đại cảnh giới, cho dù là hắn, trước sau hai quyền, cũng vô pháp đem đánh thành bột mịn. Trốn. Trốn. Cái đó không xa, đồng dạng lúc trước lực quyền phía dưới bản thân bị trọng thương hai vị Kim Ô vương người muốn rách cả mí mắt, giờ phút này dẫn động đại trận bản nguyên hóa thành Thái Dương tinh hỏa trường hạ, ý đồ đem từng bước tới gần Đàm Huyền cách trở một lát. Soạn. Đàm Huyền tóc đen bay phấp phới, hành tự bí bị hắn thúc đẩy đến cực hạn, đúng là trực tiếp bóp méo hư không, trực tiếp lội qua cái kia Thái Dương tinh hỏa trường hạ. Đi. Cục. Cục, hắn từng bước một đi tới, bước chân đạp thật mạnh đánh vào hư không, nghe vào hai vị Kim vương người bên hai. thì giống như bữa mạng đồng ba, kẻ này không phải ngươi tự mình ra tay không thể a? Một vị kim ô trảm đạo trong lòng sợ hãi, ngửa mặt rít gào. Rắc rưởi. Tại chỗ, khí cơ đem thần tằm công chúa tọa định kim ô tứ tộc lão đại mắng một tiếng, Kiên Qủy liếc nhìn Tử Phách thần nữ một cái về sau, trong sân thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt. Muốn đi nơi nào? Bên cạnh đống lửa, than nướng thịt kim ô thần tằm công chúa hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay chặn đường. Ai ngờ, đúng lúc này, cao thiên chiến trường đại trận bên trong, một đạo trong sáng thanh âm theo sát phía sau lên. "Nhường đến." Cái cái gì? Thần công chúa có chút kinh ngạc, ánh mắt hướng trong vòng chiến lại. nhận đàm huyền lực, tại Tiên phong giai đoạn này, đã đạt đến cổ kim hiếm thấy độ cao, có thể kia Kim ô tứ tộc lão dù sao cũng là một tôn cổ thánh. Một tôn thánh cảnh thất trọng thiên, cầm trong tay đại thánh khí cổ thánh, đổi một vị thực lực bình thường thánh nhân vương đối đầu cũng không dám quá mức khinh thường. Nhưng đối phương, Văn ba, Kim ô tứ tộc lão thân vị trực tiếp na di đến đại trận bên trong. Thánh lại uy áp ngườ xung quanh gần ngàn vạn dặm sơn hà đồng thời chìm xuống ba thước. Từng kia từng sợi thánh uy khéo động ở giữa, toàn bộ tử vi hoàn địa giới hắn da nhăn hạ như lưu động dung nham huyết mạch, cắt không, liền xuống hành Đứng lặng tại Viện Không Đám Mây quan chiến các tu sĩ, trong lòng dần mình, vội vàng nhanh lùi lại, lần nữa kéo ra chút ít khoảng cách. Chương 332, cùng với nó cùng một thời đại, là BI ai của chúng ta à, cầu đặt mua, một. chương 332, cùng với nó cùng một thời đại, là BI ai của chúng ta à, cầu đặt mua, một. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cao thiên liên tiếp mây gió biến ảo. Viễn Không Quan chiến chúng tu, thường thường thần sắc trên mặt còn chưa giữ lại một lát, liền lần nữa đặc sắc muôn phần, liên tục biến sắc. Trực diện Kim Ô tộc tứ tộc lão. Yêu nghiệt này điên rồi phải không? Kia Kim Ô lão, thân mình tu vi chính là thánh cảnh tất trọng thiên. Lại tay cầm đại thanh khí, dường như có thể chiến thánh nhân vương. Kẻ này lúc trước phá trận thủ đoạn sát thực kinh diễm vô sóng, nhưng bây giờ cử động lần này. Cho dù hắn chiến lược lại làm sao nị tiên, vậy cuối cùng là quá mức khinh thường A. Không sai, thánh cảnh trời cao, há lại nói một chút mà thôi. Ừm. Không đúng. Kẻ này khí cơ. Có biến. Ẩm ẩm. Từng mảnh từng mảnh hư không sụp đổ bên trong, Kim ô tứ tộc lao trong tay cổ mâu phun ra nuốt vào xích hạ, đại thanh đạo khí uy áp lệnh cả mảnh Hắn tự nhiên không có bị điên, đối đầu bực này tồn tại, như lại chỉ là đơn thuần vì thực lực bản thân ứng đối, chỉ sợ vừa đối mặt công phu, chính mình liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Vừa Ngoại tiểu nhi, ngươi hẳn là cho rằng bằng vào này thần nữ lô liền có thể san bằng người ta ở giữa cảnh giới hùng câu. Kim Ô tứ tộc lão như cú đêm âm thanh tại cao thiên quần quần truyền vang. Thấy kia tử phát thần nữ thật chứ không có nhúng tay, hắn không khỏi cười lạnh. Nữ tử kia thực sự là nghe lời ngươi a. Đợi chút nữa ngươi xuống bản tọa trong tay, như nghi kéo dài hơi tàn, không ngại thử tối nay hướng tọa tự cử cái chiếu. Có thể bản tọa cao hứng, có thể suy xét chỉ huy đi thân thể ngươi giữ lại ngươi một sợi tàn hồn, ngày đêm quan sát. Kenba, hắn lời còn chưa dứt, trong tay cổ mâu đã nặng nề đâm ở chỗ nào trên lò lửa. Soạt, muội thương cùng vách lò đụng nhau ngay mắt, ngàn vạn dặm vân hải bị chấn thành màu vàng óng hòa vũ. Đàm Huyền Tân hình bị chấn, thân ảnh nhanh lùi lại tá lực ở giữa dẫm sập hơn 70 tọa nguy nga dãy núi, khóe miệng tràn ra máu tươi chưa rơi xuống đất liền bị bức hơi, áo bào ở dưới thể xác xuất ha ha, nhi, cứ như vậy, còn tưởng là ngươi có gì chuẩn bị ở sau đấy. Kim khắc khắc lạnh, này tóc đứng đấy, Cổ Mâu hóa thành vạn trượng hỏa long, mỗi một lần đâm đều mang phần tiên trừ hại uy thế, đem thần nữ Lô đánh cho kia lửa tung toé. Ken ba, Ken, Ken. Ông chẳng qua một cái trong nháy mắt công vụ, thần nữ Lô ở chỗ nào cán quấn quanh lấy Thái Dương tinh hỏa cổ Mâu trước giống như phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Có lẽ cứ theo đà này, không được bao lâu, tất cả đạo khí trong ngoài liền đem sinh ra không thể vãn hồi hư hao. Phía dưới, bắt thải quang bức màn trùm trong. Tại bên cạnh đống lửa như ngồi bàn trung uyên tịch, Lịch Thiên hai người, gặp tình hình này, giữa ngực tâm trạng cuộn quện, trong lòng vô cùng. Thần nữ Lô như hủy Vậy bọn hắn nhân dục đạo chuyển thừa, cũng đem như vậy trở nên không hoàn chỉnh, muốn mượn bản tọa chi thủ áp xúc hình thức ban đầu của đạo. Ý nghĩ không tệ. Chết đi. Kim ô tứ tộc lao năm mâu quấy hư không, dốc sức mà vì đỏ dưới, đàm huyền vai trái bị lưỡi mâu sắc qua, toàn bộ cánh tay lập tức cháy đen như than. Ầm ầm. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh bên trong, đàm huyền dần dần toàn thân đẫm máu, nhưng lại không rên một tiếng, sắc mặt hết sức bình tĩnh, hắn tiên đại thần bắn ra, thi triển binh tự bí, cưỡng ép quấy nhiều trong tay đối phương đại khí, miễn cưỡng chống đỡ được. Đô ba Hai kiện đạo khí lại là một lần đối với sông, Đàm Viễn tự thân đại đạo đã cùng thần nữ Lô bên trong tiền nhân khắc họa ngàn vạn đạo văn thần tắc nối liền với nhau, trên người hắn khí cơ một cái chớp mắt biến đổi. Xuân sao, nắp lọ nhấc lên, 3000 hồng trần đạo hỏa bay lên, lại tại Kim Ô tứ tộc lão lần thứ 7 quét ngang lúc bị một cô đáng sợ kình lực xuyên thấu qua. Giang giác, nương theo lấy một đạo rõ ràng nước xương thanh âm, Đàm Viễn lồng ngực lom xuống nhìn bị đện vào một chỗ địa mạch chỗ sâu. Trong, quả pháp dung tuyệt đối cường đại tư thế nắm mâu mang theo chôn vùi tuyệt thế thiên kiêu mũi nhọn đâm về đàm huyền mi tâm. Giờ này khắc này, viễn công tứ vương nguyên bản truyền âm uyên náo chúng tu, bất chi bất giác đúng là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tập trung tinh thần mắt thấy giữa sân tất cả, yên lặng nín thở, không muốn bung tha hai người giao thủ bất luận cái gì một tia chi tiết. Giờ khắc này, thần tàng công chúa ngọc dung thần sắc cuối cùng là không còn bình tĩnh nữa, do dự muốn không nên ở chỗ này khất dừng tay. Nàng trong đôi mắt đẹp mang theo mấy phần nhỏ bé không thể nhận ra hoang trách, cũng đến cái này chốt, vì sao còn không vận dụng sách đá thần bí? Chỉ rựa vào thần nữ lô. Làm sao lại là Lao gia hỏa kia đối thủ? Đặt trong hoàn cảnh cứ như vậy chơi vui sao? Tông lão, nhanh, nhanh, nhanh giết tiểu súc sinh này. Bên ngoài vòng chiến vây, hai cái bởi vì Lao gia hỏa tự mình kết cục, từ đó may mắn nhặt về một cái mạng kim ô tộc trầm đạo, mắt thấy Đàm Huyền đã bị đẩy vào tử cảnh, không khỏi khuôn mặt dữ tợn. Bệnh! cổ Mâu chớp mắt là tới, kinh khủng mũi nhọn cho dù còn cách xa nhau và giảm, vẫn như cũng nhường Đàm Huyền khắp cả người phát lạnh. Kết thúc. không, khoảng cung một vị bán thánh mỹ đầu. Ngọc Chu phía trên, y kinh mắt không mắt, vẫn đang chú ý chiến cuộc. Sinh tử nháy mắt, đan huyền thể nội giống như truyền ra đại đạo xiển xích đứt đoạn dồn vang. Vành ba. Giờ khắc này, thiên đại bí cảnh nợ độ ánh sáng vô lượng, một đạo tuân trào không ngừng vô hình đại đạo dòng sông tại hắn thân bị chảy xuôi. Thần nữ Lô đột nhiên phun ra nuốt vào tinh hà, nắp lọ sốc lên trong nháy mắt lại có kiếp hỏa khí tức độ xuống mà ra. Tiểu Súc sinh nhưng thật ra là biết tạm thời gian, đây là cơ hội đã đến, muốn đột phá sao? Đáng tiếc, mọi thứ đều dừng ở đây rồi. Kim tứ tộc lão lau mắt, mắt, trực tiếp cầm trong tay cổ ra sức ném ra. Một kích này chí uy lệnh trong tràng bên ngoài tất cả mọi người vì thế mà chôn váng. Địa mạch chỗ sâu. Tại chỗ, dãy rủa lấy đứng dậy đấm máu thân ảnh bị cổ mâu khí cơ một mực khóa chặt, dường như không thể động đậy. Binh tự bí tại lúc này, đối mặt kia cường đại sức công phạt ra chỉ đại thánh khí, cũng chỉ có thể qua loa cắt giảm xâm nhập mà đến uy năng, tác dụng trong thời gian ngắn thực sự hạt cắt trong sa mạc. Ông. Nhưng mà, ngay tại tuyệt đại đa số người, cũng cho rằng chuyện hôm nay sắp kết thúc lúc. Một đạo huyền bí hư ảnh sắc đá, tại lúc này theo đảm huyền Luân hải trong chiếu rọi mà ra. Thật có lôi, lao ra hỏa, để ngươi thất rồi. Đàm Viên Tân hình chui vào hư ảnh sách đá bao phủ phía dưới, đang khi nói chuyện, hắn đưa tay lau dòng máu trên mặt. Bánh ba. Cơ hội là đồng thời, Cổ Mâu hung hăng đâm vào kia thạch thư phía trên. Thiên Diêu điệu động ở giữa, hư không xô đổ, nguồn bạo thần lực triều tịch của quận, đẩy choi bụi bặm che đậy bộ phận tu sĩ tầm mắt. Này, cái này, cái này làm sao có khả năng? Tu Vi Thông Huyền Kim Ô Tứ Tộc lão tùy tiện thấy rõ giữa sân tình hình nấy mắt, mắt, một vòng không thể thần ở trên mặt vùng đi không được. Nguyên nhân không gì khác, bởi tại cái một kích phía dưới, đá đúng là ngay cả động cũng không có động ra một chút thậm chí đạo tắc thần quang đều không có ảm đạm dù là một phần. Này thách thương. Đến tột cùng là cái gì? Một kiện cực đạo đế bên sao? Giờ khác này, không riêng gì hắn, viễn không bốn phía tất cả tu sĩ, tất cả đều trầm mặc. Tính. Chương 332, cùng với nó cùng một thời đại, là BI ai của chúng ta à, cầu đặt mua, hai. chương 332, cùng với nó cùng một thời đại, là BI ai của chúng ta à, cầu đặt mua, 2. Tiến tính như chết, mà xuống một hơi, không đợi kim ô tứ tộc Lao vừa chuyển động ý nghĩ đem kia cổ mâu triệu hồi, hắn sắc mặt chính là sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy bụi bặm bên trong Cổ Mâu cùng hắn trong đó liên hệ tại binh tự bí tác dụng dưới dần dần yếu kém sau khi đã bị một đạo mang theo khí tức hủy diệt lôi quang của lấy. Tâm hắn sinh không ổn, đang muốn bất ra nhanh lùi lại. Ông, Đàm Viễn Tân hình phóng lên tận trời, Vô Thủy Kinh bên trong bên trong chứa đế trận lực lượng, bị hắn khiêu động bộ phận. Soạn, vô hình thân dị, như mặt nước gợn sóng một trong nháy mắt tại Cao Thiên Lam tràn, rất nhanh liền đem Kim Ô tứ tộc lão nhanh lùi lại thân hình bả phủ. Trong khoảnh khắc, hắn thể xác, quanh thân lực, thậm chí trong óc suy nghĩ, cũng một cái chớp mắt. Cũng là cái này giây lát. Đàm Viễn Tân hình đã lớn người mà tới, hướng trên đỉnh đầu. Tiếp Vân cuồn cuộn. Nhìn xem ngươi vừa rồi giúp ta phá cảnh, xuất lực không nhỏ, hiện tại cùng ta cùng nhau độ kiếp đi. Ta người này, từ trước đến giờ là đồng cam cộng khổ. Đam Huyên cười nhạt một tiếng. Nói xong, Vô Thủy Kình thần dị đã tiêu tán, Kim Ô tứ tộc lao hành động đảo mắt khôi phục bình thường. Nhưng cũng tại lúc này, Tiếp Vân khí cơ, đưa hắn qua chặt. Ấm ầm. Tiếp theo một cái trước mắt, Vô tận lôi quang đem hai người thôn phệ. Chúng tu tầm mắt vì đó tối xâm lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh Thiên động điệu tiếng vang vọng không dừng lại. Tiếp nhất trọng tiếp nhất trọng tụ tán. Già Cường phiên bản Cựu Đế kiếp bên trong, đan huyền thân ảnh mơ hồ lên lên xuống xuống. Thế thế, viễn không rất nhiều người hít sâu một hơi. Nhìn tới này vượt ngoại yêu nghiệt không riêng gì độ trảm đạo đại kiếp đơn giản như vậy, hắn nội tình vô cùng hùng hồn, sợ là muốn một hơi liên tục tại tiên tam leo lên mấy cái bậc tiềm a. Nay Cựu Đế kiếp lượt đến cổ kim, có thể phát động người phượng mau lân giác, mà có thể vượt qua người, hoang cổ thời đại, nhân tộc ta từ trước tới nay, càng là hơn một đôi tay đều có thể đến được. Ngoan nhân, Vô Thủy, Thánh đế. Như người này không chết, bây giờ hoàng kim lại thế, nhiều phương thiên kiêu cùng với nó ở vào cùng một thời đại chỉ sợ là một loại bí Viễn không đám mê, có cường giả giống như đoán được sau đó không lâu Cổ Lộ Tinh không thảm thiết tình hình chiến đấu. Ầm ầm. Thiên kiếp không ngừng. Màu tím lôi hồ, khí tức hủy diệt bao phủ ngàn và dặm. Một ngày này, Tử Vi Tinh vực rất nhiều bất diện đạo thống, vô luận là có hay không trình diện, cũng nhất định có ngủ. Tiểu Súc Sinh Ba, Người cái thiên kiếp này là độ được không dứt hay sao? Tiếp vấn Trong, bị ép, may mắn vượt qua nhất trọng tiếp số, tu vi đạt đến cảnh bắt trọng kim ô đao, toàn thân máu, kéo lấy không ngừng chữa trị thân thể tàn phế ngựa mặt Đã bị thiên kiếp khí cơ khóa chặt, Hắn vậy không quan tâm như vậy nhiều. Mắt thấy lại nhất trọng lôi kiếm sắp hạ xuống, hắn dứt khoát vào đá mẹ không sợ rơi, sẽ không tiếp tục cùng Đàm Viễn kéo dài khoảng cách, ngược lại lấn người tiến lên. Phía trước, từ Kim Thần Quang bên trong, Đàm Viễn phá toé nhục thân chậm rãi tắm rửa lôi hải trọng sinh, tiên tiên thánh thể đạo thai thể sắc khí tức không ngừng liên tục tăng lên. Cửu Đế kiếp tất, hắn chính thức bước vào cảnh giới chàn đạo. Không riêng như thế, hắn tương lai muốn đi nói, giờ khác này ở chính hắn trong mắt vô cùng rõ ràng. Vạn Trượng Hồng Trần theo gió lên, ngũ vực công, đều ở nhất khí bên trong. Chương 3. Kim Ô tứ tộc giọng nói bạo khởi. Hắn hiển hóa hơn ngàn trượng kim ô chân thân giờ phút này vỗ cánh mà đến. Mà Đàm Huyền chỉ ngoáy nhìn to nhìn, binh tự bí thần dị bắn ra, một chỉ cắt đứt đối phương cùng trấn áp tại thần nữ Lô bên trong cổ mâu liên hệ. Phá! Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, nhưng một hồi sinh tử chi đấu, vậy đồng dạng lần nữa hết sức căng thẳng. Theo Đàm Huyền một tiếng hét, thần nữ Lô bên trong bay ra không còn là hòa diễm, mà là ngưng tụ thành thực chất hồng trần chật tự thần liên. Kim ô tứ tộc lão điên cuồng tinh huyết, giờ phút này không có tay, mà thành yếu phương. Tinh hóa thành một tòa phần đại hướng mà xuống lại tại trạm đến thần nữ Lô Lục cầm vang độ tung, vô số mảnh vỡ mang theo thái dương tinh hỏa rơi vào sụp độ trong hư không, ngoài trăm vạn giặm hải vực nấu được sôi trào. Đàm Viễn bước ra một bước, sau đầu một vòng hỗn độn thần hoàn chậm rãi hiện hiện. Trước mắt bờ sông lửa bao phủ mà đến trong nháy mắt, hai tay của hắn vạch ra vô thủy thuật cuối cùng hàng nữa, toàn bộ kích động vô thượng thánh uy sông lửa lại cuốn ngược mà quay về. Đàm Viễn bước ra một bước, dưới chân hiện hiện huyền hoàng nhị khí âm dương nữ phun ra nuốt vào ra đỏ tăng thành một cái tôn long. Vâng. Phả Long cùng ngàn trượng kim ô chân thân đụng nhau trong nháy mắt, chói mắt bạch quang nhường viễn không chảm đạo cảnh giới chờ xuống tu sĩ không thể không nhắm mắt lại. Đùng đùng, không dữ. Rất nhanh, chúng tu bên thai chuyển đến kim ô dương cốt vỡ vụn ròn vang. Kim ô tứ tộc lão sau lưng thần hoàn liên tiếp văng tạc, cánh trái mất tự nhiên vận béo lên, Kim Vũ rơi lả tả lúc đem phía trên tinh không dung ra lít nhã lít nhít tổ hồng trạng lỗ thủng. Ôi, ơi. Kim ô đôi mắt giãn mua lật, đậy, thợ, mẹo, hướng tới bạo ngượng, chắc chắn muốn. Lại nhất lựa tiên tiếp rơi xuống. Đam viên khí cơ lần nữa kéo lên, thần tác tạo thành thanh sam không gió mà bay. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, hỗn độn đạo đồ trải rộng ra, phía trên tiên tiên văn lạc rườm ra đến làm cho người hoa mắt tình trạng. Hắn cái này nguyên sơ đạo khí mặc dù chỉ là thần binh vương giả vị cách, nhưng giờ phút này theo hắn cùng nhau vượt qua thiên kiếp sau khí cơ, lại là so với tầm thường thánh binh truyền thế còn cường thịnh hơn thượng một phần. Vật liệu cùng với tiên tiên thánh thể đạo thai thần vận đại đạo ban cho Hoa văn, đều là cái này đạo khí bất chỗ. A3, trong, đồng dạng bị nhất trọng tiếp chúng kim đạo, thân thể nổ tung một đám đoàn huyết vụ. Tí tích tí tích. Hắn mặc dù độ thiên kiếp, nhưng nội tình chưa đủ, tu vi cũng không lần nữa đạt được tấn thăng, dưới mắt hay là thánh cảnh bắt trọng thiên tiêu chuẩn, thậm chí vì kiếp lôi cọ rửa, khí tức bị bài, ngàn trượng thân thể chỉ còn lại hơn 600 trượng thân thể tàn phế. Một đôi cánh chim bị đánh toái, chật vật không chịu nổi. Vành ba. Thừa dịp hạ nhất lựa tiên khoảng cách, thân mà ra, hỗn sạch mà ra, gắt gao hướng, cố kim ô thân thể tàn phế. Vành. Đạo đồ cuốn một cái, vặn một cái, thân thể tàn phế triệt để nổ thành từng khối lớn nhỏ không đều hết nụ, cuối cùng hóa thành bổ phía dưới cảnh hoàng khắp nơi thiên địa con người. Tộc La Ba. Tiếp văn trong thế cục công thủ dịch hình, chỉ ở trong nháy mắt, kia hai con Kim Ô tộc trạm đạo giờ phút này đau thấu tim gan, ngửa mặt lên trời kêu rên. Ma âm thanh trương nghỉ, ý thức được vô hình nguy cơ sắp dáng lâm bọn hắn, trong lòng một cái lụ bộ, lập tức hiên lặng thúc đẩy chiến tuyến, mở ra vực môn, dự định độn hồi tốc địa, bàn bạc kỹ hơn. Đến cũng đến rồi, các người làm sao có ý tứ cứ thế mà đi? Vực môn vừa khai, một đạo trong sáng thanh âm liền tại từng người từng người Kim tộc tu sĩ bên tai lên. "Không ba, thả ta một con đường sống." "Tha! Tha ta!" Từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt bên trong. Rất nhiều Kim Ô tu sĩ ngay cả một câu cầu xin tha thứ nguyên lãnh thoại cũng không kịp nói xong, liền bị Đam Huyền Tử Kim Thần tất hiện hóa tiên vương Lâm Cựu Thiên dị tượng bàn tay lớn bóp nát. Chương 333, mất khống chế, 1, chương 333, mất khống chế, 1. Bành ba. Bành. Bành. Trong không khí kiếp hỏa khí tức cùng đồng đậm mùi máu tanh cùng tồn tại. Trong lúc phiến tới trước Kim Ô tộc tu sĩ tận không có thời điểm, cả phiến thiên địa lặng ngắt như tờ. Thái âm thần giáo thân tử, thần nữ chờ ý thật không nói gì. Từ vi tinh trẻ tuổi đệ nhất nhân, thân ảnh càng là hơn như là một bộ tượng đất, không lúc nhích. Thiên Cơ muôn quẻ sư trong tay mấy cái ngọc hốt bị siết đến vỡ nát. Tử vi thần triều hoàng tử, hoàng nữ, thậm chí từng vị hóa thạch sống, đồng dạng im miệng không nói. Nhân vốn điện, Trường Sinh đạo quán. Giờ khắc này, trong chàng bên ngoài, không ai ngôn ngữ. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào đạo kia vẫn tại độ còn thừa mấy tầng thiên kiếp bóng người áo xanh bên trên. Giờ khắc này, cả tòa thiên địa nhân vật chính chỉ có một, đó chính là Đàm Huyền. Người kia, lần này ra danh tiếng có thể thử không nhỏ. Tại chỗ, bên cạnh đống lửa, thần tằm công chúa cười cười, miệng tương khẽ mở. Đố thủ cầm dao găm cắt một khối thịt kim ô đưa vào trong miệng, có hơi nhai. Đang Đông còn rất nhỏ yếu, không thể ăn nhiều, chỉ có thể trông mà thèm nhìn. Về phân yến nhất tịch, Lịch Thiên hai người. Nàng chưa từng có nhìn tới bọn hắn. Cùng lúc đó, Kim Ô đột địa, chỗ sâu nhất thần hỏa huyết trì trong, mấy cái kết kén trứng kim ô chấn động một cái. Lão tứ chết rồi. Một đạo thanh âm yếu ớt tại trong ngảo vang lên. Không bao lâu, phía bên phải một cái trứng kim ô chậm rãi nứt ra, mở rộng một cái lỗ nhỏ, sau đó một cái tái nhật cánh tay từ đó đưa ra ngoài, lập tức cùng quanh mình sôi màu vàng kim thần hỏa tiếp xúc với nhau. Đây nào, lịch nha lít nhít nguyên phủ tăng thụ thái dương cổ giáo thần quốc tu sĩ hai cốt, tại lúc này lại làm tan mấy cố, hóa thành tầm bổ mấy cái trứng kim ô con ngồi. Ầm ầm. Sơn Hà hình dạng mặt đất đã đại đổi từ vi hoàn khu vực. Cao Thiên, đến lúc cuối cùng nhất trọng tiếp Vân khí tức hụ diệt tiêu tán, đạo kia thanh sam tại viễn không chúng tu trong mắt càng thêm rõ ràng sáng tỏ, vậy đặc biệt thẳng tắp vĩ đại. Hô. Bùi băng tạm thời kết thúc, Đàm Huyền Than giải ra một Hắn xoa đi khỏe miệng tử kim thánh huyết, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được trong bể khổ tiếng sóng trầm trầm hóa thành long âm, thanh âm kia lại như thiên địa sơ khai lúc mênh mông đạo âm, có một cái đại đạo nội luận ở trong đó. Đi vào phương thế giới này hơn 10 năm, đến tận đây, hắn chi đạo đường cuối cùng là có chút thành tựu. Tiên thiên thánh thể đạo thai không những ở lần lượt thuế biến bên trong đúc đắp, bây giờ thành công chẳng đạo, thể chất cũng coi là đạp lên đại thành ban đầu bậc thềm. Hắn? Hắn muốn làm gì? Đột nhiên, thái âm thần giáo quần tu chỗ vang lên một hồi rối loạn. Lại chỉ thấy một thanh do hỗn độn đạo đồ biến thành vành vây mênh mông hỗn độn khí đại kích huyền hoàng đột ngột đâm thủng bầu trời. Thư không nổi lên tầng tầng lớp lớp. Thái Âm Thần Giáo vài vị bản thánh, một tôn thánh nhân đục ngầu đồng tử tại lúc này bỗng nhiên co vào, mũi kích xẹt qua Quý Đạo bên trên, đỉnh đầu tinh thần hài cốt như giọt nước mắt rơi xuống tiêu đốt. Tí tách. Thái Âm Thần Tử trên trán, sau gáy có mồ hôi lạnh im ớm nhỏ xuống, mặt như kim chỉ. Vành. Vành. Từng chiếc từng chiếc xe riêng ở chỗ nào một kích phá không phía dưới, đều hóa thành bột mịn. Hôm nay tạm thời chỉ 추 đầu đảng tội ác, các người Thái Thần Giáo vừa phần lớn chỉ là lý niệm, đạo thống chi tranh, liền lưu cho tiểu tử ngày sau lớn lên tự mình đến thu thập đi." Đàm Huyền vẫy bàn tay lớn một cái, hỗn độn đạo đồ liền hóa thành một điểm sáng chui vào hắn luôn hải trong. Vừa dứt lời, thân hình hắn quay về kia lẻ loi chờ ch đứng ở một vũng bình nguyên, vực sâu khe rẽ phía trên bình đỉnh sơn đỉnh núi. "Chỗ nào? Phong Hoa Tuyệt Đại tự phát thần nữ hàm số lượng giác khối tiếp theo khâu vàng thịt kim ô, mỉm cười hướng hắn đưa tới." "Kẻ này, cản rỡ." Viết không, mấy cái thai âm thần giáo lao cổ động trong lòng cuồng hống, giữa bộ ngũ quật khí sinh sôi không phát tiết. "Chúng ta đi." Cuối cùng, bọn hắn dẫn đội đi. "Siêu, siêu, siêu." Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Còn dừng lại ở chỗ này thế lực đã không nhiều, Quảng Hà cùng bắt cảnh cung một đám liền là một cái trong số đó. Nhưng bọn hắn người cầm đầu chủ trì một lát, vẫn không có tùy tiện tiến lên. Rốt cuộc, mới hết tiên kiếp, độ diệt Kim Ô tộc thánh nhân, chưởng đạo, mấy đại thái tử, cùng với một đám tùy hành tinh nhuệ làm huyền, trên người cố này sát khí thực sự quá mức làm người sợ hãi. Dạng này hung nhân, ai dám tùy tiện tiếp cận? Đùng đùng, không dữ. Bên cạnh đóng lửa, đám Viễn đem lúc trước đạo đồ vận toái Kim phận lấy ra một ít lại lần nữa xuyên tại trên vỉ nướng. Dường như thần tàm công chúa bây giờ tu vi như vậy, vị cách không cao bình thường nguyên liệu nấu ăn đã khó mà nhường hắn sinh ra chắc bụng cảm giác. Một chút kia nguyên liệu nấu ăn mang tới bồi bổ hiệu quả, còn không bằng hắn một hít một thở ở giữa, phun ra nuốt vào phương này linh khí của thiên địa, muốn tới được thực sự. Lúc trước kia dùng kim ô thập thái tử thi thể xung làm nguyên liệu nấu ăn, cũng là hắn tự tay nung kỳ tài nể tính ăn được hai cái, hiện tại đổi lại này thánh cảnh bắt trọng thiên kim ô huyết nục, ngược lại là miễn cưỡng có thể vào hắn pháp nhãn. Không biết trôi qua bao lâu. Đợi mấy người ăn cơm xong, xa xa thiên tế đã tở mở sáng, tự khí đông lai. Đàm Đồng giúp vào thần tẩm công chúa trong ngực ngủ rất say. Mấy ngày nay thay đổi rất nhanh, không thể nghi ngờ nhường hắn còn non nớt tâm thần căng cứng đến sít sao, bây giờ một khi thư giãn, chỉ sợ nếu là không hung hăng phiến thượng hai cái to mồm, là không, có khả năng đánh thức. Dập tắt đống lửa, Đàm Viễn chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái. Hắn liếc viễn không một chút. Quảng Hà cung, bắt cảnh cung nhóm thế lực tu sĩ đã đi được 7 8 phần. Nay sau nửa đêm, cuối cùng là không ai tùy tiện tiến lên quấy rầy. nữ bị quanh hắn đại dắt, hắn bên địa, hắn giống như thân hình không có đứng vững thể xác hơi trao đảo một cái, hô hấp không khỏi mang theo mấy phần thổ trọng. Người làm sao vậy?" Thần Tam công chúa đôi mắt đẹp tầm mắt nhìn lại. "Không biết có chuyện gì vậy, thân thể ta có chút không đúng, nơi đây không nên ở lâu." Tiếp xuống một quãng thời gian, trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp, chỗ ẩn nấp đứng lên đi. Giọng Đam Huyền trở nên không hiểu khan khan. "Được." Thần Tam công chúa chán điểm nhẹ, đồng thời bước đi nhẹ nhàng, tiến lên đưa tay đỡ lấy hắn. Nàng tố thủ giữ tại cổ tay của hắn, chỉ cảm thấy đối phương thể xác giờ phút này bỗng đến có chút rờ người. Một bờ, Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người thấy thế nhìn nhau một chút. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng khó tả hứng thú cùng suy đoán. Siêu. Ít khi, một chỗ hoang tàn vắng vẻ thâm sơn đại trọc trong, mặt trời kéo lên, làm hàng luồng ánh bình minh nhuộm dần tầng mây lúc, đan nguyên thể sắc cực nóng được thậm chí tại bốc hơi ra lũ lũ thủy khí. Hắn trong cổ lại phun lên ngay ái, thần nữ lô trước người im lặng lơ lửng. Giờ này khắc này, hắn bàn tay lớn run dữ dội hơn, khí tức kịch liệt rung động, đem trên người thành sam bỏng ra từng đạo giống mạng với đỏ. Nhiệt quá nóng. Đan lão đạo rơi xuống đất đỡ lấy một gốc cổ tùng, vỏ cây tại chỉ hạ gì rảo bong ra từng màng. Ngươi rốt cục làm sao vậy? Thần tam công chúa băng tiêu rộng rãi tay áo xõa tới, muốn trợ đàm Huyền Tiêu trừ khó chịu, mà hắn người được đối phương tay áo đáy lướt qua tuyết liên hương lúc, cơ sống lại luồn lên dung nham đốt lưu. Chương 333, mất khống chế 2, chương 333, mất khống chế 2. Hắn thở ra khí, giống như đều có thể đột nhiên đem một ngọn núi cho điểm bốc cháy lên. Ôi, ơi. Thời gian từng chút một trôi qua, hắn hai mắt trở nên đỏ bừng, giống như đầy máu đông dạng. Năm ngón tay thật sâu móc vào đá, đốt ngón tay bợ vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, trong cổ nhấp nô khí tức hòa với dị sát vị. Vừa rồi thuốc đẩy thể nội đạo tắc cưỡng ép chấn áp thể sắc không đúng lúc nổ tung kinh mạch còn tại rương máu. "Dời, Rời ta xa một chút." "Đừng, đừng tới đây." Đang Nguyên dưới mắt âm thanh giống như một đầu dã thú, hắn tinh hồng hai mắt nhìn thoáng qua giống như so trước đó càng thêm động lòng người vạn phần tử phát thần nữ tiến ảnh, liền nhanh chóng quay đầu lại đi, tựa như nếu lại nhiều nhìn lên một cái, chờ chút liền sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Bên cạnh hắn, thần nữ lâu giờ phút này chính linh tính 10 phần vây quanh hắn đi vòng. Lỗ mặt ngoài thân thể những kia từng bị coi là điêu lũ trang trí thần nữ phi thiên hoa văn, Giờ phút này chính chảy ra son phấn sắc xương mù, phía trên kia điêu lũ được sinh động như thật thần nữ tựa như chậm rãi sống lại. San sạc! san sạt. Đàm Nguyên lời còn chưa dứt, cũng đã có từng kia từng sợi xương mù quấn lên tay chân của hắn tứ chi. Những kia xương đỏ trong thỉnh thoảng phát ra chỉ có hắn có thể ngầm trộm nghe đến, cùng loại nữ tử cười khẽ thanh âm. Tí tách, tí tách, tí tách. Đàm Nguyên toàn thân mồ hôi tố ra, hắn nỗ lực khống chế chính mình tiếng lòng, nhanh chóng khuynh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên. Là bởi vì thứ này có đúng hay không? Thần tàm công chúa chân mày to nhữ lên, tố thủ phất một cái liền đem thần nữ lô phong trấn tại phía trước ngoài chăm dằm một vũ trong đầm sâu. Lấy nàng cấp bậc đại thánh tu vi, nay thần nữ lô thần dị tự nhiên không dễ dàng ảnh hưởng đạt được nàng, lại tại trong nháy mắt dễ dàng cho đầm sâu bên trong ngăn cách khí cơ. Nhưng mà, nàng rất nhanh phát hiện, cho dù nàng đã phong trấn lò kia tử, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Không có. Vô dụng La ta trước đó đột phá. Sơ sót. Trên mặt đất, đàm huyền cả người đều đang run dậy, Các loại năm đại bí cảnh của cơ thể người bên trong không ngừng sinh sôi không ngừng thần văn, sớm đã nhiễm lên một tầng quỷ quệ từng đỏ. Kia hừng đỏ hoa văn như từng đầu gián động, khi hắn thể sắc trong càng ngày càng nhiều tương tự hoa văn sáng lên, ra thịt liền nhiều một phần nóng hổi. Soạt. Cuối cùng, hắn đã vô pháp tính toán, trực tiếp đem trên người thanh sam chấn thành từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ. Trần Tam công chúa đôi mắt đẹp co rụt lại, nàng nhìn thấy đối phương giờ phút này kia trần trụi trên lồng ngực vậy bắt đầu có văn văn hiện hiện, những giống như sống, lại như bị một bàn tay vô hình đâm xuống đổ. Người tiếp tục như vậy, không phải cách Thần Tầm công chúa tố thủ đột nhiên chụp lên đàm huyền đầu vai, nàng chân nhắn Nuji ở giữa ý lạnh tức khắc cả kinh đàm huyền đột nhiên ngẩng đầu. Bát thải thần quang bắn ra, Thần Tầm công chúa cùng với nó cách xa nhau ba thước, trong tốc bát chuyển thần tẩm châm rủ xuống châu xuyên tại lúc này mà qué đứng im bất động. Nàng cũng không phải là tật lực coi như không thấy đối phương lúc trước nhắc nhở ngôn ngữ, có thể hồi tưởng quá khứ đủ loại, đối phương vì nàng đã làm từng cọc từng góp, từng kiến chuyện, giờ phút này cũng khó có thể trợn mắt nhìn đối phương đau khổ giày vò. Cũng muốn khai thác thủ đoạn lệnh tình huống không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới mới được. Nàng nghĩ như vậy, duy trì lấy ba thước đoạn này đủ để khiến nhân an tâm khoảng cách. Thần Quang Phùng Trào, nàng tố thủ lần một cái, một cái hộp ngọc băng liền xuất hiện tại nàng tố thủ lòng bàn tay. Nàng vi đại thánh thông huyền tu vi cưỡng ép cất giữ Đàm Huyền trong mắt cuối cùng một tia thanh minh. Ngay lập tức, nàng rất nhanh từ trong hộp ngọc băng lấy ra một khối đủ rèn đúc đại thánh khí không biết hàn thủy, sau đó đem vị cấm phong thủ đoạn chói buộc tại Đàm Huyền sau gáy. Cái này có thể nhường Đàm Huyền dần dần thức, nữa tự tính, không đến mức biến thành một đầu chỉ biết dã thú. Chỉ là, nàng thật tình không biết, nàng này tự mình làm thủ đoạn, mặc dù được sừng tụng hữu dụ, nhưng nàng thân tồn tại lại khoảng cách Đàm Huyền gần như thế, liền sẽ chỉ đưa đến tối mặt trái hiệu quả. Ôi, ơi, không giống nhau Hàn Tuy ý lạnh cách trở tứ chi bách hải ở giữa khí huyết dâng lên chí tiên đại trong ngóc, đến từ thần tẩm công chúa kia đoạn trên cổ tay trắng mơ hồ truyền đến tuyết liên hòa với như mật đường hoa mai, lệnh Đàm Huyền xương sống lập tức vọt một thời gian run rẩy. Mà cũng tại giờ phút này, đối phương khai triển bất kế tiếp phong trấn thủ đoạn. Hắn tay kia vậy giơ tới, nâng Đàm Huyền lơ đãng ra sau cái cổ, đầu ngón bình thường đông, đông, đông. thể trong khí huyết kinh người loạn Giống như sau một khắc liền sẽ xông phá mạch máu đồng dạng. Đối với cái này, không biết lúc này Đàm Huyền đã bất kể nói chuyện bình thường thần tàm công chúa, không hiểu cảm thấy khó giải quyết, nhưng nàng tại suy nghĩ sau khi, hay là vận khởi thần tắc, chậm rãi đem khối kia hàn tủy tăng ra. Xôn sao? Tại nàng thủ đoạn dưới, chỉ là thời gian nháy mắt, to như gương mặt hàn tủy liền hóa thành một đoàn hàn lưu đem Đàm Huyền cả người bao vây ở bên trong. Lam hàn tủy chạm đến Đàm mắt, đối phương nhiên mở ra cặp đỏ vô cùng, thanh quang ít đến thương cảm mắt. Thế thế, công chúa trong lòng cả kinh, vội rút tay Thiếng đinh đông trong hôn tạm nàng hít vào khí lạnh âm thanh. Đàm huyền trong mắt tinh hồng hoa văn đã lan tràn đến đôi mắt hai bên huyệt thái dương, tưởng hai đoái nhảy lên tà dị ngọt lửa. Xoạt. Hắn đột nhiên bắt lấy rút lui bên trong màu vàng kim váy vào một góc, to lớn lực đạo hạ dù chưa có thể đem tử phát thần nữ trên người phi phạm kim vĩ xé rách, nhưng bất ngờ không để phòng quán tính cho phép, vẫn là để giật mình thần thần tạm công chúa ngã vào trong ngực hắn một cái trước mắt. Văn ba. Nhất ngọc vào lòng. Lâm Thần Tầm lạnh buốt ngón tay vô ý sát qua hắn xương quai xanh lúc, Đàm Viễn Nhiệt hầu kịch liệt nhấp nô, bạo khởi gần xanh theo cái cổ một thẳng kéo dài đến kéo căng cơ bụng, thần tầm tộc đặc biệt hàn ngọc mùi thơm cơ thể, giờ phút này đây thần nữ lô bên trong xương đỏ càng chí mạng, Đàm Viễn hai mắt triệt để bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Chỉ là, hắn cùng thần tầm công chúa ở giữa to lớn tu vi chênh lệch, từ phát thần nữ chỉ ở trong ngực hắn dừng lại một lát, tiếp theo một cái chớp mắt bắt cầu hiện, ra. này, quá, đang thân trước đó, một ít bất ngờ hay là không thể tránh khỏi xảy ra. Đàm Viễn miệng rộng trực tiếp xuống tới, nặng nề hôn vào thần tảm công chúa kiểu giẫm cánh môi phía trên. Xoẹt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, trong óc lập tức chống rống thần tảm công chúa, đưa tay chính là một cái bàn tay phiến tại Đàm Viễn trên mặt. Sau đó nàng thân hình lóe lên xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, sương sờ nhìn đã mất đi tất cả thần trí Đàm Viễn. Ôi, ơi. Giờ khắc này, Đàm Viễn trong mắt đã không có đạo kia tóc tím tiên ảnh, hắn giống như nhìn thấy đã bị phong trấn thần nữ lô, nhìn thấy lô thể thượng sóng lại phi thiên phù điêu, những kia cánh tay ngọc giãn ra tiên tử chính đem môi son dán hướng trong lò huyễn hóa nam tử hư ảnh. Mọi đạo thổ tức đều bị cầu vồng nghê kén trong nhiệt độ kéo lên. Làm thế nào mới tốt? Thần Tầm công chúa chân mày to tự tỏa, tình hình khẩn cấp, nàng tạm thời không có công phu so đo vừa rồi kia một hôn. Tuy nói, cho dù là nàng kia đã từng vị hôn phu đấu chiến thành vương, cũng không có thưởng thức qua nàng dáng thần vương ngọ. Chương 334, Thần Tầm công chúa xoán suất, cầu đặt mua, 1, chương 334, Thần Tầm công chúa xoán suất, cầu đặt mua, 1. Bạch. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Thần công chúa thân nhất chuyển, nhìn về phía một bờ muốn nói lại tôi hiến nhất tịch, Lịch Thiên hai người. Lúc trước quan tâm tất lạc Nàng ngược lại là suýt nữa quên hai người này là nhân dụng đạo chuyển nhân thân phận. Các ngươi, Tiền Bối, Đàm Huyền đạo huynh hiện tại tình huống này nhưng thật ra là bình thường, có nhân liền có quả, Mượn Thần Lô bổ nói. Nếu là ngay cả Tiền Bối tu vi cũng thúc thủ vô sách lời nói, chúng ta vậy bất lực a. Mơ hổ cảm nhận được đến từ đối phương kia Kim Vĩ huyền chuyển tiên khu cách không đánh tới cao vị cách chơn ép, Lịch Thiên phản nàn cái mặt nói, chỉ có thuận theo hắn chân ý đại đạo, dùng trung linh dục tú nữ tử máu tươi đổ vào, mới có thể hóa giải, bằng không, không được bao lâu, hắn rồi sẽ thể xác liên quan nguyên thần cùng bạo liệt mà chết. Tiến nhất tịch hai mắt không dám cùng thần tẩm công chúa đối mặt, đang khi nói chuyện, tiến lặng cúi đầu. Trải qua này hơn nửa ngày tới quan sát, bọn hắn kỳ thực đã nhìn ra, vị này tu vi cao thâm khó lường tự phát thần nữ cùng tên kia gọi Đàm Huyền người đồng lứa trong lúc đó, cũng không phải loại quan hệ đó. Tuy nói giữa hai người khi thì có chút vi diệu, cái muội, nhưng hiện nay nhiều nhất chỉ là hảo cảm. Cái gì? Bọn hắn phán đoán chuẩn sắt sao? Nói đùa cái gì, điểm này, bọn hắn thân làm nhân dục đạo chuyển nhân, còn có thể không rõ ràng sao? Nữ tử máu tươi đổ vào, phẩm chất càng cao càng tốt. Thần công chúa nghe vậy trầm mặc. Đột nhiên, nàng tố thủ phất một cái, thủy thông ngón tay ngọc phía trước bờ trên mặt đất vẽ lên cái vòng thần quang hà tám màu, sau đó nàng chậm rãi nhìn về phía Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên hai người, đạm mạc nói: "Chính mình nhảy vào, quy định phạm vi hoạt động." Nhìn kia trong vòng luẩn quẩn trong khoảnh khắc bò đầy lít nha lít nhí đạo văn, Yến Nhất Tịch, Lịch Thiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, hiểu rõ đây là đối phương tin bất quá hai người bọn họ. Bất quá bọn hắn vậy không có để ý, hai người trao đổi cái ánh mắt, Lịch Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiên bố, người đây là muốn đi thành đạo huynh tìm kiếm giải dược?" "Muốn." "Phải bao lâu?" Không có cách, bọn hắn thực sự đoán không được vị cường giả này thời khắc này tâm lý hoạt động. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, ai mà biết được đối phương sau khi rời khỏi có thể hay không chuyển biến ý nghĩ. Này không phải là các ngươi nên hỏi, thật tốt đợi. Thần Tàm công chúa lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt. Lập tức, Lịch Thiên khẽ nhếch miệng, đúng là phát hiện mình cùng Yến Nhất Tịch cũng không thể nói chuyện. Siêu. Tiếp theo tức. Thần Tàm công chúa ống tay háo nhẹ rung, đem vẫn như cũ sâu ngủ đàm đồng thu nhập trong tay áo, bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Ôi, ôi, tại chỗ, con địa kén thần tằm bên thỉnh thoảng truyền ra như dã thú âm trầm thấp. Nam, nam, ngày treo giữa bầu trời. Nơi đây chính vào ngày mùa hè, giữa trưa, tiết trời đầu hạ nóng bức, khó tránh khỏi nhường một ít phạm nhân, cấp thấp tu sĩ sinh lòng bực bội. Đương nhiên, phạm là trong luân hải mở ra nguồn suối thần lực tu sĩ, đều đã năng lực cơ bản nóng lạnh không kỵ. Chẳng qua dường như quảng hàn tiệt Tử, thái âm thánh nữ bậc này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng thói quen tồn tại, ra ngoài một chuyến, chính lúc này tiết, cuối cùng sẽ dựa theo trước kia thói quen, tắm rửa một phen. Nay vừa tẩy đi trên người phong trần, cũng là gột thể xác tinh thần, thư giãn tâm thần. Mà đáng nhắc tới là, so sánh với có được thần nữ Thần tử hai đại truyền nhân Thái Âm Thần giáo, Lạc Quảng Hàn cung thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất mặt tiền nhân vật ý lý khí vũ, mọi việc của thân, vừa về đến đạo thống không lâu, liền lại muốn sắp bị phái đi nơi khác, chủ trì xử lý một kiện đại sự. Nhật quang phủ chiếu, ba phủ Quảng Hàn cung sân môn. Thân tam công chúa đạp không mà đến, màu vàng kim váy bào tại cao thiên trong gió xoay tròn như sóng, dưới chân ngọc mỗi bước cũng tràn ra một mảnh bát thải la dâu, nhường hư không nổi lên vô hình của sóng. Lúc trước ở chỗ nào tử vi hoàn đống bờ, phận chú phóng trên bao nhiêu nhìn ra cùng cái gọi là tử ở giữa nhất thời thương lượng mang theo mấy phần khó tả hứng thú. Loại đó hứng thú đến tột cùng là cái gì, nàng nhất thời khó mà nói, nhưng lần này ra đây tất nhiên cấp cho Đàm Huyền tìm kiếm giải dược tự nhiên là dược tính càng tốt càng tốt. Chính nàng mặc dù không muốn bà Dương. Âm. Giọng cùng nhưng giữa song phương quá khứ trải nghiệm, không hiểu tình cảm còn tại đó. Nàng là có ơn phải báo người, còn không đến mức chỉ tìm cái vơ va vớ vẩn trở về. Do đó, vị tia tử vi tinh đột thứ nhất tiền sắc, không thể tránh khỏi bị nàng lần theo này trước đại khái lưu ý một chút khí cơ tìm tới cửa. Ba tòa môn hộ, khí cơ tại Bắc. Thần Tàm công chúa nhìn trong chú xa xa quảng hàn cung tiểu thế giới môn hộ, mi tâm một chút đạo ấn đột nhiên bắn ra bát sắc thần quang, kim y mở mị ở giữa, liền tại châm ngâm mạnh mẽ xông tới hay không. Nếu là mạnh mẽ xuống tới, trước bở dù sao cũng là một tòa bất diệt đạo thống, lại ít nhất là do cấp bậc đại thánh tồn tại sở kiến, nội tình không tầm thường, chiếc cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng nắm chắc không lớn. Nhưng nếu là bên ngoài chờ đợi thời cơ và hắn chính mình ra đây, liền sợ chỗ nào không kiên nổi lâu như vậy. Chỉ ngươi xuôi bất quá, đối với mà nói chưa hẳn không có chỗ tốt. Từ phát thần nữ đầu ngón tay quấn quanh lấy vành áo măng tây, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra yêu dị quang mang. Thế gian này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nàng cũng không sẽ đi xoắn xuýt chính mình tự động lần này là đúng hay sai, mọi thứ thuận theo bản tâm là đủ. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nàng hiện tại chỉ biết là đối nàng có ân đàm Huyền Nhu cầu cấp bách giải dược như vậy, vì thế cho dù hy sinh một hai cái ngoại nhân lại có làm sao. Hùng chi người này hay là nhân tộc, lại không phải nàng dễ núi thần tàm thân tộc, sẽ không để cho nàng nhiều do dự dù là một cái chớp mắt. Ông. Lúc này, hư không nổi lên trận trận ba đạo. Hoàng Hàn cung đạo thống tiểu thế giới môn hộ mở ra. Đúng lúc này, một tòa hoa lệ tôn quý màu xanh nhạt ngọc liễn trong hư không mơ hồ sẽ qua, thông qua vực môn đi hướng một chỗ không biết nơi. Đây là, hiện ra. Thân hình lặc vào hư không một góc thần tằm công chúa đôi mắt đẹp nhíu lại, một vòng bất ngờ bỏ lên trên quai mắt. Đây thật là ngủ gật đến rồi tiễn gối đầu. Đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, nàng bước đi nhẹ nhàng, uy của đại thánh bắn ra, trực tiếp cưỡng ép vạch tìm tỏi kia sắp quan bế vực môn, thân hình chui vào trong đó. Tĩnh mịch vô cùng hư không xuyên thẳng qua bên trong. Ích khinh Vũ Trinh tại Ngọc Liên bên trong nhắm mắt điều tức, nhưng nỗi lòng lại không khỏi chập trùng bất định, khó mà tĩnh tâm. Lẽ nào chuyến này hội có chút không thuận sao? Nàng mở ra thấy mắt, đang thần đang mở hí, một đôi tiêm tiêm tố thủ môn chấn trước người bản con thượng trưng bảy lấy thần binh vương giả cấp tiêu vi cẩm. Đinh đinh thùng thùng. Đầu ngón tay tùy ý gảy mấy lần dây đàn, nàng trắng thuần váy áo trải ra tại dưới bồ đoàn thanh ngọc trên sân khấu. Chương 334: Thần tẩm công chúa xoán suất, 334: công chúa suy, mùa, Nhưng vào thời khắc này, thấy dùng cả mình tấu sương phát ra được sắc khí, nàng đầu ngón tay khẽ run lên, dây đàn chất liệu không tầm thường không có đứt đoạn, ngược lại là đưa nàng ngón tay trắng non sụp ra một cái lô hồng nhỏ. Sau một khắc, màn xe không gió mà bay, y Kình Vũ nước mắt liền nhìn thấy người tới sợi tóc như màu tím ngân hà chúc xuống, một tấm khi xương tái tuyết dung nhan đang bay múa tóc tím hạ như ẩn như hiện. Kia bộ Kim Vi tiên ảnh coi như không thấy vực môn hư không xuyên thẳng qua bên trong cao áp, loạn lưu, đứng lơ lửng trên không. Cục nhỏ nhắn hơi gấp, dưới làn váy lộ ra một nửa tuyết nị bắt chân, cứ như vậy đi vào nàng ngọc liên trong. Đối phương cặp kia trong đôi mắt đẹp lạnh lùng Y Y Khinh Vũ chân bóng lưng không hiểu phát lạnh. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra đối phương. Vị kia hộ đạo tại đàm huyền bên người cường giả, tiền bối không mời mà tới, muốn làm gì? Ngắn ngủi thất thần cùng kinh ngạc về sau, Y Y Khinh Vũ hai tay gấp kết phát quyết, bên hồng ngọc bội vành tạc chợt mạn sáng. Nhưng mà lại có vài tơ thần tầm tám màu khảnh khắc liền xuyên thủng nàng toàn lực làm mạn sáng bình thường. Tức khắc, ngọc liên trong thần lực kia lửa tung tóe, phản chiếu nàng chạm ngọc lúc lúc công chúa nói, chỉ là tay trong tay bay ra chiếc tử tinh toa đem bởi vì nàng xâm nhập, dẫn đến Ngọc Liên bên ngoài đường hầm hư không trung vực môn loạn lưu bạo khởi tình hình nguy hiểm trong nháy mắt tràn áp. Trong lúc đó, Y Linh Vũ căn chốt lưỡi phun ra huyết tiễn, sau lưng hiện ra ánh chăng dị tượng. Nàng vô thức muốn lấy ra quảng hà quyết, lại phát hiện quanh thân kinh mạch, khiếu huyệt, năm lại bí cảnh của cơ thể người đã bị tám đạo tơ vàng giăng cầm, thời khắc này nàng chỉ có thể trợn mắt nhìn ng kia tự phát thần nữ đột nhiên lấn đến gần, ngón giữ lại nàng như cái gì đâu? Nghe lời một chút, theo ta đi, trên đường có lẽ có thể ít bị đau khổ một chút. Nói không chừng sau khi chóng giấc, còn có thể cảm ta đó. Thân tam công chúa đầu ngón tay gảy nhẹ, đối phương kia bộ áo khoác xanh nhạt sa xa y lập tức hóa thành đầy trời tóe điểm, lộ ra bên trong áo mỏng hạ băng cơ ngọc cốt huyền truyện dáng vẻ. Tiên bối tu vi như thế, đến bắt tam một cái người chậm tiến hàng người, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Y dị kinh vũ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tuyết trắng hàm răng đem môi son khai ra vết máu. Câm miệng. Nàng lời còn chưa dứt âm thanh liền theo trước mặt vang lên hai chữ kia im bắt mà dừng, sau đó nàng liền nghe được nữ dường như nói câu. Riêng này một người cũng không biết tính có phải đầy đủ, lại tìm một người đi. Nam. Tử Vi dãy núi đại chiến kết thúc. Thai Âm Thánh Nữ cũng không trở về thần giáo đạo thống trong, mà là thân ở tại nàng tại bên ngoài tiểu thế giới một tòa trong đập phủ, cẩn thận thăm dò, xem vốn qua sự tình. Có thể nhiều năm về sau, vị này Thánh Nữ Thai Âm thần giáo hồi tưởng lại cái đó giữa trưa, đều sẽ vô cùng ảo não, thống hận chính mình vì sao muốn đang ở ngoại giới trong đập phủ. Khoảng cách phủ tăng thổ thần quốc cước chừng 300 vạn dặm bên ngoài phía đông. Nơi này các loại thủy mạch phong phú, đại trạch, sông lớn, sông lớn, đầm lớn, hồ lớn, cái gì cần có đều có, nghiêm chỉnh một mảnh trên lục địa trạch quốc. Mà ở một chỗ hồ lớn dưới đáy, cấm chế Kết giới nhất trọng trọng nhất trọng, ngăn cách nước hồ, một tòa động phủ liền tọa lạc tại nước này hạ thế giới bên trong. Trong nước có thủy. Dao dao. Thái âm thánh nữ ung nghiệm cởi ra một đôi thanh ti mây khói rải, chân ngọc điểm nhẹ hàn ngọc trong suốt long lanh mà ao, mờ mịt mây mù lập tức như màn tơ xoay tròn. Thon dài, thẳng tắp lại cơn sương tuyết trắng đuổi đi chuyện, nàng cả người liền chui vào mặt ao phía dưới, chỉ có như thác nước thanh ti cuối cùng nổi nước linh truyền trên mặt, tóc dính đầy nhỏ vụn băng tinh, tại động Thái âm thần Hôm nay, nàng không đơn thuần là đang tắm, càng đem chính mình tại nước đạo tu hành. Hôm qua tại Tử Vi Hoàn địa giới nhìn thấy kia vực ngoại tuyệt thế yêu nghiệt cùng Kim Ô tộc đánh một trận, đối phương đối với đại đạo thần tắc, thiên địa chi lực vận dụng, cùng với hiện trường chạm đạo đức vào tiên tam tầng màn, là thật ngưỡng nạng mở rộng tầm mắt. Mà có thể trở thành một giáo thánh nữ, thiên tư của nàng cũng không bình thường, quan chiến xong, trong nội tâm nàng đã có sở nộ. Nửa ngày, nàng kia tinh xảo hoàn mỹ chán nổi lên mắt nước, Dương Chi Ngọc lưng nửa ngâm ở trong nước, đầu vai hai vòng trắng lưỡi liền bắt theo hô hấp sáng tắt, âm chiếu. Nàng đưa tóc lộ ra bên mạch, đầu ngón tay xẹt nổi lên xương hoa văn lý. Sương mù bao phủ sương quánh xanh chốn lom xuống ao nước giống như tích nhìn nửa ngọn ánh trăng, mờ mịt hơi nước bên trong ngẫu nhiên nhìn thoáng qua vòng eo đường cong, như là băng nguyên thượng tối mềm dẻo từng tia nhánh. Còn chưa đủ triệt để, nếu là có thể lại mắt thấy một lần người đó độ kiếp liền tốt. Bên hồ bơi gương huyền băng chiếu ra nàng cao lại đầu lông mày, lông mi thượng ngưng kết băng châu theo chớp mắt phá toé rơi xuống. Nàng một thân tu vi cũng kém không nhiều đi tới tiên nhị bậc thang cuối cùng, khoảng cách Trạm Đạo cũng không xa, giờ phút này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Phần phần. Không hiểu, nay cùng ngoại giới ngăn cách đáy lại có một hồi vụ bị thanh phong nhất thời tan. Vương nghiệm yên trong lòng giật mình, thân hình lập tức vọt ra khỏi mặt nước, như bạch ngọc ngọc thể cuốn lên một bộ thon dài váy liền áo, ánh mắt, thân nghiệm hướng bốn phía điên trào ra liếc nhìn mà đi. Cục, cụ. Nàng chậm rãi mà ra, có thể nàng mắt cá chân cuốn quanh ngân linh chưa phát ra tiếng vang, nàng phát giác dị thường đống nhiên túi đầu, chỉ thấy mỗi quả linh đang đều bị một cố cực hàn thần dị đông cứng lưới lò so. Giờ này khắc này, chỉ lệ thuộc vào thái âm thánh nữ một người hơn 10 vị bọn thị nữ quý cô bên ngoài hơn 10 trượng ngọc sau tấm bình phòng. một đoạn thời khắc tựa như ngầm trộm nghe thấy vậy xương hoa rơi tại mặt nước nhỏ bé tiếng vỗ vụt, ngay lập tức liền rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Chỉ vì các nàng mỗi người cũng mất đi ý thức. Ai? Là ai? Bên hồ bơi, Uông Nghiệp Yên đột nhiên quay đầu, sau lưng ăn mỉ đã kết băng, nàng giật mình muốn bỏ chạy lúc, mắt cá chân đã bị như thủy tinh tơ tẩm cô lấy. Một đạo màu vàng kim tiên ảnh giống như đột nhiên xuất hiện, từ phát thần nữ đạp băng mà đến, như lưu ly sáng chói con ngươi đảo qua nàng mỡ đông ra thịt dung mạo là muốn so với kêu Y thì khinh vũ kém hơn một phần, nhưng cũng là một cái hiếm có đại mỹ nhân, này người thứ hai thì ngươi đi. Ngươi, tiền đối lời này là có ý gì? Thái Âm thánh nữ không biết nội tình, giờ phút này cũng không thẹn quá hóa giận lẫn lộn, chỉ là trong lòng lo sợ bất an. Chợt vẫn ở giữa, nàng mi tâm Thái Âm đạo văn đột nhiên sáng, lại bị một trường đặt tại chân bóng phía sau lưng, Thái Âm chi lực lập tức tán loạn. Nàng trước mắt, mắt tối xâm lại. 14. 14. Chương 335, Nhan Như Ngọc Hải Tử, cầu đặt mua, 1, trường 335, Nhan Như Ngọc Hải Tử, cầu đặt mua, 1. Thần lô kén thần tầm chỗ hoang tàn vắng vẻ nơi. Ôi, ơi, thân tam công chúa rời đi này nửa canh giờ, kia bắt thải kén thần tầm đang không ngừng biến động, trở nên cực nóng. Một bờ, quy định phạm vi hoạt động vòng tròn bên trong, tạm thời trở nên hai cái câm điếc kiến nhất tịch, Lịch Thiên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn rất sợ vị kia tử phát thần nữ từ đó một đi không trở lại. Nếu là như vậy, vì tu vi của bọn hắn, như sau đó không có tu sĩ phát hiện nơi này, bọn hắn chỉ sợ muốn bị tử ở nơi này. Đột nhiên, hư không mở rộng, Tiên nhất tịch, Lịch Thiên hai người hai mắt tỏa sáng. Đạo kia hoa tuyệt đại tiên ảnh quay về lại đối phương đi ra ngoài một chuyến, quay về quả nhiên cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn bên người còn có một trái một phải bị Tơ Thần tầm tám ngụ buộc hai vị giai nhân tuyệt sắc. Chờ chút, hai người kia làm sao nhìn như là ý liệp khinh vũ, thái âm thánh nữ. Này ba. Đợi vòng tròn trong hai người muốn nói chuyển nhân thấy rõ kia hai đạo bóng hình xinh đẹp thân phận lúc, thần sắc trên mặt đều là vô cùng chấn động, nện học nhìn chân chối. Vị Tiêu Tử phát thần nữ, không phải là mạnh mẽ xông tới hai tòa bất diệt đạo thống, đem hai cái này nghiêng nghiêng thành nũng nịu nhân cho bắt có thể tưởng tượng, thời khắc này ngoài giới Trứng nhắc lên nhìn một hồi thế nào sóng to gió lớn. Ôi, ơi, trước bờ, kén thần tằm bên trong, đàn viên lống, gào thét thanh âm càng thêm cuồng loạn. Mà hắn âm thanh vậy đột nhiên đánh thức Ngất đi Y Y Khinh Vũ, gương nghiệp viên hai người. Cái này, trong này là nơi nào? Tiên bối, ngươi dẫn chúng ta tới đây rốt cục muốn làm gì? Này, đây là Một thân tu vi, thần niệm tu vi bị phong chấn, nhưng Y Y Khinh Vũ hai người kiến thức dù sao không phải phàm, rất nhanh liền tăng cư trong sân tình cảnh ý thức được riêng phần mình sắp gặp phải tình cảnh. Sẽ không cần mạng của các ngươi, chỉ là cần máu tươi của các người cứu người. Thần Tam công chúa thẳng nhiên nói: "Cái gì ba?" Soạt, Y Tử Kình Vũ hai người mặt mày tái nhợt ở giữa, không giống nhau các nàng suy nghĩ lưu động, chỉ cảm thấy hoa mắt, bên cạnh môi trường lại biến đổi. Đây là một phương đại thánh tồn tại vì đại đạo thần tắc một tay cấu trúc tạm thời tiểu thế giới. Theo các nàng cùng nhau tới đây, thình lình có con kia phát ra khiếp người âm thanh kén thần tạm. Nghe thanh âm, các nàng hoàn toàn không khó đoán ra, bên trong giam cấm đến tụt cùng là ai. Tiếp theo tức, trong lúc ở giữa đột nhiên sinh ra một tòa cổ động đem hai người một kén đều thôn vệ đến trong đó lúc, Con kia kén thần tẩm khắp cả người bỗng nhiên xuất hiện từng tia từng sợi giống mạng nhện với dạng. Cùng lúc đó, vị nguyên thần kén tẩm làm hoạch tâm cấu trúc tiểu thế giới bên ngoài. Làm xong đây hết thầy thần tẩm công chúa tố thủ nhẹ phẩy, giải khai yến nhất tịch hai người nốt. Tiên Bối không ngại đem kia thần nữ Lâu giải Phong đưa vào bên trong tiểu thế giới. Phát hiện mình có thể nói chuyện Lịch Tiên, đột nhiên tiến lên đề nghị. Đây là ý gì? Thần Nguyệt thản nhiên nhìn thứ nhất mắt. Lịch Tiên xoa xoa đôi bàn tay, biết vâng lời, thất cung tất nói. Tiên Bối có chỗ không biết, nếu là ở đạo huynh bên cạnh không có kia hai vị tuyệt thế bảo dược trước đó, thần nữ Lâu đối nó mà nói tự nhiên là đổ dầu vào lửa. Nhưng bây giờ lại khác nhau rất lớn, nếu đem thần nữ lô đưa vào, tất có thể trợ đạo huynh đại đạo càng thêm cho vẹn, cũng có thể làm cho này lần càng thêm thuận lợi. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Thần tam công chúa Ngọc lập tại nguyên chỗ trầm mặc một cái trước mắt, đang dò xét một phen yến nhất tịch hai người, thần niệm cảm giác được hai người tâm tình chập chờn không giống nói dối sau đó, trầm ngâm một lát. Đông ba? Tốt xấu là từ thời đại thái cổ Lan tràn đến hôm nay hoàng kim đại thế đại thánh cường giả, nàng tự có phán đoán của nàng. Cuối cùng nghiêm chỉnh là lựa chọn đem phong trấn tại bên ngoài mấy trăm thần nữ lô cho đánh vào bên trong tiểu thế giới. Vành. Kinh Thiên vận sóng nhấc lên, Trong lúc vô tình, đám huyền quanh thân mơ hồ quấn quanh lên vận mẹo đạo tác xiển xích, kia thần nữ Lô Chi Linh Phảng Phật đang giờ phút này khôi phục bình thường, phun ra nuốt vào ra ngàn vạn đỏ thấm hà quang, nắp lọ lơ lửng mà lên, đem ba người thu vào. Bắt đầu tinh vực. Đông Hoang bắt vực, Từ Sơn bạn Tiên Châu. Từ Xuân Thu Điện đạo chủ Đàm Huyền đi xa vực ngoại cho tới nay đã có nửa năm. Trong nửa năm này, Xuân Thu Điện bên trong trừ gia cung phụng diệp phàm không nghe lời quy bảo, khăng khăng thấy gì nữa, không biết đến tiếp sau hướng đi bên ngoài, ngược lại là đặc biệt gió êm Huyền Nguyên Động Thiên, Huyền Nguyên Quốc khu vực. Thủy tại trong hòa hợp giao trì đặc biệt bản Đào Hương. Quên mình 300 gốc theo giao trì thánh điệu Tây ghép mà đến 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm thành thục bản đảo cổ thụ nối thành một mảnh, thành nhóm thành rừng. Mặt trời lên cao, là Huyền Nguyên cấp thần nữ nữ tử Hoà Mỹ, chính dựa khắc hoa chẳng chỉ khẽ vượt bụng dưới. Không giống với trước kia, gần đây vị này thanh đế hậu nhân khó được nhìn một bộ rộng rãi xanh nhạt váy ngắn, trong tóc châm ngọc bích phản chiếu sau hai da thịt gần như trong suốt. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt cổ tay ở giữa ấn, được sau lưng chén ngọc xuống đất âm thanh Ẩm Nghe tiếng, Nhan Như Ngọc chân mày to nhíu lên, đáy mắt xưa nay chưa từng thấy lướt qua một tia không vui cùng sắc ý. Không phải nói sớm, không muốn nôn non nóng, nóng nóng mang xuống. Vậy chết. Ngày xưa loại trình độ này quấy nhiễu căn bản sẽ không dẫn tới nàng bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có thể lúc này không giống ngày xưa, nếu là bởi vậy kinh hai đến nàng báo thai trong bụng. Phù phù. Điện. Điện hạ. Nô tỳ. Nô tỷ thật không phải cố ý. Câu điện hạ tha nô tỳ một mạng. Cách đó không xa, một tên nữ hầu quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, hoảng hốt lo sợ. Điện hạ, chắc hẳn là trong cốc lão nhân làm loạn như vậy không phải có chút Lúc này, đứng hầu sau lưng Nhan Như Ngọc xinh đẹp nữ tử có chút chần chờ, không khỏi lên tiếng lên tiếng xin sỏ cho. Tần Dao đã phát hiện, từ nhà mình điện hạ cảm giác được bụng có mang thai sau đó, mấy tháng nay tính tình là một ngày biến đổi, trở nên hỉ nộ vô thường. Có những gì? Nhan Như Ngọc đôi mắt trong sáng tầm mắt nhìn lại, miện thơm đóng mở. Thế nào, bây giờ bản cung là không sai khiến được ngươi. Ngươi không đọc thủ, là chờ nhìn bản cung tự mình đến. Cái này, này. Tần Dao môi giật, giật nhưng vẫn là theo lợi hướng tên kia nữ hầu chỗ đi đến. Điện hạ. Thanos tỷ. Thano đánh ra một đạo thần lực Đem nước hầu chậm rãi ném ra thủy tạ. Bất quá, thời khắc sống còn, Nhan Như Ngọc Trung quy làm mềm lòng, mở miệng nói: "Tôi, tha cho nàng một mạng, đổi đến thái sơ cổ khoáng bên ngoài khu mộ phát huy hạ nhiệt lượng tựa đi." Nàng nghĩ tới trong bụng Hải Nhi, không nghĩ Hải Tử còn tại trong bụng thai ngén trong lúc đó, liền nhiễm phải huyết nhiệt nhân quả. Tại điện hạ. Nô tỳ cảm ơn điện hạ. Nữ hầu vui đến phát khóc gầm thanh đức quãng chuyển đến. Cục. Cụ. Một lúc sau, tần giao trở về, chậm đi đến Nhan Như Ngọc sau lưng, tự tay cho theo vài, thư giãn cốt, nói cười diễm, diễm nói: "Điện hạ dù sao vẫn là hoài cửu." ngươi không có phát hiện sao? Chắc hẳn hẳn là sớm bị nhân đoán mùa. Chương 335, Nhan Như Ngọc Hải Tử, cầu đàn mùa, 2, chương 335, Nhan Như Ngọc Hải Tử, cầu đàn mùa, 2. Nhan Như Ngọc yếu ớt thở dài, đôi mắt trong sáng chiếu rọi nổi trên mặt nước tại trước bậc đỉnh muột vũng nước biếc. Điện hạ, chắc hẳn bị Huyền Nguyên các thần nữ lưu đài tới Thái Sơ khu mộ. Tiếng bước chân dồn dập âm thanh đột ngột vang lên, Huyền Nguyên các ngoại truyện đến Tâm Phúc tu sĩ bẩm các, son lang, mạ vàng tại gạch trên hình Nàng khẽ môi ngậm lấy Xuân Thu Điện đặc biệt đoan trang ý cười, ngón tay cũng đã bó vào lòng bàn tay, mắt hạnh có hơi nheo lại. "Thật lâu." Nàng thanh nhã đạm mạc truyền ra. "Hiểu rõ, lui ra đi." "Này." Người đó lên tiếng trở ra. "Bạch." Không bao lâu, một đạo kim xoa tung cao đuôi ngựa thiếu nữ áo đỏ một đường thông suốt bước vào Huyền Nguyệt Các trong. "Thân mẫu, ta trở về." "Hôm nay ta luyện công lúc, cha lưu cho hồng anh thương của ta trung thần đảnh phải tượng có khôi phục hiện ra đấy." Đàm Thi từng bước lên cao, cuối cùng tại lầu các tầng cao nhất phát hiện nhà mình thân mẫu thân ảnh. Nàng bước nhanh về phía trước, chia sẻ nhìn trong khoảng thời gian này đến thu hoạch đồng thời, vì chính mình cùng thân mẫu cắt chân một ly trà. Tô Ngô Cục. Chén trà men xanh tại nàng giữa ngón tay nhẹ chuyển. Thân mẫu, không biết có chuyện gì vậy, hình như mấy tháng này, Nhan Di Nương mang cho ta cảm giác càng thêm thân cận rất nhiều. Rõ ràng nàng gần đây tận lực sơ viễn ta không ít. Thiếu nữ một tay chống cảm, lời còn chưa dứt, lại chỉ thấy nhà mình thân mẫu bắt lại cổ tay của nàng. Người nói cái gì? Diêu Hi ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Đàm Thi tuyền hơi sững sờ, âm thầm suy tư là không phải mình câu nói kia khiến cho thân mẫu bất mãn. Ta nói Đang nghĩ Nhan Di nương màng cho ta cảm giác, hình như càng thân thiết hơn một chút. Trong cõi u minh dường như, dường như thân mẫu cha mang cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ. Mấy ngày sau, thật chứ? Khó được từ Trung Châu đến Phiêu Vũ các thần nữ Kiêm An Bình cổ quốc quốc chủ Vũ Điệp công chúa tham hỏi Huyền Mật Các. Mới tiểu tọa chỉ chốc lát, hắn tố thủ lắc một cái, đột nhiên đổ trước mặt trên bàn trà gấp đôi linh trà, nam linh đặc sản Điệp văn sa đau, to. Không phải nói trước khi đi tịch mới cùng nàng tròn phòng sao? Cái này Cái này làm sao có khả năng?" Vũ Điệp trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đang khi nói chuyện, nàng trong tóc bộ Diêu Bướm bạc vô cánh muốn bay, lộ ra phía sau cổ bởi vì tâm tình chập chững hiện hiện đạo văn. Haha, loại chuyện này, ai còn nói được chuẩn đâu." Diêu Hi rất hài lòng phản ứng của đối phương, cười khẽ một tiếng. "Muốn ta trước đây, không phải cũng." Vừa nói xong, nàng tiếng nói liền dừng lại, không còn hướng phía sau nói tiếp đi. Lại qua mấy ngày, Nhan Như Ngọc mang thai thông tin, dần dần tại Xuân Thu Điện cao tầng ở giữa lưu truyền, truyền đến phía sau, đã không phải bí mật gì. Đây là sự thật Nhưng vì sao hôm trước Nhan tiên tử chủ trì nghị sự lúc không một chút nào hiện hồng đâu? Phải biết, đạo chủ đã rời đi hơn nửa năm. Chậc chậc chậc, ngươi biết cái gì? Nhan điện hạ chính là thanh đế hậu nhân, này đế huyết yêu tộc thai nghén ròng rã, tự nhiên là chúng ta có chiến lệnh. Không sai, Nhan điện hạ đã chạm đạo 3 năm, nghe nói rất nhiều tu sĩ cấp cao thai nghén ròng rã cũng cũng không phải là mang thai 10 tháng, 3 năm. Thậm chí mấy chục năm cũng có, vì cái gì liền để cho huyết mạch dòng dõi càng thêm bất phàm. Thì ra là thế, là chúng ta cô lỗ quả văn. Các ngươi đang nói cái gì? Một ngày này Tính cực tự động tiên tiên đạo thai tử Hà tiên tử trong động thiên hành động, thân vận đại đạo tự động rung động phía dưới, vài đoạn truyền âm bị nàng vô ý giữ lại. Nghe tiếng, nàng đỗng nhiên quay đầu, trong tay một chùm tán quyển cổ kinh cộp chặt, nàng hôm nay tháp cựu tiêu lăng vân búi tóc, từ xa phi bạch theo động tác đẩy ra gợn sóng, mi tâm một chút đạo văn lúc sáng lúc tối. Mà ở nàng xem kia dưới, xa xa những kia sĩ xảo bảng tán tu sĩ thân hình chấn động, có chút không biết làm sao. Thử vi tinh vực, nữ lô trong. Soạt, thánh nữ tâm thần chợt nên hốt, mắt dọ phát hiện mình chính động phủ trong mật tế luyện một Đột nhiên cả tòa Hàn Ngọc Điện kịch liệt rung động. Nàng bộc lấy màu xanh nhạt giao tiêu thân ảnh phá không mà ra, trong tóc 12 cây ngân châm hóa thành lưu quang đâm về đến. Cùng một thời gian, nàng lật cổ tay tung ra lang yên thiên la, ngân châm đính tại bốn phía phong tỏa mà đến lưới tơ thượng vang rộ ken keng. Động phủ thái âm thần hoa soi sáng ra nàng cái cổ, cánh tay ngọc ở giữa khi sương tái tuyết ra thị, kia đối mang theo mấy phần trầm tư con ngươi tràn ngập hoài nghi. Không ai sao? Uông ngón như kiếm, một đôi ngọc ngà phía lại không có ai. Cong. Một đoạn thời khắc Quân mình dần dần súm lại mà đến giống mạng nhện sợi tơ thật giống như bị khế động, phảng phất có 3000 tơ tầm bỗng nhiên kiềm chế, đưa nàng cả người quấn quanh thành kén. Rốt cục là ai? Không khí chung quanh dùng để to lớn cảm giác gấp bách nhường nàng dường như phía dưới, tự biết có thể là đụng phải đời này trước nay chưa có đại địch, nàng thể xác trong thái âm thần lực không có chút nào kiêu kiện, từng đạo thần tốc cùng kia không hiểu đỏ thẫm va chạm kích thích băng tình, dị giáo rơi vào vô niệm yên bởi vì không biết sợ hãi mà trắng bệ trên gương mặt. Đùng đùng, không dứt. Rất nhanh, tại giống như tĩnh điện bình thường nổ vang bên trong. Thái âm thánh nữ chỉ cảm thấy eo lưng của mình phía trên có một tòa thái cổ thần nhạc nặng nề đè xuống. Thái cổ thần nhạc trọng lực không ngừng ra tăng mãnh liệt, cuối cùng nàng hộ thể thần lực ta phá, chỉ có thể hai tay chống địa, quật cường gật nhẹ đầu điểm thấp, chính là ngay cả hai chân cũng tại đây trọng áp bên trong đứng chi bất ổn. Bên kia, Thanh Phong chi đỉnh, ý khí khinh vũ xích ngọc hài đang trong gió đi dong. Nàng chính lấy kiếm nhọn thiêu phá xương mai thu thập này quảng hàn tiên hoa, chợt thấy mắt cá chân cuốn lên trong suốt sợi tơ. Mặc dù bốn bề vắng lặng, có thể nàng vẫn như cũ quá sợ hãi. Màu tím vàng chạch lân văn phi bạch tử trong mây đột ngột rủ xuống, nàng chặt đứt quảng hàn kiếm khí lại bị lửa thượng kim lân bắn ngược, chấn động đến hồ khẩu vỡ toang. Lam Tuyết Sa lướt qua chớp một lúc, nàng giống như nghe thấy hòa với vài tia mùi máu quỷ quật tấm hương. Bành Ba, trời thất thần ở giữa, y ly khinh vũ bị một cú không biết từ chỗ nào vọt tới đạo tác lực lượng ném đi tại vết không, cuối cùng ngầm vang ngã vào đầm nước mấy mắt, tứ phương hư không tựa như trời đất quay thực chẳng qua là trong tiểu thế giới, nữ lô đột nhiên lửng xoay tròn, đem trong lên bọt nước luyện nữ lô trong, đã hóa thành hai cái đường bắn ra kinh nhọn. Giờ này khắc này, trong lò thần hà phủ chiếu, từng tia từng sợi thần tắc dệt thành lưới bạc, đàm huyền mái tóc màu đen luân vũ, như một tôn loạn thế ma thần, không ai bị nổi, hắn bị thần nữ lâu cùng với tự thân hồng trần đại đạo điều khiển tâm thần. Mà đưa thân vào huyễn cảnh bên trong y liề kinh vũ, nàng đột nhiên bóc nát ngọc phù truyền tin, tàn quang bên trong có thể thấy được trước bờ tử kim đạo tắc sen lẫn sợi tơ như ẩn như hiện. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Chương 336, trong lò 6 336, trong lò 6 Thời gian như ra thuốc ngựa, nhật như hoa rơi chảy. Chỉ trước mắt, nhường bác Đầu ngũ vực vô số nam tu hận đến nghiến răng người nào đó, đã nhanh 6 năm không có xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Lúc này, đã vượt ra khỏi Đàm Huyền ngày xưa tổ chức Xuân Thu Điện nghị sự lúc, nói ra ngày về. Lập tức, về Đàm Huyền vẫn lạc tại vực ngoại đồn đãi, tại ngoại giới đại hành kỳ đạo. Kỳ thực tương đối một bộ phận trong lòng người đều tin tưởng, Đàm Huyền bên cạnh có vị kia thần tẩm công chúa bảo vệ, lại mang đi tôn tiên ma quán, tất nhiên không thể nào tùy tiện vớ lạc. Nhất là Xuân Thu Điện các tầng, Sơn tiểu giới hồn đăng có phải tắt, còn có thể không biết sao. Nhưng trên đời này luôn có nhiều như vậy nhân, thích lừa mình rối người lựa chọn chỗ tránh. Đàm Huyên vẫn lạc thông tin, đối bọn họ Hữu ích, liền ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Lại lớn như đấy? Lớn như người đó thật đã chết rồi đâu. Một tòa hoành áp tại bắt đầu ngũ vực vô số thế hệ trẻ tuổi trong lòng, trên đại đạo thân ảnh, nếu là như vậy tan thành mấy khói, như vậy không biết sẽ có bao nhiêu thiên tiêu, yêu nghiệt, năng lực nhặt lại đạo tâm, tiếp tục hát vang tiến mạnh. Nghe nói không? Vương đằng đi rồi, trung hoàng, Nam Diêu, còn có Hạ Cửu U, giao trì thánh nữ những người này, bọn hắn vậy đi rồi, bây giờ bắt đầu tính vực, thật đúng là bổng chốc vãng lãnh không y ta. Giáp lại giáp, người ta tu sĩ, giáp trong vòng Nhiều nhất 60 năm một vòng chuyển, một đời người mới thay người cũ, xào sạc gió thu nay lại là đổi thế gian A. từng Vị huynh đài này trong miệng thi tử, nghe hình như có chút quen thai A. Ha ha ha ha, năng lực không quen thai sao? Năm đó ở Trung Châu thần miếu, vì chỉ là đau khắc, lưu lại câu thơ này người, tu sĩ chúng ta, ai có thể thật sự quên mất? Là hắn. Cao Thiên, có người tận tình hát vang, ngửa đầu cười to. Có người nghe thấy người nào đó tục danh về sau, thì hơi biến sắc mặt. Siêu. Siêu. Siêu. Đông Hoang, Bắc Nguyên Tây Mạc Nam N Trừng đạo xuất thân này tứ vực thiên tiêu thân ảnh, hóa thành lưu quang ở vùng Trung Châu rông rồi. Rõ ràng có thể dùng được môn theo tứ vực thẳng tới Trung Châu, nhưng bọn hắn lại lựa chọn đần phương pháp một mình phi hành, vô ích thời gian. Chẳng qua, mỗi người bọn họ dự tính ban đầu đều là giống nhau, mỗi người cũng ngầm hiểu ý. Bọn hắn nghĩ trước lúc rời đi, lại đọc đã mắt một fan quê quán tốt đẹp phong quang, Nhật Nguyên Sơn Hà. Lần này từ biệt, không biết trở về lúc là năm nào. Đi lần này, có thể thì nhất định là chôn hắn quê hương. Đông vực, thử sơn bạn Tiên châu. Kỷ sĩ phủ cái con đường thí tinh không đã mở ra, gia hỏa kia đến nay chưa về. Mặc dù chúng ta đều biết hắn hơn phân nửa không sao, nhưng này sao một thằng không trở lại, trong điện lòng người tóm lại là phụ động, đặc biệt hai năm này nhàn tị tị ngươi dần dần không chủ sự. Linh khí mở mịt, đặc biệt dư thừa nguyên linh các bên trong, cơ tử nguyệt ngón tay ngọc lột ra trong lòng bàn tay chu quả, mặc cho kia nước trái cây nhuộm đỏ tím nhạt váy ngắn ngọc trai dai lưng. Nói xong, nàng xinh xắn, động lòng người trên gương mặt lún đồng tiền tràn ra, sau khi đứng dậy chân ngọc nhẹ nhàng đá vang ra chạc đường, vướng bận ngồi đi vào như ngọc trước mặt, mở ra bàn tay đem lột ra chu quả đưa lên. Gần đây trong điện việc vạn phương phú Nhan tỷ tỷ liền xin thương xót, chuyển thụ cho ta hai thức quản sự tiểu diệu chiêu thôi. Tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, cơ tử nguyệt khỏe mắt thường đỏ như bôi cây bóng nước nước. Hôm nay trong các coi như náo nhiệt, cũng không phải là thì nạn cùng Nhan Như Ngọc hai người, Xuân Thu điện trừ ra Vũ Điệp công chúa bên ngoài tất cả thần nữ cơ bản cũng tại. Ta nhìn xem ngươi là ý không ở trong lời, như ngại có nhiều việc, không ngại nhường đang ngồi bọn tỷ muội cho ngươi chia sẻ một hai. Chỉ là như thế, ngươi viên này chu quả, ta cũng không dám ăn, phu quân tại lúc muốn ăn được, có này đãi ngộ chỉ sợ cũng còn muốn nhìn tâm tư ngươi tình Như Ngọc trên gương mặt xinh đẹp vi diệu nhìn ở trong mắt, nói chúng tim đen. Dành mánh nói, cơ tự nguyệt ánh nắng chiều đỏ bò lên trên gò má, chán xuống xuống, nhưng nghĩ tới trong tộc sắp đặt cho mình trách nhiệm ngược lại cũng không có vừa gặp ngăn trở liền dễ dàng buông tha, bàn tay trắng như ngọc liền bắt lấy đối phương góc áo, ra vẻ thân mật nói: "Ai nha, tỷ tỷ nếu biết ta muốn hỏi cái gì, thì nho nhỏ thỏa mãn một chút ta này lòng hiếu kỳ thôi." Tin tưởng đang ngồi các tỷ tỷ, kia trong lòng a, vậy cùng mèo cảo tựa như. Nàng lời này vừa ra, bốn phía như có như không liếc nhìn mà đến ánh mắt, chậm rãi rút lui trở về. Nhưng này chút ít tầm mắt chủ nhân, diễn phần mình lốt hai, vẫn như cũ yên lặng chờ đợi. Thôi được, Hôm nay nhân khó được tới như vậy chỉ tệ. Nhan Như Ngọc đột nhiên cười khẽ, hỗn độn thanh liên tử mi tâm nợ dụ. Nàng nốt ngữ hơi ngừng lại, thon dài ngạo nghệ tiên khu chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên, bước đi nhẹ nhàng, bộ bộ sinh liên, cuối cùng đi đến ngoài phòng tay vị bờ, đôi mắt trong sáng trông về phía xa, cùng một đạo sát thu, hòa lẫn. Chư vị quá khứ nên có chút nghe thấy, ta thanh đế nhất mạch, huyết duyệt dòng dõi phần lớn nhất mạch liên truyền. Nhưng tiền bối xưa nay ít có cùng người khác kết làm đạo lư, mạch truyền thừa nhưng đến nay không dứt. Giọng người giọng nói vang lên, hai đêm trong các vài vị thần nữ trong lòng tọ mò đáp án nói ra. Nhân Như Ngọc ngôn ngữ chưa a. Sau lưng trong phòng đàn hương đã đột nhiên hỗn loạn, nhưng có một chút, âm dương tương sinh luân chuyển, diễn hóa văn vật. Như thi triển này bí pháp giả là cản, như vậy chỗ sinh chi tử tự thì tất là khôn, trái lại thì cũng thế. Thân tịch không phát một lời, yên lặng nghe, nhưng diệu dục các ngọc luân tại nàng lòng bàn tay đứng im, trong con mắt một chút băng làm phản chiếu nhìn xa xa cảnh thu, chém thuần động dãi tay háo ở dưới cổ tay trắng nhỏ không thể thấy mà run lên run, trong tóc nguyệt quế nhánh bay xuống hai ba điểm kim nhị. Một bờ. Trước đây không giống với bên cạnh mấy người lòng hiếu kỳ trên tĩnh nhất, giác hữu tình trong tay chuỗi niệm Bồ đề giờ phút này cũng không nhịn được đột nhiên ngừng. Nửa ngày, tuyết trắng cả sa hạ mơ hồ truyền đến Phật sướng dấu chấm. Tây bộ tắc trong mắt lại tiếp tục nâng lên, trong ngực Lưu Ly tĩnh bình trong kia nhánh khô sen lại tách ra mầm non. Nhan Như Ngọc lời nói, đã không đơn thuần là yêu tộc đế mạch huyết mạch truyền thừa chi pháp, càng liên quan đến một loại từ không tới có đại đạo, không tầm thường, huyền bí vô song. Thế nhưng, cho dù thi triển này bí pháp, nam nhân lại như thế nào sinh hạ hải tử? Và bên trong, cơ tử nguyệt trên mặt kinh dị chưa khởi, không khỏi, không gọi lần nữa hỏi ra âm thanh. Nghe lâu như vậy, muội muội là thật đơn thuần, hay là cô ý có câu hỏi này? Ngươi cho rằng nàng là vì tử cung thai nghén huyết mạch dòng dõi?" Diêu Hi bật cười một tiếng. "Không phải tử cung đó là cái, lẽ nào, là luân hải?" Cơ Tử Nguyệt Linh mâu từng chút một chữ lớn. Nàng cũng là lúc này phản ứng lại. "Không sai, tu sĩ từ mở ra khổ hải, thần tuyến chạy cuộn cuộn, một thân sinh mệnh tinh khí đều hội tụ ở đây, luân hải liền có thai nghén sinh mệnh có thể." Lúc này, Nhan Như Ngọc một bộ rộng rãi váy áo dắt đi, chậm rãi theo tay viện đi đến. "Trảm trách" Trạng trách Nhan tỷ tỷ ngươi hoài thai 6 năm, nhưng như cũng không một chút nào hiện nghi ngờ. Ngay vậy, Cơ Tử Nguyệt Liễu giễu tự nói, nhất thời thất thần. Dù là bây giờ biết được chân tướng, có thể nàng vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 336, trong lò 6 năm, 1 2, chương 336, trong lò 6 năm, 1 2. Đến tột cùng là bực nào hạ người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể nghĩ ra như thế bí pháp. Vị kia thành đế, thật đúng là. Chiếu Nhan đạo hữu lời giải thích, chẳng phải là nói, người này trong bụng hài tử, theo mang thai một khắc kia trở đi, liền nhất định là nam hài. Một thằng im miệng không nói tử Hà đột nhiên nói, "Đây là tự nhiên." Nhăn Như Ngọc chán điểm nhẹ, lại cười nói, "Kia, nhan tỷ tỷ ngươi trong bụng hải tử, cùng ra hỏa kia, rốt cục có không có huyết mạch liên hệ?" Cơ Tử nguyện trong lòng hỏi một chút vừa tiêu, lại lên hỏi một chút, mà cái này hỏi một chút ra, vừa mới về đến chỗ ngồi xuống Nhan Như Ngọc lại đôi mắt đẹp lật một cái, liếc nàng một cái, không nói gì. Tử Vi tinh vực, hoàng hôn như máu, thần thấu Tử Vi hoàn phía Bắc Hoa Nguyên. Bắt cung một đám tu vi vây quanh một vị từ thiên cửa phi mời tới trưởng lão, đối phương khô gầy ngón tay xẹt qua quy giác vết rạn. Thi thảo tại đỉnh đồng xanh bên trong đột nhiên giấy lên lửa xanh lam sẫm, đem lão nhân đục ngầu đồng tự phản chiếu lúc sáng lúc tối. Ngoài ba trưởng quy tu sĩ trẻ tuổi hết hầu nhấp nô, quên người hắn thần lực bị giam cầm, chỉ có thể nhìn chính mình một thân tinh huyết bị kia quy giáp thôn phệ. Nhìn kia quy giáp bên trên quẻ tượng tại trong ngọn lửa vặn vẹo thành một tấm cùng mình dường như giữ tận khuôn mặt. Ôi! Đột nhiên, vừa có một tia dấu hiệu quẻ tượng tan thành mây khói. Thiên địa tu sĩ trẻ tuổi hết rồi khí tức. 6 năm, manh mối mỗi lần tìm được liền lại không thu hoạch. Một bên, đồng dạng đứng lặng trong sân Quảng hàn cung tu sĩ, nhiên thở dài. Cùng lúc đó, ngoài ngàn văn dặm, Quảng Hàn cung đạo thống trong tiểu thế giới. Đạo thống chí cao truyền nhân, được vinh dự tử vi thứ nhất Tuyệt sắc ý Ly khinh vũ động phủ chỗ, Hàn Ngọc Lát thành trên bậc thang ngưng kết 6 năm chưa hóa băng xương. Soạt. Một đạo rất có vận vị mỹ phụ nhân thân ảnh từ đằng xa lướt đến, hắn trắng thuần tay áo đảo qua đứt gãy cây nguyệt quế cột. Sàn sạt. Sàn sạt. Quảng Hàn cung chủ đầu ngón tay mơn trớn trên cảnh cây đạo kia sâu đạt ba cấp Tơ thần tầm cắt chém mà ra khe, vết cắt gương, may quá vết, khí cơ cũng không có lưu lại. Đây là 6 năm trước môn sau khi vỡ vụ, theo hư không không xa ngã ra khối ý Ly khinh Cây nguyệt quế buồn hoa tàn tiễn. Gốc kia cây nguyệt quế rất bất phàm, hoặc nói nàng Quảng Hàn cung bên trong tất cả cây nguyệt quế cũng rất bất phàm, chỉ riêng trình độ cứng cấp mà nói, muốn vượt xa tuyệt đại đa số cùng giai sự vật, lại sinh sôi không ngừng, năng lực khôi phục cực mạnh. Năm đó một vị theo xa sôi bên kia tình không vượt qua mà đến, tên là Ngô Cương đại thánh đỉnh phong cường giả, cầm trong tay một cái phi phàm cự phủ, muốn bảng vàng để tên, chém ngã Quảng Hàn cung gốc kia trấn giáo linh là tự thân đột phá chuẩn đế giới mùa giới. Làm sao cuối cùng hắn chết kích trầm chẳng những chưa thể thành công, cũng bởi vì cùng ngay lúc đó Quảng chủ một hồi đồ thế Quảng Hàn cung bạch đánh 3000 năm công. Cái này chuyện xưa, không thể bảo là không nhiều người, thổ thức. Mà y khinh vũ ngọc liễn bên trong gốc kia, mặc dù cũng không phải là quảng hàn chân giáo linh căn, nhưng lại so với một ít thánh binh đều muốn cứng không thể phá. Vậy bởi vậy, làm tất cả manh mối cũng theo vực môn sụp đổ mà tan thành mây khói lúc, tháng này quế tàn phiến còn có thể trời đất xui khiến may mắn tụ tại. Khởi vũ lộng thanh ảnh. Khinh vũ a khinh vũ, nếu không phải tổ sư đường ra phả thượng ngươi một sợi hồn quan còn tại, có thể trận này 6 năm đến nay không tiến triển chút nào tìm kiếm, đã sớm kết thúc. Quảng chủ trong động phủ chờ đợi một lát. Nàng mặc cho trong động phủ bụi bặm tích lũy, không có sạch. 9 Suất, vừa ngoại gần bờ, thái âm thần giáo chiến truyền huyền thiết chính nghiền nát thứ 37 khóa hoàn tình. Vong truyền chương 7 nhìn theo các phái đoạt lại 900 cỗ thi thể, mỗi bộ trên đỉnh đầu cũng cắm huyền sắt châm. Một vị hắc bảo lão giả đột nhiên bạo khởi, khâu chảo bóp nát mỗi bộ thi thể xương đầu, thì tối trong lóe ra một nửa thanh kim sắc đạo đắc biến thành cổ trùng. Lùi. Hắn gào thét âm thanh làm vỡ nát ba rặng bên ngoài thiên thạch, sau lưng 300 danh giáo chúng cùng nhau phun ra máu tươi. Mỗi lần ra truyền đều muốn chiếu cố kia tìm kiếm kia một chút dấu vết cũng không có manh mối. Trở về nói cho giáo chủ, thánh nữ mất tích thì mất tích, 6 năm, nếu không lại lập một vị 6. Phù Tang tụ thần quốc không xa, Nam Ly Hỏa Miệng núi phiên trợ viên náo vô cùng. Một vị bán đồ chơi làm bằng đường lao hổ đột nhiên bị bóng tối bao phủ, ngẩng đầu nhìn thấy chín đầu sư kéo xe đồng tao ép qua thiên tế, màn xe khe hở ở giữa hiện lên hé mở mặt nạ vàng kim. Nang run rẩy sợ về phía trong ngực Ngọc Giản, lại phát hiện 6 năm qua thứ 32 cái điểm liên lạc sớm đã mọc đầy ổ dê. Sắt vách trà từ trong, người kể chuyện chính giảng đến thái âm thánh nữ mất tích đêm đó dị tượng, lại nói đêm đó thiên khung nói vòng vòng sáng đều bị không hiểu hiện, hiện sợi tơ cắt thành hai nửa. Này không đúng sao? Không phải nói vậy quá âm nữ bông niệm mất tích thời điểm. Hẳn là tại ban ngày sau. Có một đi ngang qua tu sĩ phật núi coi thường nói. Siêu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng quát lớn. Chạy đi đâu? Ta thật sự không biết thánh nữ điện hạ mất tích hôm đó đã xảy ra chuyện gì, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Bán đồ chơi làm bằng đường lao ẩu thân hình bay tới cao 300 dặm đám mây, một thân ngụy trang tại một mặt lưu chuyển lên thái âm ánh trăng thần kính phía dưới không chỗ chết thân, rất nhanh liền hiện ra một bộ thủy linh động lòng người mặt. Tứ Vương Hư không giờ phút này đã bị phong tỏa, nàng hướng phía thái âm thần giáo súm lại mà đến cất tu sĩ cầu khẩn cũng ta cùng nhau phụng dưỡng tại điện hạ người bên cạnh, chừng mấy chục, những năm này các nàng tất cả đều chết tại các ngươi thôi diễn manh mối bên trong. Lời còn chưa dứt, thanh âm của nàng im bật mà dừng. Một vị tu sĩ áo đen nắm cổ họng của nàng. "Ngươi, quá nhiều rồi. Lưu đến để sau hay nói đi." "Siêu." Nói xong, tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Sau 7 ngày, Thái âm thần giáo tại một viên khô cạn năng lượng Thái âm tinh hải hải tâm, mở ra tiểu thế giới lòng đất. "Bành! Bành! Bành!" 3000 trượng địa lao trong tiếng thét, 365 ngọn đèn hỏa đột nhiên đồng thời bạo liệt. Ở nơi này vận dụng pháp trận thái âm huyền sắt thôi diễn đầu núi trung ương ngập đại, cốt cốt máu tươi lan tràn mà ra. Trên mặt bàn dùng tinh xa vẽ tinh đồ đang tự động sửa quỹ đạo. Cuối cùng, tìm được rồi ba. Phụ trách thôi diễn thần giáo giả lão thần tình kích động, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn trong mắt trận kia tử trạng thê thảm ông nghiệm yến nữ hầu, vội vàng vận chuyển thần lực đối ngoại phát ra một đạo phù tin. 9. Cùng ở tại tử vi tinh vực. Thời gian đổ về một khắc đồng hồ. 6 năm trước trưởng kinh thiên đại chiến về sau, khoảng cách đã dần dần khôi phục sinh cơ tự vi hoàn địa giới, hơn 1000 vạn trong ngoài một chỗ hoang tàn vắng vẻ nơi. Thần nữ lô bên trong Từng kia từng sợi đại đạo thần tắc mỡ mịn bức hơi, phấn xương mụt như màn tơ rủ xuống trong lò thế giới. Đàm huyền đầu ngón tay vừa chạm đến vách lò, cả phiến thiên địa lần nữa đống nhiên vặn bèo thành son phân sắc vòng xoáy. Trong lò thế giới một ngày lại một ngày, tuần hoàn qua lại, kia huyến cảnh cũng là nhất trọng tiếp nhất trọng, giống như vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. 11. Trưng 337, trong lò 6 năm, 2, 1, trưng 337, trong lò 6 năm, 2, 1. Một ngày này, ý ý khinh vũ dưới quần áo hiểu đi Tuyết Sa Phi bạch quấn lên tòa kia thái cổ thần nhạc hiển hóa ra cổ tay, kia tuyết sa vài vóc trượt giống thổi phồng hòa tan ánh trăng, mang theo quá âm linh thể đặc biệt lạnh lùng. Vị này tử vi thứ nhất tuyệt sắc, giờ này khắp này nhìn về phía Đàm Huyền trong ánh mắt, mang theo khó tả phức tạp. Quả thật này 6 năm trong, nàng biết thêm không ít, tu vi càng là hơn nhảy lên đạt đến trạm Đạo Bình Phong. Có thể, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi ba. ý cuộn cuộn, cực mâu thuẫn, để khiến nhân ngữ từng chưa nói ra, Phản Phật đang luôn nói gì đó đại đạo lời thề đồng dạng. Chỉ là, vừa dứt lời, nàng thân hình vẫn tại hướng Đàm Huyền chỗ tới gần. Này giống như người yêu thân mật tư thế, hắn ngược lại không như là đang nói cái gì sắp phạt uy hiếp nữ điệu, càng giống là đạo lư ở giữa làm đúng. Mà đối mặt lời ấy, này 6 năm trong, Đàm Huyền không biết cũng nghe bao nhiêu lần. Đối phương loại này luôn ngữ số lần, đã nhiều đến lỗ thai hắn đều muốn lên kén. Nhưng hắn từ trước đến giờ đều là lỗ thai trái vào, lỗ thai phải ra. Chẳng qua, hôm nay hắn chẳng biết tại sao, lại là có hứng thú cùng đối phương nhiều trò chuyện hai câu. Lời này của ngươi nói 6 năm, một thiên có khi ba lần, có khi 7, 8 lần, cho dù ta không có nghe phiền, ngươi này nói nhân, chỉ sợ là càng nói càng bất lực, việc cảm giác đem khả năng thực hiện càng thêm xa vời a. Ngay vậy, Y Kinh Vũ hé môi không nói, chỉ một đôi hận đến trong xương tủy con ngươi gắt gao chằm chằm ở trên người hắn. Đàm Nguyên thấy nụ cười cười, "Tặng ngươi một câu quê nhà ta trí cao lý thuyết thành quả đi, nhân sinh ở thiên địa, sinh ra lúc thân bất do kỷ, trưởng thành con đường vậy thân bất do kỷ, có phụ mẫu, sư trưởng các loại nhân tố trói buộc, chế ước, khi chết cũng thân bất do kỷ, cho dù mạnh như lại đế" Vậy chỉ có thể nhìn tự thân số tuổi thọ, từng chút một hao hết, cuối cùng tan hóa, hoàn đạo tại thiên. Do đó, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ý Ly Kình Vũ hừ lạnh một tiếng. Đàm Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, tĩnh mịch ánh mắt tại lúc này cùng với nó nhìn thẳng vào cùng nhau, tiếp theo nói: "Chính như người này 6 năm, tất nhiên không thể nào lựa chọn, kia vì sao không thản nhiên tiếp nhận đâu?" Nghe nói như thế, Ý Ly Kình Vũ một đôi tố thủ nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào trắng nõn lòng bàn tay. Nếu là đổi lại ban đầu, đối phương thì nói với nàng bực này lời nói, nàng tất nhiên là hoàn toàn hội nghe cũng không nghe. Nhưng đã trải qua này trong lò 6 năm đầy lễ, đau khổ Giờ phút này câu nói lại như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cộng rơm, suýt nữa nhường nàng mấy năm ở giữa thật không dễ dàng đem may may và vá, dần dần khôi phục như cũng đạt tâm, lại một lần nữa phá phòng. Người cái này há mồm xác thực biết ta nói, rõ ràng ý đồ để cho ta thuận theo, dùng tự thân nội tình đạo cơ cung cấp nuôi giữa người, lại nói được như thế đường hoàng, trộn lẫn vào trong như vậy nhiều đại đạo lý. Ý Khinh Vũ cười lạnh lạnh. Thôi được, người tất nhiên còn nhìn xem không ra, liền do nhìn người đi. Nói xong, Đàm Huyền vậy bản sao cũng được giọng nói, nhường hắn mí nhẹ nhẹ, trong tim mất không chỗ bộc phát thời khắc, đã thấy Đàm đầu. Thần nữ lô bên trong vô hình thần dị khởi động, xương đỏ phun trào. Quang ảnh tại tức khắc biến ảo. Hoàng hôn nhuộm tấm trong đình viện, thạch đài lồng. Toả ra vàng ấm vương sáng, đem đá xanh bên trên vết nước chiếu thành mảnh vàng vụt. Hình tượng nhất truyện, Y Ly khinh vu ngón tay nhỏ nhắn nhặt lên chén lưu ly li bên trong đỏ thắm ánh nào, đầu ngón tay dính đầy chưa hi hà xương, tại ánh nến hạ hiện ra ngọc trai cánh luật. Nàng ống tay áo trượt xuống lúc mang theo một sợi nguyệt như là gió tinh thần. Nên thử, đây là buổi chiều ta tự mình mới hái." Nàng đem anh đào đưa tới đàm bên môi. Đan cấu cùng quả nhan sắc chiếu, lại phân không ra cái nào rất đẹp. Dựa vào trên đế, Đàm Viên hài lòng nằm ở phía trên, ngước mắt nhìn cái này, mặt ý ý khinh vũ trong mắt của hắn hiện ra khó tả trêu tức hứng thú. Đương nhiên, nัย thần sắc tại hắn đáy mắt vút qua, miệng hắn ngay, thịt quả tại trong miệng hắn phá vỡ ngay mắt, ngọt bên trong mang chua nước tràn qua đầu lưỡi, hắn trông thấy nàng đáy mắt tràn lên nhàn nhạt ý cười, như suối suối tan ra miếng băng mỏng. Xa xa chuyến đến thuyền thuyền thanh, sen Thưởng thức thật lâu trái cây, Đàm Săn sát. Y Ly Kình Vũ chu đáo dùng quên mặt lau qua hắn khỏe môi, la trên khăn thêu cánh bướm đảo qua cảm, ngửa ý theo tứ chi bạch hải kinh mạch thẳng vọt đảm Huyền Tiên Đài thứ hải. Còn muốn giết ta sao? Đột nhiên, phun ra hổ đàm liền, nhìn chăm chú nàng nói, nghe nói như thế, Y Ly Kình Vũ Ngọc dung nét mặt chỉ trệ, lập tức không biết là từ đàm Huyền cái kia có nhìn ý tại ngôn ngoại trong lời nói ý thức được cái gì, có chút gượng cười nói, cái cái gì? Không hổ là tử vi thứ nhất tuyệt sắc, người người chỉ biết ngươi thanh sắc vô song, lại khó coi đến ngươi nội tâm. tại các tử vi tinh bực. nếu không phải doán tiên hành không thế, ngươi chỉ sợ mới là kia đệ nhất nhân A. Đàm huyền sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống dưới, nhìn nàng nói. Ngươi giả bộ rất giống, nếu không phải thân ở này thần nữ lô trọng, ta chỉ sợ thực sẽ bị ngươi lừa qua đi. Kỳ thực cũng là chính ta có chút không tự lượng sức, cái gọi là lòng tham không đấy, ta vừa muốn mượn dùng độ thần quyết khống chế được ngươi, lại không nghĩ kết quả cuối cùng chỉ là một bộ đề tuyến mộc ngâu như thế vậy quá không có ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, đàm huyền chậm dãi đứng dậy, một tay nhấn tại ý thì khinh vũ ôn nhuận sau gái có thể sự thật chứng minh, mua tại bản này cũng chỉ là một môn bí pháp tà tiên, độ thần quyết trên cơ sở làm ra phù hợp tâm ý sửa chữa, cho dù có thể thành công, cũng không phải này một sớm một chiều sự tình. Bành. Nói xong, ở trong mắt Y Lịch Khinh Vũ, huyên cảnh ầm vang tiêu tán. Xem ra là bị ngươi phát hiện. Giờ này khắc này, Y Lịch Khinh Vũ mặt như kim chỉ, trên mặt không có một tiêu vết sắc, thanh trong mắt nét mặt cũng tràn đầy chết lặng. Chương 337, trong lò 6 năm, 22, chương 337, trong lò 6 năm, 22. 6 năm qua, mỗi ngày bị ngươi làm khó dễ thời gian gia kỷ thực sớm đã thức, trừ ra ban đầu một năm, phía sau ta phát hiện cùng ngươi đang này trong lọ tu hành, tu vi cái chủng loại kia không thể tưởng tượng nổi tinh tiến tốc độ, hình như cũng không thể lắm. Nàng ung dung cười một tiếng. Chính như lời ngươi nói, tất nhiên không thể nào lựa chọn, kia vì sao thì không thản nhiên tiếp nhận đâu. Ta nhìn ra được, đối với hắn sinh ra, ngươi hẳn là cũng vô cùng kinh ngạc. À? Nàng nhìn Đàm Huyền. Không sai, ta xác thực vô cùng kinh ngạc. Đàm Huyền gật đầu một cái, không có phủ nhận. Chỉ có chính hắn trong lòng hiểu rõ, cùng bắt đầu tinh vực những kia hồng nhan tri theo quen biết đến những trong năm kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tại bắt đầu mười mấy năm qua đi, hắn dòng dõi, có lại chỉ có nữ nhi đàm thi tuyển một người. Là vì, tại thần nữ lô này 6 năm trong, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình sẽ cùng này đi về khinh vũ, cùng với bông nghiệp biên hai người này ở giữa, sinh ra thế nào cấp độ sâu nhân quả. Nhất là tại mấy người cũng chạm đạo sau đó. Hắn càng không có nghĩ qua sẽ có loại đó có thể. Nhưng mà, thế gian này chuyện, thường thường chính là lơ lửng không cố định, thế sự vô thường. Giết ta đi, ta là không có khả năng đem hại tử sinh ra. Thần nữ lô trong mở mị mụ như màn tơ lưu động Y đi từng bước thủ siết chặt đạo tắc cự hiện mà ra án ngọc bích mấy bên dưới, đốt ngón tay trắng bệ. Nàng nhìn chăm chú đấy lở nhảy lên hoàn vũ thần diễm, ánh lửa phản chiếu nàng trắng men gọ má lúc sáng lúc tối, khỏe mắt viên kia khỏe mắt nốt rồi như muốn thiêu đốt lên. "Túy ngươi vậy?" Đàm Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Dứt lời, hắn đột một buông lòng ra nhấn tại đối phương sau gáy chỗ bàn tay lớn. Mà hắn cái này đột nhiên xuất hiện buông tay, đầu tiên là nhường Y Khinh Vũ hơi sở, ngay lập tức hắn ngọc nhẹ, thân hình hướng về sau chợt lui ra tới. Nghiệt trướng. Kéo dài khoảng cách về sau, Y ưu nhiên thở dài, đưa tay về phía bằng bụng dưới. Băng Tâm Tơ váy áo tại thần nữ lâu đái lò lôi ra nhỏ vụn sợi tơ đứt đoạn tiếng vang. Vách lò thượng cổ lão nhân muốn nói hoa văn theo nàng một hít một thở sáng tối chập chờn, những kia từng thấy chứng qua lịch đại nhân dục đạo tu sĩ cùng tình không vạn tộc tuyệt sắc hoa văn, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú nàng tố thủ lật qua lật lại ở giữa, thần sắc ngưng tụ huyền băng thứ. Bạch. Lam một vòng hàn mang chợt hiện, xẹt qua trong lò hửng đỏ xương mù lúc, một giọt mồ hôi lạnh theo nàng xuống. Đích, cứ vậy lạnh Trong tầm mắt, Giờ khắc này, ý Ly Khinh Vũ giống như nghe thấy được Lộ Tâm chuyển đến rồi một đạo anh linh như có như không khóc nỉ non thanh âm, tiêu tựa như là chưa thành hình tiên thiên tri linh đang cầu khẩn. "Bành." "Đùng đùng, không dữ." Đông Dung, nàng đi lại tập tên hướng một bên lão đảo xê dịch mấy bước, cuối cùng ngã ngồi tại đáy lò, nàng thân hình nghiêng về phía trước, không thể tránh khỏi đèm trên bàn trà thanh đồng đến đột nhiên đập khúc nào. "Suỵ ba." Tức khắc, sắp chạy hắt vấy như máu, đưa nàng kia theo lên kim vượn váy, thiêu đốt hầu như không còn. "Không phải ta xem thường ngươi, nhưng..." Đang giờ phút này mới từng bước một đi lên phía trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, trầm rãi nói: "Đừng làm loại đó có thể biết nhường hối hận của mình cuối cùng sinh sự tình." Y Dịch Khinh Vũ không nói gì, cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, nửa nằm sấp trên bàn trà, yên lặng rơi lệ. Mà Madam Huyền cũng không có tiếp qua nhiều nói cái gì. Thật lâu, Y Dịch Khinh Vũ dùng một loại nhường đàm Huyền có chút ngoài ý muốn bình tĩnh giọng nói, đưa lưng về phía hắn nói: "Đêm này nhiệt, chúng trước giờ bóp chết ta không biết sẽ hối hận hay không cả đời, nhưng ta đời này hối hận nhất chuyện, nhất định là 6 năm trước nghe theo đạo thống chi mệnh, tiến về tử vi hoàn địa giới. Ta biết ngươi còn chưa bỏ cuộc ý niệm trong lòng, nhưng việc này ta sẽ không can dự ngươi." đứa nhỏ này, ngươi vui lòng sinh thì sinh, không muốn, đem bóp chết cũng không sao." Đàm Viễn trong lời nói không có nửa điểm tình cảm. Nghe tiếng, y khinh vũ đưa lưng về phía Đàm Viễn khẽ cắn răng giằng thần, không có lên tiếng nữa. Nàng theo trong lời của đối phương nghe được nồng nặng lạnh lùng, liên tưởng đến lúc trước đối phương bỏ mặt nàng bóp chết tự động, trong nội tâm nàng một hồi băng hàn. Người đàn ông này, quá máu lạnh, vô tình. Nhưng nếu là dòng dõi không cách nào biến thành nhược điểm của đối phương, nàng nên như thế nào thoát thân? Đi. Đúng lúc này, xa xa một mảnh bị ngăn cách mắt trong sương mù, truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Giống như bị sương đỏ bên trong không biết khủng bố chỗ đổi theo, thai âm thánh nữ hung niệm uyên lão đạo mà đến, trong tóc ngân linh vỡ vang lên. Nàng hôm nay chưa đeo khăn che mặt, thần sắc đây trong lò hồng liên rất đẹp ba phần, lại cứ mặt mày tựa như vẫn như cũng ngưng sương tuyết, đồng dạng là bộ đồ mới loại lớn trắng thuần độ lễ bị sương ngủ thần đấu, mơ hồ lộ ra đầu vai một hạt nốt rồi nhỏ, theo hô hấp tại mộng tiêu hạt như vẽ rồng điểm mắt và sống. Đạo huynh, không giống với y điệp khinh vũ, nàng sớm tại năm thứ ba lúc, liền thế, lựa chọn túi đầu trước huyền, không còn hy vọng xa ngoại giới đạo thống sẽ có người tới cách cứu viện Lại bây giờ cho dù Đạo thống người đến, đã cùng Đàm Huyền sớm chiều ở chung, sáu cái xuân đi thu tới nàng. Sẽ làm sao đối mặt tương lai, đối mặt chính mình, đối mặt Đạo thống, cùng với đối mặt Đàm Huyền. Không thể không nói, 6 năm qua, tại trên người Đàm Huyền lấy được chỗ tốt, thực sự không để cho nàng nguyện như vậy bỏ qua, loại đó giống như như là Như Liêu Tinh thậm chí tốc độ ánh sáng giống nhau tu vi thần thằng, là nàng này trước tại Thái Âm thần giáo bên trong, bất kể làm ra cỡ nào công hiến, thu hoạch cỡ nào khen thưởng cũng không thể so sánh cùng nhau. 6 năm qua, nàng chẳng những kinh vô hiểm thành công trăm đạo, thậm chí đạo cơ, nội tình càng là hơn đi tới lĩnh vực bắt cấm. Vệ phân bị Trụ Đàm Huyền trọng điểm chiếu cố ý ghẻ khinh vũ, chắc hẳn thu hoạch nhất định phía trên nàng, hết lần này tới lần khác cái đó kỹ nữ cũng không biết đủ, còn muốn nhìn thoát thân. Nàng lại khác biệt, gần đây nàng đã tại nghĩ, vì Đàm Huyền đặc thủ cùng với kinh diễm, không bằng như vậy đi theo ở tại bên cạnh. Rốt cuộc, này Hoàng Kim lại thế, Đế lộ trên chúc, trình độ hung hiểm so với Thiên Quân vạn mã qua cầu độc mục còn muốn qua trường, thảm thiết vạn lần không chỉ. Không phải mỗi người cũng muốn đi một hồi Đế lộ. Có đôi khi, nhận rõ chính mình, chuẩn xác địa vị, có tự mình hiểu lấy, thường thường có thể mới càng thêm đáng quý. Chương 338, trong lò 6 năm, 3 1. Chương 338, trong lọ 6 năm, 3, 1. Đang lúc hoàng hôn, Tà Dương đem Tử Vi tinh vực bắc cảnh Hoang Nguyên nhuộm thành ám kim sắc. Ầm ầm, thiên cung phía trên bộc phát ra liên tiếp kinh thiên chấn động. Thái Âm Thần Giáo thập nhị chiếc thoi ngọc phi thiên khoé động ra lớn lao thần dị nghiền nát tầng mây, mũi thuyền điêu khắc huyền điểu hai mắt bắn ra u lam ánh lửa, tại cương phong bên trong lôi ra giải đến trăm trượng quang ngân. Thứ ba chiếc ngọc toa phía trên, Thái Âm Thần Giáo thần chiếu, thần 6 trôi qua, Tu vi của hắn chậm chạp không cách nào đột phá tới tiên tam cảnh giới. Không phải là thiên phú, tài tình cái bấy hạng, thật sự là vì Thái Âm thần giáo từ trước thánh tử, thánh nữ sợ tu pháp môn chính là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại thiếu một thứ cũng không được. Này tiên tam chẩm đạo, thường thường đối bọn họ không tạo thành quá lớn bình cảnh, chỉ cần hai người dương âm giao hội khí sâu một thể, liền có thể chạm đạo công thành. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, vô nghiệm viện mất tích, nhường hắn lâm vào một cái môn phần lúng túng hoàn cảnh. Nếu là đối phương như vậy vẫn lạc thì cũng thôi đi, đạo thống sư trưởng có thể kịp thời làm ra bù đặc biệt pháp, nhưng làm sao đối phương chỉ là mất tích? Mà cái này kéo chính là dòng dã 6 năm. Trong lúc đó, hắn vậy không phải là không có đếm thử chỉ dựa vào tự thân đột phá tiên tam, hay là tìm kiếm giới trước sư tỷ giúp đỡ, nhưng đều không ngoại lệ. Theo tiên tiên văn lạc, ngày sinh tháng để rất nhiều huyền bí nhân tố thượng nhìn xem. Tối cùng hắn phù hợp người, vẫn như cũng là vô nghiệm yên không thể nghi ngờ. Hắn là có gia tâm, không muốn chấp nhận, nhưng cũng may, 6 năm thời gian đối bọn họ tu sĩ mà nói nói ngắn cũng không ngắn, nói trưởng nhưng cũng không dài. 6 năm, một bước chậm, từng bước chậm. Nghiêm gói, bắt đi ngươi, đến cùng là ai? Hắn trong cổ lăn ra đất cắt ma sát nói nhỏ: Trong giọng nói kích động, hắn bên người vài vị sư trưởng, tự nhiên không khó nghe ra. Soạt, Toi Ngọc Phi thiên phá vỡ trời cao, tại tinh vực bên ngoài tầng khí quyển nhảy vọt 7-8 lần, cuối cùng thân tàu lặn xuống, lại trở về phía dưới Vân Hải trong lúc đó. Xa xa, trên đường chân trời đột ngột đứng sừng sững lấy hai tòa đại huyền ngọc, muội tọa trên đại ngọc cũng quấn quanh lấy ám tự sắc đạo tặc. Ông, làm thái âm thần giáo một đoàn người sắp tới chưa đến thời khắc, kia hai tòa ra mãnh hư không Rất nhanh, hai đạo mở rộng. Nương theo lấy hồi đao hoàn tấn công giòn vang. Những kia nhìn xanh nhạt xa y quầng hàn cùng nữ tu nhóm từng cái ra như ngương sương, dáng người nhẹ nhàng mà ra, lệnh phạm vi ngàn dặm vốn là hoang vu cảnh sát, bỗng nhiên sáng lên. Hai tỏa vực môn, theo một chỗ khác đường hầm hư không bên trong đi ra, không có quá lớn lo lắng, rõ ràng là bắt cảnh cùng một đám tu sĩ. Người cầm đầu Phật Trần quét qua, la bàn đồng xanh lơ lửng giữa không trung, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn sau đột nhiên nổ tung. Thiên cơ lúc đứt lúc nối, nhưng có thể khẳng định là y tiên tử cùng thái âm nữ vị trí, ngay tại cái này phương viên trăm trong vòng Đạo sĩ Phật Trần nhíu mày, trong tay bấm tay kịch một cái. Lẽ nào vì nhị tổ tu vi đều không thể khóa chặt cụ thể phương hướng sao? Một bên, mày kiếm mắt sáng, vai hùng buộc phát tuấn lạng thanh niên có chút ngoại ý muốn nói. Bây giờ này hoàng kim lại thế, ta điểm ấy đạo hành tầm thường đáng là gì? Này mấy lần tôi diễn, ta cảm giác cái kia phía sau màn người tu vi làm trên ta. Nói xong, đạo sĩ phất trần thở dài một cái. Người đại tổ Doãn hỷ xưa nay thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, lần trước cười châu dạo chơi bên ngoại, cho tới nay đã có 60 năm, như hắn ở đây, lần này tất nhiên là mười phần chắc 9. Chẳng qua có Quảng hàn, thái âm thần giáo ở bên, lần này tam phương Liên thủ Ngụy cách cứu viện ngươi kia vị hôn thê thành công có thể còn là rất lớn. Siêu, siêu, siêu. Ha ha ha ha, Doãn Thành Đạo Hữu, hơn 10 năm chưa từng thấy, ngươi tu vi chỉ sợ lại có tinh tiến a. Nhìn thân sắc, hình dung cũng trẻ hai điểm. Quá khen rồi. Đã đến tận đây, này cũng hay là để sau lại tự, hiện tại trước thương nghị một chút sau này thế nào tìm người a. Hàn Nguyên ở giữa, tam phương thế lực đã tụ họp tại đây tử vi hoàng bên trên hoang nguyên phía trên. Những thế lực này trong đội ngũ, không thiếu như đạo sĩ phật trần giống nhau vi thông huyền cường giả. Theo lý mà nói, bọn hắn thân chỉ cần nhẹ nhàng quét qua Liên có thể khoảnh khắc bao trùm cái này phương viên trăm vạn dặm khu vực. Có thể sự việc nói đến đơn giản, nhưng cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Doan Thành cùng Quảng Hàn Cung, Thái Âm Thần Giáo hai tôn thánh nhân Vương, nói dởn ở giữa 3 năm tức cơ phù, thần niệm đem này mấy trăm vạn dặm qua lại quét mắt hơn ngàn lần, tầng từng phân tích phía dưới, thu hoạch giải giác. Cho là bố trí không ít ngăn cách trong ngoài không gian tưởng kép cái giới, chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện trong dữ liệu. Thái Âm Thần Giáo áo đen lão giả vướt dấu nói. Doãn Thành đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là chia ra ba đường. Cút cút. Thành lời còn chưa dứt, nơi đây dị tượng đột sinh. Tất cả mọi người biến sắc. Chỉ thấy dưới chân bọn hắn thổ địa đột nhiên chảy ra hắc huyết, trong đất bùn lật ra một nửa cháy đen ổ thần kim. Hoạt động, hoạt động. Chợt có cánh chim đập tiếng vang lên. lên. Ba tôn thánh nhân vương đột nhiên ngẩng đầu, áo đen lão giả đục ngầu đồng tử chiếu ra thiên tế vận vèo vòng xoáy. Chỗ nào mơ hồ nổi lên một đầu màu máu quang ảnh, chớp mắt thứ thì lại nghe không thấy mảy may tiếng vang, hoặc là cùng kia cánh chim thanh nhẹ âm phương hướng đi ngược lại. Thật thâm hậu không gian pháp tắc năm giữ. Doãn Thành sắc mặt nghiêm trọng. Nơi đây đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vốn cũng không phàm sao? Hay là nói, không, không đúng. Đây cũng không phải là bắt người người, Y Khinh vô cùng ông nghiệm yên chỗ cũng không phải là ở đây. Nói xong, hắn tay áo tung bay, nhất thời lấy ra một đầu hồ lô tử kim, miệng hồ lô phun ra thanh khí ở bên phía trước ý mãng hiện hiện vòng xoáy trước từng khúc đông kết. Ông, giờ này khác này, tất cả mọi người đạo khí, pháp khí gần như đồng thời phát ra diện dị. Quảng Hàn cung một vị nữ tu trên vỏ kiếm bỗng nhiên ngưng kết ra một vòng màu máu băng tinh. Huyết tinh trong phản chiếu nhìn nào đó đang dưới hiên pha trả thân ảnh mơ hồ, Thái Âm thần giáo Hắc Bảo lão giả móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, kinh kỵ cùng vẻ kinh nghi tại lúc này hóa thành hét dài một tiếng chấn động đến gần bờ hai tòa đại điện Ngọc Cẩm Vang đổ sụp. Bành ba, các hạ rốt cục là thần thánh phương nào? Không lại hiện thân gặp mặt. Quảng Hàn cung thánh nhân Vương lão hầu đột nhiên thần sắc khẽ động, đi về phía trước ra một bước, nôn lựa tại thần lực ra chỉ hạ quần quần quấy động. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, dư âm tại thiên cung, Hoa Nguyên ở giữa quanh quần mây tức. Có thể quanh mình trừ ra kia vũ cánh hoạt động thanh âm, lại không cái khác. Thật lâu, Hoa Nguyên khôi phục Mà liên tại một đám người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tại đây đối với thái âm thần giáo chưa mà nói về thực cũng không rất xa lạ Bắc cảnh Hoàng Nguyên, tiếp tục lưu lại xung dưới. Dù chỉ là từng phút từng giây, cũng mơ hồ có như giống trên băng mỏng cảm giác. Rất nhiều nhân như có gai ở sau lưng, tu vi cao người càng rất chi, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Haha, <cười> trong các ngươi, ngược lại là có chút người thông minh. Đột nhiên, 1200 ngoài ra, một mảnh vuông vức được chỉ có một ít không đủ hai thước cỏ xanh trên cánh đồng hoang, quang ảnh lưu chuyển. Hư không phơi phối Chương 338, trong lò 65, năm 32, chương 338, trong lò 65, năm 32. Một tòa màu máu nguy nga dãy núi chậm rãi hiện hiện trong tầm mắt mọi người. Màu máu đỉnh núi Một vị nữ tử giáp bạc độc lập với tà dương phía dưới. Nàng huyết tóc như thác nước, trong gió phần phật tung bay, chiếu đến tiên tế cuối cùng một vòng xoáy hạ, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Nàng dưới chân là ngàn trượng tuyết bích, mây mù cuốn lượn quanh ở giữa mơ hồ có thể thấy được dưới núi vốn lượn cổ đạo, đường đá xanh bị hoàng hôn nhuộm dần thành đỏ sẫm, giống khô cạn vết máu. Mau máu chân núi là một mảnh đỏ thấm hồ nước, thỉnh thoảng có ô đồng thuyền chèo thuyền âm thanh lộ ra, Gió núi vòng quanh bụi bặm lướt qua nàng kia sáng như tuyết giáp trụ, kim trúc tiếng va chạm hù dọa mấy cái qua đen, Hắc Vũ lộn xộn dương bên trong, nàng ấy mắt hiện lên một tia giọng niệm ai. Soạt ba. Thế giới thần tắc hiện hiện đồng thời, Doãn Thành phát hiện, bọn hắn vị trí cái này phương viên trăm vạn giảm không gian đã bị một tầng nhìn không thấy, sờ không được kết giới bao phủ, ngăn cách trong ngoài, che giấu bộ phận tiên cơ. Dao dao. Nhanh. Rất nhanh. Còn không đợi bọn hắn có càng nhiều phát hiện, cùng với nhiều hơn nửa phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn thấy hoa mắt, thình lình đã đưa thân vào vị kia nữ tử tử bạc thế giới thần tắc trong. Đối phương thế giới thân tắc, chỉ là một cái chớp mắt, liền khoảnh khắc bao trùm cái này phương viên trăm vạn giáng địa. Thế thế, bắt cảnh cung, Quảng Hàn cung, Thái Âm thần giáo Tam phương thế lực thánh nhân vương im miệng không nói không nói gì, diện phần mình thân hình ai cũng căng cứng. Giữa nhau chỉ có thể miễn cưỡng hơi chiếu ứng một hai trong đội ngũ mấy cái quan trọng đệ tử, môn nhân. Vế phần còn lại, liền lại không tâm lực đi chiếu cố. Dao dao. Lúc này, giữa sườn núi dưới cầu đá nước chảy đột nhiên nổi lên khắc thườngợn sóng. Đỉnh núi vị huyết phát nữ tử đột nhiên quay người, nàng ngân vạch phá hôn, huyết phát lạc thân tắc. Trên núi hồ nước phản chiếu nhìn nàng đỏ tươi sợi tóc, sóng nước trong nhấp nhô tản phá cổ tộc quang ảnh, như là vô số sắp tắt chưa tắt phong hoa. Các hạ đến tụt cùng người nào? Trầm mặc nửa ngày, doãn thành hay là trầm giọng hỏi. Nghe tiếng, nữ tử giáp bạc thả người nhảy lên, đi vào giữa sườn núi thạch cùng tiểu phía trên, ngân giáp sắt qua rêu xanh, thủ dụa gì rảo buổi bẩm. Bản tọa ở đây đã chờ đợi 5 năm, các ngươi thời gian lâu như vậy mới tìm tới. Hoàng Tịnh luôn ngữ chạm đến là tôi, nhưng trong giọng nói đùa cợt, ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng nghe ra. Thứ vi tinh vực bắc cảnh hoàng hôn luôn, luôn tới Sau sạc gió thu vòng quanh điểm điểm toái tuyết lướt qua khô héo bãi cỏ ngoài ô, đem cuối cùng một sợi tà dương cắt đứt thành loang lổ kim bạc. Thân tam công chúa bó lấy trên người ngân hồ áo khoác mao lĩnh, đốt ngón tay không biết là dùng lực hay là tiên sinh màu da cho phép hiện ra ngọc chất lạnh bạch, giờ phút này chính nắm nuốt nửa khối hạt thông kẹo, miệng thơm có hơi nhai. Đại thánh cảnh giỡn nàng, tự nhiên sớm đã nóng lạnh không kỵ. Nhưng trên người cái này áo lông tròn, chính là kia đã trưởng thành là thiếu niên đồng, vì hiếu kính nàng, tự mình săn giết một đầu hóa bí cảnh cấp độ ngân hồ, lấy ra lông thành, ý nghĩa khác nhau. Là vì nàng cũng vui vẻ mặc lên người, ấm trong lòng. Sư nương, lịch tiên thúc thúc để ta tới. Để ta tới hỏi ngài, chúng ta bao lâu mới có thể rời đi nơi này a? Thiếu niên Đàm Đồng đi cả nhắc đi đủ cổ tay nàng, lọn tóc dính đầy bụi cỏ, mặt mày đã lần đầu xuất hiện mấy phần kiên nghị hình dáng, lại cứ quay hàm còn phồng lên không, có nuốt xuống nước hoa quả. "Vâng." Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn liền tại đầu góc hắn thượng vang lên, hắn ôi một tiếng, hai tay ôm đầu hụy quất nhìn trước mặt, 6 năm qua âm dung tiếu mạo chưa sửa một phần tử phát thần nữ. Lần sau hai người bọn họ còn như vậy sai xử ngươi, đến nói bóng nói gió sư tôn ngươi xuất thời gian, cái mạng nhỏ của bọn hắn, cũng liền thật sự có thể không cần. Thần tam công chúa bấm tay viên đạn hàn cái trán. "Còn có, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta sư nương." Thần tam công chúa nhìn Đàm Đổng, từng chưa nói ra, chân thành nói. Sư nương lại gật người, "Ngươi nếu không phải ta sư đường, làm sao lại như vậy cùng sư tôn như hình với bóng? Còn ở nơi này một đời chính là 6 năm, không hề lời phản giận." Đàm đồng lau trán, đồng giọng trịnh trọng nói, "Ngươi còn gọi?" Thần tam công chúa đôi mắt đẹp chừng một cái. "Ta mặc kệ, tại sư tôn không có xuất quan chứng thực trước đó, ta thì còn gọi sư nương của ngươi. Ta cũng không muốn sư tôn sau khi xuất quan, đổi hắn đến viên đạn đầu của ta bang." Hiểu rõ đối phương sẽ không thật sự tu thật mình, Đàm Đồng làm cái mặt quỷ, vứt xuống những lời này về sau, chạy ra. Trên đường, hắn kinh khởi xa xa một đầu trộm gặm linh quả con trâu tuyết. Súc sinh kia vọt quá gấp, chính đụng vào yến nhất tịch mới tải Hàn Mai ánh tuyết đổ. Không bao lâu, đang nghe Đàm Đồng chuyển đạt câu nói kia về sau, chính Nghiên lặng lẳng ngẩng mũi vết Trình nhất tịch, bàn tay lớn không hiểu lắc một cái, vội vàng theo án sau đứng lên, bút lông sói nhọn chu xa vùng ra thật xa. Hắn giờ phút này trong đầu chính tổ chức nhìn nữ, nên như thế nào đi mời tội. Lão Yến, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Lực Thiên thân Ảnh cũng theo một tôn đan lô phía sau lui ra. Hắn đủ dữ cúi đầu, có chút không quan tâm. 3 năm lại 3 năm, ở tại nơi rách nát này, không cần nói, mỹ nhân liền là người xa lạ những năm gần đây đều không có gặp qua một cái. Hiện tại trong mắt hắn, nhìn xem con kia con trồn tuyết cũng cảm thấy mi thành mù tú. Hết lần này tới lần khác nơi đây vị kia nắm giữ lấy bọn hắn quyền sinh sát tử phát thần nữ, tuyệt sắc là tuyệt sắc, có thể thực lực của đối phương, hắn chớ nói đồng ý đồ xấu, xưa nay chính là nhìn nhiều hai mắt đều là thật không dám. Cục Lúc hành động dưới chân bọn hắn, Cửu Ú Hàn Ngọc xây cờ bình sớm bị Đàm Đồng khắp đầy vại xoay kế quyết, hắc diệu thạch quân cũng cờ tản mát như tinh đấu. Khói bếp từ nhà tranh sau lượn lờ dâng lên lúc, thần tạm công chúa đang dùng tinh hà sa nấu chín cánh tuyết liên. Nôi Sắc muốn đi năm Đàm Đồng theo hoang nguyên một chỗ ngóc ngách nhận biết Luyện Khí đỉnh, chân vạc còn in dấu nhìn chân áp chư Tà Minh Văn, cũng không biết có gì theo hậu. Điện hạ, chúng ta tới trước thỉnh tội. Tiên nhất tịch, người kinh hồn táng không người mà đứng. Ồ, các ngươi có tội gì? Ta trước lúc trước thoại qua là trêu chọc một chút tiểu đồng. Thần tam công chúa nhìn cũng không nhìn hai người một chút, chuyên tâm nấu chín nhìn trong nổi đối với đám đồng trưởng thành rất có ích lợi canh tuyết liên, thản nhiên nói: "Các người cứ yên tâm đi, ta cũng không phải là người hiếu sát." Nói xong, không giống nhau Hiến nhất tịch cùng Lịch Thiên trong lòng có hơi lòng tựa một hơi. Ngoài trong rẩm kia mặt nước đã kết một tầng hơi mỏng mảnh băng hồ nước chuyển đến nhỏ bé nước vang, thần nữ lô hửng đỏ nắp lọ bên trên, nhân dục đạo hoa văn giờ phút này chính dần dần sáng lên. Hai người thấy này nhìn nhau một chút, hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền vui mừng ngửa mày. Lần trước thần nữ lô dị động, hay là tại 6 năm trước? Lan Lục Cục. Đang đồng ném đi lọ đường trở về sông, ra hiệu dày nghiền nát đầy đất xương hoa. Nhưng mà, thần tạm công chúa Tơ tầng mang lại trước một bước cuốn lấy hắn thân eo, lực đạo ôn nhu lại không để cho kháng cự. Đợi xa một chút, đừng nhích tới gần. Nói xong, nàng phảng phất là đã nhận ra cái gì, ánh mắt ngược lại nhìn về phía vùng đông nam dần tối thiết hung, lông mày nhíu chặt. Chương 339, trong lò 6 năm, 41, chương 339, trong lò 65, năm, 41. Lam Yến nhất tịch, Lịch Thiên hai người trong đôi mắt chiếu ra băng hồ mặt nước không ngừng còn nhớ khoáy động mà da hừng đỏ hạ qua lúc. Cùng một thời gian, thần nữ Lô Trong Quỷ quái tường đỏ xương mù tại đây món nhân dục đạo chí bảo không gian bên trong chậm rãi bốc lên, đem toàn bộ không gian bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong ngảo cảnh. Đàm Viên Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như là sóng nước phơi phới, bốn phía tại hắn nguyên thiên thần nhãn dưới, nguyên bản mơ hồ có thể thấy được vách lo lại dần dần tan rã, hóa thành vô biên vô tận màu hồng vân hải. Giờ này khác này, không giống với bên cạnh Y Dịch khinh vũ trên người nguyệt quế mùi thơm ngát, vậy khác hẳn với Vô Nghiệm Viên Bạch Lan mùi thơm mùi, dường như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, lại mang theo hồn siêu phách lạc ma lực, để người không hiểu. Đây là Dị tượng đột sinh, đàm viên trong lòng còi báo động mấy liệt, thể nội huyền công tự phát vận chuyển, cố gắng chống cự này mà quái hư khí. Không biết là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Y Ly khinh vũ cùng ông nghiệm viên riêng phần mình đôi mắt đẹp đã bị một vòng hồng đỏ chiếm cứ, hai người bóng hình xinh đẹp sau lưng, mơ hồ trong đó như có một đạo mạc hồng sa tuổi trẻ mỹ nhân, vì một loại nhìn không thấy, sợ không được sợi tơ dẫn dắt tại hai người từ chi, khiếu huyết, khớp nối chỗ. Có chuyện gì vậy? Đà viên tĩnh ánh mắt có hơi lấp lẻ, tâm thần không hiểu cứng. Tình cảnh như thế, đối với hắn mà nói là 6 năm qua đầu một lần. Đạo huynh, khinh vũ đẹp sao. Mấy tức thời gian thoáng qua liền mất, trước mặt, Y Ly khinh vũ xưa nay thanh lãnh như sương khuôn mặt giờ phút này lại nổi lên đạo lý đóa hoa đỏ ửng, cặp kia thu thủy con ngươi không còn lạnh lẽo, ngược lại nhộn nhạo huyền chuyển thủy quang. Nàng thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, như cánh bướm yếu ớt xinh đẹp. Nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ búi tóc có hơi lỏng lẻo, vài thanh ti rủ xuống bên gáy, tăng thêm mấy phần lụy biếng phong tình. Nàng thân nữ, này đã bị xương thấu, được bên cục, cục. Dài, chuyển, ở giữa, hắn tự Chập chờn, ngón tay ngọc vô thức mơn trớn chính mình thon dài cái cổ tuyến, lưu lại một đạo đủ để khiến thế gian tuyệt đại đa số nam tử cũng vì đó tâm thần động loạn. Không thích hợp, nay 6 năm trong ta đã xem này trong lò nhân dục đạo truyền thừa, tham khảo được 7, 8 phần, có khắc binh tự bí giá trị, theo Lý mà nói đối với cái này đại thanh khí khống chế, cũng đã như cánh tay thúc đẩy, hôm nay sao như thế? Suy nghĩ lưu chuyển, Đàm Viễn có thể cảm giác được, theo quanh mình không gian kia từng tia từng sợi dị hương dọc theo mũi miệng của hắn, Lỗ chân long xâm nhập thể xác trong, 6 năm trước tại Tử Vi Hàng địa giới trạm đạo về sau, loại đó nóng hổi, lại một lần nữa tại thể xác uyên mạch, ngũ đại bí cảnh cơ thể người bên trong cuộn cuộn. Trước bờ hai đạo tuyết sắc bóng hình xinh đẹp đồng thời hướng hắn đi tới, đều trang điểm lộng lẫy. "Đạo huynh, ngươi lẽ tránh làm gì?" Nàng ngôi đỏ khẽ nếm, thổ khí như lan, mỗi một lần hô hấp đều mang. Một đoạn thời khắc, nàng thân hình loé lên, liền đã hướng Đàm Huyền đánh tới, nhưng lại bị Đàm Huyền né tránh, lệnh chi vổ hụt. Một lát sau, hương niệm yến hướng vừa rồi Đàm vào nằm trên ghế ngồi cao quý, trang nhã ngồi xuống, nhưng lập tức hai cái hai chân thon dài lại giao chồng lên nhau, lên chân bắt chéo. Đinh đinh đang đang. Nàng một chân mũi chân kia xuống đất lúc mang theo một chuỗi ngân linh giọt vàng, đó là nàng trên mắt cá chân linh đang tại theo động tác du dậy. Đem một màn này thu hết vào mắt Đàm Huyền, thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Ha ha ha. Ngay tại Đàm Huyền còn tại tâm thần mình chỗ sâu nhất, bố phòng ra một đạo tưởng lựa dùng để chống cự kia không biết khống chế lúc, trong lò không gian bỗng nhiên vang lên một hồi nữ tử yêu kiểu cười thanh âm. Người đến sau, chớ khẩn chúng nha, người đang ta này trong lò chờ đợi dòng ra 6 năm, ngươi cho ta mượn này trong lò đạo ngân hoàn tiện đại đạo, ta cũng từ trên người ngươi thu hoạch không biết, nhân quả sẽ lẫn, ngươi có ta, ta có ngươi. Ngươi là Này thuần nữ lô thần chỉ." Nghe tiếng, Đàm Viễn chậm rãi nói, "Không tệ. Kia trong lúc vô tình năng lực thực xương người tùy nữ tử âm thanh cười nhẹ. Hai người này cùng ngươi ở chung 6 năm, cho dù là kia nhìn như cũng định đi theo ngươi thải âm thành nữ, cũng bất quá chỉ là tạm thời lá mặt lá trái thôi, hôm nay trong lò dị động chính là ta tặng cho ngươi một cọc chỗ tốt, cũng là hồi báo. Làm sao mà biết?" Đàm Viễn giờ phút này thở ra khí tức đã có biến hóa rõ ràng. Phạm thế trong, một năm có thể thấy được xuân đến, 100 năm có thể thấy được sinh lão bệnh tử, luân hồi luân chuyển, ngàn năm biển cả biến dương điện, vạn năm thời gian đầu chuyện tinh gì? cơ nữ Lô Thần chỉ âm thanh đột nhiên trở nên cao thầm. Tuy đẹp túi ra đến chết cũng bất quá bộ xương mỹ nữ, nhân dục đạo căn bản, chỉ có nguyên thần, thần hồn ở giữa xoắn luẩn, mới là tối khắc cốt minh tâm. Nói xong, thần chỉ không nói nữa, tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Đàm Viễn nhắm mắt ở tại tại chỗ. "Đạo huynh, ngươi làm sao? Sao không lúc đích? Là khinh vũ chưa đủ đẹp sao?" Giọng y vì khinh vũ không còn thanh lánh, ngược lại mang theo một tia ngọt ngào run rẩy. bước đi nhẹ nhàng, tại bên người vòng quanh giới dục dị. Bạo eo của nàng như trong gió dương liễu chập chờn, mỗi một bước cũng dường như giẫm tại trên trái tim người, cặp kia xưa nay từ chối người ngàn dặm con ngươi giờ phút này tùy ý đưa tình, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là câu nhân mỹ ý. Một bên Ưng Nghiễm Yên càng là hơn trực tiếp, nàng khẽ cắn môi dưới, miệng môi trực tiếp tiến đến đàm huyền bên tai, hô hấp trực tiếp đánh vào hắn gương mặt phía trên. San sát, san sát. Cùng lúc đó, Ưng Nghiễm Yên mảnh khảnh ngón tay mơn trớn chính xanh, hồng, liễm, diễm, phần, nhìn chầm chầm thầy, mắt, lại vẫn đang tận, thậm chí so với mở mắt lúc còn muốn được biết được càng thêm các sâu. Nhưng mà, tâm trí ngang ngược như hắn, này 6 năm tại thần nữ lâu bên trong hồng trần đại đạo tẩy lễ, bây giờ đã có thể làm đến ở trong mưa gió vững như núi. Hồi lâu, khi hắn chậm rãi mở mắt ra lúc, cũng đã không lẽ nữa kia hai đạo khinh thế bóng hình xinh đẹp đi tới. Thì ra là thế. Giờ khắc này, một đạo cùng hắn khuôn mặt không khác nhau chút nào từ kia bóng người, theo hắn tiên đại trong tức hải chậm rãi đi ra khỏi, mà giống như hình như có cảm ứng bình thường, ý điệp vũ, vô viên hai người thể sắc cùng nhau chấn động, hai người nguyên thần cũng tại lúc này rời khỏi thân thể. Giữa không trung. Chương 339 trong lọ 6542, chương 339, trong lọ 6542. Đàm Nguyên Tử Kim Nguyên Thần nhìn phía dưới chính mình. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Một hồi thần hồn ba động ở bên người chuyển đến, Đàm huyền không có nghiêng đầu đi xem, hắn hiểu rõ đây là y lý khinh vũ ý thức nguyên thần tại thoát ly thể sát chói buộc, quấy nhiễu về sau, tạm thời khôi phục bình thường. Về phấn vong niệm viên hẳn là cũng một dạng, chẳng qua không có lên tiếng. Tí tách. Dưới đáy, Đàm Nguyên nhất hầu nhấp nô, mồ hôi không ngừng xuống. Hắn mặc dù ý chí kiên định, nhưng dưới mắt nguyên thần cùng thể xác một phân thành hai, lưu lại thể chất cũng bất quá là một bộ hành thi tẩu nhục thôi, tự nhiên cũng không có cái gì tâm trí có thể nói, kia hương khi vô cùng bất nhập. Người cẩn thận như vậy, làm sao có thể thừa này cơ hội tốt, một mực nắm chặt hai người này thần hồn cùng tâm đâu. Lúc này, vốn đã biến mất hồi lâu thần nữ Lô thần chỉ thanh âm, đột ngột tại Đảm Huyền Nguyên thần ý niệm bên trong vang lên. Ta nếu không cẩn thận, chỉ sợ đã ta đem không phải ta a. Bất luận làm sao, tâm thần của ta sẽ không tại bất cứ lúc nào đối với bất kỳ người nào, sự vật mở ra. Đàm ánh mắt lấp loé, ánh mắt lặc lẽo. Ha ha, đi, liền sợ lần này sau khi chấm dứt Hai người này theo trong lọ ra ngoài, nhất là tên kia gọi y khinh vũ nữ tử. Thời gian qua đi 6 năm sau đó, cùng ngoại giới nối tiếp, ở các loại nhân tố phía dưới, chắc chắn không chút do dự đem ngươi và Nguyệt Duyên bóp chết rơi, Cần biết, nàng thế nhưng còn có một vị vị hư vu. Thần nữ Lô cười lạnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Ta đã đi ra một con đường, không cần lại dọc theo tiền nhận con đường tiến lên, lần này cho ngươi mượn này môi giới, ngược lại là có thể giơ lên công thành." Đàm Nguyên thản nhiên nói. Haha, ha, ngươi rất đúng độ thần quyết." Thần nữ Lô chẳng thèm tới. lại tựa như Cố Hư cười cười đến tận cùng ra sao thủ đoạn, lập tức muốn công bố. Văn ba. Giờ khắc này, trong lò thế giới thiên băng địa liệt, từng kia từng sợi hửng đỏ xương ngủ tới lui, che đậy mấy người thân ảnh. Soạt. Đúng vào thời khắc này, Đàm Nguyên Nguyên thần khỏe miệng hơi câu. Tiếp theo tức, đạo tâm ma chủng phát động. Ầm ầm. Tức khắc, quang ảnh lưu chuyển, thế cuộc nghịch chuyển. Mênh mông ở giữa, 300 năm thời gian thoáng qua phong. Văn ba. Một ngày, trên cánh đồng hoang phương vân hải nhộn thành văn dòng. Doãn nước đạp nát hư không mà đến. Tuyết trắng đạo bảo tại Cương Phong bên trong phần Phật xoay tròn, ống tay áo ám thêu bắt đầu thất tinh đường vân lúc sáng lúc tối. Hắn đạo giày điểm tại thần nữ Lô Bốc hơi sương mù hỗn độn bên trên, thanh ngọc ngũ mao ở dưới hai con ngựa như Hàn Tinh dợi huyền, chiếu đến trong lò ý khinh vũ phiêu diêu trắng thuần váy áo. "Đam Huyền, nay ta thần công đại thành, chuyến tới để chiến ngươi." Nói ra, cả tòa băng hồ mặt nước cùng nhau gợn tạc. Hắn tay trái bóp tự vi quyết, chín đạo tinh mang từ khe ra, đem ra hòa hòa. Thân độ lục đột Cuối cùng kia lít nha lít nhít nhân dục đạo hoa văn cô động vì một con hỏa hồng thần hoàn mỏ dài mổ về mi tâm của hắn, lại bị hắn tay phải lật ra tự kim bắt quái đồ xoắn thành quang vũ. Gió núi đột nhiên gấp, thổi tan hắn trên trán vài toái phát, lộ ra mi tâm đạo kia đỏ tươi như mới tổn thương đạo ngân. "Ngươi!" Trong lọ truyền đến y dịch khinh vũ kêu lên, Doãn Tiên Đức trong mắt nhìn lại, trong con mắt chiếu ra vị hỗn thiên bị hỗn độn khí ăn mòn gần như trong suốt đầu ngón tay. "Ken, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển." Hai người theo tử vi bắc cảnh đánh ra thiên ngoại, liên chiến 87 cái ngày đêm. Cuối cùng, một ngụm tử kim thần huyết theo đàm huyền cổ hỏng phung ra, hắn không địch lại bỏ chạy. Doan thiên đức thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sừng sức tinh hà trong lúc đó. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cười khẽ, đạp trên đầy trời bay tán loạn quang vũ về phía trước, mỗi bước cũng ở trên hư không in dấu xuống thiêu đốt tình ngần, cuối cùng cứu ra bị nốt tại thần nữ lô bên trong, không thấy ánh mặt trời y đi khinh vũ. Quảng hạng c Nàng trong mắt nhìn chăm chú trong đỉnh viện bay xuống nguyệt quế hoa, nha vũ lông Mi tại trắng men gỏ má thả xuống rung động bóng tối. Nhưng mà, làm trong bụng chuyển đến nhỏ xíu thai động lúc, nàng đột nhiên nắm chặt khung cửa sổ, đốt ngón tay phát ra như băng tuyết thanh bạch. Đạm huyền. Tên này theo nàng phần môi tràn ra lúc, như là một sợi bị cắt đứt dây đàn dư âm. Nàng đột nhiên cười nhẹ lên, trong tiếng cười bọc lấy vụn băng hàn ý, có thể đôi mắt lại nổi lên sắc đỏ nhạt, giống trong đống tuyết nhân mờ phấn. Ha ha, ha, ha chủ quá khen rồi, đối đãi ta cùng khinh vũ thành hôn. Sa sa chuyến đến vị hôn phu Doãn Thiên Đức cùng tân khách Đàm Tiểu Âm thanh, kia ôn nhuận như ngọc giọng nói nhường nàng toàn thân kéo căng, không tự giác địa dùng rộng dãi tay áo che lại cũng không hiển nghi ngờ phần bụng. Một đêm này, Sương đêm nằm ngất trên thềm đá, y kinh vô cùng cái bóng của mình đối lập thật lâu. Làm lòng bàn tay lại một lần nữa chụp lên bụng dưới lúc, đầu ngón tay cảm nhận được gấm áp nhảy lên làm nàng đồng từ đột nhiên có lại. Tí tách, một giọt thanh lệ đện ở thanh loan thêu văn trên vạt áo, đột nhiên đầu, ánh trăng mỹ thành thoa Mắt trái ngậm lấy chưa lệ, mắt phải lại thiêu đốt lên gần như dự tận quyết tuyệt. Không đến có. Hải tử Đừng trách ta." Nàng cắn nát môi son thấm chảy máu trâu, nếm đến vị sắt vị trong náy mắt, đột nhiên hung hăng đem sau lưng vọt tới cột trụ hành lang, kinh liệt đau nhức đánh tới lúc, nàng rõ ràng nghe thấy chính mình trong cổ tràn ra nghẹn ngào tượng bị thương, hạt đều, có thể nhuộm đan khấu 10 ngón lại càng dùng sức giảo gấp eo nhỏ nhắn hai bên. Nhưng vào lúc này, nàng hai mắt biến thành màu đen, đầu chìm vào hôn mê, đống chốc té ngã tại lạnh buốt trên mặt đất. Làm nàng lại mở mắt lúc, lại phát hiện mình thật giống như bị vây ở đã từng thần nữ lô bên trong mô đoạn trong ảo cảnh. Nay tựa như là một giấc mộng, đặt mình vào trong đó, rõ ràng là giấc mộng bên trong chủ nhân lại chỉ có thể làm cái người đứng xem. Cục cục. Tiếng bước chân vang lên, trong động chính mình đã đi tới đạo kêu bóng người áo xanh trước người, tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay như cót như không đè sẹt qua lồng ngực của đối phương. Nàng ngẩng mặt lên, thổ khí Như Lan. Đạo huynh vì sao? Khẩn trương như vậy? Thanh âm kêu mềm nhũ tận xương, cùng ngày thường như hai người khác nhau. Trên người nàng nhàn nhạt nguyệt quế hương hoa hỗn hợp có ảo cảnh dị hương, hình thành một loại trí mạng hấp dẫn. Chương 340, Hồng Trần Xuân Thu Pháp Đạo Tâm Ma Trủng, cầu đặt mua, 1, chương 340, Hồng Trần Xuân Thu Pháp Tâm Ma Trủng, cầu đặt mua, 1. Không, đây không phải ta. Đây không phải ta. Easy Kinh Vũ nhìn chính mình hành vi phong túng dạng, là người đứng xem, không cách nào can thiệp sự thực đã định phát triển nàng, giờ này khắc này, chỉ có thể như thế lừa mình dối người. Bất quá, bối rối sau khi, nàng ngạc nhiên phát hiện, ngộng cảnh này phát triển phía sau, lại không phải mình cùng kia nam tử áo xanh hai người, còn có một cái nhường nàng quen thuộc lại xa lạ thánh nữ thái âm thần giáo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng không rõ ràng cho lắm, nhưng thông minh như nàng, thứ nhất trực giác chính là cho là mình nên thiếu thốn mộ một đoạn ký ức. Nàng nhìn trong ngộng cảnh chính mình Suy nghĩ xuất thần, cối ngựa xem hoa dường như bất tri bất giác, nàng đã quên tại té xịu trước đó phần lớn sự việc, trải nghiệm. Thời gian từng chút một trôi qua. Y Linh Vũ cảm giác chính mình tại đây cái gọi là trong mộng cảnh qua rất rất lâu, lâu đến thậm chí ngay cả mình là ai cũng quên lãng. Một đoạn thời khắc, làm nàng tự biết thanh ti từng khúc thành tuyết lúc nhưng không thấy tự thân chính nhặt một nửa đoạn châm chống đỡ tim. Châm gai nọn phá dưới làn da chạy ra chu sa huyết châu, kia huyết châu cuối cùng ngưng tụ thành quỷ quet tương tự bị ngạn, Mạn La hoa văn, đó là nàng tâm thần tại rơi vào mộng cảnh này, thậm chí cao hơn nhất trọng huyền cảnh lọ thần nữ trước đó. Bóng người áo xanh đầu ngón tay xẹt qua nàng mitập lúc, gieo xuống một quả đạo tâm ma chủng. Soạt. Cuối cùng, trong động cảnh nàng, thân hình tán làm đầy trời quan vũ, triệt để mất đi ý thức. Tĩnh mịch, ngưng trệ, dài dàng giặc, bóng tối, mất trọng lượng cảm giác tràn ngập thần nữ lâu bên trong ý kình vũ nguyên thần. Huyền cảnh hạ xuân thu ngộ cảnh mất đi nhường nàng giống như rơi vào vực sâu không đáy. Tại bản thân nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, ý thức của nàng trong bị một cỗ thần nữ lâu cùng khí cơ, xé rách thành vô số vỡ. Trong khoảnh khắc liền tản mát tại 99 cái khác nhau hồng trần ý cảnh trong. Ý thực, đây cũng không phải là đúng nghĩa mộng cảnh, cũng không 99 cái pháp tắc đại đạo bệnh thời không vậy không ở vào thần nữ lâu kiến tạo ban đầu những cảnh. Tượng Luân hồi, có thể cũng không phải luân hồi, giống như Hoàng Lương nhất mộng, hư vô mà mịt, nhưng ở trong đó trải nghiệm, mặc dù mỗi một thế đều bị quên, nhưng lại thật giống như bị tâm thần tiềm thức khắc vào thực chất bên trong. Cuối cùng là cái gì? Có thể thời thế hiện nay, chỉ có phương pháp này thứ nhất sáng chế người, đàm viễn mới hiểu. Soạt. Ý Dư Kình Vũ đôi mắt đẹp thần sắc trống trang sách lật qua lần lại, qua hành lưu truyện, hình tượng biến ảo. Tại tờ thứ nhất bên trong, nàng là ngây thơ nông dân nữ, tại hoa đảo bay tán loạn bên khe suối gặp một cái thanh sam lối lạc thư sinh. Thư sinh chấp bút xương tay tiết rõ ràng, ngẩng đầu nhìn lúc trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyện. Phản phất là hiểu rõ có người đi tới, thư sinh áo xanh ngẩng đầu song nàng cười một tiếng. Cô đương thế nhưng là đường. Kêu ôn nhận giọng nói tượng xuân suối băng tan tiếng nước, không để cho nàng tự giác siết chặt hái thuốc rõ chút. Đời thứ hai kim qua thiết mã, nàng là vong quốc công chúa bị tại tầm, ra thuộc. Hận sao? Hắn gửi nhẹ lúc lồng ngực chấn động đánh rơi xuống đầu vai Huệ Tuyết, mà nàng tại lẫm liệt lòng mặc trong khí tức hoàn hốt gần đầu. Ba đời, nàng là một vị thanh lâu bán nghệ không bán thân nhà công, nam tử áo xanh đều ở ánh trăng đầy lầu lúc ngồi một mình phòng cao thượng, hắn mang cho nàng không hiểu cảm giác quen thuộc, tại trong mơ hồ không ngừng lám sâu sắc. Làm đầu ngón tay của hắn lướ qua nàng giọng dây cung mu bàn tay, mái yên chung đồng đột nhiên không gió mà bay, nàng nhìn qua hắn ống tay áo ám theo tự kim đường vân, đáy lòng Đời thứ tư, Thiết Giáp Hàn Quang cắt vơ khói lửa, nàng là địch quốc nữ tướng bị người đó đánh rơi trong cổ nằm ngang họa kích mấy mắt, giống như từ đối phương đáy mắt trông thấy chính mình tiếp trước tại trong thanh lâu tự vẫn bộ dáng. Bật máu sặc ra lúc, hắn đột nhiên túi người cắn nàng nhốn máu vành tai. "Một thế này, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là đồng sinh cộng tử." Đời thứ năm, Cổ tử trung đồng tại mưa to bên trong vỡ thành một miệng. Nàng ngồi quỳ chân Phật tiền sao chép lăng nghiêm kinh chợt thấy kinh văn trong chảy ra hắc vụ. Đam viên thanh sắc cả xa từ phía sau lưng trườn lên đến, cổ tay ở giữa Phật châu lại lấy nàng sợi tóc. Bồ Tát thấy được, người cũng rơi vào ta tay trong. Dứt lời, bàn thờ bên trên cây đột nhiên tuôn ra một chỉ cao lục diễm. Thứ 17 thế, nàng là tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy băng phách tiên tử. Hàn Ngọc động phủ trước, cái đó vẫn đến luận đạo đạo nhân áo xanh lại mang theo mớ nhượm tùng lao. Đối phương rót rượu lúc tay áo bảy quét xuống mai thượng tuyết động, đột nhiên đem ấm áp ngọc bôi dán tại nàng đông đọ đầu ngón tay. "Kinh Vũ, ngươi làm thật không lạnh." Cái này vừa khuôn sương hô nhường nàng tố thủ lắc một cái, suýt nữa nhường chén ngọn rơi xuống mặt đất nát nát, lại không thể ngăn cản nóng hổi rượu theo kinh mạch Vũ sao?" "Tỳ Lạn." Đây là tên của ta. Ý Vũ khó hiểu. Thứ 18 thế, mưa rầm thầm thấm tú lâu trong, nàng đang vị vong Gương đồng đột nhiên chiếu ra đảm huyền chấp bút tay, ngòi bút chấm đúng là nàng son vấn lệ. Họa bì vẽ cốt khó vẽ tâm. Hắn lạnh bút thần gián nàng sau gáy đi khắp, không bằng đem ta khắc vào người trong đồng tử. Lời còn chưa dứt, gương trong chưa khô huyết thái đột nhiên nhúc nhích thành một đầu cổ trùng. Thứ 33 thế, là chứ ma thế ra người thừa kế, nàng tự tay đem đinh diệt ma đánh vào thành y ma đầu tim. Máu tươi từ ma đầu tái nhợt khóe môi tràn ra lúc, đối phương lại cười lấy cầm nàng phát cổ tay. Ngươi thấy rõ ràng, cái gì là ma? Như thế nào ma? Trong tứ hải đột nhiên nổ tung khí ức nhường nàng quỳ rạp xuống đất, mà sắp chết nam nhân dùng cuối cùng khí lực mơn trớn nàng đôi mắt quẹo mắt nốt ruồi, tự động vào một đóa không dám hái hoa. Thứ 36 thế. Tuyết Dạ Mộ hôm trước, nàng chủ động cầm nam tử áo xanh đưa tới Truy thủ Đồng xanh. Trên chuôi đao cuốn quanh 99 đạo hồng tiến đồng thời căng đứt 36 đạo, những kia cực giống trong luân hồi bị hắn tự tay bẻ gãy ngum nèn, vỏ nát tanh cao, giờ phút này cũng lúc, tới. 55 thế. Thế tục vương trồng, nàng là Khâm quan đêm xem sao trời. Quốc sư Đàm Huyền chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng, đặc chế màu xanh quan phủ thượng ngân tuyến theo tinh độ cùng màn trời chiếu rọi. "Đế tinh tung bay a." Tiếng thở dài chưa rơi, hắn đột nhiên đưa nàng tay đè tại hồn Thiên mi nơi nào đó. Chạm nhau nháy mắt, Tử Vi Viên bỗng nhiên bạo sáng, Y Khinh Vũ tại đối phương đáy mắt trông thấy chính mình trong con mắt thiêu đốt tinh hỏa. Thứ 88 thế, nhân thế rối loạn, đại tranh chi thế, máu chảy trôi mái trèo. Nàng từ nhỏ bị phụ mâu vứt bỏ tại dã ngoại, may mắn được tái đi hộ lớn, lại tại 7 tuổi lúc này nào, bị nốt trợ săn cạm Tại trong cạm bẫy chờ đợi 2 ngày 2 đêm, lại đói vừa khát lại mệt mỏi. Chương 340, Hồng Trần Xuân Thu Pháp Đạo Tâm Ma chủng, cầu đặt mua, 2. Chương 340, Hồng Trần Xuân Thu Pháp Đạo Tâm Ma chủng, cầu đặt mua, 2. Một vị đạo nhân áo xanh sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, đẩy ra cảnh khô đi tới, như trần thế bên trong một vệ ánh sáng, sáng rõ nàng hai mắt có chút hóa mắt. Nhìn người tới, nàng thử nhìn nha phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Đối phương nhìn như không thấy, chỉ là ngồi sổ người xuống tởi ra thiết giáp, mặc nàng cắn thủng cổ tay vậy không chăng lẽ. Nhớ về tìm ta. Mùi máu tươi hòa với hắn cổ áo cây bẩy bùng, biến thành sau đó trăm năm lúc tu luyện khó dày dơ nhất, tâm ma. Thứ 80 chí thế Một thế này, nàng từ khi ra đời đến tựa như cũng sẽ không tiếp tục là ngơ ngơ ngác ngắc, trải qua tất cả, giống như cũng có dấu vết mà lần theo. Thử Vi tinh vực, Quảng Hàn cung truyền nhân, Bát Cảnh cung, vị hôn phu giang thiên đức, thần nữ lô, cho bản tọa đè lại hắn. Một tòa điện vũ đồng xanh chỗ, giọng xuân thu ma đầu quần quần quái động. Tây, chỗ cửa điện, yến nhất tịch, Lịch Thiên hai vị nhân dục đạo dương nguyệt lệnh sau đó, vẻ mặt lạnh lùng đem tu vi mất hết ngày xưa tử vi đệ nhất nhân giang lời tay chân, phần mình chặt hắn một cái cánh tay, lại phụ kiếm ở tự thân nghe nhìn ngũ giác, đưa lưng về phía nội điện đứng lại không lúc nick, như là hai cái cửa thần. Mà doan thiên Đức thân hình hướng lại vừa vận cùng hắn hai tầng phản, mặt hướng nhìn trong điện. Đàm Huyền Ba, người chết không yên lành. Thứ 99 thế, ở chỗ nào hư vô mở mịt mấy trăm vạn năm chưa bao giờ có người đi tới đi lui qua tiên vực chiến khai. Ở chỗ này, đại đế, cổ hoàng đã không còn là nhân vật đứng đầu. Nơi này có tiên, tiên vương, tiên đế, 210 vạn hơn năm tu hành, y khinh vũ tại người đó dạy bảo dưới, cuối cùng thành một đời chuẩn tiên vương. Vĩnh đỉnh Sơn đỉnh, nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu vi sư tôn theo đổi lá trùng trà. tiếp nhận chén trà lúc Nàng vô tức tránh đi hắn ngoút thượng viền kia quen thuộc sẹo trang lưới liềm. Đinh đinh thùng thùng. Tiên Vương Diên Sen ca mơ hồ truyền đến, Đàm Huyền đột nhiên nghiêng thân phủi nhẹ nàng đầu vai hoa rơi. Lần này sau đó, mọi thứ đều đem kết thúc. người ta sau này sẽ lấy một loại cỡ nào cách thức ở chung, là thủ là toán, hay là tình thâm nghĩa trọng. Ta đạo này công có hay không có tạo thành, hiệu quả làm sao, mọi thứ đều đem công bố. Nghe nói như thế, Ý Zhi Kinh Vũ bưng trả tay không nhúc nhích tí nào, lại tại thời khắc này tựa như nghe thấy trong lòng mình có đồ vật gì toé phải triệt đề. Lẽ nào? Đáng tiếc, làm nàng trong lòng triệt để sinh nghi đó đã mắt tối sầm lại. Muôn đời hồng trần như đèn kéo quân chuyển qua, tại y khinh vũ muội đoạn trong đời, đàn viễn đều mang khác nhau khuôn mặt, nhưng dù sao tại nào đó trong nháy mắt ngưỡng nàng tim đập nhanh, rung động, đau lòng. Hoặc là hắn giáo hài đồng gấp giấy tuyên lúc rủ xuống lọn tóc, hoặc là trên chiến trường vì nàng ngăn đỡ mũi tên sau nhốn máu hồ khẩu, hay là cầu lại hạ bên cạnh đưa tới vong xuyên thủy lúc, trong tay nào giấu giếm mức hoa quả điểm hương. Vô số dạng này mảnh vỡ cuối cùng ghép thành biết. Đây là một loại tâm thần ở trong tiềm thức biết, khí tức của người này, nhịp độ, thậm chí hô hấp tần xuất, đều tim đập của mình quen thuộc hơn tin cậy. Đến lúc cuối cùng một sợi thần hồn ý thức gom tại Nguyên Thần, y kinh vũ tại thần nữ Lô đại huyền cảnh ở giữa xuân thu trong một cảnh, chập rãi mở mắt ra nháy mắt, bản năng hướng hư không vươn tay. Chỗ nào? Tại nàng trong tiềm thức, vốn nên có người sẽ lập tức cầm nàng, mang theo trong cõi u minh luyện thành ăn ý. Lông mi của nàng run rẩy kịch liệt, trong cổ tràn ra nửa tiếng chưa thể thành giọng kêu gọi. Đàm Huyền, hiện thực. Thần nữ Lô bên trong, bên kia thánh nữ Thái Âm thần giáo vung niệm đầu trong cảnh Từ vi tinh vực ánh trăng đột nhiên trở nên xiên xệ, u nghiêm uyên trong mắt sáng ngân huy bị một sợi tử kim hồng trần quang quấn quanh. Đam Huyền đầu ngón tay tại nàng mi tâm ba tập chỗ lơ lửng, một đạo lưu chuyển lên hồng trần vạn tượng ma trùng chính dọc theo nàng huyển cảnh, ý cảnh điệp ra hạ bị vô hạn phóng đại đạo tâm tỉ vết xâm vào. Nhìn con mắt của ta." Giọng Đam Huyền tựa ngâm mật độc, u nghiêm uyên thon dài lông mi rung động như sắp chết điệp. Nàng bản năng muốn rời tầm mắt, của mình đã bị khóa ở chỗ nào như Ý thức nộ sâu trong ức ra ngoài kích, bị ép bản tỏa. Đây vốn là tự thân một loại bảo hộ, tại lúc này lại bị người nào đó tiến hành sử dụng. Hoàng sa đầy trời bên quăng, là chuyên trách ký sư Vong Nghiệm Yên run rẩy là Đàm Huyền tướng quân quét ra đầu vai bó mũi tên. Huyết thủy tại trong chậu đồng tràn ra dữ tận hoa, ngoài chướng tiếng chém rít cùng Đàm Huyền nhịn đau thổ trọng hô hấp se lẫn. "Đừng sợ." Dính đầy vết máu bàn tay bao trùm Vong Nghiệm Yên lạnh buốt đầu ngón tay, rỉ sắt vị bên trong nàng đột nhiên nếm đến nước mắt mặn chát. Làm trướng, một, Đời thứ 2 Nàng là tử vi tinh vực giang nam mưa bụi bên trong hải lang nữ. Mẹ chúc đụng vào thư sinh hóa trang đảm huyền thời khắc đó, đại sen theo nàng khuỵu tay lan xuống, vẫy lên bọt nước dínhướt hắn thanh sam và áo. Cô Đường coi chừng. Hắn đưa tay đỡ lấy nàng lay động dáng người, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua áo mỏng đốt bị thương lạn da của nàng. 17 tuổi năm đó đêm hè, hai người tại đom đóm vẩn quanh đống cỏ khô sau trao đổi cái thứ nhất hồi lúc, đạo tâm ma trùng mọc rễ nảy mầm, đã thành công một nửa. nữ lô bên trong 6 năm thuộc suy nghĩ. Chỉ là, nếu dựa theo bình thường quy đạo Nếu không có chất xúc tác, thậm chí một ít trọng đại chuyển hướng, kia suy nghĩ có thể cuối cùng chỉ là suy nghĩ thôi. Mà nói trở lại, trong nội tâm nàng đối với Đàm Huyền hận kỵ thực vậy còn lâu mới có được ý ý khinh vũ như vậy mấy liệt. Đời thứ 7, Tiên môn luận đạo tuyết dạ trong, nàng là tiểu sư muội ngồi quỳ chân tại Đàm Huyền bổ đoàn bên cạnh. Ngoài cửa sổ ngàn năm hàn mai bị tuyết động đè gãy cành giòn vang, không kịp hắn giải thích thái thượng vương tình thiên lúc giết hầu nhấp nô độ công làm nàng chế bị xúc động cái đó bình trong, trong tay áo dính sư bên hương, đường hàn người giao người ngón. Thứ 19 thế, nàng đã bắt đầu theo bản năng đang thức tỉnh khoảng cách, chủ động tìm kiếm Đàm Huyền thân ảnh. Một thế này, nàng là nhiều cương cổ sư, ngân linh buộc lên cổ trùng trui vào cổ tay hắn lúc, lòng của mình nhọn vậy đi theo nổi lên quỷ dị tê dại. Làm người đó tại đêm trăng tròn chịu đựng vệ tâm thống khổ vì nàng mang tới tuyệt tình hoa, Uông Nghiễm Yên không có phát hiện móng tay của mình sớm đã bóp phá lòng bàn tay. Thứ 48 thế, làm nàng tiên tam trạm đạo công thành, cả đời này lần đầu gặp phải Đàm Huyền lúc, đối phương đã âm thầm bảo vệ nàng dòng dã người hộ đạo. Lôi kiếp chém nát bản mệnh đạo khí hôm đó, Đối phương ngăn tại trước người nàng thân ảnh bị sắc trời rắc lên viền vàng. Đáng ra sao? Vương Nghiệp Yên xóa đi bên môi vết máu hỏi. Đàm Viễn Bẻ gãy chèn ngược lưới đao tàn lui tiếp, trở tay đem cuối cùng hộ thể thần lực độ vào nàng linh ải, vỡ vụn luân hải phun ra bọt máu nhuộm đỏ nàng tuyết trắng vào áo. Uông Nghiệp Yên tại thời khắc này, giống như nghe thấy được đạo tâm xuất hiện đồ sứ vết rạn âm thanh. Chương 341, Thành thánh, 1, 1, chương 341, Thành thánh, 1, 1. 3. trời dần dần ảm vi tinh vực bắc Sư nương, hôm nay hát thật tốt nha. Choi Choi thiếu niên đảm đồng áo bảo tại cuồng phong gào thét bên trong bay phát phối, dù là giữa sân hắn tu vi thấp nhất, chỉ có chỉ là hóa long bí cảnh, khả thi đến tận đây khác, cũng ít nhiều cảm giác được một kia mưa gió nổi lên hiện ra. Một ít đến tìm cái chết như tôi. Thân tam công chúa theo đỉnh bên trong mộc gia đã nấu chín tốt canh tuyết liên, đem đưa cho đảm đồng về sau, nàng híp mắt nhìn về phía xa xa đông nam phương hướng đường chân trời. Tu vi đại thánh nàng, chỉ cần nàng nghĩ, tự nhiên dễ như trở bàn tay có thể trước giờ thăm dò đến rất nhiều tình không đề cập tới thân nghiệm, chính là chỉ dùng thị lực cũng có thể thoải mái thấy rõ ngàn bạn giảm hư không, nhìn thấy chính mình muốn nhìn. Mà giờ này khác này, nàng mắt chỗ xem. Chỗ nào? Chính dâng lên che khuất bầu trời cờ xí, kia người giật giầy, tựa như đã không muốn nhìn che che lấp lấp. Không riêng gì phía đông nam. Chính đông bên cạnh bụi tuyết quay cuồng, khoảng hàn cung xanh nhạt ngọc chu nghiền nát tầng tầng đất đông cứng. 36 chiếc hàng ngọc xe vừa lơ lửng bắt thước, mỗi giá trước xe cũng đứng thẳng ngân giáp che mặt nước tu, trong tay băng phách cùng dầy cùng đầu giá rủ xuống trong suốt thơ, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân thể nợ năng thân ảnh chính trong lượt thọ Lâm. Phía Tây thỉnh phảng truyền đến trung nhạc thanh minh, bắt cảnh cung tử khí như thác nước rủ xuống đám mây. 81 ngọn cổ đăng đồng xanh xếp thành trận tiên thiên bát quái, bấc đèn thiêu đốt dầu trơn tại hoàng hôn hạ hiện ra sáng chói màu vàng kim đạo văn. Tóc bạc mặt hồng hào các lão đạo chân đạm âm dương ngư, tay áo lớn phổng lên ở giữa có hoàng đỉnh kinh chữ viết lưu chuyển thành xướng xích, đem cả bầu trời cũng chiếu thành huyền hoàng sắc. Phía trước nhất, Thanh Nhu trên lưng, Doãn Thành đang dùng bút chu sa chú, bút Nam, tiên Mũi thuyền điêu khắc thần tắc ánh chăng đầu phun ra nuốt vào hạp vụ, bong thuyền đứng thẳng tu sĩ áo bào đen đều vì cốt địch chống đỡ thần, thổi lúc ngàn vạn oan hồn theo địch động tuân ra, tại thuyền chu hình thành xoay quanh xám trắng vòng xoáy. Đứng ở cột buồm đỉnh khô gầy nam tử chậm rãi mở mắt, trong mắt thần sắc không hiểu có chút có khắc cùng bất an. Từ đám bọn hắn thái âm thần giáo cùng Quảng Hà cung, bắt cảnh cung tam phương định tiêm đại tu, ở chỗ nào thế giới thần tắc sơn luân đến ta tử vi đã đến rồi sao. Suy nghĩ lưu động, thái âm thần giáo thánh tử Cê Dịch ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc. Dưới mắt mặc dù màn đêm đã lặng yên giáng lâm, nhưng mơ hồ có hừng hực nhiệt ý truyền vang mà đến phương bắc, sắc trời nhưng như cũng giống như ban ngày. Ầm ầm. Kim ô tộc mặt trời chiến xa ép qua thương cung, chín cái ba chân hỏa quạ kéo mạc vàng xe ngựa thiêu đốt có thời gian rồi khí và mẹo. Man xe phát động ở giữa, mang Thái Dương thần quân nam tử trung niên sợi tóc phi động ở giữa, một hạt hỏa tinh xuống liền sau hắn 300 vũ vệ đồng thời triển khai vàng giòng cánh, đầy trời lông vũ bay xuống chỗ, đá gọi đều dung làm lưu ly. Ngũ tổ Nếu đúng như Kiêu Huyết Hoàng Sơn đại thánh lời nói, nay đám viện tại bắt đầu gây thù hằn rất nhiều, kia vị sao lần này tới đây thế lực, chỉ một nhà ấy. Tòa xe bên trong, Nguyên Kim Ô Lục thái tử, hiện nay Kim Ô vương lục nhà, nói chúng tim lên nói. Ngay vậy, Định Phong thánh nhân vương tu vi nam tử trung niên cười cười. Người đó nhất định che giấu một ít thông tin, nhưng chúng ta cùng với nó cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi, còn trông cậy vào người khác thẳng thắn thành khẩn đối đãi hay sao? Có một chút ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay đem kia Thái Dương cổ giáo cá lột lưỡi bóp chết mới là trọng yếu nhất, tại việc này trước mặt, cho ngươi phụ vương bọn hắn báo thù một chuyện, đều có thể tạm phóng. Kim Âu Ngũ Tổ lóe ra kim mang ánh mắt nhìn chăm chú tại Lục Nha trên mặt. "Đúng, Lục Nha ghi nhớ." Lục Nha đầu bương xuống, cung kính đáp một tiếng. "Tiểu tứ cũng là ngu, 6 năm trước thông tin chưa tra rõ, liền giám tùy tiện đem binh hành động, đáng đời chết thảm." Nhưng ai có thể nghĩ tới, xưa nay thánh nhân cũng mấy không thể nhận ra ngoại giới, bây giờ mà ngay cả đại thánh tổ tại cũng bắt đầu tấp nập đi lại. Cuối cùng, Kim Âu Ngũ Tổ hai mắt nhắm lại, dường như nói một mình nói. "Nếu không phải kiêng kỵ cái kia nhân khẩu bên trong nói, trong tay bọn họ có thể mang theo cực đạo đế binh." Bằng ta kim ộ tộc một phương thực lực nội tình, đủ để đem sớm tiêu sát, không cần bị người đó nắm mũi dẫn đi, một kéo đến đến hôm nay. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Lục Nha Quỳ ngồi ở một bên, không có nói tiếp. Nhưng hắn hiểu rõ ngũ tổ lời nói hẳn là sự thực. Rốt cuộc, làm năm theo tổ tinh rời đến tử vi tinh vực kim ộ tộc chi mạch, thế nhưng do ba tôn đại thánh dẫn đầu. Cho dù những năm này, trong đó một vị đại thánh tộc tổ thọ nguyên hao hết vẫn lạc, nhưng còn có hai vị tại trong huyết trì hấp thu thái dương cổ hoàng hậu cấp dưỡng, trì hoãn nhìn già cả, cũng cố gắng tích này trên đạo độ, có thể phóng ra một bước, hoàn thành tuế biến. Dao Bị tử vi tinh bực bên ngoài tứ đại đỉnh tiêm thế lực y mắng vây khốn hoang nguyên một góc. Vang hồ mặt nước gọn sóng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mánh liệt. Đấy hồ thần nữ lô bắn ra nhìn quỷ quyệt ánh sáng màu đỏ. Cùng ngoại giới mất liên lạc trọn vẹn 6 năm đàm huyền, mặc dù không biết biến nào cái bây thế, cùng với dần dần che đậy mà đến mây đen, nhưng cũng chuẩn bị phá quan mà ra. Tất cả, đều chỉ đợi hắn tự sáng tạo môn này hồng trần thiên công sơ thành. Mà y thì khinh vũ cùng ông mà ở trong lọ thần dị cùng Đàm Huyền Hồng chân ý cảnh bệnh đồng thời đạo tắc huyền cảnh bên trong, hắn ngẫm cảnh tiềm thức đã tới thứ 80 thế. Một thế này, là mặt pháp thời đại, Vương Nghiệm Yên cùng Đàm Huyền là cuối cùng hai cái tu tiên giả. Một ngày, Đàm Huyền tại linh khí khô kiệt trong động quật, đem còn sót lại Thái Sơ nguyên khí ngưng tụ thành đan dược đẩy lên trước mặt nàng. Ăn hết. Hắn môi khô khốc khép mở lúc toát ra huyết châu. Người phải nhớ kỹ, thầy ta nhìn xem ngày mai. Lam Vương Nghiệm Yên dưng dưng Giờ khắc này, nào đó đây đạo tâm thứ quan trọng hơn phảng phất đang nẵng trong lồng lực mọc rễ này mầm. Thứ 90 thế, bến bờ vũ trụ đang huyền hóa thành vĩnh hằng canh gác thanh đồng tượng thần. Nàng ngồi quỳ chân tại tượng thần lòng bàn tay tu luyện, lọn tóc rủ xuống tại hắn bằng đá giữa ngón tay. Chương 341, Thành Thánh, 1 2, chương 341, Thành Thánh, 1 2. Nào đó Lưu Tinh truy lạc đến quê, tượng thần tựa như sống lại, đột nhiên túi đầu hôn nàng dính đầy tinh huy tóc trán, hắn đều làm động kia. Hai nữ trong, ý Kình vô ý thức nguyên thần trước hết nhất tỉnh lại. Trong khi đột nhiên mở mắt máy mắt, phía dưới Tiên Tiên Thánh thể đạo thai đại chiến sau khi, Khai Nguyên không tiết lưu, như thế mấy canh giờ tụ lại một tiểu ùng đầm nước, giờ phút này phản chiếu nhìn nàng mi tâm nợ rộ hồng chân hoa. Tỉnh rồi. Lúc này, đàn viền âm thanh trong trèo bên thai bờ vang lên, nàng mặc dù tỉnh lại, ý thức lại khó tránh khỏi có chút phản phất giống như cách một thế hệ hoang hốt. Nghe được câm thanh, nàng chậm rãi nhướn mắt, đã thấy đối phương vẫy bàn tay lớn một cái, cầm trong tay một cái quạt thiết do thần tất hiện hóa lớn địa khơi màu nàng cái cảm, mà nàng bản năng ngẩng cái cổ đến liền cổ tay của hắn như vậy phản ứng, dường như chưa bao giờ xuất hiện tại trong óc trong trí nhớ, lại vì một loại không hiểu cách thức lạ cấn tại hồn phách trong, trải qua 99 lần héo tàn ưu đàm, cuối cùng học được tại bóp lấy nhành hoa trong lòng bàn tay nọ rộ. Không. Tại sao có thể như vậy? Nhưng lập tức, tâm thần triệt để tỉnh táo lại ý điệp khí vũ, thân hình ló lên, thoát ly đàm huyền trước mặt bà thước. Ngươi rốt cục đối với ta làm cái gì? Nàng nghi ngờ không thôi nhìn đàm huyền, trầm rộng chất vấn. Nhưng mà, vào thời khắc này. Đi. Cục. Cục. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân, theo nồng đậm xương đỏ bên trong truyền đến. Đàm Viễn hơi cười một chút, không nói tiếng nào. Tiếp theo thức, hắn nghiêm sắc mặt, tựa như biến thành người khác, đột nhiên khí cơ trở nên hạo nhiên chính phái. Sớm biết đối phương tâm trí kiên nghị, đạo tâm tinh khiết, xa so với ông niệm yên muốn khó chơi, bởi vậy, ngoại giới hắn, quá mức là y y khinh vũ nhiều thiết chí nhất trọng hồng trần một cảnh, vì chính là thanh trừ sạch sẽ hắn thi triển đạo tâm ma trùng dấu vết, để tránh đối phương về cơ bản phát giác, tiến tới thất bại trong ngăn cắp. Mà hiện tại xem ra, hắn này nặng bố trí, thật đúng là cần thiết. Y là làm gì như vậy như lâm địch. Thái âm nữ khách theo Đàm phía sau gần sát. Đối với Y thì khinh vũ nói xong, nàng Hà hơi Như làn, lại ngược lại tại Đàm Viễn bên tai nói khẽ: "Đạo huynh hôm nay sao thế nhỉ? Làm sao biến được như vậy đứng đắn? Đây là người sao?" Thanh âm kia mang theo mấy phần giống như thực xương người tủy kiều mị, nóng ức khí tức phun ra bên tai thế, kích thích hắn thanh sam ở dưới làn ra một hồi run dậy. Giờ phút này, phía trước bờ Y thì khinh vũ thị rắc nhìn tới. Cho dù đối mặt như thế hấp dẫn, Đàm Viễn lại vẫn đang lựa chọn nhắm mắt trầm âm, từ kim khổ hải bốc lên, ngũ đại bí cảnh, cơ thể người của mình, cố gắng xua tan người này muốn nói thần dị. Mã Thần ở hiện cảnh bên trong một cảnh, cho dù y khinh vũ mơ hồ cảm thấy sự việc hình như có là lạ ở chỗ nào, nhưng tỉ mỉ tưởng tượng lại lại không nói ra được. Rất nhanh, xương đỏ tràn ngập, vô cùng bất nhập, nàng cũng khống chế không nổi chính mình đi lại, bắt đầu từng bước một hướng Đàm Huyền trô đi đến. "Khinh Vũ, Người. Phát giác được lại có người đến gần, mở mắt ra Đàm Huyền biểu hiện được rất là kinh ngạc, trước mặt đối phương trắng thuần váy dài chẳng biết lúc nào đã trượt xuống đầu vai, lộ ra mảng lớn như là dương chi ngọc da thịt. Hắn ánh mắt đung đưa như nước, môi son hé mở, chính chậm tới gần. Mà đáng nhắc tới là Súng đã đi vào hắn bên người ung nghiệm yên càng là hơn lớn mật, ngón tay ngọc nhỏ dài đã chậm rãi mò về vào áo của hắn. Hai vị, không thể. Đàm Nguyên quát khẽ một tiếng, tiếng như lô đỉnh, tại ứng đỏ trong sương mù nổ vang. Hai tay của hắn kết tấn, quanh thân nợ rộ sáng chói tự kim thần quang, cố gắng bức lui hai người, bảo vệ ở hắn ở đây trong mộng cảnh chính nhân quân tử hình tượng. Chỉ là, dù là như thế, ý Ly Kình Vũ, Ung Nghiệm Yên hai người lại phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại càng thêm gần sát. Y Ly lên vành tai hắn, âm thanh mang theo vài phần hoặc ma lực. Đạo huynh cần gì phải vậy mâu thuẫn? Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt qua đàm huyết hầu, cách chỗ cổ làn ra nàng cảm nhận được đối phương huyết hầu hô hấp kia dồn dập nhịp đập, thế thế, nàng niết miệng lên một vòng điên đạo chúng sinh ý cười. Là tử vi thứ nhất tuyệt sắc, nàng bản băng thanh ngọc khiết, như một tòa băng sơn, tránh xa người ngàn lần dạm. Chỉ khi nào quyến rũ, kia thật là một cái lợi khí không thể nghi ngờ. Đạo huynh, vô ra tâm thần. Vương Nghiệm Yên càng thêm làm cản. Đạo huynh, đạo đồ từ từ, khi nào mới là cái đầu? Ngươi thì xem xét niệm quải mà. Vương Nghiệm Yên làm đúng, áo mới của thần nữ ở dưới chuyển đường cong như ẩn như hiện, không thể phủ nhận. Như biến thành người khác đặt ở đàm huyền vị trí, giờ phút này đã đỉnh trệ tại lúc nào cũng có thể bột phát vô bên trong. Có thể, đàm huyền khác nhau. Hắn là người phương nào? Hắn là vô thủy chuyên nhân? Hắn là xuân thu đạo chủ? Hắn, là chính nhân quân tử? Tuyệt đối không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình? Tí tách? Trong óc suy nghĩ điên tuồn, đàm huyền chán nổi gân xanh lên, mồ hôi theo kiên nghị khuôn mặt trở xuống. Hắn chưa bao giờ lầm vào như thế quân cảnh, trước có y khinh vũ thổ khí như lan. Sau có ông niệm viên ôn hương Nguyễn Ngọc, thần nữ Lô Xương đỏ đem mọi người ở sâu trong nội tâm tối nhìn vô hạn không đại, cho dù là tiên tiên thánh thể đại khai, cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. Làm sao bây giờ? Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Nguyên Linh Đài đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, hắn chú ý tới y khinh vũ trong mắt ngẫu nhiên lóe lên dãy rủa, cùng với ông niệm viên đầu ngón tay mất tự nhiên run rẩy, các nàng cũng tại phát ra từ nội tâm mâu thuẫn. Phát hiện này, nhường hắn tâm cảnh trong nháy mắt thanh lúc này vận chuyển vô thủy kinh thuần thục, làm hạ trạng thái của mình trở về ban đầu. Đúng lúc này, lên từng tiếng. Tỉnh lại, Tiếng như hồng trung đại lư, chấn động đến bốn phía hừng đỏ sương mù một hồi bốc lên. Nương theo lấy này âm thanh hét lớn, Y Ly Kình Vũ Ngọc thể run rẩy giữ dỗi, trong mắt hiện lên một tia sáng, vô nghiệm yên thân thể mệt mỏi thì như bị sét đánh, đột nhiên lui lại mấy bước. Thứ này khoảng cách, Đàm Viễn hai tay nhanh chóng kết ấn, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, ngang nhiên nổ vàng trước bờ phong bế không gian. Động ba. Ngộng cảnh như mặt gương phá toái, quanh mình sương mù nhanh chóng tiêu tán. Ba người đồng thời ngã ngồi trên mặt đất, Y phản ứng, nàng mặt như phủ băng, nhưng bên đỏ lại của nàng. Nhìn về phía Đàm Viễn ánh mắt phức tạp khó hiểu, ở trong mắt nàng, thần nữ Lô Huyền cảnh mặc dù phá, nhưng này trải qua cảnh tượng lại thật sâu khắc vào trong óc, chỉ sợ sau này cũng lại khó ma diệt. Cho dù thông minh như nàng, vậy đoạn khó tưởng tượng, giờ phút này thân ở môi trường, vẫn như cũ cũng không chân thực. Trí nhớ của nàng, bị Đàm Viễn mượn thần nữ Lô đạo tác quá nhiều, sử dụng, vẫn không có hoàn chỉnh trở về. Nàng ánh mắt tạo động. Một bờ, Uông Nghiệp yên túi thấp đầu, ôm đầu gối mà ngồi, đem trán chôn ở giữa gối, cả người run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, vũ một hơi dài nhẹ nhóm, chân dài di chuyển, đi về phía Đàm huyền. Đạo hành Chương 342, Thành Thánh, 2, chương 342, Thành Thánh, 2. Thư Vi tinh vực. Bác cảnh hoa nguyên một góc, băng hồ trong, thần nữ lô trong sương đỏ mờ mịt bước hơi, phấn hà xương mù bao phủ nhìn ba đạo thân ảnh. Soạt. Huyển cảnh, ngộng cảnh đồng thời được ra, chuyển đổi. Long vòng như vậy lập đi lặp lại mấy trăm lần sau đó, y kinh Vũ đã phân không do chính mình đến tột cùng thân ở ở đâu, như thế nào một cái trạng thái. Thật lâu. Trong khi ý thức nguyên thần thật sự tại thần nữ lô không gian bên trong tỉnh dậy, khôi phục tất cả ký ức sau đó, hắn nhìn về phía Đàm Huyền ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có đoán hẳn có hối hận, có xấu hổ giận dữ, có giận dữ, cũng có nhìn mấy phần khó tạ thân thiết. Tỉnh rồi. Đạm Huyền đối với nàng cười cười. Đối với cái này, ý Kình Vũ hé môi không nói. Tức khắc, trong lọ đúng là kẻ ngắt lên. Chẳng qua yên tĩnh cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, giữa sân vang lên một đạo nữ tử ưm um thanh âm. Lam tần nữ lô không gian màu đỏ thần hoa lại lần nữa chiếu vào trên mỹ mắt, huống nghiệm yên phát hiện mình tình lình chính có quặp tại Đạm Huyền trong lực. Tỉnh rồi. Đồng dạng là hai chữ này. Mị thanh từ đỉnh đầu truyền đến, nàng vô thức dùng gò má cọ sát bộ ngực của hắn. Động tác này nhường đảm Huyền đấy mắt hiện lên quỷ quỷ tá mang, Đạo tâm ma chủng đã ở 99 thế hồng trần trong luân hồi, trưởng thành chiếm cứ hắn thần hồn trong tiềm thức đại thụ che trời. Đạo tâm ma chủng trưởng thành đại thụ quận rễ giao thoa, đã cắm rễ tại hai người trong tiềm thức, không phải ngoại lực không cách nào phá hủy, khu trừ. Mà cho dù là ngoại lực, trừ phi là tu vi thông thiên thành đạo nhân vật, vi yên lặng thâm ấp vạn vật vô thượng thủ đoạn xảo diệu hóa giải, bằng không, tùy tiêu tán sẽ chỉ liên quan nguyên thần vậy cùng chôn ta, ta cảm giác đau đầu quá Mới tỉnh lại, Hương Nghiệm ý thức Huyền âm thần giáo Huyền Âm Ngọc Nữ Tâm Kinh Văn Lạc Đại Đạo tại trong thứ hải của nàng kịch liệt chấn động, lại cũng không còn cách nào dung chuyện kia phần cắm dã tiềm thức hạch tâmị lại. Nàng ngửa đầu nhìn vào Đàm Huyền vực sâu con mắt, đột nhiên cảm thấy ở trong đó xoay tròn tinh vân thân thiết như vậy. Một lát sau, làm nàng kia phủ đuổi ký ức trở về, nhớ lại chính mình têo cái gì, cớ sao đang ở nơi đây. Nguyên thần ly thể thời gian đã không ngắn, mau trở về đi. Nhìn phía dưới chính mình ba người, Đàm Huyền mỉm cười lên tiếng nói: "Được." lời, bây giờ đã đối với hắn nói gì nghe nẫy yên đáp một tiếng về sau, tức hóa thành một sợi khói xanh chui vào thể xác tiên đại trong. Ma Y Khinh Vũ thị nhìn thật sâu hắn một chút, chân mày to cao lại. Nàng, lúc trước là bởi vì cái gì nguyên thần ly thể ấy nhỉ? Chỉ là bởi vì thần nữ Lô Trung Nhân muốn nói xương đỏ thần dị ảnh hưởng sao? Mang theo hoài nghi, nguyên thần của nàng cũng trở về thể xác. Vành ba. Ba người nguyên thần quý vị trong đáy mắt, Y Khinh Vũ cùng ông Nghiệm Yên không nói hai lời, lại lúc này ra tay với đằng viện. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Trong lò xương đỏ phu trào, phấn hạ như màn tơ rủ xuống, đem ba người thân lùng tại mông lung trong sáng. Ầm Ba người nhấc lên thần tấm lụa khủng như vậy. Y Tử Kình Vũ Tuyết vẩy ra cơ nhiễm lên màu hồng đỏ, hắn chân ngọc chĩa xuống đất, bước qua thần nữ lô bên trong lơ lửng sen vạn lục, giữa mắt cá chân ngân linh giòn vang hòa với, tựa một cái móc cào tại trên trái tim người. Ngô Nghiễm Yên đột nhiên cảnh sát, quá âm hàn khí cùng lò lửa sen lẫn thành sương mù. Nàng đầu ngón tay xẹt qua Đàm Huyền lực, băng lam ngón tay như lưỡi dao. Đi chết ba. Y Tử Kình Vũ đột nhiên cắn thần quá khẽ, chân ngọc nuôi chân nặng nghề một đá, từng từng bảng bảng lực, trực đá Kinh động điệu tiếng tung. Tất cả nữ lô ầm động. Đàm hấp Lòng bàn tay thần lực cùng lao nhanh đến tâm thần ở giữa, tại Vô Nghiệm Yên đưa hắn trấn áp tại đáy lọ nhảy mắt, trong lọ bỗng nhiên tuôn ra kim hồng sen lẫn ánh sáng chói lọi. Hàn Diêm thấy bị thua, "Lên, ngươi không phải rất ngông cùng sao? Lần này không thần phí rồi." Đại chiến kết thúc, Lý Khinh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi." Cục cục, Vô Nghiệm Yên đột nhiên theo khía cạnh đi tới, quá âm hàn khí ngưng tụ thành xương hoa xuyết tại nàng lông mi bên trên. "Các ngươi?" vừa muốn lên tiếng nói cái gì, lại không nghĩ rằng chính mình miệng mũi bị một mảnh pháp che, một hồi giống như chết chìm sau ngạt thở cảm giác lập tức phun lên trong óc, không thể thở nổi. Bốn phía vách lọ hiện hiện cổ lão hoa văn lúc sáng lúc tối, phản chiếu y kình vũ khỏe mắt khỏe mắt nốt rổi dịễm như chu sa. Bên kia, Uông Nghiệm Yên nhượm sơn ngón tay ngón tay đá xẹt qua đàm huyền lồng ngực, lưu lại ba đạo hiện ra u lan huỳnh quang đường máu, chỉ pháp chi tằm nhẫn, tựa như thật muốn đem lồng ngực xé ra, đem cục cương đào ra nhìn chúng hai mắt. Kỳ lạ, ta đúng là có chút hạ không được tự thủ. Uông Nghiệm Yên nghi ngờ không thôi. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thần công chúa đứng ở băng phía trên tóc tím, ảnh, bị ánh hạn kéo nguyên phía trên hư không bị từng đạo chật văn, đạo tắc, thần tắc hàn chết. Quảng Hà cung, Bắt cảnh cung, Thái Âm thần giáo, Kim Ô tộc, này tại trên Tử Vi tinh vực có ít đỉnh tiêm thế lực tề tụ nơi đây, đạo thống nội bộ chí cường, cũng có xuất gia động. Phía trên không trời, tối nay vốn nên dạo khiết vô hạ nguyệt luân, tại nữ tử giáp bạc huyết phát sâm âm dưới, biến thành một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt ngang trời, nữ tử giáp bạc triển khai đại thánh thần cảnh, độc thân đứng ở huyết sơn chi đỉnh, cùng thần tằm công chúa cách không đối lập. Thần Hôm nay chỉ cần ngươi bó tay đứng ngoài quan sát, ta có thể cho dạy núi thần tạm cùng đấu chiến Thánh Vương một bộ mặt. Ha ha, ai mà thèm ngươi cho kia con khỉ chết tiệt mặt mũi. Tất nhiên nhẫn nhịn 6 năm, dự định muốn động thủ, vậy liền nhanh đi. Thần Tam công chúa cười lạnh, không chờ hắn ngu ngơ nói xong, liền lên tiếng đem nét lời. Nói xong, trên người nàng bắt sát hà áo không gió mà bay, cổ tay ở giữa ngọc trạc đột nhiên hiện hóa là một cái dương nhanh múa vuốt rồng nước. Bò họ. Tiếng long ngâm bên trong, rồng nước xoay quanh cao thiên, một cái luân chuyển sau đó, hóa thành từng tia từng tơ tằm lại lần nữa ngưng vì một vòng sáng vòng tay. Sau một khắc, vòng tay tại thần tẩm công chúa thần niệm lúc nãy, gõ đánh hư không. Tức khắc, vang vọng nửa cái tử vi tinh vực tiếng vang quần quần truyền vang. Hư không rung động, như bị thủy ướt nhẹp vải rách bình thường, nhưng không có lỗ hổng ném ra. Người đây chẳng qua là vô dụng cử chỉ. Huệ Hoàng Sơn ngân giáp đại thánh hừ lạnh một tiếng. Áo thần tẩm bị ngươi lưu tại bắt đầu, như vậy vật tên là thôn thiên ma quản cực đạo đế binh đâu, cũng loại thời điểm này, còn không lấy ra sao? Nói đến đây, nàng luôn ngữ hơi ngừng lại, cười nói, hay là nói, kia vô thủy truyền nhân không tin được ngươi, không chịu đem tay ngươi. Lời còn chưa dứt, Sắc mặt nàng có hơi cứng đờ, chỉ thấy các phương chú mục phía dưới, đối phương nét mặt nhàn nhạt tố thủ khế đảo. Đúng lúc này, một cái khí cơ quỷ quệ, phía trên Diêu Lũ nhìn một tấm mặt quỷ ấn ký đa quán, thình lình lơ lửng ở tại trên lòng bàn tay. anh! Giờ khắc này, ước vạn đạo u quang chim nổi, thiên địa thất sắc. Cái này, chính là cực đạo đế binh sao? Quả nhiên ngang ngửa ba. Còn chưa khôi phục, quan chi thần dị liền đã bất phàm như thế, nếu là như thế đế binh lại xuất hiện đại đế một kích toàn lực. Tứ phương thế lực ánh mắt lấp loé, truyền âm ở giữa, không khỏi đánh lên trống nuôi quân. Vị đạo hữu này qua quảng hàng cung, bắt cảnh cung này đến, chỉ vì tìm về Y Nhi khí vũ, chuyện khác, tổng thể không đúng tay, đạo hữu chỉ cần đem nhân giao ra, chúng ta ngay lập tức tối lui. Ngọc Liên trong, cung trang giọng mỹ phụ truyền ra, ý đồ cùng thần tẩm công chúa thương lượng. Nhưng mà, hán đạo này thần niệm còn chưa đến bang hồ chỗ. Bạch, Nguyên Giáp đại thánh một ánh mắt táo động, liền đem chi thần niệm ba động cắn giết tại nửa đường. Bây giờ đã tên đã trên dây, không phát không được, có thể không do ngươi nhóm rời khỏi. Cũng không nghĩ một chút, này bốn phía cấm bay giam cầm, có mỗi người các ngươi phần lực, nơi đây sự tình, há lại có thể tùy tiện coi như thôi. Nữ tử giáp bạc cười lạnh, Cái này. Thấy cảnh này, giữ vững không sai biệt làm y nghĩ thai âm thần giáo tu sĩ mặt lộ chần chờ, không có lập tức lên tiếng. Xôn sao?" Bất quá, vào thời khắc này, chỉ nghe băng hồ chỗ bịch một tiếng văng dọn, ánh sáng màu đỏ quanh quần thần nữ lô vọt ra khỏi mặt nước. Cơ hội là cùng một thời gian, nắp lọ xốc lên. Một nam hai nữ ba người lần lượt từ đó phi thân mà ra. Hà Ba, mây đen buông xuống, chín cái tuyết trắng tơ tầm từ thiên không rủ xuống, đem thần nữ lô treo ở giữa không trung. Ba người xuất hiện, nhưng vốn đã kiếm bạc nổ chương thiên địa không khí, vì đó trì trệ Nắp lọ sốc lên mấy mắt, tất cả binh qua chi khí bỗng nhiên ngưng kết. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc lại. Quảng Hàn cung tu sĩ, bát cảnh cung trên dưới, thái âm thần giáo chúng tu, sôi nổi đem ánh mắt tập trung tại Y Ly Khinh Vũ, vô nghiêm yên trên thân hai người. Tương đạo dưới tầm mắt. Cục. Y cụ. Ly Khinh Vũ tuyết sắc váy áo đảo qua lô xu theo, nàng gái cổ ở giữa cuốn veênh ánh trăng xa không gió mà bay, lộ ra xương quai xanh chót như ẩn như hiện Quảng đặt hư không, dày dày phía trên quét nhìn chín hạt tinh sa, kia dày, dày bán trong suốt, bao vây trong đó chân ngọc mù bản chân bạch gia độ công lệnh, cả phiến thiên địa một ít tầm mắt trở nên cực nóng mấy phần. Nàng tấm kia được sương tử vi băng cơ ngọc cốt đệ nhất nhân tuyết sắc khuôn mặt hoàn toàn hiện hiện lúc. Thời gian qua đi 6 năm, giữa thiên địa không ít tuổi trẻ tuấn nhã, giờ phút này không khỏi nhất thời thất thần. Mây như núi xa đen nhạt lại ngưng sương lạnh, thần sắc đây quảng hàn cùng chu sa quế còn muốn diễm thượng ba phần, lại cư ánh mắt thanh lãnh được năng lực chiếu tấu là người. Bước, chỗ, trong nháy mắt kết nghe tiếng vang chỉ có bên hông treo thanh đồng nguyệt luân rung động ầm ầm. Không giống với y Khinh Vũ lãnh diễm bước người, nàng tái nhợt đến gần như trong suốt dưới da thịt lưu động giống như màu u lam chảy huyết mạch, hai phải rủ xuống rơi nhìn thái âm huyền tinh đem tia sáng cũng hấp phệ hầu như không còn. Làm hai người sóng vai đứng ở lô mái hiên nhà, cả phiến thiên địa giống như bị cắt đứt thành băng hỏa lưỡng cực. Tiên tính như chết chỉ duy trì mấy tức. Khi mà một số người chú ý tới y Nghĩa Khinh Vũ, Ngô Nghiễm vào khí lạnh. Chờ một chút, tu vi của các nàng. Này, Trạm đạo đỉnh phong. Các nàng thật sự bị bắt đi rồi 6 năm sao? Chương 343 Thành Thánh 31 Chương 343, Thành Thánh 31 Hoa Nguyên. Hai nữ tay áo trùng điệp lấy mắt, thân nữ lô thân lò hiện hiện viễn cổ thần nữ hoa văn bắt đầu lưu chuyển, các nàng quần áo phía dưới những kia bị cầm tù lúc cảm đạm ra thịt giờ phút này hoánh nhượn như chăng hoa sơ tẩy, ngay cả theo gió phiêu khởi sợi tóc đều mang khiến người ta ngạt thở vật luật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Thiên, thứ phương thế lực một mảnh số sao? Thái Âm Thánh tử dưới tay áo hai tay nắm chặt, nỗi lòng không hiểu có chút không yên. 6 năm qua, hắn này có tự do người chưa đột phá tiên tam mà đối phương bị bắt đi, ngược lại tu vi tình tiến thần tốc. Hắn cùng ông niệm yên trong lúc đó, đúng là đã kéo ra chiến lệnh. Một bờ, Quảng Hàn cung đệ tử sắc mặt lộ vẻ xúc động sau khi trong tay chảy ngọc đồng thời kết xuất tầng băng. Trong tầm mắt, ý Nhi khí vũ, Ưng niệm yên hai nữ đều im lặng. Thái âm thần giáo mấy cái hóa thạch sống gương huyền băng không bị khống chế vụ vụ, thần niệm ba động tập nập, giờ khác này ở nhiều lần truyền âm hỏi ý, nhưng hắn chỉ là có hơi ngước mắt, vẫn giữ im miệng không nói. Bây giờ nàng tu vi đã đạt đến trạm đạo đỉnh phong. Xưa đâu bằng nay, lần này trở về thần giáo, địa vị tự nhiên đem nước lên tới lên không cần lại nhìn một ít lão cổ động sắc mặt. Đương nhiên, tại vị thánh nhân vương kia cảnh giới áo đen lão giả âm thanh bên tai bợ vang lên mấy mắt, huống nghiệm yên răng môi giật giật, đem nửa thật nửa giả đáp án nộp đi lên. Đáng nhắc tới là, nàng nguyên bản đã chuẩn bị mưu phản thần giáo, chỉ để đi theo tại Đàm Huyền bên người. Nhưng Đàm Huyền chỉ thị lại là, nhường nàng lưu tại Thái Âm thần giáo, mà đối đại tương lai, Mà đạo tâm ma chủng đã thâm căn cố đế nàng, đối với nói, phải là nói gì Đi. Cục. Cục. Y Kình Vũ chân ngọc đạp ở lãnh đứt cẩm thạch trắng bên trên, chậm rãi trở về, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại mũi dao. Thần nữ Lô Nhân dục đạo hoa văn tại nàng tuyết trắng mắt cá chân lưu lại một chút đỏ sẫm là gấn, giống một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Bất quá, điểm ấy tí vết nhỏ giờ phút này cũng không có người đi chú ý, hoàng hàn cung chúng tu chỉ quan tâm kia tự phát thần nữ sẽ hay không từ đó ngăn cản nàng rời khỏi. Cục cục. Tiếng bước chân không ngừng, ý Kình Vũ từng bước lên cao. Thấy thế, rất nhiều tu sĩ thầm thở phào nhẹ nhóm. Nếu là lần này có thể như vậy thuận lợi tiếp rời khỏi, đem giảm mất một phen kinh khủng đại chiến. Cung ngênh Điện Hạ Bình Yên trở về. Điện Hạ. Gặp qua Y Sư Tỉ. Khinh Vũ, người quay về là được. Ước trừng bảy tức công phu, leo lên cao thiên, Y Kinh Vũ thân ảnh liền là sắp biến mất tại một chiếc Ngọc Chu trong. Những kêu quảng Hàn Cung Ngọc Chu, nội bộ đều có khắc họa không gian pháp trận, hơn nữa, Ngọc Chu bên trong có thánh cảnh tồn tại, lúc có một phương thánh nhân tịnh thổ ảnh thu nhỏ trong đó. Khinh Vũ, này sáu năm ngươi trôi qua làm sao? Có từng nhận qua khắc khe? Bất quá, đúng lúc này Tại một mảnh son sao thanh âm bên trong, một đạo bạch khí tuấn lãng thân ảnh đi ra khỏi bắt cảnh cùng đám người, hắn anh tư bừng bừng phấn chấn, như hạc giữa bầy gà dễ thấy. Y gì Khinh Vũ vị hôn phu, cũng là tử vi tinh vực đương đại đệ nhất nhân, Doãn Thiên Đức. Thiên Đức. Làm đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, vị này lại lần nữa trở về tử vi đại chúng trong tầm mắt Quảng Hàn tiên tử, vô thức đem phiêu tán xa tay áo rào gấp tại lòng bàn tay, ánh mắt không hiểu có chút chỗ tránh, ánh mắt dường như không muốn cùng với nó đối mặt cùng nhau. Khinh Vũ, chúc mừng, chỉ thiếu chút nữa, ngươi làm năng lực vượt qua đạo kia tiệm, siêu phàm Doãn Thiên Đức chậm rãi tiến lên, bên hông tự nhiên rủ xuống tu kiếm huyền thiết tại trong gió đêm vạch ra vô cùng lo lắng độ cong. Đi vào bộ dáng trước mặt, hắn đưa tay muốn phủ đối phương trắng non đến giống như có chút quá tái nhật gò má, lại tại chạm đến kiếp trước sinh dừng lại. Người Lai, trong tầm mắt, mặc dù xưa nay thanh lánh như sương, nhưng ở ký kết hôn ước về sau, lại cũng không rất bài xích cùng hắn giắt tay, ôm vị hôn thê, giờ phút này thân hình lại nhỏ không thể thấy hướng sau có hơi lui một chút, lông mi rủ xuống lúc tại dưới mắt phát ra cái mướm bóng tối. Làm sao vậy? Doãn Đức giờ phút này cũng không nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, còn ôn ngôn nhuận ngữ cười cười dò hỏi ta khinh Vũ có hơi cho mặc, muốn nói lại thôi hai người cách xa nhau ba thước đi giữ tại một cái không gần không khoảng cách xa trong bốn phía Quảng hàng cung bắt cảnh cung tu sĩ tất cả đều biết điều lui xa một ít không thấy giày chuyện này đối với đã 6 năm chưa từng thấy thần tiên với lữ. hôn ước bên trên thành hôn thời gian người ta vốn nên tại một năm trước thì cách làm chân chính đạo lữ, vợ chồng đáng tiếc lại bởi vì này bất ngờ chỉ hoan đến tận đây chẳng qua các loại đủ loại chỉ cần nguyên nhân không sao là được do thiên Đức khiêm khiêm cười lấy dường như phát giác được vị hôn thê không muốn tại như thế trước mắt bao người cùng mình thân cận do thiên Đức cũng không mớiướng Hắn nâng tay lên chậm giải phóng, ngược lại là không có cảm thấy luống túng. Trước mặt, Y Kình Vũ người thấy trên người đối phương mơ hồ truyền đến hơi thở của Tử Dương Chân Hỏa. Đối phương lòng bàn tay chạy ra ôn hòa vầng sáng, ngày xưa làm nàng an tâm nhiệt độ, giờ phút này không có tay nắm tay liền đã đốt cho nàng tim thấy đau. Không biết sao, nàng nét mặt có hơi hoảng hốt một chút, lúc trước tại bên trong thần nữ lô ba người tranh phong lúc đột nhiên bên thai bợ khôi phục. Thân nguyệt tiền bối mặc dù hôm đó không có trải qua thương thảo liền đem ta bắt tới nơi đây, cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cũng không. Quay đầu lại này 6 năm thời gian, trận này trải nghiệm cũng coi như một hồi phi phàm tạo hóa, trí như cùng chức kia giống nhau làm từng bước khổ tu, ta chi tu vi chỉ sợ chưa hẳn có thể đạt tới hôm nay trình độ như vậy. Y Dịch Khinh Vũ tuyết tay áo dương nhẹ, miệng tương khẽ mở, nàng tiếng như tiếng trời, giống nhau óc nàng ngày xưa tại Tử Vi tinh vực tu sĩ mục đích trung thứ nhất tuyệt sắc lợi bình thanh sắc song tuyết. Ồ, không biết là cái gì tạo hóa, cần ở tại thần nữ lô vực này, ta ma đồ vật bên trong dòng ra 6 năm. Đột nhiên, Kim Ô tộc chố khu vực chuyển đến một hồi cười nhạo. Y Dịch Khinh Vũ chân to lại, theo tiếng lại, đã thấy là đã leo lên Kim Ô tộc vương vị lục nha. cùng là bực nào tạo hóa, liền không công Ô vương lo lắng. Doãn Thiên Đức trong lòng mặc dù đối với cái này ở giữa ẩn tình đồng dạng ở vực vô căn cứ, nhưng giờ phút này cũng không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không lốc đến mức trước mặt mọi người rời lên đá đập chân của mình tình trạng. Là vì, không giống nhau vị hôn thê lên tiếng, hắn liền đã nói móc Lục Nha một câu. Haha, tại hạ chẳng qua là tò mò thôi, Doãn huynh làm gì tức giận? Ta nghĩ vấn đề này, ở đây nên có rất nhiều người đều muốn biết ta." Lục Nha cười nhạt âm thanh không giảm. "Ý kia tiên tử, hay là hoàn bích chi thân sao?" Lời này vừa ra, toàn trường yên tính. Đối với cái này, Lục Nha trong lòng kỳ thực rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn tỏ đầu ra, nhưng hết lần này tới lần khác huyết hoàng sơn vị kia ngân giáp đại thánh vừa mới tạo áp lực một hai. Hắn hiểu rõ hiểu rõ, nếu là bắt cảnh cùng, Quảng Hàn cùng, Thái Âm thần giáo tam phương thế lực như vậy tiếp nhân rồi đi, kia lần này nhằm vào kia đảm huyền bậy quế, tựa như đầu voi đuôi chuột giống như trò đùa. Kim Ô Vương là nghĩ cùng Doãn Mỗ luận bàn một fan hay sao? Thật lâu, Doãn Tiên nước hai mắt híp lại. Chương 343, Thành Thành, 32, chương 343, Thành thánh, 32. Doãn huynh chiến đứng hàng cấm, tại hạ như thế nào tự rước Nha cười cười. Nhưng tuy nói vậy, hắn trong giọng nói lại không quá nhiều ý sợ hãi. "Thiên Đức, chớ có cùng hắn tranh chấp, ta có chút mệt mỏi." Dương Cung bạc kiếm thời khắc, ý khí kinh vũ chậm rãi mở miệng nói. Vừa dứt lời, không đợi Lục Nha lần nữa mở miệng công kích, một hồi không gian pháp trận gợn sóng nổi lên, hai người đi vào ngọc chu trong, thân ảnh biến mất tại chúng nhân chú mục phía dưới. Bệnh. Nhưng mà, hai người biến mất lại làm cho trong lòng mọi người nhắc lên nghi vấn chi hòa dập tắt, từng đạo tâm mắt xế dịch, cuối cùng chuyển rời đến bên kia. Chỗ nào? Chính là Thái Âm thần giáo đội ngũ chỗ. Một chiếc chiến thuyền phía trên, trên mặt chính treo lấy một vòng lệnh nọt như là đang lệnh nọt nét mặt Thái Âm thánh tử. Giờ phút này như một cái chó xù ghé vào vô nghiêm yên bên cạnh, hỏi Hàn Nhân Cẩn. Vô Nghiêm Yên nhìn về phía Thánh Tử ánh mắt trong, tận có một tia chán ghét cùng mâu thuẫn lóe lên liền biến mất. Đối nàng mà nói, Đàm Huyền đã là nàng đời này trọng yếu nhất nhân. Tóm lại, nàng đời này sẽ không không muốn sẽ cùng nam nhân khác thân cận. Bốn phía ánh mắt tụ vào. Vô Nghiêm Yên nhíu nhíu mày, vậy học y Kình Vũ cách làm, trực tiếp đi vào khoang phiền không gian trong. Cùng lúc đó, ban hồ phía trên. Tại chỗ, bình một tiếng. Trần nữ nắp lò tại mở ra sau lại ầm vang lại. Chín đạo ánh nắng đỏ như thần bay lên không, đem chân trời bóng đêm xé thành mảnh nhỏ. Đàm Viễn đạp trên đường đỏ xương mù chậm rãi mà ra, hướng phía ven hồ chờ lấy hắn bốn người đi đến. Hắn thanh sam áo bào thượng còn dính nhìn trong lò lẳng động 6 năm tinh huy, mỗi một bước cũng tại mặt nước in dấu xuống tiêu đốt tự kim đã ấn. Nhân tài theo trong lò ra đây, hắn lông mi ẩn có ngưng kết xương lạnh lưu lại, lúc hành tẩu rơi lạ chã, lộ ra đây 6 năm trước càng tĩnh mịch đôi mắt, giống như đem chọn cái ngân hà cũng lắng động tại trong con mắt. Nửa. Ban Thánh. Giờ này khắc này, Viễn Không sĩ bên trong người chỉ thấy Đàm không gió mà bay, ba im, ngay cả kia sáng cũng sinh ra nhỏ xíu vằn mèo. Một bước, hai bước, ba bước. Mấy bước sau đó, hắn quanh thân khí cơ đá theo Trạm Đạo đỉnh phong chậm rãi kéo lên, phóng qua đạo kia thánh cảnh trời cao ba. Cách cách. Quảng Hàn cung ngọc liễn bên trong, cung trang mỹ phụ trong tay chén trà đột nhiên nổ tung, nóng hồi nước trà lại tại tung tóe đến nàng góc áo trước khoảnh khắc buốc hơi thành sương mù. Ven hồ, thân tam công chúa lặng lặng đứng ở đó, tóc tím, Kim Yidi, tinh diễm thời gian. Hắn phong yêu ở giữa rủ xuống bát thải lưu tô tại trong gió đêm chậm chậm phất phới, ngón có hơi bệnh, màu trong. 6 năm hộ đạo thời gian, tại nàng đã có giải rảnh giặc thời gian bên trong, không nói kết đại trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng thật sự không tính là cái gì. Nhưng giờ phút này nhìn thấy trước mắt cái đó nam tử áo xanh xuất quan, nàng trong lòng nhưng không khỏi có một cố khó tạ tâm trạng phu trào. Là chăm sóc người trưởng thành vui mừng, hay là người? Nàng vừa khải môi giòn, chợt thấy này trước đã trào ra cổ họng nhi ngôn ngữ đã tăng ra, biến mất không còn tâm tích, không biết giờ phút này nên nói cái gì. Lúc này cách 6 năm trùng phủng, giờ phút này lại đây dãy núi thần tẩm bí truyền cựu truyền thiên thi còn muốn dây dưa khó lý. Ầm ầm. Cựu thiên Vân quần quận. Đàng Viên một mình lên tiếp. Huệ Hoàng Sơn nữ tử giáp bạc ở tại tự thân triển khai đại thánh bên trong vùng tĩnh thổ yên lặng nhìn, không có lựa chọn tại lúc này độc thủ, cũng không biết là kiêng kỵ bị cuốn vào lôi kiếp, hay là đang đợi cái gì. Ầm ầm. Nửa ngày, Đàng Viên độ kiếp hoàn tất, thân hình chậm rãi hạ xuống. Thân tam công chúa ánh mắt như nước, không nói gì, chỉ là đem này trước sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc huyền băng hướng phía trước đẩy đưa tức, tàng tàng tới, đang muốn mở miệng, chợt thấy một đạo rưỡi đại thiếu năm thân ảnh như gió lao đến, tại tới gần hai người lúc rõ ràng do dự, chủ trừ một chút, cuối cùng lựa chọn nhào vào thần tẩm công chúa trong ngực. Ngày xưa hắn cùng sư Tôn Đàm Huyền người thân nhất, bây giờ lại càng thân cận đưa hắn dưỡng dục 6 năm tử phát thần nữ. Người tới đây làm gì? Không phải nhường ngươi thành thành thật thật cùng lịch thiên bọn hắn ở tại vòng tròn bên trong sao? Thần tẩm công chúa dùng thủy thông ngón tay chọc chọc Đàm Đồng cái trán. Sư Tôn xuất quan ta cái này làm đệ tử không đó lấy, luôn cảm giác có chỗ nào không thể nào nói nổi, người nói đúng không? Lương. Đàm Đồng lau trán, cẩn thận từng từng tí nói xong, khóe mắt dư quang không quên hướng Đàm Hiển chỗ nào liếc mắt nhìn đi. Sư Nô Ba, thiếu niên giọng nói tại đột nhiên yên tĩnh trên cánh đồng hoang đặc biệt chói tai, Lệnh Cao Thiên, Viễn Không Không ít tu sĩ ghé mắt. Chính là huyết hoàng sơn vị kia ngân giáp đại thánh, nét mặt cũng là xưa nay chưa từng thấy cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức vi diệu. Thần nguyệt ta thần nguyệt, nguyên lai bắt đầu thị truyền ngươi cùng đấu chiến thánh vương đã từ hôn thông tin là thật sự, không phải là ngại đấu chiến thánh vương dần dần già đi, muốn thay cái trẻ tuổi, dễ nuôi thành nhân tài mới nổi. Nàng tới một mảnh lặng như nhưng lại chính chủ công chúa giờ này lại uy miệng không nói ý Hồ Bờ Thời gian giống như bị độ không tuyệt đối đông kết. Đàm Viên đầu ngón tay vừa tiếp được cho bếp gì rảo bay xuống, thần tàm công chúa mặc dù mặt không biểu tình, xuất từ Đàm động trong miệng sư lương này 6 năm tròng, nàng nghe được số lần, không, có một vạn cũng có 8 ngàn, nhưng giờ phút này tính thai lại cứ trong nháy mắt đỏ đến năng lực nhỏ ra huyết. Đây là Trước mặt, Đàm huyền trong óc cũng có nhìn một sát na đứng máy, không biết này 6 năm trong ngoài giới đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lập tức, hắn liền phản ứng lại. Lẽ nào này 6 năm, hắn Đỗ Nhi ngoan đàm động, đã vì hắn cầm xuống thần tàm công chúa to lớn đại nghiệp, đánh đẩy trợ công. Sư lương Ánh mắt của hắn đảo qua thần tàm công chúa nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lông mi, đột nhiên phát hiện trên người đối phương khoác lên, làm công đơn sơ áo lông trộn. Tâm mắt tạo động ở giữa, hắn lại nhìn thấy Đàm Đồng bên hông gương hộ tâm. Kia rõ ràng là dây núi thần tàm đặc sản chí bảo thiên tiền linh giáp. Nghe nói vật này tất cả dãy núi thần tàm nội bộ cũng có chút thưa thớt, từ trước đến giờ chỉ một đôi một, cung cấp huyết thống cao quý thần tàm. Một đoạn thời khắc, Đàm Huyền chính mình hỏi mình, này Đàm Đồng rốt cục là đệ tử của mình, hay là thần công chúa? Soạn. Bầu không khí vi diệu ở giữa, thần công chúa không có mua dây của mình, mà là đột nhiên ngồi người xuống. Động tác này nhường nàng màu vàng kim váy bảo như vậy uy trại rộng ra. Nàng đầu ngón tay ngưng ra một chút kim mang, nhẹ nhàng xóa đi đàm đồng chóp núi hạ tuyết. Dạy ngươi binh tự bí, có thể nắm giữ toàn bộ. Thanh âm mếm dịu giống là sợ kinh phá xương sớm, âm cuối lại mang theo chỉ có đàm huyền năng lực phát giác khẽ run. Hắn không ở trước mặt mọi người gôn nắng đối phương trong lời nói xưng hô sai lầm, không có làm sáng tỏ hiểu lầm. Nàng biết rõ, giờ phút này phân trần, sẽ chỉ đem sự thực càng tô càng đen. Nàng cùng đàm huyền quan hệ đến cùng làm sao? Đàm huyền? Hả? Hắn sẽ không hiểu lầm a. Chương 344, Doãn Thiên Đức, ngươi là người tốt. Cầu đàn mua, 1, chương 344, Doãn Thiên Đức, ngươi là người tốt, cầu đàn mua, 1. Quảng Hàn cung Ngọc Chu, trong không gian. Cục, cụ. Châu Liên bế hợp, giống như một đôi thần tiên quyến lữ nam nữ hai người, giờ khác này ở bên trong tiểu thiên địa này vừa đi vừa nghỉ. Từ bước vào Ngọc Chu về sau, hai người ai cũng chưa lại nói nửa câu. Không khí hướng tới vi rượu, bầu không khí xen vào vi rượu cùng chậm chạm trong lúc đó, thì có biến nào. Cụ. Hai người tiếng bước chân liên miên bất tuyệt, sóng vai mà đi. Một đoạn thời khắc, Doãn Tiên Đức bàn tay lớn, mơ hồ cách xa nhau vài tấc liền sát qua ý ý bàn tay. Điệp Kinh Vũ tố thủ có hơi co rụt lại, bất động thanh sắc nghiêng người tránh đi đối phương bàn tay lớn ý đồ dò xét thân niệm, thần lực, nàng ngón tay ngọc đem bên tóc mai thoái phát đường đến sau thai, trong đôi mắt đẹp nét mặt buồn vô cớ. Vút phát động tác, có chút lịch sự tao nhã, cao quý vô song. Bất quá, nàng cái này xưa nay đã từng động tác hôm nay lại có vẻ tương nhắc, trong lúc lơ đãng, sợi tóc phiêu động bên trong, lại lộ ra nàng bên gáy chưa tiêu đỏ nhạt dấu vết, thoáng hiện. 3. Doãn Thiên nước đồng tử đột nhiên co vào, thân xuất thủ trưởng dừng tại giữa không trung, đốt ngón tay lập tức phát ra bạo đầu ròn đùng, đùng không dứt. Làm Vân Chu tiểu thiên địa lên 9 tầng mây chống chiều đúng vào lúc này vang lên, chấn động sóng âm hù dọa hai người phụ cận mấy cái phi điều. Đinh linh linh. Tam thanh linh tiếng va chạm giòn dã bên trong, Y Ly Vũ đột nhiên đưa tay đặt tại nơi bụng, lạ như là ý thức được cái gì, vội vàng lại thả tay xuống. Làm sao? Mọi thứ đều muộn. Chỗ nào? Có yếu tố sinh mệnh khí tức đang khỏe mạnh trưởng thành, hỗn hợp có tiên tiên thánh thể đạo thai đặc hữu điểm sáng tự kim, tại nàng luân hải, trong kinh mạch đi khắp. Thai động. Tới là như thế đột nhiên, tại dạng này trường hợp, là như thế Cái này nhận biết Y Ly Kình vô ý cắn nát môi dưới uyết châu thấm tại thần văn trong tựa một hạt chu sa. Người khi cơ, tâm cảnh hỗn loạn. Bên người, tại ngắn ngồi trầm mặc về sau, Doãn Thiên Đức gầm thanh chìm được năng lực vận ra vụ băng, lại vẫn khắc chế vì nàng phụ thêm một bộ con tròn tuyết áo lông cừu. Làm đầu ngón tay sát qua nàng sau gáy lúc, hai người đồng thời run lên giật, hàn linh thể vốn nên băng cơ ngọc cốt, giờ phút này lại lộ ra không bình thường ấm áp, Doãn Thiên Đức hai mắt thần quang bỗng nhiên chợt hiện, thần trạch mang tại trong mắt lưu chuyển ở giữa, chiếu ra làm hắn không thể tin một màn. San sạt, Dưới bóng đêm, thành cung bên ngoài bay tới vài miếng rơi dụng hoa quế. Đỉnh vào y Y Khinh Vũ có hơi phập phồng váy háo lòng dạ trước. Nàng nhìn phía xa nghi nhân cảnh tượng, chợt thấy bụng dưới truyền đến nhỏ bé đau đớn, giống như bào thai trong bụng đang kháng nghị bị nhị trộn. Ý nghĩ này nhường nàng toàn thân phát run, tiểu thiên địa đặc biệt ngàn năm không thay đổi cứng rắn mặt đất tại nàng dưới chân lan tràn ra giống mạng nhện với rách. 6 năm trước, ta từng bại trong tay hắn, khí tức của hắn, ta cũng không lạ lẫm. Doan Thiên Đức đột nhiên cười lạnh. Ken, đang khi nói chuyện, hắn xuống bên hông kiếm sao nặng nề rộng trên mặt đất, chấn động đến cả tòa tiểu thiên địa cung điện nhóm gì rào tuyết rơi. Hắn tới gần một bước muốn nắm y Y Khinh cái cảm lại bị đối phương lui lại một bước né tránh, mà chính hắn cũng tại thấy rõ trong mắt nàng thủy quang lúc chán nản buông tay. Lúc trước tại ngoại giới nhiều người, có mấy lời ngươi không tốt làm nói, nhưng bây giờ nơi này thì hai người chúng ta, không ngại thẳng thắn thành khẩn một chút làm sao? Ta biết ngươi bị bắt đi 6 năm, lại là cùng người đó cả ngày tù vây ở thần nữ lốt như thế ma khí trọng, tất nhiên khó giữ được, nhưng chúng ta người tu hành không câu nệ tiểu tiết, việc này không phải ngươi ta mong muốn, ngươi cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không ngại mỹ ngọc có vết, có thể. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi. Có thể ta thật sự không có nghĩ đến, ngươi sẽ có bầu con của hắn. Doan Thiên Đức nôn ngữ thanh âm trở nên chấm thấp, nhưng nhìn xem nét mặt vẫn còn tính tương đối ổn định, không có quá khuyết điểm thái. Đây cũng là bởi vì hai người cũng không thật sự thành hôn, cũng không phải là thật sự đạo lữ, lại có lẽ. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, lọ kia tử có thể hoàn toàn tả hữu tâm thần của người ta. Không. Lúc này, Y Kinh Vũ đột nhiên kịch liệt nôn khan, nôn nghẹn phản ứng tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng xoay người lúc lộ ra sau gáy quảng Hàn cung đệ tử mỗi người đều có, mà nàng lại sớm đã biến mất thủ cung sa, điểm này nốt rồi son bây giờ chỉ còn mơ hồ màu son ảnh. Không sai, ta là mang bầu con của hắn. Điểm này ta không muốn giấu giếm ngươi, cũng biết giấy không thể gói được lửa không dập được, nhưng lại không muốn. Vậy chưa chuẩn bị xong như vậy sớm kể ngươi nghe. Y Dịch Khinh Vũ vân hai cái, nghiêng trán, không nhìn tới giờ phút này, doán thiên đức trên khuôn mặt có thể ngày càng đặc sắc nét mặt. Ngươi biết ta này 6 năm là làm sao qua được sao? Y Dịch Khinh Vũ dùng hết có thể bình tĩnh trần thuật giọng nói, nói khi nhắc tới Đàm Huyền Thiên này theo nàng phần môi chản ra lúc, mang theo mấy phần như mặt ong không hiểu, ngay cả chính nàng cũng giật mình trong đó không ổn. Ba." Tiếng nói lượn lờ rơi xuống. Doan Tiên Đức đột nhiên bạo khởi một trường chém nát bên cạnh cột bà long, vảy ra mảnh gỗ vụn tại Y Kỳ Vinh Vũ gọ má bên cạnh vạch ra tơ máu. Soạt. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn như mưa, mà hắn ở đây một trường đánh ra, phát tiết ra trong lòng cố này có thứ sau đó, lại giống như bị Y Kỳ Vinh Vũ trên dung nhan kia xóa màu máu bị phỏng, lại vô thức đưa tay đi phủ vết thương kia. Nhưng khi hắn đưa tay thời điểm, Y Kỳ Vinh Vũ cuối cùng tại nói xong né mắt, tan vỡ đĩa đẩy ra. Động tác này để cho hai người cũng ngây cả người. Gió đêm vòng quanh tuyết động vào Y Kỳ Vũ lòng lẹo áo, lộ ra vai chưa tiêu dấu tay. Hải tử Giờ phút này, dù là doan Thiên Đức lòng dạ lại làm sao sâu, vậy cuối cùng là có chút không kiểm được, hắn giọng nói khàn giọng được không còn hình dáng, thái thanh thần lực tại quanh thân dường như ngưng tụ thành thực chất hóa phong bạo. Người muốn lưu lại. Hắn trông thấy ý thì khinh vũ vô thức bảo vệ luân hải vị trí thủ thế. Giờ khắc này, hắn trong lòng ngực trái tim như là bị hỗn độn kiếm ý xoắn thành từng khối mạnh mẽ, phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Hậu phương trong cung điện, quảng hàn cung lục đại truyền nhân chân dung ở trên tường nhìn xuống bọn hắn, giờ khắc này người trong bức họa giống như sống lại, chân dung trung nhân con mắt giống như mang theo vài phần giọng điệu ai, trêu tức. Việc đã đến nước này, Xảy ra chuyện như vậy, người ta trong lúc đó hôn sự là không thể nào, hôn ước giải trừ a. Y Lịch Kình Vũ đột nhiên quay đầu nhìn thẳng hắn, đáy mắt yếu ớt cùng kiên quyết hình thành kỳ dị độ tương phản. Hôn ước đương nhiên muốn mở, nhưng này nghiệt, chúng. Vậy nhất định không thể lưu. Doãn Tiên Đức trầm giọng nói. Giờ khác này, ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, giống như không cho thương lượng, mạo dùng chất vấn. Nhưng mà, Y Lịch Kình Vũ lại mím môi một cái, thanh mắt nhìn hắn, chậm rãi cấp ra lựa chọn của mình. Tiên Đức, ngươi là người tốt, hôn ước giải trừ về sau, người ta trong lúc đó cũng có bất cứ quan hệ nào, đứa nhỏ này vậy. Vậy Nghe tiếng, không giống nhau đối phương nói xong, doan thiên đức thân hình liền như bị xét đánh lưu lại, đụng ngã lăn một gốc đèn hạc đồng xanh, chút xuống dầu thắp tại mặt đất giấy lên lửa xanh lam sấm, phản chiếu hắn khuôn mặt trước tát. Đủ rồi! Cầm miệng cho ta! Ngoại giới! Tử vi tinh vực bắc cảnh, trên cánh đồng hoang, cương phong như lao, cắt đứt nhìn màu xám trắng tiên cung. Bang hồ bờ, thần tàm công chúa một bộ màu vàng kim váy bào bay phất phới, đầu ngón tay cuốn quanh cựu sắc thần hà phản chiếu nàng mặt Huyết Hoàng Sơn ngân giáp đại thánh đứng lặng nguy nga huyết sơn, một đầu như lửa như máu tóc đỏ tại sát khí bên trong cuồn dại, hư hư thực thực cực đạo cổ hoàng binh phượng sĩ Lưu Kim đàng phun ra nuốt vào nhìn xé rách tinh hà hàn mang. Chương 344, Doãn Thiên Đức, ngươi là người tốt, cầu đặt mua, 2. Chương 344, Doãn Thiên Đức, ngươi là người tốt, cầu đặt mua, 2. Đàm Viễn nhìn bốn phía bị từng đạo chật văn, đạo văn giam cầm gắt gao hư không, cuối cùng tầm mắt rơi vào Huyết Hoàng Sơn nữ Hôm nay, chỉ sợ là không thể thiện, như thế mới tốt, chỉ có thượng 1 2 tôn đại thánh những điều phía sau màn cả ngày tại tính toán ngươi nhân, mới biết yên tính một đoạn thời gian. Trần Tam công chúa nhàn nhạt nói xong tràn đầy trọng lượng cảm giác lời nói. Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay tơ bạc bỗng nhiên thẳng băng. Hai người chậm rãi ngước mắt, chỉ thấy Cao Thiên Quảng Hàn cung chúa đội ngũ đột nhiên nhanh lùi lại và dậm, kia chiếc y ly khinh vũ cùng Doãn Tiên Đức cùng chỗ Ngọc Trù, giờ phút này trở đi thân tàu tọa hạ Ngọc Điềm, con mắt thứ ba chạy ra máu Chi tiết này đã đầu viết Sơn các người đã tiếp về, chuyện hôm nay liền không theo lấy Ngọc Liễn phu nhân một tiếng nôn ngửa. Suốt trên bầu trời giờ phút này, tổng cộng có tam phương thế lực đồng thời bấm nghĩa pháp quyết. Tam phương tựa như là ước định cẩn thận. Quảng Hàn cung nữ Tu Dương cung như trang trọn, bó muội tiên ngưng tụ ánh chang đóng băng nứt vỡ từng tấc từng tấc hư không, bắt cảnh cung đạo nhân vung ra phụ chú, màu vàng kim chư chuyện hóa thành lực vạn đạo thần đinh bắn ra, thái âm thần giáo cốt địch tâm thanh đột nhích góc, oan hồn trong vòng xoáy nhô ra bạch cốt cự trưởng đánh về phía bốn phía như thùng sắt hư không bắt cảnh cung Thanh Đồng cổ truyền dẫn đầu thay đổi đầu thuyền, Doãn Thành trong tay áo âm dương nhị khí lưu chuyển, lại tiếp theo một cái chớp mắt bị một đạo màu máu mâu quang đóng xuyên bông đầu. Bây giờ nghĩ lui thủy, các ngươi đây là đang muốn chết. Ngân Giáp đại thánh cời lạnh, mũi thương khơi màu huyết nguyệt cung chúng nhiều thái âm thần giáo lão cổ đồng khuôn mặt chiếu lên trắng bệnh. Quảng Hàn cung chủ lấy ra nguyệt luân bị huyết diễm đốt ra vết rách, ngọc châm lúc rơi xuống đất tóe lên ba thước băng bụi. Đi, đi Trên như vậy Nữ Vô tận thần dị cuốn cuốn máy mắt, Thái Âm thần giáo ba vị thái thượng trưởng lão nguyên thần đã bị nàng bóp tại lòng bàn tay, hồn hỏa tại giữa ngón tay phát ra sắp chết bà hượng. Tiên gia đỉnh phong thánh nhân Vương áo đen láo giả, thấy mặt sắc cực kỳ khó coi. Bọn hắn tam phương sớm đã ước định cẩn thận, nếu là mọi thứ thuận lợi, liền sớm bất ra lui thủy, lượng trước kia biết Hoàng Sơn Kiếm, kỵ tam phương phản bội tất sẽ không quá nhiều ngăn cản. Lại không nghĩ rằng đối phương ra tay càng như thế quả quyết, nhẫn. Một chút chỗ cũng không lưu lại. Đến tột cùng là từ đâu tới sức lực? Nguyên lai không phải giấy, sẽ động này, ngập tại băng hồ công Hắn trong mắt tinh hà đảo ngược, sau lưng tám đạo thần hoàn bỗng nhiên trừng khai. "Cái này khoa, Hoa Nguyên Trú sâu giống như truyền đến cổ lão tổn tại thức tỉnh tên minh, từng kia từng sợi tơ thần tằm cũ hiện, cô độc làm một đạo đạo thần liên cuốn về huyết hoàng chiến mâu. Hoàng đạo hữu, thái cổ hoàng tộc cho dù cường đại, nhưng này là ta tử vi tinh vực địa giới, mọi thứ chớ có làm được rất tuyệt, nếu ngươi lần nữa ngăn cản chúng ta rời đi, liền thì trách chúng ta lâm trận phản bội." Doãn Thành đột nhiên bóc nát phủ, âm án khắc, trong hư không đồng thủ, đại thánh trở Vậy ra thanh đồng mảnh vụn bên trong, khoảng hàn cung chủ rộng giãi tay áo nhiễm lên tinh huy, 3000 sợi tóc lại từng khúc thanh tuyết, đó là bị huyết hoàng sát khí ăn mòn dấu vết. Thân tam công chúa váy đảo qua chỗ, hoa nguyên mở ra bát sắc đạo hoa, muôi cánh hoa cũng chiếu ra khác nhau thái cổ hùng thú hư ảnh. Bảnh, bảnh, bảnh. Lam huyết hoàng mâu quang lần thứ ba xé rách màn trời lúc, thái âm thần giáo mấy chiếc cổ lao chiến truyền một một vỡ vụn, thứ bị thiệt hại mắt mở rộng. Thân vỡ tại xuống trong thành băng tinh, lại bị giao chiến sóng thành một một điểm tiểu chủng, khi nào cũng sững tọa vì đạo hữu. Huệ Hoàng Sơn nữ tử giáp bạc mi tâm hiện hiện huyết hoàng tổ văn trong đáy mắt, Doãn Thành Đạo Quan đột nhiên nộ tung, tóc dài lùi gấp thân ảnh ở trên hư không lôi ra giải tới trăm rằm vết máu. Thân tam công chúa thừa cơ chộp ngón tay lại chém xuống, bát sắc thiên đao bổ ra không chỉ là trăm vạn rằm hoàng nguyên, còn có tam đại đạo thống chạy trốn cuối cùng đừng lui. Ngươi? Doãn Thành đám người trợn mắt nhìn, không ngờ rằng tới gần công thành thời khắc, kia tự phát thần nữ lại đến rồi như thế một tay. Đáng bọn hắn trước thấy như cố ý ngăn lại tay, không có quá nhiều đề. Lần này ngược lại thành bọn hắn trong ngoài không phải người. Người Kim Âu Tộc không phải muốn triệt để thanh tẩy Thái Dương cổ giáo dư nghiệp sao? Giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Ngân giáp đại thánh hử lệnh một tiếng. Dứt lời. Động thủ. Tòa Sơn quan hổ đấu ý đồ phá diệt, vốn là chỉ là ôm một kia may mắn Kim Âu Vương Lục Nha, lúc này ra lệnh một tiếng. Kim Âu Tộc vũ vệ tề xạ hòa vũ, bầu trời như là rớt xuống liều tinh hòa vũ. Một hồi đại hôn chiến, từ đó mà màn. Úng ngũ cụ. Mặt đất bắt đầu chạy ra sền sệ huyết châu Việt Hoàng Sơn đại thánh tĩnh thổ 17 tọa huyền không đảo sẽ mở tầng mây, muội tòa đảo đái cũng rủ xuống nhìn xử xích, cuối cùng trói buộc nhìn dãy rủ cường đại hung thú. Giờ phút này, đạo tâm tế đàn bên trên, từng vị huyết hoàng sơn áo bào đỏ các tu sĩ chính đem chủy thủ huyết ngọc đâm vào thú đồng, hắt với thú huyết giữa không trung ngưng tụ thành che khuất bầu trời chín vượng hoàng hự ảnh. Nữ tử giáp bạc quả nhiên cũng không phải là La Quang Can Tư lệnh tới trước. Bạch. huyết mâu phá vỡ trời cao, làm liền vung tay áo một cái, đem không biết không sợ, kích động đàm tâm, ô, đao, chúa bang, chân 300 vạn giằm bên ngoài, Phượng Sí Lưu Kim Đản sẽ mở màn dương. Nữ tử giáp bạc huyết phát phân phân, giáp trụ thượng Phượng Hoàng ám vân đang di động lúc hiển hiện vàng dòng bệnh chủng tử, sương quanh xanh chỗ một đạo chiến văn thái cổ hoàng tộc chính tiêu đốt lấy U Lam lãnh diễm. Nàng đẳng nhọn khơi mà nháy mắt, Hoa Nguyên vỡ ra hình mạo nhện khe rẽn, Địa Tâm Tuân Giả dung nham ngưng tụ thành chín đầu hỏa phượng đánh giết mà đi. Ầm ầm. Trần Tam công chúa xoay eo xoay người, nhiên trên, không không, hư không gợn ở giữa. Mỗi bước cũng bức ra âm thanh đại đạo. Thuôn Thiên Ma quáng treo ngược, bên trong truyền đến vạn linh tiêu khóc, đen nhánh vòng xoáy bên trong rũ ra mấy trăm con bạch cốt cư thủ, móng tay trong khe còn ngưng kết trận khô cạn thánh huyết. Chương 345, bán thánh chiến thánh nhân vương 3. Cầu đặt mua, 1. Chương 345, bán thánh chiến thánh nhân vương 3. Cầu đặt mua, 1. Tích. Vân Giáp đại thánh đột nhiên lấy xuống nửa bên mặt nạ. Nang má trái lại che tầng băng tinh mặt nạ, má phải lại diễm Lưu lúc, nguyên tất trong cái khe vọt lên Định sóng đứng người khoác vũ ý cổ lao chiến hồn. Vụ na đây này, đây này, đây này. Đấy. Những bóng mờ kia kết trận âm sướng, càng đem bạch cốt cự thú đốt thành khói xanh. Hai người thác thân mà qua trong náy mắt, thần tàm công chúa vành thai rơi nhìn tầm thuế đột nhiên nổ tung. Nữ tử giáp bạc giáp ngực ken một tiếng lóng xuống, giáp may lóe ra nhỏ vụn huyết châu, lại tại rơi xuống đất trước hóa thành vàng dòng hỏa tức phản công. Thân tàm công chúa bên gãy bị hỏa đất. Bình thân hiện hiện giống như, như lỗ đen miệng lớn nuốt hết 3000 vạn giặm linh khí, nữ tử giáp bạc hai chân lập tức lâm vào hư vô. Soạt. nàng trở tay đem phượng xí lưu kim đàng chèn đất đông cứng, cái này cực đạo cổ hoàng binh lại sinh trưởng ra thanh đồng sợi rễ vào điệu mạch, tối tăm tựa như theo thái cổ mượn tới một sợi màu máu chân hoàng tàn hồn. Kia hư ảnh dương cánh lúc, toàn bộ Hoang Nguyên, thậm chí tử vi bắc cảnh đất đông cứng cũng rung thành lư li. Đại thánh cấp độ ở giữa va chạm thật là kinh người, càng không nói đến đều các cầm trong tay cực đạo khí, không thể coi thường. Theo lý mà nói, cho dù hai người giờ phút này trên chín tầng trời tranh phong, Giáo thủ, nhưng một kích phía dưới, đem chọn phiến tinh vực cũng đánh chìm vậy không thành vấn đề. Chẳng qua, nay Tử Vi tinh vực là tự cổ trí kim đông đảo kẻ thành đạo cố hương Thái Dương, Thái Âm và Chí Cường giả thành đạo, đều sẽ ở này di lưu tiếp theo lọn đạo ngân, đến nền vững chắc mảnh này tinh vực sinh mệnh nội tình. Là vì, như là bắt đầu, Tử Vi, Địa Cầu, vĩnh hằng rất nhiều tinh vực sinh mệnh, cùng tầm thường tinh vực, tinh cầu, không thể đánh đồng. Lại tinh vực phía trên, gánh chịu không ít cực cường đại đạo thống. Chính là muốn muốn đem những thứ này đạo thống đánh chìm, cũng không phải thoải mái sự tình. Đương nhiên, nếu là chân chính đại đế, cổ hoàng ở trước mặt, kia lại là chuyện khác cơ ngươi nhân dường như đến muộn. Nếu như thế, ngươi chuẩn bị kỹ càng lưu lại cái mạng này rồi sao? Đại chiến ở giữa, thân tằm công chúa đột nhiên cười khẽ. Nàng lấy xuống trong tóc ngọc châm vạch phá cổ tay, huyết châu nhỏ tại thôn tiên ma quán đường vân bên trên, huynh trong lập tức vang lên rợn người quỷ quật nhai âm thanh. Nữ tử giáp bạc đồng tử đột nhiên co lại, thần chí của nàng có thể bén nhạy phát ra được, đối phương những kia bị thôn phệ huyết châu, đã đôn đốc thôn tiên ma một bước hồi phục. Giờ này này, đao cái phía trên tấm mặt quỷ ân như sóng lại, bên trong mang cười, cười bên trong dư dư, giống như chính cách hư không nhìn về phía nàng. Vành muốn Lâm Vương Sí lưu Kim đảng cùng Tôn Tiên Ma quán lần thứ 3 tấn công, Tử Vi tinh vực Bắc Cảnh Vĩnh Đông Thương khung bị dung ra vô số đạo khó mà ma diệt vết nứt. Một sợi Tử Vi đế tinh quang mang sót xuống đến, chiếu rõ hai người bên môi đồng thời tràn ra, đồng dạng hiện ra cựu thải thần hy thái cổ hoàng huyết. Cùng lúc đó, bị đánh được phá toái hoang nguyên phía trên, huyết nguyệt lượm dần tầng mây. Tuy nói giữa sân hỗn loạn tương mừng, nhưng này hỗn loạn chỉ là tương đối. Kia bị ép để lại bắt Cảnh cùng, Quảng Hàn cùng, bảo thân, trong không đếm đến tạm thời cũng không có tùy tiện cuốn vào huyến, bất kỳ bên nào. Mà một đoạn thời khắc, lên làm không hai đại cực đạo trọng khí đụng nhau, nhấc lên kinh thiên động sóng phồng lên sớm đã không ai duy trì hư không pháp trận. Kia đối bốn phía hư không, không gian tầng tầng giằng cặm, chói buộc, tại thời khắc này, sơ bộ tuyên cáo tang dạ. Ngay tại lúc này, rút lui. Tam đại thế lực thánh nhân vương người nói chuyện, ra lệnh một tiếng. Kỳ thực vẹn vẹn chỉ ngưng lại một lát bọn hắn, lập tức dọc theo phá toái hư không vết nứt, dẫn đội nối đuôi nhau mà ra. Bất quá, đáng nhắc tới là, trong lúc lui, vốn là thông qua quan hệ bắt cảnh cùng, khoảng hai thế lực lớn, dường như trở nên mơ hồ có chút không hòa thuận lên không biết ra sao nguyên nhân. Ầm ầm, nương theo lấy tam đại thế lực rút lui, thời khắc này Hoang Nguyên đã hóa thành dung nham địa ngục. Đam Viên một gói sự tại dạn nứt đỏ tinh trên mặt đất, trước mặt một cây Long Vũ thần kim ô biến thành thanh đồng chiến thương cắm sâu vào đất đông cứng, thân mâu dung động phát ra sắp chết phong minh. Hắn vai trái ba đạo vết cảo cốt cốt tuân ra kim diễm, mỗi một giọt máu cũng tại tiếp xúc không khí lúc cháy bùng thành hỏa quả, lại bị tử kim thần lực lưu truyền li Vị này tiền nhiệm không đủ vài năm. Tiên tư từng tại lúc đầu một lần cùng Doãn Thiên Đức sánh vai kim ô tộc đương đại mạnh nhất tiên tiêu, giờ phút này con ngươi mất tiêu cự, lực lớn trùng miệng chén huyết động bên dưới, lưu lại tiên tiên thánh thể đạo thai đặc biệt đạo tắc ăn mòn dấu vết, liền giống bị ngàn vạn năm năm tháng đột nhiên gặp nuốt khuyết trước khẩu. Được, thật mạnh. Lục Nha thể sắc mặc dù hấp hối, nhưng tiên đại nguyên thần vẫn còn không quá mức đại việc gì, không đến mức vẫn lạc. Hắn giờ phút này can đảm điều sợ, vào ngay hôm nay biết, 6 năm trước đối phương ba đánh bại đồn, chỉ sợ hay là báo thủ. Vừa rồi vây quét, nếu không phải chuyến này trong tộc trên dưới tu sĩ đồng loạt ra tay, Hắn hiện tại có thể đã chết tại trong tay đối phương. Ngươi còn chưa thật sự bước vào thính cảnh, dưới mắt chẳng qua chỉ là thân thể bàn thánh, đế binh cùng người hộ đạo hiện tại đã bị kiềm chế, ngươi làm biết chính ngươi tuyệt không phải bản tọa đối thủ. Kim Âu Ngũ Tổ Lăng Hương ngự không, đạo tắc cô động thần hoàn tại sau lưng xen lẫn thành phần tiên lò luyện. Hắn tiểu tụy ngón tay cách không xẹt qua Đàm Huyền Mi Tâm. Tức khắc, giữa hai người khoảng cách không gian lập tức vỡ ra hình mạng nhện vỡ cháy. Bảo hộ ở trước nữ tiếng liên tục, chính là đã theo hắn hải ở giữa mà ra hư đá, cũng nổi lên tầng tầng sóng. Bản tọa ở trên thân thể ngươi. Nhìn thấy rất nhiều phức tạp tuyến, những kia nhân quả ta thấy không rõ, lượng trước liên quan đến tồn tại cũng không thể coi thường, ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đem Thái Dương, cổ giáo cái đó Dương Nguyệt giao ra, ta kim Takimoto tộc cùng ngươi ở giữa quá khứ ân đoán, như vậy xóa bỏ. Kim Âu Ngũ Tổ vung tay lên, tung xuống vô tận thần huy đem Lục Nha cứu lên, hắn hai mắt hiện ra kim quang nhìn chăm chú Đàm huyền, cuối cùng nói: "Làm sao?" "Ồ, chỉ cần đem nhân giao ra là được." Ngay vậy, Đàm huyền trên mặt trong lúc nhất thời hình như có ý động chi sắc. Ngay lập tức, hắn lắc một cái tay áo, từ đó rút ra một bóng người tới. "Ha Này mới đúng mà, người trẻ tuổi thức thời mới là tu tiên. Thế thế, Kim Âu Ngũ Tổ kinh ngạc sau khi, cười to nói, hắn muốn cho rằng đối phương là tuyệt thế thiên kiêu, lại là vô thủy chư nhân, nên có làm cho người kinh diễm cùng nhức đầu cứng rắn tính tỉnh. Không ngờ rằng, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt chính là ngưng tụ. Không đúng, người này, hắn hấp thu không biết bao nhiêu thái dương cổ giáo tu sĩ huyết mạch cấp dưỡng, đối với thái cổ vị kia nhân tộc thánh hoàng hậu duệ huyết mạch khí tức, lại quá là rõ ràng. Chương 345, bán thánh chiến thánh nhân vương 3. Câu dẫn mua, 2, 345, bán thánh chiến thánh nhân vương 3. Cầu đặt mua, hai. Lần này hắn thần niệm rò xét phía dưới, liền biết kêu bị đối phương tung ra, mang theo vài phần hôn bất lận vô sỉ khí chất thanh niên, tuyệt không phải cái đó có thái dương chi thể dư nghiệt. Hú hổ, hai bên tuổi tắc cũng đúng không lên. Mà sự thực vậy quả nhiên. Lịch thiên tại nhìn thoáng qua giờ phút này ngoại giới tình hình sau đó, lập tức kêu to lên, ôm đàm huyền ống quần kêu to nói. Nói. Đạo huynh. Đừng đem tiểu đệ giao ra A3. Không muốn chết liền cùng hai người bọn họ lăn đến lò trong đi. Đàm viên tức giận quét thứ nhất lai Hắn tự nghĩ đối đầu Kim Âu Ngũ Tổ đã vô pháp duy trì tụ lý càn khôn cái này thuật pháp, cũng quá mức bảo vệ bọn hắn, chỉ có thể an bài như thế. Được, tốt. Đa tại đạo huynh, đa tại đạo huynh. Nhìn thấy thần nữ lô nắp lò xốc lên, Lịch Thiên lập tức mừng rỡ, lộn nhào theo yến nhất tịch, Đàm Đồng hai người thân ảnh cũng chui vào trong lò. Người trẻ tuổi, Người đây là đang muốn chết. Ổn Định Lục Nha thương thế, đem một màn này để ở trong mắt Kim Âu Ngũ Tổ, hai mắt có hơi nhau lại, sắc ý tràn ngập. Tại hạ sẽ chỉ kéo chết, cũng không sẽ tìm chết, không biết các hạ có thể hay không hiện trường làm mẫu một hai. Vâng ba. Nói xong, Đàm Viễn đột nhiên bạo khởi. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Thân nữ lô mang theo một tràng ngân hà hỗn độn thác nước lưu. Hắn chống đỡ chí cường phòng ngự vô thủy kinh chiếu rọi hư ảnh, thân hình phóng lên tận trời. Trực tiếp hướng Kim Ô tộc ở đây tu sĩ khác lao xuống mà đi. Tiểu tốc sinh, Người dám? Kim Ô ngũ tổ khoảnh khắc liền thấy rõ hắn ý đồ, lúc này giận tím mặt, đưa tay khẽ vồ, kia cán long thần kim thương hóa thành một đạo lưu quang Và bí, Kim Ô tu vi tuyệt đối trên dưới. Hắn không hề lo lắng bị một phát súng đánh xuống đám mây. Kinh khủng uy năng xuyên thấu qua vô thủy kinh cấu trúc phòng ngự, hắn giống như nghe thấy được chính mình tí cốt vỡ vụn giòn vang. Soạt. Giờ khắc này, vô thủy kinh tại Đàm Huyền Luân Hại bên trong tòa hào quắc mạnh, trang sách từng tờ một lật qua lật lại, những kia điều khắp nhìn đế văn trang giấy chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo hóa thành đá hướng tới thần dị. Vênh ba. Ngoại giới, Kim Âu Ngũ Tổ áp như sơn nham, đi. Kim Âu Ngũ Tổ nét lẽo. Chập ngón tay lại như dao đánh rớt, mười vạn trượng hỏa thác nước từ cửu thiên rủ xuống. Đàm huyền trong cổ phun lên ngay ngái, lại nét miệng cười, hắn giữa hàm răng tràn ra trong huyết trâu, mơ hổ nhấp nhô nửa tờ thiêu đốt vô thủy kinh. Vô thủy kinh đế trận một góc vi năng, bị hắn khiêu động. Lại không cùng với trước kia, bây giờ đã là bán Thánh hắn, có thể khiêu động lực lượng, tự nhiên cũng là nước lên tuyệt lên. Đông ba, làm hỏa thác nước cách lọn tóc còn xót lại ba tất lúc, những kiêu huyết trâu đột nhiên ho Tại ngập trời hỏa thác nước hạ chậm rãi thành hình hồ dung nham ở bên kia, La Đàm huyền trước đây mục tiêu bảy tên Kim Âu tộc trưởng đạo, bản thân đồng thời kêu rên rút lui. Bọn hắn lấy ra bản mệnh Long Vũ treo ở giữa không trung, Vũ nhọn đốt Thái Dương tinh hỏa chính ngược ròng quay lại, lại dọc theo mô đạo tầm mắt phản vệ chủ nhân. 03. Trong mấy người, so ra mà nói trẻ tuổi nhất một vị Trảm Đạo Vương giả đột nhiên tê thảm, mắt trái của hắn trong ổ mở ra một đóa yêu dị thời gian đạc sen. Trong cơ thể ngươi, đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, Kim Âu ngũ tổ bỗng nhiên biến sắc, thần sắc lộ vẻ xúc động nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn vạ kinh nghi chuyển hóa làm một vòng cực nóng tham lam. Bệnh, cảm giác được cốt kia nhường hắn thần lực, thần nghiệm, thần tác tất cả đều ngưng trệ lực lượng tiêu tán, đỉnh đầu hắn lò luyện thần hoàn bỗng nhiên có vào, hóa thành chín cái thiêu đốt cổ lao chử viết hướng Đàm Huyền ầm vang chân áp mà xuống. Muốn giết ta, vậy liền để bọn hắn cùng ta cùng nhau chôn cùng đi. Đàm Huyền thân hình hóa thành một sợi khói xanh, giai tự bí, đấu tự bí, tiền tự bí, hành tự bí và cửu bí, bị hắn thúc đẩy đến hiện giai đoạn có khả năng thi triển cực hạn. A3, ngũ tổ, lão tổ cứu ta. Tại sao có thể như vậy ba? Không. Bành ba Bảnh, bảnh. Tiêu thảm như heo bị làm thịt tại trên Hoang Nguyên Truyền Vang, Đàm Huyền tựa dịp Kim Âu Ngũ Tổ thủ đoạn ngưng trệ khoảng cách, liên tiếp đánh ra năm quyền, đem hai cái Kim Âu tộc bản thánh, ba cái Trạm Đạo Vương giả trực tiếp vây thành từng bãi từng bãi bùng nổ, xương máu. Đùng đùng, không dữ. Đúng lúc này, Đàm Huyền thân hình đột nhiên trầm xuống, Kim Âu Ngũ Tổ sức công phạt chớp mắt đã đến, hắn nghe thấy chính mình thể xác chuyển đến đồ sứ nứt ra tiếng vang. Giờ này khắc này, Vô Thủy Kinh đã bị hắn lật qua lật lại đến cuối cùng một tờ, kêu động đế trận lực lượng, đã tiêu tán hơn phân nửa, những kia tiêu tán lại lần nữa quy về nguyên trạng đế văn lại tại hắn trong kinh mạch nhấc lên triệu dâng. "Ven ba." "Ven." "Ven." Hắn đón lấy rơi xuống, đánh tới kim ô chân hỏa hoa văn huy quyền, đốt ngón tay huyết độc bong ra từng mảng trong máy mắt, cả phiến thiên địa vang vọng thần trung mộ cổ huynh minh. Một hơi, ba hơi, 10 hơi sau đó, làm trướng mắt bạch quang tan hết lúc, trên chiến thuyền kim ô tộc cường giả trông thấy Đàm Huyền nửa thân thể chôn ở kết tinh hóa dung nham trong. Hắn cánh tay phải chỉ bạch cốt ơ không biết từ chỗ nào hiện hiện ra cháy đen kinh trang. Kim ô ngũ tổ đứng ở mười bước có hơn, Sau lưng đạo thứ ba thần hoãn xuất hiện giống mạng nhện với dạng, lại đến, Đang Viễn ho khan bọt máu cười khẽ, Kim Âu Ngũ Tổ sắc mặt âm trầm giơ tay lên, lại phát hiện mình tay áo đang vô thành vô tức phong hóa. Cái này bản thánh sâu kiến, lại thông qua kia thạch thư vì nào đó không thể tưởng tượng nổi phương thức, đồng giá tiêu hao tuổi thọ của hắn thời gian. Ầm ầm, Cựu Thiên tri thượng, Đế uy, Hoàng uy không ngừng. Thứ vi tinh vực bắc cảnh cực quang bị xé thành mảnh nhỏ. Hai thân ảnh lại lần giao lúc, mình, hoàng xung kích đem vẫn tinh thành Thần tâm công chúa nghe thưởng chỗ tổn hại lộ ra trắng muốt da thịt, môi đạo vết thương hạ cũng có từng kia từng sợi tơ tằm bệnh, khoảnh khắc trọng sinh, hồi phục. Chớp mở, nữ tử giác bạc mặt nạ triệt để vỡ vụn, huyết trong tóc hiện lộ ra nghịch tâm cái thứ ba thụ đồng, trong con ngươi chìm nổi nhìn màu máu tinh vực. Tốt một cái thôn thiên ma quán, nghe đồn cái này đế binh là vị kia ngoan nhân dùng chính mình một thế thân tạo thành, uy năng lại cường hãn đến tận đây. Nói đến đây, nàng ngôn ngữ dừng lại, lập tức lại ngửa mặt giết ảo. trụ, ngươi còn phải xem kịch đến khi nào? Côn chủ ba. Hai tôn đạo đại thánh va nhau đụng trong Huệ Hoàng Sơn đỉnh mây mù bị cuồng bạo pháp cắt xé thành dạng đông, Thần Tàm công chúa bắt sắc thần áo nhuộm ngân giáp đại thánh hoàng huyết mồ quang, mỗi một lần công phạt cũng trong hư không chảy ra cháy đen vết rách. Nàng cánh tay phải vòng tay thủy long vỡ thành một miệng. Thấy vòng tay tại cực đạo trọng khí đối với sông ở giữa sụp đổ, Thần Tàm công chúa nét mặt có hơi hoảng hốt, đó là một kiện vật cũ, là cái đó xuất ra, Qu Azi đã Phật lão khỉ năm đó tặng cho, giờ phút này lại hòa với Ha, ha không phải không bàn liền có thể sao? Bây giờ sao còn muốn bản tỏa hiện thân ra đây, muốn lấy nhiều lại ít. Giờ khắc này, vốn là vết thương trọng chất hư không giam cấm pháp chuẩn bị một cái đại thủ triệt để sẽ mở, côn chủ đại thánh tựa như núi cao uy áp mạnh mẽ thân ảnh giáng lâm. Chương 346, tổn thương hắn đến tận đây, các ngươi, liền vậy không muốn sống. Cầu đặt mua, 1, chương 346, tổn thương hắn đến tận đây, các ngươi, liền vậy không muốn sống. Cầu đặt mua, 1. 23. Côn chủ khô trả bất quyết, hắn đứng ở bên ngoài tầng khí quyển, thiên ngoại thiên khu vực. Trong chốc lát, toàn bộ tự vi tinh vực bên ngoài tới lui linh khí Trong nháy mắt hóa thành đảy trời quang vũ hướng hắn chạy tới, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tản ra đáng sợ ba động cấp mãng, cuốn về thần tàm công chúa nhanh lùi lại thân ảnh. Chủng quy là đặt chân đại thánh cảnh giới không lâu, mặc dù cầm trong tay thôn tiên ma quán, nhưng lấy một địch hai vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thần tàm công chúa ho ra huyết châu giữa không trung kết thành bát thải băng tinh, phản chiếu ra côn trụ đại thánh cời gần đánh rất màu máu thiên lao. Nang lão đạo lui lại nửa bước, Thần Nguyệt, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chấp mê bất độ, hôm nay đem ngươi chém giết tại đây Mên Ngông vực ngoại, cho dù dẫn tới dãy núi thần tằm cùng ta huyết hoàng sơn triệt để đối lập, kết lên không thể xóa nhòa tử thủ, vậy quản không được nhiều như vậy. Tiểu Tiếu, ngân giáp đại thánh trong tay Phượng Sí Lưu Kim đang phát ra chim phượng hoàng thiên minh, cổ hoàng binh đâm nát ba viên tinh thần hư ảnh, lại tại đâm về thần tằm công chúa cổ họng trước bị đột nhiên ngừng trệ. Nghiêm chỉnh bị tôn thiên ma quán uy năng đỡ được. Một bên, côn về sau, tay khô theo hư ra, ngón tay Trượt, trượt. Thân tam công chúa trên người chiến y tơ tầm tám một bắt đầu từng khúc thành than, nàng ngửi được pháp tắc tan vỡ đặc biệt tiêu cay đắng, giống nhau nàng năm đó bị côn trụ cách không ném đến một cây huyết mâu, đóng đinh tại trước miếu. Soạt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại hồi vụ sắp nuốt hết mì tâm của nàng thần tam ẩn ký lúc, vực ngoại tinh không đột nhiên vỡ ra một đạo màu vàng kim khẽ hở. Ai dám tổn thương nàng? Một cái mơ hồ hiện ra mạ vàng màu sắc gãy sắt đen cuốn theo đấu chiến, chiến mình. Bài 3. Trong khoảnh khắc Vân Giáp Đại Thánh gương hộ tâm lên tiếng nộ tung, nàng nhanh lùi lại 31 phần 1 triệu năm ánh sáng, va sụp một mảnh vành đai thiên thạch. Ầm ầm. Nhưng mà, một kích này cũng không có kết thúc ở đây, gãy sắc đen đẩy ra gợn sóng làm vỡ nát kia toàn bộ vành đai thiên thạch. Bước ra muốn ẩn nấp ở trong đó, vẫn thượng hai cái, ổn định khí cơ Vân Giáp Đại Thánh. Đấu chiến thắng Phật đạp trên cân đấu vân xé mở tinh mạch, Phật quang tại chiến giáp chảy xuôi thành dung kim. Hắn thoáng nhìn thần tóc, tinh giận, Cục. Cục. vi tinh vực phía dưới, Lão điên xuất hiện càng giống như một hồi ảo động. Hắn không phải là như là đấu chiến thắng Phật, tại phát giác được côn chủ quỷ Quy quyền hành tung về sau, vội vội vàng vàng chạy đến. Trước đó, hắn vốn ngay tại này tử vi tinh vực tiềm tu. 6 năm trước Đàm Huyền giết sạch Kim Ô tộc vị thánh nhân kia mà đưa tới sóng gió, hắn cũng có chấu nghe nói, chỉ chẳng qua khi đó cũng không nhiệt thân. Ngày hôm nay, hắn lại là không thể không xuất hiện. Ấm ẩm ầm. Một bộ bạch y thi điệp, khác hẳn với trước kia lôi thôi hắn, câu, bị hắn tay không bắt lấy phản về cổ họng tụm nét về một cái TT lẻ lươi gián động. Ngân Giáp Đại Thánh Hoàng dược tại bị côn ảnh đánh trúng bay ngược lúc, bị hắn giật xuống một túm lông vũ, đầy trời bay xuống ngân vũ trong đột nhiên lẫn vào côn trụ hư lạnh. Con khỉ chết tiệt ngược lại là đến kịp lúc. Côn trụ Đại Thánh cười lạnh, trong tay áo bay ra 72 chôi bạch cốt kiếm. Không biết nguyên hình, nhưng nhìn xem tràn ngập ra huy áp, giờ cũng là một kiện cực đạo trọng khí không thể nghi ngờ. Soạt. Có lẽ là theo cấm khu vị kia tồn đến, đó, hình, kín Cái này tại Tử Vi tinh vực yên lặng nhất thời, đã hoàn thành thủy biến, hồi phục bản tâm, gột rửa đi như điên như dại quái thai giờ phút này, mỗi một bước giẫm xuống cũng dẫn phát đại đạo của mình, lòng bàn chân nở rộ đạo tắc trực tiếp nghiền nát năm chuôi đạo kiếm tàn ảnh. Thân tam công chúa trông thấy hắn bại khí hạ như ẩn như hiện thiên tuyển luân hồi đồ, bước đồ án kia chính theo hô hấp sáng tắt, tựa tại thôn phệ quanh mình sát phạt chi khí. "Bảnh! Đông! Đông! Đông!" Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả chỉ phát sinh tại hai người kế côn chủ sau đó xuất hiện mấy mắt Đấu chiến thắng Phật gậy sắt đen cùng Phượng Sí Lưu Kim đàng lần thứ 3 va chạm lúc, ảnh hưởng còn lại chấn vỡ thân lực Triệu Tịch đồng thời, lại mơ hổ dẫn tới tử vi tinh vực bên trong chứa quá khứ chí cường giả đạo ngân hiện hiện. Không có sao chứ? Dãy núi thần tằm cổ tộc Đạo Hữu, Lao Điên đưa tay đánh ra một đạo phơ phất chi phong, cách không ổn định thần tằm công chúa nhanh lùi lại thân ảnh. Nói là Lao Điên, có thể giờ phút này hắn hiện ra khuôn mặt, lại là một bộ người thiếu niên bộ dáng, nhìn kỹ so với Đàm Đồng vậy không lớn hơn mấy tuổi. Mà đi nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Bất quá, hắn thanh khẳng khẳng trong mang theo tình xa ma sát cảm nhận, lộ hắn thực tế tăng thương. Tại sao có thể như vậy? Bản tọa ẩn nấp tự vi 6 năm, ngươi là từ chỗ nào chui ra ngoài? Ngân Giáp Đại Thánh nghi ngờ không thôi. Đang khi nói chuyện, nàng thi triển huyết hoàng sơn thần thông gọi ra huyết hoàng pháp tướng mới dương cánh liền bị côn sát xuyên qua cánh trái. Côn trụ Đại Thánh thấy thế không ổn mới quăng xuống một câu ngoài mạnh trong yếu ngôn ngữ, liền bấm niệm pháp quyết muốn độn, lại phát hiện mình bày ra hư không trận văn đã bị một cái bắn ra nhìn sáng chói Phật quang hàng ma trừ một mực định trụ. Muốn đi? Mấy mấy năm trước trận kia, hôm nay là lúc có kết quả. Rõ, ảnh. Dữ Tuận, Hồng Viên Hầu, cùng hắn giờ phút này dáng vẻ trang nghiêm kim thân hình thành quỷ dị trung điệp, nhìn mặc dù vẫn như cũ dần dần già đi, nhưng tại thời khắc này giống như anh tư bộ phát trước vị hơn phù. Thân tam công chúa nét mặt hơi có chút hoảng hốt, chầm rãi lấy lại tinh thần, nàng xóa đi bên môi kim huyết, cửu sát thiên đao đột nhiên trở lại như cũ thành ban đầu bản nguyên hình thái, từng tia từng sợi quấn quanh lấy khai thiên tích địa hùng vĩ khí tức có ánh tơ tằm. Hôm nay có thể thật vẫn một tôn đại thánh Lao nhẹ tiếng, tiếng xuống giữa Chỉ là, hiện thân sau vừa muốn gia nhập chiến trường, Vì ba địch hai hoàn thành miến phép hắn, thân sắc có hơi ngưng tụ, nhìn về phía Tử Vi tinh vực hoàng nguyên một góc. Chỗ nào, có một đạo toàn thân đống máu bất khuất thân ảnh. Đạo Hữu đi giúp tiểu gia hỏa kia đi, giết con chuột, một mình ta là đủ. Hàng ma chữ, gậy sắt đen hai kiện cực đạo trọng khí chìm nổi trước người, đấu chiến thắng vật khí cơ hoàn toàn khóa chặt côn trụ đại thánh. Như thế thuận tiện. Lão Điên khẽ gật đầu, đang muốn bước ra một bước đi hoang nguyên chiến trường thời điểm. Thân công chúa lại nhanh hơn một bước. Chỗ của hắn, hay là để ta đi. Đạo Hữu tạm tiếp vật này, không nói giết địch, chỉ ít làm thành thạo điều luyện. Chương 346 Tổn thương hắn đến tận đây, các ngươi, liền vậy không muốn sống. Cầu đặt mua, 2, chương 346, tổn thương hắn đến tận đây, các ngươi, liền vậy không muốn sống. Cầu đặt mua, 2, tiếng trời một dạng ngôn ngữ tiếng vang lên lên, lao điên hơi sức sở, đã thấy đối phương ném tay đem thôn tiên ma quán đưa tới. Cái này, một màn này sinh ra. Nhưng đã hướng côn trụ, ngân giáp đại thánh hai người khởi sướng tấn công mạnh đấu chiến thắng Phật trong lòng trầm mặc. Vành ba, bành, bành. Ngay lập tức, vực ngoại côn Ha ha ha ha, ngươi này sắc rùa đen, chung quy là không chịu nổi sao? Chết đi ba. Trong tiếng cười lớn, Kim Âu Ngũ Tổ phần Thiên Hỏa vực đã xem Đảm Huyền bước đến tới cạnh. Soạt. Lúc này, chẳng có một vệ chấp tím vạch phá thước cùng từ trên xuống dưới. La nàng. Phát giác được người tới khí tức hơi quen thuộc, Kim Âu Ngũ Tổ trong lòng một cái lộp bộp, trên mặt nét mặt trong nháy mắt cứng ngắc, có chút không thể tin. Cuộc bởi đấu chiến thắng Phật hôm nay là côn trụ lưu lại, đã dùng hai cực đạo trọng khí định trụ vực ngoại hư không, giờ phút này mảy may đại chiến tình hình khí cơ cũng không lộ ra, hắn tự nhiên khó mà biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Biểu tiên tử thần tâm dệt thành màu vàng kim pháp y đâm rách tầng mây, tay áo xoay tròn ở giữa mang theo tinh hà lưu chuyển quỹ đạo. Thân tam công chúa đạp trên hư không gọn sóng mà về, tóc tím như thác nước rủ xuống thắt lưng, lọn tóc quấn quanh lấy phá toé tinh thần vi quang. Lẽ nào, đã kết thúc? Là nàng thắng? Kim Âu Ngũ Tổ không chịu tin tưởng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự thực rất có thể liền là như thế. Chỉ ít, giờ phút này xuất hiện tại Hoa Nguyên, là vị này tự phát thần nữ, mà không phải vị kia ngân giáp tốc độ đại thánh. Ông, thương hắn đến tận đây, các ngươi, liền vậy không muốn sống? Thần tàm công chúa nhìn phía dưới quần áo rất dưới, thể sắc da bị nẻ, tử kim máu chạy trôi, toàn thân trên dưới tìm không ra nửa khối hoàn hảo huyết nục làn da đàm miễn, giọng nói tại thời khắc này trở nên lạnh leo thấu xương. Sắc ý bộc phát. Nàng trong trời dáng lâm trong đáy mắt, chân ngọc điểm nhẹ, dưới chân hiện hiện tẩm văn trận đồ trong nháy mắt nghiền nát ba tên kim ố tộc bản thánh. A3. Thả tha mạng ba. Đối với những kẻ tại chiến thuyền bên trong phát ra kêu thảm vọng như không nghe thấy, thần tàm công chúa một đoạn cổ tay trắng theo kim ống tay áo nhô ra, đầu ngón tay nhẹ giơ lên liền đập vỡ vạn dạng biển lửa, lộ ra bên trong cháy đen pháp Đam viên ngựa đầu trông thấy nàng một bên mặt, da thịt dường như băng phách ngưng thì, đôi mắt lại quét nhìn hai giờ chu sa, rõ ràng là diệm đến cực điểm màu sắc, lại cứ bị giữa lông mày đạo kia thụ đồng đạo văn ngăn chặn yêu dã, chỉ còn lại thần tính nghiêm nghị. Các hạ, không nên hiểu lầm, ta Kim Takimoto tộc chỉ cần kẻ này giao ra kia Thái Dương cổ giáo dư nghiệt. Nhưng hắn, Kim Âu Ngũ Tổ tóc gáy dựng lên, thân hình căng cứng, giờ phút này như rất vào hầm băng, từ cảm giác lần này thai kiếp khó thoát hắn, vẫn còn không quên cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống. Tộc ta bên trong còn có hai vị đại thánh cảnh huấn trưởng, ta mà chết, bọn hắn tất nhiên sẽ theo trong ngủ mê thức tỉnh. Đến lúc đó, Ôn nào? Kim Âu Ngũ Tổ lời còn chưa dứt, Thần Tam công chúa lông mày dựng lên, mở miệng lúc câm sắc thánh lãnh, phía sau bỗng nhiên triển khai bát tria đôi trong suốt thần tam cánh. Tối cạnh ngoài tia đối cánh vàng nhẹ nhàng rung động, giữa thiên địa lập tức vang lên ngàn vạn từng bước xâm chiếm lá dâu tiếng xào xạc. Kim Âu Ngũ Tổ lấy ra trong tộc đạo binh liệt nhật luân chẳng qua một cái chớp mắt, lại bị gầm nuốt ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Bọn hắn khôi phục, nhưng nghĩ chết, đều có thể thử một chút. Thần công chúa Một nó, đồng thời, Nha Ngươi là tộc ta hy vọng. Nhanh, chạy mau. Kim Ô đại trưởng lão phun ra máu tươi chưa rơi xuống đất, thần tằm công chúa đã xoay người vùng ra bên hông thắt giải lụa tám màu, kia nhìn như mệt mỏi hàng dãy quất nát hư không, đem Lục Nha trốn chạy nguyên thần rút đến giữa 5x7. Bệnh. Cách đó không xa, một vị toàn bộ hành trình dấu ở chiến thuyền trong Kim Ô cổ thánh hóa thành hồng quang muốn trốn, thần tằm công chúa đột nhiên câu lên quẹo môi. Nàng lấy xuống một sợi tóc, sợi tóc kinh cũng chạy xoi Bị vây Kim Ô tộc nhân cũng không vào phát ra. Nhục thân tựa như sáp dầu hòa tan tại ô lưới bên trong. Kim Ô ngũ tổ vận chuyển kim ô thuật tái sinh, mới kéo dài hơi tàn một hơi, liền giống giận dẫn bạo luân hải, đạo cùng, tứ cực, đại long cơ sống, 5 đại bí cảnh tiên đại. Văn 3. Kinh thiên động địa nổ lớn bên trong. Thần Tằm công chúa ngước mắt, gọn sóng không kinh nàng lại chỉ là chập ngón tay lại thành đao nhẹ nhàng vạch một cái, đạo kia tự bạo xích mang lại bị cắt thành hai nửa, tượng cắt đứt bấc đèn bất lực xuống. Yêu nữ, người chết không yên lạnh. vị cuối cùng Kim Ô tộc lão đem người lấy ra cấm kỵ huyết chú lúc, công chúa cuối cùng nhíu mày, Tại chúng thuật pháp bên trong, loại này chú thuật nhất là khiến người ta buồn nôn, khó lòng phòng bị. Thân tam công chúa Cẩn Cổ đeo như Liuli Kén thần tâm bắt chuyển đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vỏ kén mặt ngoài hiện hiện cổ lão kinh văn văn sống bơi lội lên. Huyết chú đụng chạm kinh văn nháy mắt, cả bầu trời cũng vang lên Liuli phá toé rợn vang, kia thân thể của ông lão tùy theo phân thành vô số quy tắc hình đa diện, mỗi cái thiết diện cũng phản chiếu nhìn nàng lạnh băng đồng tử. Làm độ diệt nơi đây tất cả kim ô tộc, thu thế công chúa mũi chân đạp diện cuối trang sức còn tại lưu chuyển. Đam Viên chú ý tới nàng vành thai treo lấy tầm hình mặt dây chuyền đang nuốt xương máu, về công chủ bản thân đang dùng tuyết trắng khăn lao đầu ngón tay, giống như vừa rồi xóa bỏ chẳng qua là một chút bụi bặm. Cho tới giờ khắc này, hắn dường như mới đối với hắn cho tới nay yêu đương nao cứng nhắc ấn tượng có chỗ sửa đổi. Tại yêu ghét rõ ràng sau khi, còn muốn thêm một cái nữa. Sát phạt quả đoán. Hoa nguyên bụi bặm dần dần kết thúc. Bên ngoài tầm khí quyển tinh không chiến trường, kinh khủng đại chiến vậy chuẩn bị kết thúc. Côn chủ áo bào tại đầy trời trong ánh sao hiện ra ánh máu, hắn giờ phút này nửa quỳ tại một phá toé tinh thần phía trên. Vật chí tôn binh thật sâu khảm vào khe đá không lâu sau, Có lẽ là phía sau màn tồn tại thôi diễn đến cái gì, lại cách không biết bao nhiêu tinh vực khoảng cách, đem Triệu trở về. Dao dao, xa xa vành đai thiên thạch quần quận như roi, một vòng đem rơi chưa rơi hàng tình đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành thị sắc, những tia chói nổi đã vụn cùng binh khí tàn phiến thượng ngưng kết huyết châu treo ở giữa không trung. Hôm nay, là ta thua rồi. Người nói không sai, là lúc là thời đại thái cổ trật tự. Khục. Côn trụ ho ra một ngụm kim huyết, ở tại rạn nứt giáp phiến thượng phát ra xuỵ vang. Cánh tay trái hộ giáp sớm đã vỡ nát, lộ ra trên da bò đầy hình mạng màu tím đen Đó là đạo thương tại thôn phệ cuối cùng sức sống. Tinh thần ở giữa cương phong lướt qua lúc, hắn nghe thấy chính mình xương cốt phát ra như gô khô giòn vang, thời đại thái cổ rèn ra đại thánh kim thân, giờ phút này đang từ đầu ngón tay bắt đầu hóa thành cho bụi. ầm ẩm. Một phần một ngàn năm ánh sáng bên ngoài, mơ hổ chuyển đến tinh vực tiêu tan nổ đủng, ngân giáp đại thánh xé mở hư không trốn chạy ảnh hưởng còn lại làm vỡ nát mấy khỏa đời sau. Côn trụ nhìn qua đạo kia dần dần khép kín khe hở không gian, luôn máu khỏe miệng lại khẽ động. Hắn như là buồn cười. Nhưng lại cười không nổi